chương bảy mươi bốn cắm đao cao thủ ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái hai chương bảy mươi bốn cắm đao cao thủ ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái hai nghe nói thiên mệnh giáo cái gì làm ăn cũng làm ta nghĩ thuê các ngươi giết một người vô thanh vô tức giết chết không thể liên lụy đến ta ngươi có thể làm được hay không chế định kế hoạch đánh lén ám sát đây là lục l i ê u đường cùng tử đàn đường nhiệm vụ nếu như nói cho bọn hắn ta muốn phân ra í t lợi nếu như không nói cho bọn hắn đúng là ta vứt quá giới hạn đây là xúc phạm luật lệ a cho nên phải thêm tiền bao nhiêu hoàng kim một n g h n năm trăm lượng nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ theo á n h g i ta được biết bọn hắn người chủ trì là hoàn g nhan thị nhị hoàng tử kim trầm ứng hắn ở tại thành tây một nhà tầm thường dân n g cư bên trong kim yến thần ưng không ở bên người tình báo này vật siêu sở trị a năm đó hoàn g nhan thị chịu thảm bởi đâm lưng thành viên hoàng tất chín thành bị tiêu diệt chạy ra đô thành hoàng tử chỉ có hai vị đại hoàng tử kim mộ hạ nhị hoàng tử kim trầm ưng đây là bọn hắn cho mình lấy h n tên hoàn g nhan thị sửa họ phần lớn họ kim mộ hạ thì là hâm mộ hạ minh văn hóa bởi vậy vì hạ minh đầu tiên vương triều là tên hộ vệ kim mộ hạ cao thủ là kim quốc trấn quốc võ thần hoàn nhã quyết cũng là kim mộ hạ sư phụ hộ vệ kim trầm ưng cao thủ là kim quốc đại nội thị vệ tổng giáo tập tả h ư u hộ pháp quốc sư kim yến t r i ể n phi sương thần ứng quách tinh phong hai người là vợ chồng hợp sưng ơ kim yến thần ứng am hiểu một loại hợp kích kiếm pháp nếu như kim yến thần ứng tại mười cái s ở chiêu nam vậy ngăn không được bọn hắn tiện tay lương kiếm nhưng hết lần này tới lần khác kim trầm ư n g là đơn độc xuất hành quả nhiên là cơ hội tuyệt vời s ở chiêu nam hai mắt sáng lên lên tinh quang ngao bái phụ ta có hoàng nhan ra gián điệp tình báo này mặc dù không đả thương được ngao bái lại có thể cho ngao bái tạo thành một ít thứ bị thiệt hại chí ít nhường hắn sinh mấy ngày một ngạc thiên nhẫn giáo làm mã những năm gần đây hưng khởi giáo phái một t r ồ n g đối ngoại tuyên bố tín ngưỡng x a mạng i á o nghĩa có chút hỗn loạn không ngờ rằng lại có như thế nguyên nhân vẹn vẹn đầu này tình báo giá trị liền vượt qua ba ngàn lượng hoàng kim đầy đủ sở chiêu nam thăng liền hai cấp trước hai cái tình báo cần bẩm báo cho tác n g ạ c ệ đồ thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy ích lợi một đầu cuối cùng lại là trực tiếp ích lợi không chỉ phá được hỏa khí doanh án còn có thể bắt được kim c h ầ m ứng hoàng đế tất nhiên vua vui mừng không chỉ có thể biến thành chính hoàng kỳ bao con động chức quan cũng có thể thăng lên mấy cấp thậm chí có thể thu được cái tất vị so với những thứ này ích lợi ba ngàn lượng hoàng kim không coi là cái gì sở t h i ê u nam thậm chí cảm thấy được cuộc làm ăn này là chính mình kiếm lời nếu như mình đi bán tình báo nên bán được sáu ngàn lượng thậm chí năng lực xảo đến một v ạ n lượng nghĩ đến đây trong lòng tỏa ra lo nghĩ làm ăn là vì kiếm tiền thiên mệnh giáo bọn này tham lam thì hưu từ trước đến giờ là cắn tiền không hé miệng làm sao lại như vậy chủ động giảm giá chờ chút có tác dụng trong thời gian hạn định tính nghĩ đến đây sở t h i ê u nam ngay lập tức nói ra các hạ tạm thời trở bản quan c ó chuyện quan trọng đi làm cung trúc sở đại nhân khải hoàn tiêu tư hành h u nhã u ô n g trà sở chiêu nam chờ không nổi đi hướng quân doanh vì tuần tra phòng ngự làm lý do điều đi năm trăm i n h tinh nhuệ g i ả ý đi thành đông giải quyết bang phái tranh chấp kỳ thực thẳng đến nhà kho tiêu tư hành lạng yên rời khỏi t h a n h phong nguyện ở ngoài sáng nguyện huyện định ngày hẹn sở chiêu nam kẻ thù cũ trương triệu trọng nô tài thường thường cùng chủ t ử rất giống tắc ngạch đồ bây giờ vì ẩn nhẫn làm chủ bởi vậy sở chiêu nam tương đối ổ n trọng trong n ô n ngữ nhiều lần thăm dò nếu không phải tình báo quá mức khẩn cấp còn phải lại thăm dò mấy lần ngao bái quyền nghiêm triệu chính ngang ngược căn dỡ nhưng hắn dù sao không phải là hoàng đế mà là cùng hoàng đế lên chiếu bạc loay hoay kế hoạch của mình, đến một đợt quay con bởi vậy ngao bái thay vì nói h ư ơ n g ngạnh không bằng nói là nóng n ả y vậy có thể nói là đổ tính trương triệu trọng cũng là như thế nếu như hắn năm đó lưu tại võ đ a n g phái vì hắn luyện võ thiên phú có thể đã gia nhập từ tiêu cung chỉ cần hắn dốc lòng luyện võ nhất định có thể biến thành võ thuật tôn g sư trương triệu trọng không muốn làm như vậy hắn mới không muốn để lại tại trên võ đ a n g sơn cả ngày b ắ p cải thảo đậu hũ cơm r a u dừa hắn muốn là thị t cá t ơ lụa yếu thêm y thiếp đại quyền trong tay võ đạo chẳng qua là hắn ván cầu mà thôi cho nên hắn lựa chọn phản bội chạy trốn tại bắc địa hỗn loạn nhất thời khắc cả gan đi tới mãn thanh b dạng này người một sáng năm lấy cơ hội đều tuyệt không có khả năng bỏ lỡ hắn đây bất luận kẻ nào cũng tích cực đã là dân cờ bạc đương nhiên cũng sẽ chút ít thiên thuật thì như thiết lập văn cục ngươi đem tình báo bán cho sở chiêu nam nguyên văn đọc thuộc lòng không sai một chữ đem các người đối thoại thuật lại một lần thuật lại đối thoại b trương triệu trọng c Trọ. Trọ. dùng cái này thiết kế nhiều tiêu tư hành đem cắt giảm tình báo báo cho biết sở chiêu nam cắt giảm nội dung đương nhiên là kim trầm ứng hộ vệ kim biến thần ứng xác thực không tại kim trầm ơ n g bên cạnh kim trầm ứng bên người tiểu thị nữ trên thực tế là thân g mội này mội của hắn kim quốc đệ nhất võ đạo thiên tài kiếm pháp siêu phàm thoát tục khác lạp phàm trần hoàn nhàn thanh thanh việc này sở chiêu nam vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ Về anh, sở chiêu nam bị nhất kiếm đánh sập trên mặt đất thiên sơn kiếm pháp vì tinh d i ệ u chứa s ư n g sở chiêu nam khổ tu kiếm pháp nhiều năm tự cho là kiếm pháp tuyệt thế không ngờ rằng tại đây nữ t ử trước mặt lại tựa như ba tuổi h ả i đồng tuyệt vời thiên sơn kiếm pháp tại nữ t ử này trước mặt như là giấy bị người nhất kiếm t h o ả i mái phá vỡ sở chiêu nam x i n thể chính mình đời này chưa bao giờ thấy qua như thế thanh lệ thoát tục như thật như ảo kiếm pháp ưu nhã u y ề n chuyển tinh xảo linh đậu kiếm pháp tựa như đến từ thiên giới đến từ lộng lây tinh hà Đến từ ngân từ hắn à là là bên bờ bệnh nữ, xẹn còng, nữ chức chức mùi kiếm đem qua độ vóng, thật sâu chói buộc, không chống Hàn sâu sức buộc, còn có sức cự. Xùy. mang hiện lên đầu người rơi xuống đất hoàn nhan thanh thanh nắm lên du long kiếm lại có tụ khí năng lực như thế thân m i n h đi theo sở chiêu nam tuyệt đối là trà đạc ngươi từ đây đi theo ta đi thân m i n h lợi khí cũng có dị năng t ỷ như kháng long giản khắc chế ảo thuật lý x ư ơ n g giản năng lực t r a tìm sơ hở lệ ngân kiếm bổ sung tuyệt thế sắc khí bởi vì cái gọi là long hành tụ khí du long kiếm dị năng chính là tụ khí thanh kiếm chủ r ó t vào chân khí tụ hợp lên thường ngày tốn hao năm phần lực phát ra kiếm mang bây giờ chỉ cần hai điểm lực hoàn g nhan thanh thanh nhìn về phía kim trầm ưng nhị ca nơi này đã bại lộ chúng ta phải nên làm như thế nào kim trầm ưng cười lạnh nói h ừ vốn là ta cố ý bại lộ đáng tiếc chỉ sợ chiêu nam còn có năm trăm cấm vệ quân lãng phí bay dập của ta nói xong kim trầm ưng nhấn cơ quan chén trà nhỏ thời gian về sau thịnh kinh thành trong truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung chỉ một thoáng ánh lửa ngốc trời chương bảy mươi năm ngươi cái gì cấp bậc dám cùng ta bình khởi bình tọa t r ư ơ n g bảy mươi lăm n g ư ơ i cái gì cấp bậc dám cùng ta bình khởi bình toạn một khởi bẩm bệ hạ cấm vệ quân thống lĩnh sở t r i ê u nam tự tiện điều binh tự mình hành động rơi vào hoàn nhan ra dương nhiệt bố trí cả b ấ y năm trăm tinh binh toàn quân bị diệt n i ê m can sử đại thống lĩnh đưa lên khẩn cấp tình báo khang hy mặc dù tự mình chấp chính bốn năm nhưng trong tay có thể dùng lực lượng không coi là nhiều tín nhiệm nhất đại thần trừ r a tắc ngạch đồ bên ngoài chính là n i ê m can sử đại thống lĩnh người này tên là tào thiếu khâm hoàng thái cực thời kỳ hắn liền vào cung làm thái giám thuận trị sau khi sinh biến thành hoàng tử thư đồng cũng là thuận trị cận vệ còn từng dạy bảo khang hy kiếm、thuật. không có cách n hiện tại khang h i là mười mấy tuổi thiếu niên thiên tử không phải mấy chục năm sau đạo diễn cựu tử đoạt đích vợ kịch tuyệt đối trường không giả bất kể khang hy tương lai có cỡ nào thành thự hiện tại rốt cuộc có chút tuổi nhỏ có chút lúc khang hy cảm thấy rất kỳ lạ như thế nào có nhiều như vậy tào thái giám nhà mình có tào thiếu khâm tào phong mông nguyên có một tào nhân siêu nam tống có một tào chính thuần thái giám cao thủ đồng dạng cũng là nhiều không kể siết trừ ra kể trên vài vị nam tống có gạo thương cung mãn thanh có mỹ trung hiển vũ hóa điển mông nguyên có chút mật tống cao tăng vì chuyên tâm học phật vung đao tự cung mặc dù không tại hoàng đế bên cạnh hầu hạ vậy cũng coi như là thái giám lẽ nào thái giám luyện võ sẽ có tăng thêm sao mấy vấn đề này trong đầu trật loại lên hiện nay mẫu vật hay là quá ít không cách nào phân tích ra kết luận về sau có thể thử một chút có thể năng lực tổng kết ra quy luật ạch đây là khang hy số lượng không nhiều nghiệp dư yêu thích Toán học. so với cùng công việc cung chính đam mê làm thơ cùng đóng một càn long khang hy lớn nhất nghiệp dư yêu thích là nghiên cứu toán học trải nghiệm số lượng ở giữa huyện liền rượu khang hy học kiếm lúc thích nhất chính là thái sơn phái đại tông như hà cho hắn một loại đến từ tinh thần cộng hưởng yêu ai yêu cả đường đi phía dưới đối với thái sơn phái hơi có chút chăm sóc ngay cả thái sơn phái cũng không có nghĩ đến tổ sư gia tọa hóa trăm năm còn có thể cho bọn hắn cung cấp trái trở sở chiêu nam rát rưởi khang hy lạnh lùng cho ra đánh giá hắn đối với sở chiêu nam nhiều phiên đặc biệt đề bạn vốn muốn cho hắn cùng trương triệu trọng đánh đối với lại gián tiếp hạn chế nga vạn không ngờ rằng lại bị hoàn nhan dư nghiệt tính toán toàn quân bị diệt hài cốt không còn không chỉ không có bất kỳ cái gì ích lợi ngược lại đả kích nghiêm trọng triều đình uy tín mặc dù có chút tức giận cái kia cho phong thưởng hay là mảy may không thể thiếu thiên kim thị c ố t mời chào nhân tài khang hy nhìn về phía sau lưng tiểu thái giám người này tên là lý đức toàn là khang hy thư đồng thở nhỏ thiếp thân hầu hạ rất được khang hy tín nhiệm lý đức toàn truyền lệnh xuống sở chiêu nam tận trung với chức vụ anh dũng đền lợn ư ớ c truy phong làm ngự lâm quân tá lĩnh trung dũng bá phong phu nhân hắn là tam phẩm tám bệnh d ò n dõi là chính hoàng kỳ bao con đ ộ n trương triệu trọng thân làm kiêu kỵ doanh tá lĩnh gặp chuyện không dám anh dũng tiến lên k i n h thường lười biếng lỡ thời cơ triệt hồi hắn tá l ĩ n h chức vụ miễn đi thứ nhất dừng chức quan giao trách nhiệm ngao thiếu bảo thanh tra phản định bắt lấy hoàn nhan gia dương nhiệt nam triều trong bóng tối thiên địa hội bạch liên l giáo nếu như lại phát sinh b ự c này thảm thiết sự t ì n h ngao thiếu bảo thẹn với chấm tín nhiệm thẹn với đại thanh lịch đại tổ tiên khang hy chính là khang hy trong n h y mắt liền nghĩ đến cách đối phó đầu tiên là thiên kim thị cốt sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình nhường trương triệu trọng có ngắc qua cuối cùng đem bắt lấy phản nếu là bởi vì này một ít chuyện trực tiếp xử trí ngao bái đó là tuyệt đối không thể nào sẽ chỉ dẫn tới kịch liệt đối kháng nhưng nếu như chụp mũ đẻ người đâu ngao bái mặc dù ngang ngược càn rỡ đối với hoàng thái cực thuận trị lại là trung thành tuyệt đối khang hy khiêng ra thẹn với tiên đế chụp mũ ngao bái dù thế nào nhất định phải tiếp hoàng nhan ra lưỡng bại câu thương kế sách rất khốc liệt trương triệu trọng kế mượn đao giết người vô cùng ác độc sở chiêu nam thấy lợi tối mắt vô cùng không may khang hy ba đầu ứng đối vô cùng chuẩn sắc rất hữu hiệu ngao bái tiếp vào những tin tức này về sau làm ra phản ứng càng thêm n h a n n h ẹ trực tiếp thái sơn á Triệu tập kiêu kỵ d sáng sớm hôm sau võ lâm đại hội chính thức mở ra trên đài cao có năm tấm cái ghế nhưng ngồi ở chủ vị chỉ có một người đó chính là nga bái những người khác không có tư cách người cái gì cấp bậc dám cùng ta bình khởi bình toạn ngao bái ở giữa mà ngồi sau lưng bốn tờ cái ghế từ trái sang phải là tào phong hạ bù tổ hải vân hòa thượng tăng kết là m a tôn chi giải không có ghế hắn là võ lâm đại hội người chủ trì muốn đứng chủ trì cả ngày tào phong đại biểu là ngụy trung h i ề n vậy có thể nói là đại biểu hoàng đế tự nhiên có tư cách ghế ngồi tử hạ bù tổ là niêm can sử thống lĩnh một t r ồ n g am h i ể u sử dụng lưu tinh truy giọt máu t r ă m bước sát nhân hải vân hòa thượng đến từ hải nam kiếm phái kiếm pháp quỷ dị hay thay đổi bén nhọn sơ xác tiêu điều nhanh nhẹn tàn nhẫn ước chừng năm năm trước hải nam kiếm phái cùng phi tiên đ ả o xảy ra xung đột phi tiên đ ả o chủ diệp cô thành một người một kiếm xâm nhập hải nam kiếm phái một chiêu thiên ngoại phi tiên bại tận tất cả cao thủ kiếm khách hải nam kiếm phái từ đó không gượng dậy nổi hải vân hòa thượng không mặt lưu tại hải nam đi quan đông tìm kiếm phú quý hiện tại là ngao b á i dưới trướng ngôn khách tăng kết lạc ma là mật tông cao tăng mật tông nội bộ chia làm nằm cái phe phái đỏ vàng hoa bạch hắc tăng kết là hoàng giáo l ạ ma cũng gọi là gờ dọ h phái mật tông ngũ đại giáo phái vẫn luôn là hồng giáo n hệ nhờ mạ phái cùng hoàng giáo G -G t i ế p rằng trời có gió mưa khó đoán mấy chục năm trước h ó a cốt tiên nhân khiêu chiến mật tông đại thủ hấn liên sát mười mấy vị hoàng giáo cao tăng g i ế t đến kém chút tuyệt tự đúng vào lúc này hoa giáo ra phận họa vị này tuyệt thế thiên tài dơ lên biến thành năm phái đầu tôn một phái có t h ở i tự nhiên có một phái yếu bớt bánh mì cứ như vậy đại có người ăn nhiều một ngụm đều có người ăn ít một ngụm đây là thiên đạo lẽ phải ni ấy nhờ họa phái có lớn l u ô n tự chống đỡ chỉ cần cưu ma trí một thiên không có tọa hóa đều không ai dám động đến bọn hắn với lại hồng giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp có hồng nhật pháp vương cô điện thượng nhân và đỉnh tiêm cao thủ năng lực bảo trụ nhà mình địa bản Bạch giáo trông coi đại tuyết sơn không ra khỏi cửa trong môn có mười mấy tinh thông tu la âm sát công tào tăng gặp được cường địch trực tiếp tuyết lớn băng đ o ạ t địa bàn lợi bất cập hại hát giáo chủ yếu tại thanh hải nơi nội danh nhất môn phái là huyết đao môn đã phát triển trở thành bọn lợi giặc có không tốt đoạn có khinh thường đoạn phệp hạ năng lực đ o ạ t địa bàn của ai còn cần nhiều lời sao chương bảy mươi lăm ngươi cái gì cấp bậc dám cùng ta bình khởi bình tọa hai chương bảy mươi lăm ngươi cái gì cấp bậc dám cùng ta bình khởi bình tọa hai tăng kết võ công đánh không lại phệp hạ phật pháp nói không lại phệp hạ tự nghĩ lưu tại môn g u y ê n chỉ có thể cho phệp hạ trợ thủ dưới cơn nóng g i ậ n đầu nhập vào mãn thanh năm người chia ra ngồi xuống tôn chi giải tràn đầy lịnh lọt nhìn về phía nga bái sau đó tuyên bố đại hội bắt đầu mọi người đều biết tất nhiên muốn họp khẳng định không thiếu được lãnh đạo diễn thuyết võ lâm đại hội cũng là như thế cho dù tuyển võ lâm minh chủ cũng nên có một khẩu hiệu đi tôn chi giải đứng ở trước sân khấu cao giọng diễn thuyết thọ v ẹ đại thanh là thiên hạ chính thống thiên hạ quy về đại thanh diễn thánh công tự mình luận chứng tạo tóc dịch phục là c h ủ vinh dự chỉ cần các ngươi là đại thanh làm ra công hiến có thể giống như ta lưu tiền tài đối chuộn còn có thể biến thành bao con đồng nô tiểu tư hành ngay muốn nói, trực tiếp dùng bí pháp phủ kín chính mình nhi khiếu k h í p mắt đi ngủ cao đại mao đám người cũng là như thế hồi lung giáo bên ấy thậm chí vang lên trầm b ồ n g du dương khó khẽ ngủ gà ngủ gật người chỗ nào cũng có trên thực tế trận này liêu đông võ lâm đại hội cũng không phải tất cả môn phái cũng muốn tham gia thì như t h ứ c đo môn bất kể tây môn trường h ả i hay là tây môn trường tại cũng không muốn tham dự nhưng không có cách mãn thanh triều đỉnh tổ chức võ lâm đại hội tất cả môn phái đều phải tham dự muốn đạt được vinh hoa phú quý khí thế dân trào không muốn tham dự tùy ý phái mấy người góp đủ số còn có chính là thiền chỉ bang loại bang phái này chính là tới quấy dối tôn chi giải gióng giạc diễn thuyết vốn cho rằng năng lực tiếng vỗ tay như s ố m động thế nào biết vừa dứt lời chạm mặt tới trừ ra tiếng l ầ m b ầ m còn có khinh thường chế dễ ức chật chật chật thấp hèn thực sự là thấp hèn các ngươi đều là hạ t i ệ n như vậy sao ta chưa nghe nói qua có người nào vì biến thành nô tài làm đinh một bầy chó nô tài tổ chức võ lâm đại hội vậy thực sự là đủ b u ồ n cười tôn chi giải giận tí mặt đang muốn cãi lại mãn thanh cao thủ cũng nghĩ đem người này cầm xuống định t h ầ n nhìn lại người này lại tại mãn thanh trong trận danh cũng không phải là trung nguyên võ giả càng không phải là người hán mà là cao câu ly võ giả nhìn thấy mọi người nhìn mình người kia khinh thường dễ c ớ c nói lẽ nào ta nói không đúng a các ngươi kia cái gì cho má diễn thành công không phải là dựa vào viết thư hàng quy hàng biểu cho người ta làm nô tài mới có quan tức ca n g ư ơ i ừ quốc chủ bệ hạ để cho chúng ta đến kiến thức người hán võ lâm cao thủ b ắ t học hồng nho không ngờ rằng ta vừa không thấy được hồng nho cũng không có nhìn thấy cao thủ chỉ thấy một bầy chó nô tài đây là đi không chuyến này này tốt đẹp giang sơn cho các ngươi đúng là mẹ nó là lãng phí nếu là biện kinh luật pháp tôn chi giải không thể nào bại bởi người cao ly tiếc rằng bọn hắn mở miệng nói bẩn ba câu nói không rời nô tài tôn chi giải làm sao phải bác hắn dám nói mình không phải nô tại sao đây chính là hắn bình sinh lớn nhất vinh quang a lỡ như hoàng đế bởi vậy không tín nhiệm hắn miễn đi hắn bao con nhậu nô thân phận hắn nên làm thế nào cho phải thôn chi giải cả giận nói vô liêm sỉ vậy hạ mời các ngươi là tới làm giao lưu không phải cãi nhau ngươi luôn mồm âu nôn n ngữ t h là c n g ữ thật là có n h ụ c quốc thể giao lưu vậy liền đánh đi cao câu ly võ giả bay người lên trên lôi đài ta gọi phát chính luân nghe nói nơi này có cái gì hoàn nhan ra dương nghiện thiên đ i ệ hội cao thủ còn có mềm yếu bất lực nam tống dắt rưởi các ngươi cùng tiến lên đến đây đi nguyễn h nghe thường truyền âm nhập mật nói quan nhân tiếp thân vừa mới tra được cao câu ly võ giả chia làm hai phái một phái chủ tu dịch kiếm thuật một phái tu quyền cước võ kỹ người này chủ tu quyền cước thối pháp cao minh phía sau hắn mỹ nhân kia gọi là kim việt kiều là dịch kiếm môn môn chủ con gái ruột mạnh nhất là cái đó người lùn người này tên là doan văn yêu dịch kiếm môn đệ tử lý truyền dịch kiếm thuật là tùy đường thời kỳ dịch kiếm đại sư phó thải lâm sáng lập ra tuyệt kỹ kiếm pháp như cờ vây chú ý liệu trước tiên cơ điều kiện tiên quyết là vì cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp thăm dò đối phương nội tình từ đó làm ra p h ả n đoán trước một bước phong kín đối phương chuẩn bị ở sau đem địch nhân dẫn vào t ử địa dịch kiếm thuật là cảm tính võ công hãn tinh vi ở vào tại đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp bên ngoài cảm giác là hư tâm linh cảm giác thì là thực l u y n đến cảnh giới tối cao càng là hơn năng lực nhảy ra bàn cờ trói buộc theo người đứng xem góc độ quan sát chiến cuộc ngoài cuộc tỉnh táo tự nhiên năng lực chiếm cứ tuyệt đối chủ động tùy dương đế dương n g h ệ m ba trưng thu cao câu ly đều bị phó thái lâm ngăn cản trở về tại cái kia còn đang ở phân chia cảnh giới võ đạo niên đại phó thái lâm danh liệt tam đại t ô n g sư địa vị tôn sùng đến cực điểm tại cao câu ly tựa như thần minh mấy trăm năm quá khứ dịch kiếm thuật bị nhiều đời cao câu ly võ giả phát triển hoàn thiện cao câu ly cờ vây kỹ nghệ đồng dạng đột nhiên tăng mạnh cũng coi là thu hoạch ngoài ý mới nhưng mà có thể trở thành dịch kiếm môn thân truyền đệ tử tuyệt đối là cao câu ly tối tuyệt đỉnh thiên tài nhìn hắn bình tĩnh tự nhiên khí độ không còn nghi ngờ gì nữa có mấy phần thủ đoạn chật chật đáng tiếc có gì có thể tiếc lẽ nào quan nhân coi trọng mỹ nhân kia cảm thấy tiếp thân ở chỗ này không có cơ hội đem mỹ nhân đoạt lại đi bởi vậy cảm thấy đáng tiếc dĩ nhiên không phải ta nói đáng tiếc là bởi vì dù là tiếp qua một ngàn năm đem dịch kiếm thuật phát triển đến đ ă n g phong tạo cực cảnh địa ta vậy không hề hứng thú quan nhân không phải danh xưng cái gì cũng biết sao lẽ nào quan nhân không hiểu cờ vây người có thể họ ta bởi vì tiêu tư hành thường xuyên đem ta có thể học đặt ở bên miệng luyện nghe thường nhịn không được t r e o ghẹo hai câu cờ vây là chú ý thiên phú đóng cửa khổ tu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mười tuổi lúc có thể nhìn ra tương lai có hay không có thành tựu mười hai mười ba tuổi là đời này lớn nhất đường d a n h giới cưỡng ép học tập không có ý nghĩa của ta cờ vây lão sư cùng ta nói qua nếu như cho khắp thiên hạ kỳ thủ xác định cấp bậc ta ở vào cao thủ người kém cỏi đường d a n h giới mạnh hơn ta chính là cao thủ so với ta yếu là nghiệp dư yêu thích rất khó lại tiến thêm một bước để cho ta ba cái tử ta cũng chưa chắc có thể thắng hắn đánh cờ đơn thuần tự dứt lấy n h ụ luận võ đâu hai chúng ta luận võ chính là đây nhanh xem xét là hắn bố cục nhanh hay là ta lật bàn nhanh tiêu tư hành nói quang minh chính đại luận nghe thường nghe mắt t r ợ n trắng hai người tỷ võ kết quả chính là doan văn hưu vất vất vả và bố cục tỏ vẻ ngươi đã đến t u y ệ t lộ thế cục chi thượng lại không lật bàn có thể tiêu tư hành tỏ vẻ lão tử không phải kỳ thủ lão tử là tay quyền anh vung lấy kháng long giản muốn tung bay bàn cờ doan văn h ư cấp bách g i lên bàn cờm nện tiêu tư hành xem xét rốt cục ai hơn thẳng đánh y nhã đúng là mẹ nó y ngay ư ơ n tử, bên m tại c hai á n người nói chuyện công phu phát chính luân bằng vào phi cước tuyệt kỹ đã bay ba bốn người khiêu chiến chương bảy mươi sáu gà bay chứng vỡ nam võ giả bắt buộc tuyệt học một chương bảy mươi sáu gà bay chứng vỡ nam võ giả bắt buộc tuyệt học một giá hỏa này thối pháp không tệ a tiêu tư hành đối với cao câu ly võ giả ấn tượng tương đối sâu chỉ có hai cái mất đi mấy trăm năm phó thái lâm còn có một cái gọi danh o tán hoa mỹ nhân tuyệt thế còn có cái gì tiên triệu dô nhìn kim phong tính thanh long phái trưởng môn tuyển kiến nam cái khác đều không có ký ức phó thái lâm đem đánh cờ vây cùng kiếm pháp kết hợp khai sáng một loại mới tinh võ đạo đồng thời tại quốc gia nguy nan thời điểm rút kiếm ra tay với đất nước có công tại mình không thẹn trừ gia dung mạo có chút xấu xí phương diện khác có thể sưng người hoa mỹ dạng này nhân vật anh hùng bất kể cùng hắn có phải hay không giống nhau quốc gia có hay không có giống nhau lập trường dù là khoảng cách mấy trăm năm cũng muốn nói một tiếng nội p h ụ đối với doanh tán hoa ký ức cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng mà là vì nàng hạ độc cách thức để người ấn tượng quá sâu vĩnh viễn cũng không có khả năng quên mất doanh tán hoa trên người mình hạ cổ tên là sất nữ cổ thuật nhất định phải s ử nữ mới có thể thi triển sẽ ở cùng người lần đầu giao hợp lúc làm cho đối phương trúng cổ đối phương đối với cái này lại là không hề hay biết mãi đến khi trăm ngày sau đó độc cổ tản vào lục phủ ngũ tạng mới biết tinh huyết suy kiệt mà chết vì để cho người ta buông lỏng cảnh giác doanh tán hoa nhường thị nữ thay thế mình dụ dô nam tử cùng phòng kinh doanh gia đã phụ thanh danh nhường mục tiêu nhân vật chết phòng bị đáng phụ làm sao có khả năng là xử nữ đâu nội danh như vậy mỹ nhân mặc dù thanh danh của nàng không dễ nghe nhưng mà không đem nàng lấy về nhà nuôi dưỡng ở bên ngoài chơi đ ù a có rất ít người sẽ từ chối chỉ cần đối phương nghĩ như vậy kết quả chính là bị sắt nữ cổ thuật tính toán doanh tán hoa không cần phải lo lắng trả thù vì trong ngày sau đó nàng đồng dạng sẽ g ầ u hết đ è n tát cho dù là am hiểu nhất mỹ nhân kế thiên mệnh giáo cũng chưa chắc có như thế lâu dài như thế tinh diệu quyết tuyệt như vậy mỹ nhân kế dường như có thể xem là khó giải lấy thân làm n g i t ự c hạn một hoán một về phần kim phong kính tuyền kiến nam hai người này cũng đệm cho trương thúy sơn trương thúy sơn treo lên một đống lớn tiêu cực bởi uff n ư ợ n lại một tay lấy đạo của người trả lại cho người dùng tuyệt cường bút pháp đánh tuyển kiến nam tìm không ra đông tây nam bắc cảm thấy mình khổ tu ba đời vậy không đạt được trương thúy sơn cảnh giới tại chỗ nội tâm tạm vỡ trừ đó ra người cao câu ly vó giả tiêu tư hành tất cả đều không nhận ra chẳng qua cái đó gọi kim tuệ kiểu mỹ nhân tình cảm chân thực xinh đẹp không kém tuyết thiết n h ẩ m phát chính luân một cước đem khoái đao môn trưởng môn lữ chính bình đá xuống lôi đài khinh thường nói các ngươi chỉ có này một ít bản sự sao mềm yếu hạ người vô năng không xứng chiếm cứ này tốt đẹp non sông không bằng c ắ t nhường trò cao câu ly lời vừa nói ra mọi người đều kinh ngao bái năm ngón tay dùng sức trong tay c h é n t r à bị hắn bóp thành mảnh vỡ cười lạnh nói chư vị ta đại thanh võ giả bị người khác xem nhẹ các ngươi làm cảm tưởng gì phát chính luân nếu như nói cái khác ngao bái chỉ coi là đang xem khỉ con kịch nhưng hắn cuối cùng những lời này xúc phạm đến ngao bái danh giới cuối cùng không thể nào lưu tính mạng n doãn văn u đám người trong lòng cũng là chấn động trên thực tế bọn họ nội tâm ý nghĩ c ù n g phát chính luân không sai bị ệ lắm nhưng bọn hắn chỉ có mười mấy người mãn thanh có mấy chục vạn đại quân bọn hắn làm sao để ị h n ổ i tôn chi giải trầm giọng nói chư vị trưởng môn triều đình cho các ngươi lập công được thưởng cơ hội hy vọng chư vị có thể tóm chặt lấy bằng công việc này sau đó bản quan tất nhiên từng nhà thăm hỏi xem xét có hay không có phản tặc lời này nói chưa dứt lời nói sau đó nguyên bản chuẩn bị lên đ à i quyết định tiếp tục quan sát giang hồ bang phái đều là tại giã võ giả phần lớn tôn trọng tự do tự tại tuy nói dân không đấu với quan nhưng thật đem bọn hắn trọc tới bọn hắn cũng dám máu phun ra năm bước giang hồ võ giả chính là muốn có đầy n g ậ p hết u y dũng tôn chi giải lúc trước đem danh lợi mua chuộc lòng người tỏ vẻ bị triều đình chọn chúng võ giả có thể biến thành bao con nhậu nô đối với người đọc sách sức hấp dẫn cực lớn chạy theo như vịt võ giả chỉ cảm thấy cái đó nô tự thật sự là quá mức đâm mà thôi nếu như tôn chi giải nói rất đúng ngự tiền thị vệ đại nội cao thủ cấm quân giáo đầu hình bộ t h â n bộ bọn hắn có lẽ sẽ đi tranh đoạt trải qua hiện tại ai dám đi nếu ai lên lôi đài lập công chẳng phải là đổi tới làm nô tài người cần mặt mũi cây muốn vỏ sáu bảy phần mười giang hồ phân tranh là vì mặt mũi vấn đề ai mẹ nó mong muốn ki hoa、wow, mọi người sang đây xem à vị này là nào đó phái nào đó đại hiệp yêu thích là cho người làm n ô tài bất kể bao nhiêu người ngăn cản đều sẽ đổi tới làm n ô tài lăn lộn giang hồ không đeo nổi này đỉnh chủ mũ hôn quan trường sao cũng được do đó hôn quan trường đi lên luận võ kim đỉnh môn ngao trung tới trước linh giáo ngao trung là ngao bãi nghĩa tử đại thái bảo ngao bãi dưới trướng thập tam thái bảo vì trung hiếu nhân nghĩa tin trí lễ tiết liệt nhẫn dũng uy lợi một ư ơ i ba tự làm tên thở nhỏ khổ tu thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo kim cương bất hoại lực lớn vô cùng ngao trung là đại thái bảo võ công của hắn không phải cao minh nhất trí tuệ không phải tối tinh tuyệt cũng không hiểu kỳ môn đ ộ n giáp y bốc tinh tượng nhưng hắn trung thành chỉ nghe ngao bái lời nói dù là ngao bái nhường hắn lên núi đao xuống vào dầu vậy không chút do dự chỉ nhìn ngao bái nhường hắn nhìn xem dù là t i n h trai tiên tử đứng ở trước mắt không có ngao bái mệnh lệnh ngao trung cũng sẽ không nhiều nhìn một chút không có nửa phần g ậ n sóng chỉ nói ngao bái nhường lời hắn nói dù là những lời này sổ điện vòng tông mặt dày vô xỉ chỉ cần ngao bái cần người nói những lời này ngao trung nhất định là việc nhân đức không n h n g a y trung thành là hắn ưu thế lớn nhất cũng là ngao bái coi trọng nhất địa phương ngao bái chắc chắn không phải mãng phu hắn mãng một mặt là n g u y trang mặt khác thì là đem chính mình tâm tình tiêu cực thông qua lô mãng phát tiết ra đi điểm này theo thuộc hạ của hắn có thể nhìn ra phu ta là người hán tú tài nghĩa tử là trung hiếu t i ế t nghĩa ngoài miệng luôn một người hán văn hóa mềm yếu mở rộng nhà hán văn hóa sẽ để cho b ấ t kỳ thiết kỵ suy yếu trong âm thầm lại có nhiều trọng dụng cái gì tốt dùng đều có cái gì kim đình môn ta nghe nói qua các ngươi nghe nói vo công của các ngươi càng cao đỉnh đầu đều vượt q u a ngươi này đại quang đầu bóng loáng tỏa sáng nghĩ đến võ công không tệ lời còn chưa dứt phát chính luân xoay người phi c ư ớ c võ công của hắn vì thối pháp làm chủ tiêu sái đại khí hai chân tựa như nhữ tiên đ á vào c ẳ n g chân thời điểm sẽ theo xoay người tăng thêm tốc độ nhường lực lượng từng t ầ n g từng t ầ n g đ ư ợ c ra ban đầu thời điểm tốc độ không nhanh mũi chân lân cận ngao t r u n g thời điểm tốc độ đã tăng tốc gấp ba bốn lần tốc độ chính là lực lượng tốc độ càng nhanh lực trùng kích càng mạnh trong điện quan g hòa thạch phát chính luân mưu b à n chân nặng nề đánh vào ngao chung đỉnh đầu ngao chung đâm cái chung bình tấn thân thể bất động không g a o động tựa như một tỏa sơn nhạc nguy nga ông phạm đông x n g vang kim quan kiến t h ư c Ngao Trung bên ngoài t hai â n b o trùm lấy lộng lây k m mang, h ộ thể c ư ơ n g khí như là một b ộ k i m giáp, đem dáng g đem n ư ờ i to con ngao Trung làm nổi bật tựa con Ngao nổi như làm là h á n chính phát l u â n n một kích k h ô gà trúng, đang muốn lách mình tránh lui, nhưng hắn n lui, lách o có cơ hội này, trưng 76, gà 76, bay trứng vỡ nam võ giả bắt buộc tuyệt học hai ả bắt buộc tuyệt học. Hai, không giống nhau phát chính luân thu hồi đùi phải ngao trung đột nhiên đứng người lên tay phải long c h ả o bắt lấy hắn cổ chân nhìn lên tới giường như khiêng chân của hắn đứng dậy cái tư thế này quả thực có chút á i m u i để người không khỏi ý nghĩ kỳ quái phát chính luân không có suy nghĩ lung tung thời gian ngay tại chân bị nâng lên n g a y mắt ngao chung tay trái bóp thành h ổ trảo theo đuổi bắt số g ư ớ i thiết chỉ công phốc phốc gà bay t r ứ n g vỡ vô số nam võ giả cảm động lây theo bản năng kẹp chặt đ u ổ i nghe nói một trận chiến này qua đi thiết đang công biến thành liêu đông võ lâm được hoan n g ê n nhất võ kỹ yếu hại bị một kích bót nát phát chính luân hai chân lập tức chết lực lượng ngao chung cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên hung tàn tri xác cánh tay phải dùng sức vạch gớp thiết tí công thiết bối công đồng thời phát lực vẽ gậy phát chính luân đùi bạch thảm mạnh xương theo máu thịt bên trong đâm da phát chính luân thê th trong miệng giận mắng không ngừng nhưng hắn nói rất đúng cao câu ly ngữ ngao trung nghe không hiểu ngao trung chỉ biết là ngao bái muốn giết phát chính luân chỉ cần là ngao bái muốn giết người vậy thì nhất định phải chết doan văn lưu dừng tay hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng ngao trung cơ bắp từng cục cánh tay t r u n g cung thẳng vào một phát bắt được phát chính luân cổ sau đó dùng sức sở giắc phát chính luân hồn phi tây thiên ngao trung khinh thường run lên thi thể vung ra doan văn lưu đám người bên cạnh nhìn phát chính luân chết không nhắm mắt thê thảm thi thể kim t u ệ tiểu dùng mình một cái là dịch kiếm môn môn chủ tri nữ nàng chưa từng gặp qua những thứ này doan văn lạnh lùng nói khốn nạn. Ta vừa người n g ư ơ i dám ừ n g t vũ nhục dịch kiếm đại sư dịch kiếm môn mấy ngàn đệ tử tất không cùng ngươi bỏ qua thật sao nói hay làm a ngươi không phải liền là dịch kiếm môn đệ tử sao hay là đệ tử chuyển ngươi sao không lên lôi đài đến lộ ra bảo kiếm của ngươi dùng sinh mệnh của ngươi huyết nhục của ngươi linh hồn của ngươi bảo vệ phó thái lâm ngao trung khinh thường nhìn doãn văn yêu trên lôi đài đợi mười mấy giây gặp hắn băn khoăn không tiến nhịn không được cởi như điên lên tiếng cao câu ly sứ đoàn sĩ khí hoàn toàn không có doãn văn yêu đỏ mặt cãi lại ta không phải sợ ngươi này mãng phu mà là ta đại biểu bệ hạ tới đây cùng mãng phu chiến đấu có nhục quốc thể ta không sợ ngươi càng là giải thích vượt để người chế dễ ước giang hồ võ giả khoái y ân k i ự u theo môn phái góc độ mà nói ngao trung vũ nhục dịch kiếm môn tổ sư theo quốc gia góc độ mà nói ngao trung vũ nhục anh hùng dân tộc bất kể từ góc độ nào đều phải rút kiếm ra tay không dám sợ ngươi không có tư cách nói chuyện do đó cao câu ly sứ đoàn không nói lời nào luận võ bình thường tiến hành đến m ộ mươi môn phái liên tiếp đăng tràng có phái người đệ tử q u a loa tùy tùy tiện tiện biểu hiện ra hai chiêu coi trọng cái đạo lý đối nhân xử thế chiêu số không quá mức tinh diệu nhưng lại đánh phấn khích xuất hiện lòe loẹt rất là đẹp mắt có muốn đạt được quan tước sau khi lên đài l i ề u mạng biểu hiện ra nhà mình võ công bác địa võ giả ra chiêu phần lớn là đại khai đại hợp bén nhọn tàn nhẫn thực tế am hiểu l i ề u mạng những người này thờ nhỏ tại băng thiên tuyết địa trường thành tránh với trời đấu với đất dùng tính mệnh kiếm lấy luyện võ tài nguyên vì một gốc chỉ h u y thảo liền có trận h ể tiếp theo thiên trì bang đối với thanh long môn thanh long môn cùng thanh long phái khác nhau thanh long phái là cao c ầ u ly võ lâm tông phái truyền thừa võ kỹ là phán quán bút thực tế am hiểu mềm xà bút thanh long môn ở vào cầm châu toàn phái trên giới chủ tu cựu tiết tiên cựu tiết tiên tiểu vọt linh động có binh trong tri long thanh danh tốt đẹp thanh long hai chữ từ đó mà ra tiêu tư hành k i ê n miêu đao lên này thanh long môn trưởng môn phong lương nhìn thấy tiêu tư hành sử dụng chính là trường binh nhận trong lòng không khỏi có chút đắc ý vì chiều dài mà nói cựu tiết tiên chiều dài cũng không thể vượt qua miêu đ a o chớ nói chi là trường thương đại kích nhưng sử dụng trường binh nhận v õ giả cảnh ngộ lúc công kích sau đó ý thức x à ngang phòng ngự cái này cho cựu tiết tiên cơ hội trường thương đại kích hướng lên một đường cựu tiết tiên tiên sao thuận thế b ố n lượn trực tiếp đánh về phía đối phương cái óp nếu như không nghĩ hạ tử thủ cũng có thể đánh đối phương cổ tay cựu tiết tiên có học nạn, sứ, nạn dùng nạn tinh coi đây là chủ môn phái chỉ có thanh long môn mà thôi về phần dùng cựu tiết tiên cao thủ nội danh nhất gọi là đinh bất tứ danh sưng một ngày chẳng qua bốn mỗi ngày chỉ giết bốn người mấy chục năm lao liêu chó nam thiếu lâm có cựu tiết tiên truyền thừa có thể đem tiên sao là thương mâu sử dụng vãi ra lúc tiên sao xuyên thủng cứng cọi đốt trúc che xanh thân mình lại không lay được lưu lại môn này truyền thừa cao thủ tên là hồ đức đế các h ạ m ờ i phong trưởng môn trước hết m ờ i Tốt, vậy ta đều không k h á c h k h í phong lương từ bên hông cởi xuống cựu tiết tiên ta chờ một lúc đánh ngươi vai phải ngươi nhất thiết phải cẩn thận a tiểu tư hành cười nói tâm tư ngươi mắt không hỏng ta đều không nặng tay đợi lát nữa ta sẽ dùng thiên chỉ bang tổ truyền thiên chỉ đạo pháp đánh ngươi vai trái h u y ệ t k i ê n tỉnh hiên viên mai lục nhỏ giọng nói tỷ phu thiên chỉ bang không phải ngươi sáng lập sao ở đâu ra tổ truyền đạo pháp ngươi cái này phương xa biểu thúc lại là ở đâu ra cao đại mao trừng mắt nói ra ngươi là niêm can sử mật thám hay là vương công công đặc s ứ cần phải ngươi đến kiểm tra nhà ta phổ thành thật nhìn là được biểu thúc ngươi có thể đánh thắng sao đương nhiên có thể lời còn chưa dứt phong lương bay ra ngoài t i ê u tư hành đung đưa đi xuống lôi đài cao đại mao cái gì cũng không thấy quan trách hiên viên mai lục cái g i à y hăng hái của hắn ngao bái đ ắ m người nhìn xem lại là rõ ràng gật đầu tỏ vẻ trọng điểm chú ý lại là vừa rồi hai người giao thủ phong lương cựu t i ế t tiên nhanh như thiểm điện vận roi như thường cưng nhu cùng tồn tại bốn phương tám hướng đều là bóng roi rút đến trên lôi đài lúc lưu lại từng đạo dấu vết quất bay mấy chục viên đá vụn mọi người ở đây cho rằng cái này sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu lúc đinh thu tiến lên nửa bước k p lại phong lương bước kế tiếp điểm rơi vỏ đao theo bóng roi khe hở điểm chúng hắn vai trái đem hắn xô ra lôi đài phong lương mãi đến khi rơi xuống đất cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình đến cùng là thế nào bị thua. vừa nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì không ai có thể trả lời hắn vì tiếp xuống tất cả lôi đài đồng thời mở ra rất nhiều môn phái sôi nổi tiến lên mọi người riêng phần mình bày ra thủ đoạn mắt sáng nhất trừ ra dự định hạt giống không ai qua được từ nhỏ địa phương tới thiên trì bang hồi lung giáo cô độc phái k h ó á i tử môn sôi nổi vì toàn thắng tân cấp thiên trì bang đinh tu hồi lung giáo ô g i a n g ca cô độc phái long nhi k h ó á i tử môn đường đại đỗ sôi nổi bước vào ánh mắt của nga bái bị tiêu kỵ doanh trọng điểm giám thị đêm dự thi mọi người tụ tại một chỗ ban ngày mọi người dĩ nhiên không phải đ a n g xem kịch mà là quan sát hoàn nhan ra người n ú t trong nơi nào thăm dò có bao nhiêu người bày ra gây sự tiện thể tìm mấy cái đồng minh ngao b á i đương nhiên cũng là như thế ngao b á i thậm chí chủ động giúp đỡ đẩy một cái chương 77, đồ vật tam lớn tiền ta không nghĩ cho nên làm như thế nào một chương 77, đồ vật tam lớn tiền ta không nghĩ cho nên làm như thế nào một ngao b á i am hiểu trùng phong h á m trận mỗi khi gặp chiến đấu tất nhiên sông pha phía trước hung hãn không sợ chết bằng vào đầy ngập huyết dũng đánh xuyên địch nhân trận hình lập xuống vô số chiến công tại trinh chiến xa trường trong quá trình ngao bái từng bước nộ g ra một cái đạo lý người không phải v ậ n năng vẫn có đồ vật gì là ngươi học không được tỉ như hắn không am hiểu bày mưu nghĩ kế sẽ không sửa chữa hư hao quân n n giới không hiểu phân công lương thảo thân tín phó tướng nhận vết thương trí mạng ngao bái thúc thủ vô sách bây giờ mặc dù ngồi ở vị trí cao văn võ bá quan đều bị e ngại hắn uy nghiêm nhưng mà nhường ngao bái xử lý cậy bữa vụ xuân ngày mùa thu hoạch giám sát hình bộ xử án ngao bái cho dù đồn đem râu mép rơi sạch cũng không nghĩ ra giải quyết chi pháp ngươi không am hiểu luôn có người là am hiểu c h í ngao h n bái làm không được sự việc khẳng định có người khác có thể làm được bày mưu nghị kê có quân sư tư mã sửa chữa quân giới có công tượng phân công lương thảo có chủ bộ chăm sóc người bị thương có quân y đĩa xử án có hình bộ thị lang nhường người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện nhường không phải người chuyên nghiệp có bao xa lan bao xa ngao bái là binh nghiệp xuất thân thở nhỏ toàn quân trong lòng biết không đáng tin cậy chủ xoái sẽ tạo thành cỡ nào tổn thương mang binh đánh giặc phạm sai lầm làm muốn người chết như vậy có hay không có một loại người am hiểu cha tìm mãn thanh cảnh nội phản thanh thế lực hoàn nhan dương nhiệt đương nhiên là có đó chính là bọn họ thân mình không ai đây phản thanh thế lực càng hiểu những thế lực này nên như thế nào vận hành không ai đây hoàn nhan dương nhiệt g càng hiểu làm sao mượn dùng thiên mệnh giáo bạch liên giáo lực lượng nhường anh hùng đi thăm dò anh hùng nhường hảo hán đi thăm dò hảo hán ngao b á i cái gì đều không cần làm chỉ cần ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể ổn thỏa thái sơn đem tất cả thế lực cộng lại tính cả nam tống phái đến cao thủ tỷ như truy mệnh muốn giết ngao b á i không vượt qua ba nhà tuyệt đại đa số thế lực cũng nghĩ bảo toàn ngao bài tính mệnh nhường ngao bài đi cùng khang h i đấu ngao bài giết những người này lúc có thể không chút k i ê n kị hạ từ thủ bọn hắn cũng rất ít nhằm vào nga o bái tại có chút tình hùng dưới thậm chí năng lực đạt thành ăn ý trên đời thích nhất nhanh chuyện chính là ngươi không hề cố kỵ công kích địch nhân địch nhân lại không nghĩ để ngươi chết đã như vậy kia còn có cái gì lo lắng chỉ cần tính mệnh không lo có thể tùy ý mạo hiểm là cái này ngao bái đáp ứng chủ trì trận này liêu đông võ lâm đại hội nguyên nhân h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến địch nhân của mình không phải hoàng gia không phải thiên địa hội mà là thiếu n i ê n hoàng đế là niêm can sử cao thủ ngao cò tranh nhau ngư ông đ ấ lợi hai hồ tranh chấp thợ săn đ ấ lợi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu rất nhiều trí giả bố trí quân cờ đến tột cùng ai biết biến thành đắc lợi n g ư ô n g thợ săn hoàng tước ai là kiếm tiện nghi linh cầu ăn thịt thối thất c ế u là ai đâu không biết loại chuyện này căn bản là không có cách dự đoán cho dù dự đoán ngàn trăm loại có thể vậy khẳng định sẽ xuất hiện bỏ sót nhỏ bé bỏ sót sẽ dẫn đến liên tiếp phản ứng dây chuyền cuối cùng triệt để ảnh hưởng đại cụ t ỷ như ngao b á i khẳng định nghĩ không ra tiêu tư hành có thể hay không đầu góc nóng lên xông đi lên cùng hắn liệu mạng tiêu tư hành một bên đám người đến một bên vô thức hỏi luyện n g thường nương tử ngươi nói tự cổ trí kim người thông minh nhất là ai nói một cái tên luyện nghe thường cười nói quan nhân ta là tại thuộc địa lớn lên v õ hầu mộ đều d ư ớ i định quân sơn ta sẽ nói ra cái nào tên còn phải hỏi một lần sau đây ra cát lượng người càng thông minh hơn đâu Ừm. luyện nghe thường trong lòng giật mình vấn đề này quả thực khó trả lời thiếp thân không biết mời quan nhân chỉ điểm mất bỏ mới lo làm t r u n sáng nếu như r a cát lượng mang theo suốt đời ký ức lại lần nữa sống một lần hắn chính là trên đời người thông minh nhất bởi vì hắn toàn đều trải qua ta từng nghe qua một cái chuyện xưa ngay nào đó g a cát lượng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện ba lần đến m ờ i xích bích chi chiến đông ngô thông g i à bạch đế thành ủy thác chạy nước mắt chả mã tắc đều là giấc mộng nam kha hắn m i ệ n g n i ệ m đại mộng ai tiên giác bình sinh ta tự biết thảo đường xuân ngủ chân ngoài cửa sổ ngày chậm chạp nhưng vào lúc này ngoài cửa chuyển đến thư đồng ấm thanh có ba người tới b á i phòng tiên sinh một cái đại hán mặt đen một cái đại hán mặt đỏ cầm đầu gọi lưu bị giờ k h ắ c này ra c á t lượng không chút do dự không kịp là thu phong ngũ trượng nguyên mà bị thương hậu hán tam quốc trong năm tất cả trí giả cũng sẽ đối mặt tự cổ trí kim kinh k h n g nhất trí giả mất bỏ mới lo làm chủ sáng chợt chợt chợt. thưa tướng cúc cung tạ tụy chết thì mới dừng ta là phi thường b ộ i p h ụ đáng tiếc à chuyện thế gian nào có lặp lại cơ hội cuối cùng là mộng nào thôi tiêu tư hành hơi có chút cảm thán l u y ệ n nghe thường mỉm cười nói quan nhân ngươi chẳng lẽ bị cái gì kích thích hay là chúng ta không sao chính là đang miên man suy nghĩ ta gần đây đang nghiên cứu sơn tự kinh tư duy tương đối hỗn loạn cái đồ chơi này quá mơ hồ đầu góc bình thường không lệ u y n được sơn tự kinh là thẳng tới nội tâm tuyệt học sẽ dẫn động nội tâm chân thật nhất cảm thụ phẫn nộ chính là phẫn nộ vui vẻ chính là vui vẻ đau thương chính là đau thương lại thế nào tinh xảo nói dối lại thế nào tinh xảo biểu diễn kỹ xảo có thể giấu giếm được tất cả đ ị c h nhân lại không cách nào giấu giếm được chính mình mong muốn tu thành sơn tự kinh không chỉ cần phải linh động đến cực điểm suy nghĩ còn cần một môn thành tâm chính ý vững chắc bản tâm tuyệt học phải gìn giữ bản tâm bất động luận đến đại thành sau đó vừa hóa thân ngàn vạn lại vạn pháp quý nhất muốn làm sao biến hóa đều như thế nào biến hóa tâm niệm kẽ h động khí chất tùy theo sửa đổi tiêu tư hành nguyên bản am hiểu vừa nhanh vừa mạnh lực lớn gạch phi v õ kỹ tu thành sơn tự kinh về sau có thể mô phỏng gia đoạn dự khí chất thi triển tiêu giao phái vó kỹ hoặc là bắt chất tây môn suy t u y ế t diệm cô thành và trí thuần kiếm khách nguyên thập tam hạn sáng chế thương tâm tiểu tiễn lúc tiện thể sáng chế bảy mươi bảy môn võ kỹ trong đó có thập tam môn là làm thế nhất lưu tuyệt học bởi vậy đem tên của mình nguyên hạn cải thành nguyên thập tam hạn cũng coi là một loại kỷ niệm đồng thời cũng đúng thế thật nguyên thập tam hạn treo lên tự tại môn môn quy chờ chú trắng trận thu đầu nguyên nhân hắn sẽ tuyệt học thật sự là quá nhiều rồi luận nghe thường nói nghiêm túc quan nhân mong muốn khống chế sơn tự kinh Cần c lễ ký đối với cái này càng có kỹ càng luận thuật người hậu thế bất kể nhìn xem chưa có xem lễ ký chỉ cần nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc khẳng định nghe qua đoạn này danh lộn chương bảy mươi bảy đồ vật ta mới tiền ta không nghĩ cho nên làm như thế nào hai chương bảy mươi bảy đồ vật ta m ớ n tiền ta không nghĩ cho nên làm như thế nào hai thời cổ muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ người trước t r ị h á n quốc muốn t r ị h á n quốc người trước đủ h á n nhà muốn đủ h á n nhà người trước tu h á n thân muốn tu h á n thân người trước chính h á n tâm muốn chính h á n tâm người trước thành nó ý muốn thành nó ý người trước gây nên hắn biết trí chi tại cách vật vật cách nhi hậu chi trí biết đến sau đó ý thành ý thành mà hậu tâm chính tâm chính mà hậu thân tu thân tu sau đó nhà đủ nhà đủ sau đó quốc trị quốc trị mà ngày sau hạ bình truy nguyên trí chi thành ý chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ theo xuân thu đến nay hơn một ngàn năm nho gia chuyển thừa chưa bao giờ đoạn việc qua lý thuyết đang không ngừng hoàn thiện võ đạo cũng đang không ngừng phát triển chẳng qua tống triều trọng văn k i n h võ vì tập võ thành xỉ đục lúc này mới không có quảng đại thanh danh tống triều trước kia nho sinh đều là rất biết đánh nhau như vậy nếu có một chỗ có hoàn chỉnh nho ra truyền thừa này sẽ là ở đâu đâu nếu có một chỗ có nho ra tiên hiền lưu lại thần binh lợi khí này sẽ là ở đâu đâu nếu như tiêu tư hành cần những truyền thừa khác cần những thứ này thần binh lợi khí tiêu tư hành nên làm như thế nào đâu tiêu tư hành liếc nhìn luyện nghe thường một cái luyện nghe thường chậm rãi đưa tay phải ra dùng sức nắm chặt quyền đầu võ đạo truyền thừa thần binh lợi kh ta tất cả đều lớn đoạn hắn nha hai chúng ta thế nhưng sơn đại vương a sơn đại vương mua đồ chẳng lẽ muốn dùng tiền sao chỉ một lúc sau các đồng minh tuần tự đến đầu tiên là hồng thất dùng t i ề n giả ô giăng ca giấu tại bên trong hồi lung giáo sau đem hồi lung giáo rời đi nhập vào đến cái bang tổng đà đỡ phải gặp mãn thanh trả thù luyện nghe thường ngụy trang thân phận là cô độc phái đệ tử đích truyền long nhi không còn nghi ngờ gì nữa cũng là như vậy dự định sau đem các nàng rời đến quảng nguyên địch thanh lân lưu lại tài sản riêng vừa vặn năng lực g i n xếp các nàng để các nàng an cư lạc nghiệp đường trúc quyền ngụy trang thân phận là khoái tử môn thân t r u y ề n đệ từ đường đại đố khoái tử môn là đường môn chi nhánh rất nhiều người đối với đường môn ấn tượng là âm hiểm ác độc ngâm độc ám khí kỳ thực không phải đường môn tất nhiên sẽ trên ám khí ngâm độc đương nhiên cũng sẽ giải độc khoái tử môn đến từ nào đó giải độc chi mạch bọn hắn dùng vũ khí rất giống trên bánh tiêu lúc dùng cái chủng loại kia đũa bởi vậy tên là khoái tử môn kỳ thực là bọn hắn lúc chế thuốc lật q h o y cặn thuốc công cụ nếu là đường môn chi nhánh đường trúc quyền cho bọn hắn mượn bảo địa dùng một lát bọn hắn đương nhiên sẽ không tự tiện sau cẳng có thể gia nhập đường tại hàng châu an an g a ôn hòa m à u mỡ tô hàng mạnh hơn liêu đông quá nhiều rồi truy mệnh nguy trang thân phận cho dù ai cũng không nghĩ ra truy mệnh lại lăn lộn cao câu ly trong sứ đoàn cao câu ly đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm mặc dù cùng chỗ một cái sứ đoàn đã có đủ loại khác biệt mười mấy người phân ra tám cái tầng cấp truy mệnh nguy trang thành thụ nhất khi dễ tầng dưới chót nhất vẫn thật là không ai hoài nghi hắn có đầu góc hoài nghi người của hắn căn bản liền sẽ không tiếp xúc tầng dưới chót nhất năng lực tiếp xúc đến truy mệnh đồng dạng thuộc về bị bắt nạt cấp bậc ướp gì có người chia sẻ chớ nói chi là truy mệnh thân phận văn điệp là ra các chính ngã tìm người người tạo, ai có thể nhìn ra được. ngoài ra cũng là đúng dịp truy mệnh họ thôi thôi tại cao câu ly là thế gia vọng tộc khắp nơi đều có họ thôi ngay cả tên đều không cần đuổi đều gọi thôi lao tam đây là tứ đại danh bổ nào đó ưu thế ngay cả trung nguyên võ lâm nhân sĩ phần lớn cũng chỉ hiểu rõ danh hiệu của bọn họ không biết k ỳ cụ thể t í n h danh tỷ như tứ đại danh bổ thiết thủ tám chín mươi đều biết nếu như nói đến thiết du hạ hiểu rõ cái tên này đại bộ phận xuất thân danh môn trưởng bối dạy qua giang hồ anh hùng phổ đối với các lộ h ả o hán thuộc như lòng bàn tay trung nguyên võ lâm còn nhận không ra cao câu ly đều càng không biết n i ê m can sử mã thanh vậy sẽ không cảm thấy thôi lão tam tên này có cái gì đặc thù này không phải liền là làm việc v ậ t tên sao làm sao biết truy mệnh không phải đến làm việc v ậ t hắn là đến đánh đập tam ca ngươi đến nói một chút thế cuộc luận dò xét tình báo ai cũng không bằng truy mệnh kỳ thực tiêu tư hành âm thầm cho rằng luận nghe thường cùng truy mệnh không sai bị lắm nhất là đặc thù bí ẩn nàng là từ đâu nhi t r a được như thế nào so với ta này xuyên qua biết đến còn nhiều muốn hay không hỏi một chút cung đình ngọc dịch tự kỷ biến ngẫu bất biến đại truy giảm nhỏ truy truy mệnh xuất ra một chồng tình báo phân cho mọi người ta có thể cha được chính là nhiều như vậy hiện nay tiêu kỵ doanh cấm vệ quân ngự lâm quân vũ lâm vệ đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây cho dù c ư ớ i lấy điều đi đường cũng sẽ bị bọn hắn bắn xuống tới đây là ngao b á i bố trí hắn không thích chơi l o ẹ i l o ẹ i thủ đoạn thích thật đối doanh m ã n thanh hoàng đế ở đây bố trí m ộ ư ơ i chín cái thích khách đều là nghiêm can sử cao thủ lúc cần thiết lại đột nhiên phát động tập kích dẫn đạo hoàn nhan ra người cùng ngao b á i triển khai liều chết chém giết hoặc là dẫn phát cực lớn loại chiến chúng ta giới chân bị người bố trí hãm địa quý hộ ta cẩn thận đã kiểm tra bọn hắn chỉ là đào móc địa đạo không có xây dựng phát động cơ quan căn bản không thể phát động đây cũng là mãn thanh hoàng đế sắp đặt. lúc cần thiết sắp đặt võ giả một cước đem cơ quan cho giấm làm hư để mọi người nghĩ lầm t r u n g kế bức bách mọi người đối phó ngao bái hắn tốt thừa cơ kiếm tiện nghi ngoài ra nơi này không có dầu cây c h ậ u thuốc nổ mãn thanh tất cả vũ khí cũng phân phát tại hỏa khí doanh tinh nhuệ trong tay bọn hắn vị trí ta tại trên địa đồ có đánh dấu tạo thành mai hoa đại trợn hơn hai trăm ổ hỏa pháo giao nhau s ạ c kích bao trùm mỗi một châu ngóc nách không thể không nói mãn thanh hoàng đế đủ hung ác tất cả tham dự đại hội cao thủ bất luận là đối với hắn trung thành tuyệt đối hạ bụ tổ hoặc là tôn chi giải tất cả đều là hắn đối ph Ngao bái nghĩa tử lăn lộn Đình Môn. bái Kim tử cao câu ly sứ đoàn dường như có khác bí mật ta nghe bọn hắn nói chuyện nhắc tới đồ long đao tạ tốn mất tích chừng m ộ ư ơ i năm đi chỗ nào tìm đồ long đao đương nhiên cái này cũng cũng không phải là không có khả năng cao câu ly tạo ngành đóng tàu có chút phát đạt nếu là hướng bắc thăm dò m ộ ư ơ i năm có thể năng lực phát hiện chút ít dấu vết doanh đông võ sĩ ngụy trang thành đại nội cao thủ những người này bên ngoài mục tiêu là cướp đ o ạ t bí tịch thực tế mục tiêu là buộc đi nam hoài nhân cướp đoạn đại pháo bản vẽ bạch liên giáo không có ra tay nguyện vọng ngược lại là tại thu mua mãn thanh quý tộc theo ta được biết bọn hắn tới một vị bạch liên thanh sứ mục tiêu tự a hồ là chính bạch kỳ thiên mệnh giáo thẩm thấu đến mãn thanh hoàng c u n g tự a hồ là vì tìm nào đó bảo vật hoặc là bi tịch cuối cùng hay nói một chút ngao bái ngao bái tinh thông thập tam thái bảo hành luyện kim trung c h á o đã luyện đến đại thành toàn thân trên giới đau thương bất nhập năng lực xúc dường nhập phúc hắn còn theo trên chợ đen mua được đến c u ố n thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ trong đó thậm chí có kim trung c h á o buôn bán bi tịch truy mệnh liếc nhìn tiêu tư hành một cái tiêu tư hành ngầm hiểu mộ dung bác truy mệnh gật đầu năm đó mộ dung bác tiền phục tại tảng kinh các lúc vì kiếm đủ khởi binh tạo phản tiền. đem thiếu lâm bảy mươi hai t u y ệ t kỹ sao phó bản cầm tới trên chợ đen đi b u ồ n bán bí tịch loại vật này năng lực chép một lần có thể chép mười lần chẳng qua vật hiếm t h ì quý kinh doanh bí tịch b u ồ n bán sẽ ngẫu nhiên ngươi b u ồ n bán ba năm môn đường trúc quyền ngạc n h i ê nói n thiếu lâm mặc kệ truy mệnh bất đắc dĩ cười khổ đường đại thiếu gia trên thị trường lưu t r u y ề n đường môn nội môn â m khí lẽ nào đều là không cẩn thận di thất hay là sở lưu hương trộm đường trúc quyền cười ngượng ngùng vài tiếng cái đó nhà chúng ta không bán h m khí chương bảy mươi tám ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt g à y vô xỉ người một chương bảy mươi tám ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người một ẩm cây gỗ trợ lóe lên thanh long phái cao câu ly trưởng môn tuyển kiến nam bị một gậy quét bay x a bà bốn trượng ngao bái cười nói đây là ai hạ bù tổ nói h ắ n gọi nam cung linh là cái bang liêu đông ban g chủ đối với ta đại t h à n h trung thành tuyệt đối ngao bái nghe vậy cao giọng nói t ố t không hổ là bang chủ cái bang đã cầu đ ồ n g pháp quả thực cao minh người tới cho nam cung t r ắ n g sĩ ban an diệu phong t ư ơ n g hoàng kỳ bao con động dứt lời tự mình rót đầy một chén rượu hạ bù tổ trong mắt lóe lên mấy phần bất mãn nam cung linh là niêm can sử nâng đỡ người là thuộc về hoàng đế người ngao bái là tương hoàng kỳ kỳ chủ hắn thuận miệng một câu đem nam cung linh đòi tới nam cung linh thân mình cũng không đáng giá nhưng hắn là cái bang liêu đông ban g chủ dưới trướng có mấy vạn ăn mày bất kể điều tra tình báo hay là làm hát sống nam cung linh đều là hào thủ tào thiếu khâm thậm chí đã từng nói hứa cho hắn niêm can sử phó thống lĩnh vị trí đủ thấy hắn coi trọng hiện tại nhân tài như vậy bị ngao bái một câu đều c ấ đi hạ bụ tô nội tâm cực độ phẫn nộ v ậ hạ ngươi dự định khi nào đọc thủ nô tài không kịp chờ đợi muốn chu sát nghịch tặc nam cung linh nào biết những thứ này vào chỉ biết là ngao bái quyền n g h i ê n g t r i ề u chính dưới một người trên vàng người ngao bái tự mình rõ rượu đây là cỡ nào tôn linh m ã n thanh bát kỳ hắn không hiểu rõ nhưng hắn nghe được hoàng theo nam cung linh chính hoàng kỳ là hoàng đế tương hoàng kỳ chính là phó hoàng đế biến thành tương hoàng kỳ bao con động ngày sau tất nhiên số l à n g quan thượng không hết phú quý nghĩ đến đây nam cung linh hai đầu gối quỳ xuống cung kính tiếp nhận ngao bái chén rượu trong tay nô tài nguyện vì ngao thiếu bảo máu chạy đầu rơi s ô n g pha khói lửa ngao bái cười nói tốt tốt tốt ta đại thanh liền cần ngươi dạng này trung dũng chi sĩ nói xong cầm qua một cái hoàng dây lụa nhẹ nhàng cột vào nam cung linh đầu vai. thọ vẻ hắn trúng tuyển dựa theo quy tắc trúng tuyển sau đó không cần tiến hành xuống một hồi luật võ nhưng nam cung linh vì dương oai hay là quyết định đây xong trận tiếp theo quyết đấu hồi lung giáo hồi lung giáo hừ một đám sẽ chỉ ngủ gà ngủ gật người làm b i ế n g thôi ngay cả ăn mày cũng không bằng nam cung linh khinh thường đi đến lôi đài hồng thất một bước ba dao động liếc mắt nhìn đem mặt kéo đến thật dài khiêu khích nói nghe nói cái bang có hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp hai môn tuyệt kỹ các hạ nếu là bang chủ cái bang không biết ngươi có biết dùng hay không nam cung linh làm sao này hai môn võ kỹ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo hắn vừa mới nhận ngao bái phong t h ư ờ n g chính là phong quang nhất lúc có người muốn tại trên mặt hắn xóa phân người nếu như không giết hắn chỗ nào còn có cái gì uy nghiêm lẽ nào ngơi ư hội đúng dịp ta còn thực sự biết lời còn chưa dứt hồng thất công kích mà tới trên hai tay hạ giao thoa biến hóa tay trái ngăn t r ở nam cung linh gậy gỗ trong tay tay phải đánh phía hắn ngực bụng hàng long thập bát trưởng hồng tiệm vũ lục mọi người đều biết hàng long thập bát trưởng ra c h i ê u lúc chân khí theo khiếu h u y ệ t chảy ra chấn động không khí cánh tay tựa như là một cái trúc tiêu tự động diễn hóa ra nhạc khúc đây là tuyệt phẩm võ kỹ võ đạo minh âm, âm, thanh tựa như long âm. tại long âm ra chỉ dưới hàng long thập bắt trưởng uy năng để thăng mấy phần cũng có thể để người nhiệt huyết sôi trào t ỷ như tiêu phong ra tay hổ khiếu long âm chính mình cho mình tăng thêm bờ gm tại bờ gm ra chỉ dưới tiêu phong ra tay không gì không phá thuận buồn xuôi gió có ai năng lực tại tiêu phong bờ gm dưới gánh vác hàng long thần trưởng hồng thất không phải tiêu phong hắn chỉ là hồng thất hằng long thập bắt trưởng là đại hiệp võ công chỉ có khí khái tuyệt thế đại hiệp mới có thể phát huy ra uy năng có thể nhất phát huy trưởng pháp uy năng ba vị đại hiệp bởi vì tính cách khác nhau trưởng pháp thiên về không giống nhau tiêu phong khí khái tuyệt thế trưởng g a hàn long quách tính ổn trọng đôn hậu có thừa không hết h ồ n g thất cổ sơ trầm hùng di kiên c a y độc tựa như một vò năm xưa rượu lâu năm nhìn như bình thường không có gì đặc biệt kỳ thực dung ngàn vạn mùi vị tại một lò để người dư vị vô thận bởi vậy h ồ n g thất xuất trường lúc trường lực sẽ không hiện hóa bất luận cái gì khí tượng đều chất chứa trong tay tâm d u n g h ồ n g thất lời nói loẹ loẹ khí tượng là nghe lên thuần hương rượu ngon kỳ thực mùi rượu tán g i ậ t mùi vị nhạt meo đến cực điểm chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi lời này chưa hẳn chính xác nhưng cũng tuyệt đối là tối phù hợp hồng thất võ đạo tay phải h o n h ra bài sơn đảo hải trường lực như là lớp hàng long thập bát trưởng chiêu số đơn giản cùng lưu truyền rộng nhất nam sơn thiết trưởng v ì đà trưởng không quá mức khác nhau không có dòng ngâm hộp gầm ai mà biết được đây là cái chiêu gì trên thực tế nếu như không phải thở nhỏ nhìn qua tiêu tư hành cũng nhìn không ra đây là hàng long thập bát trưởng cái này cùng đại tát thai khác nhau ở chỗ nào lưu manh đập nát đỡ dùng cũng là kiểu này chiêu số đỉnh tiêm trưởng pháp phần lớn như vậy thiếu lâm đại kim cương trưởng tu di sân trường thiết trưởng giúp thiết trường công đều là đi thẳng về thẳng thiếu lâm đệ nhất thần trưởng bát nhã trưởng thậm chí là dường như không, không phải không liên chiêu đếm cũng không cần trưởng g a thì vạn pháp chấm vắng đem những n à y trường pháp khí tượng che lệ kín chỉ nhìn thân mình chiêu số không có mấy người năng lực nhận ra vương ngữ yên cũng sẽ cảm thấy quá mắt nam cung linh quá sợ hãi cuống q u y ế t lui lại hồng thất bước nhanh đến phía trước theo sát một trường kinh ngạc trăm giảm ẩm nam cung linh liền lùi mấy bước lại bị hồng thất một trường o à n h đến bên bờ lôi đài ngao bái thông suốt mà lên trong lòng biết trên lôi đài Ô g i a n g c a khẳng định là tới quái dối hồi lung giáo nào có bực này cao thủ không giống nhau nam cung linh đứng vững thân thể hồng thất xuất ra tạm thời chuẩn bị hai cây nhanh cây xem như chúc đồng sử dụng một gậy đánh vào đỉnh đầu hắn một gậy đánh vào ngực bụng đồng đánh chó đầu đ ồ n g đà xoa n quyển hoành đánh xong ngao bắt cầu chiêu thiên dẫn cầu vào trại cùng ngõ hẻm đ u ổ i cầu liên tiếp cây gậy đánh phía nam cung linh nam cung linh bị đánh mắt n ổ i đom đóm chân khí tán loạn chỉ cảm thấy mình kỳ kinh bắt mạch đều bị hồng thất ngắt lời thấy tình cảnh này ngao bái lại không nóng nảy hắn muốn nhìn một chút hồng thất thủ đoạn về phần nam cung linh ngao bái làm sao lại như vậy quan tâm nam cung linh sinh tử giả sử hồng thất hạ từ thủ mười cái nam cung linh vậy khó thoát đả cầu đông pháp chỉ là hắn phát tiết tức giận lúc này xuất thủ chiêu số là cái bang chấp pháp bánh mì bạc gh tất cả lôi đài bị bóng gậy bao phủ hồng thất nhanh chóng đánh xong hai trăm bánh mì bạc ghẹt theo sát lấy mắt lộ ra sắc cơ tại nam cung linh ánh mắt kinh hai trong hồng thất chân trái hơi quòng cánh tay trái cất vào dưới sương sườn tay phải vẽ cái vòng tròn xôi trào mánh liệt trường lực ngang nhiên rơi tại đỉnh nam cung linh môn hàng long thập b ắ t trưởng kháng long hư hối vê anh nam cung linh đầu nổ tung thành mấy khối trường lực cũng không tùy theo tàn đi ngược lại tiếp tục hướng về mặt đất anh kích chỉ nghe một tiếng b ạ o hưởng mặt đất nổ ra đen ngòm hố to bên trong sâu không thấy đáy không giống nhau mọi người sợ hãi t h a n phục lôi đài sụp đổ xuống theo sát lấy lại có mấy cái lôi đài sụp đổ ngay cả khán đài phía dưới chỗ ngồi cũng đều tùy theo xuất hiện lỗ thủng h á m địa quỷ hộ đây là h á m địa quỷ hộ mãn thanh thắt tử mong muốn chúng ta mệnh mọi người cẩn thận dưới mặt đất có cương đao lưới dao dầu cây trậu thuốc nổ nỏ máy ám tiễn chỉ cần rơi vào địa động thần tiên khó thoát tính mệnh mà nó cùng bọn này thắt tử liều mạng Chỗ chó ta cùng với ngươi không chết không thôi nga bái nhanh bông ra con đường bằng không ta vạn mã đường mấy ngàn huy nệ tất không cùng ngươi bỏ qua nga bái nhanh tránh ra ta bách đao môn một người chặt ngươi một đao đ e m ngươi chặt thành sủi cảo nhìn cái này nhan an ra b i n bất luận là chung với mãn thanh hay là muốn đạt được tất vị tại sinh tồn áp lực trước mặt sôi nổi rút đao loạn c r ả m chém loạn hướng về bên ngoài chạy tới trực tiếp đụng vào ngao bái an bài si tốt si tốt nhóm chỉ biết phục tùng ngao bái mệnh lệnh như thế nào đem bọn hắn đem thả đi dối loạn nào có đàm phán hòa bình thời gian không tha chúng ta đi chúng ta đều d ế t ra đường máu võ lâm bang phái có nhiều cao thủ si tốt nhóm thì là chỉnh tề bảy trận thân mang áo giáp cầm trong tay thương mâu bằng chiến trận ưu thế của nhau phía sau có cùng tiện thủ bắn tên theo hồng thất oanh mở h á m địa q u ỷ hộ đến hoàn nhan thị lôi cuốn bang phái quấy r ố i lại đến khang hy đổ dầu vào lửa trước sau chẳng qua ba năm phần chúng ngao bái phản ứng lại thế nào nhanh cũng biết chúng kế nhưng hắn là binh nghiệp xuất thân tính cách xa so với thường nhân quả quyết lúc này làm ra quyết định giết dùng sắt lục cưỡng ép chấn áp bọn hắn Đang muốn la muốn lên hai câu vững chắc quan tâm, phía sau đột nhiên đâm quan sau đầu truyền huyết vững vang, sững nhiên thanh đỉnh đến tiếng vang, huyết khí sừng g phía khí đột tới một kiếm, bảo dọn g Trưng giờ a ta chưa bao giờ thấy qua o bái đầu thấy như thế mặt hai, 78, thế máu ặ t giày người. vô sỉ Trưng ta chưa mặt là từ lưu tinh truy d i ệ n hóa ra tới kỷ môn binh khí thoạt nhìn như là cái thích mũ mũ nơi cửa có răng c ư a lưới dao co vào cơ quan bao lại địch đỉnh đầu của người sau đó cơ quan tự động phát động lưới dao x ẹ qua địch nhân cổ trực tiếp đem người đầu h à xuống có chút giọt máu bổ sung thật dài xương xích có thể làm lưu tinh truy sử dụng có chút thì là am khí vừa năng lực lấy địch nhân thủ cấp cũng bay được nhanh xoay tròn cắt chém cùng loại mật tông lạc ma thường dùng biên giới mở lưới trúng t r ọ càng có cơ quan cao thủ thiết kế nhị trọng cơ quan giọt máu nội bộ lồng nhau một tầng cho dù dùng thương mâu đ ẳ n g binh nhận ngăn trở giọt máu lồng nhau tầng bên trong rơi xuống như cũ có thể xoắn nát c ả n thương hoặc là đem cánh tay quái đoạn nếu nói binh khí uy năng giọt máu không còn nghi ngờ gì nữa không bằng trường thương đại kích đồng thời hình thể cực đại không tốt mang theo so sánh thép tiêu phi trơm đầu người rơi xuống đất máu me đầm địa cho người ta một loại lò sát sinh loại cảm giác dùng cho chấn niết h bệnh nhân hạ bù tổ là lưu tinh truy cao thủ làm thế vì lưu tinh truy làm bình khí hắn có thể xếp hạng năm vị trí đầu nghiêm can sử liên quan đến giọt máu vó kỹ chính là hắn sáng tạo giờ phút này đánh lén nga o b á i thật chứ vừa nhanh vừa độc trong điện quan g hòa thạch lại có kim cương đại thủ ấn c ả n khôn mưu chuyển sát thủ kiếm đồng thời đâm về phía nga mái tào phong hạ bù tổ là khang hy tử trung t ă n kết không trung thành tại bất luận kẻ nào nhưng khang hy đáp ứng sắc phong hắn làm quốc sư tất nhiên là nghẹ khang hy hải vân hòa thượng là ngao bái m u ô n khách nhưng hắn đã sớm bị khang hy mời trào tại ngao bái cần trợ giúp nhất lúc vung ra đâm l ư n g nhất kiếm điểm hướng ngao bái dưới s ư ơ n g sườn hải nam kiếm pháp vì nhanh nhẹn tàn nhẫn chữ s ư n g chiêu chiêu đều là phá cách ly kinh phản đạo khó lòng phong bị mạnh nhất truyền thừa tên là thiền tàn thập tam thức chỉ có thân tàn người mới có thể thi triển với lại vợt ư tàn càng tốt nếu như tàn chỉ còn một cánh tay một chân vậy liền thật là lại đến cực hạn chiêu chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm sau một khắc kim quang lộng lấy to lớn chung vàng bao phủ tại ngao bái quanh thân tất cả cường chiêu rơi vào phía trên đều chỉ năng lực đem lại một tia gọn sóng theo sát lấy phản xạ ra kịch liệt chấn động sóng âm đem mọi người đánh bay ra ngoài kim trung cháo thiếu lâm ngũ đại thần công một trong hộ thể huyền công kim trung cháu các các thân i mình thiên hướng về phòng thủ là phòng thủ phản kích thần thông nhưng tu thành tầng một mươi về sau có thể đem công kích của địch nhân chuyển hóa làm vô tướng âm cương lại lấy phật pháp lôi âm phương thức gấp đội phản kích trở về cùng phật môn đệ nhất thần trưởng như lai thần trưởng phật vấn già lam có chút cùng loại ngao bái mặc dù không hiểu phật pháp lĩnh nộ không được phật pháp vô biên vạn pháp bất xâm chân lý nhưng hắn có đầy giấy thiên tài địa bảo bắt người tham linh chi coi như ăn cơm lại thêm thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo căn cơ gắn gượng g đem kim trung cháo c ư ơ n g ép cổ thúc đến tầng một ư ơ i một tầng m ộ ư ơ i một kim trung cháo đương nhiên vẫn là có sơ hở đó chính là dưới chân t r ú n g vàng năng lực bao phủ quanh thân tất cả yếu hại lại phòng không được dưới chân đ ị c h nhân tế vũ huy kiếm đâm về ngao bái hạ thân yếu hại ngao bái trợ quát một tiếng chân khí cổ động lại năng lực xúc dương nhập phúc tế vũ đâm cái không không giống nhau tế vũ lần nữa ra chiều ngao bái hai chân đột nhiên giấm một cái thiết t ố i công cả tòa đài cao lập tức sụt sợ là sẽ phải bị dẫm thành t h ị t mối s i u s i u s i u s i u s i u mấy vị cao thủ đồng thời đánh tới ngao bái có chuyện nghĩ lầm rồi hoàn nhan ra người vì dẫn đạo luật cục sẽ khuyến khích hắn cùng khang hy đấu pháp nhưng mà ở đây võ lâm nhân sĩ không có ý nghĩ thế này sinh tử áp lực dưới ngay cả doan văn lưu và người cao ly cũng là huy kiếm tấn công mạnh đến đây đi đến đây đi tất cả đều đến đây đi ngao bái giận tí mặt hai mắt đỏ như máu phất tay một chảo bắt lấy lôi bân lôi bân liên xả mấy viên phi trơm làm sao có thể làm bị thương ngao bái mảy may ngao bái một phát bắt được dây thừng cánh tay phải cơ thể cao cao nổi lên quả thực là đem dây thừng lôi xuống khí thải sư kêu thảm ngã xuống ngôi đài đập vào mi mắt không phải chuyển luân vương đến cứu mạng mà là một đầu bốn mươi sáu mã chân to ẩm khí thải sư bị ngao bái một cướp dâm chết trong một chốc mắt hai vị thuộc hạ bỏ mình tào phong tức giận cắn răng nghĩa lợi tiếc rằng ngao bái đao thương bất nhập vì thiết đang công đền bù cuối cùng sơ hở cho dù dùng đồn đ ị a thuật theo dưới nền đất đánh lén vậy không đả thương được ngao bái ai có thể tiêu diệt con q u á i thu kia này mẹ nó nên như thế nào đối phó có người có thể cưỡng ép quanh phá kim trung cháo sao tất cả sân đấu võ lâm vào tuyệt đối hỗn loạn có thể lâm vào hỗn loạn lại đâu chỉ là sân đấu võ theo hỗn loạn mở ra người doanh đông phái ra hai thành cao thủ đối phó ngao bái còn sót lại đi hướng hỏa khí doanh mong muốn bắt cóp nam hoài nhân trộm lấy đại b Đáng tiếc, bên hắn kia h ô n g b t diễn thánh công phụ lệ một đội thổ phỉ gầm thét đánh tới tiêu tư hành một cước đánh nát bảng hiệu bổ sung một quyền đánh nát một lâu luyện nghe thường phi thân mã tới tiện tay lượm kiếm rét chết dâng lên hộ vệ lạnh lùng nói chúng ta chỉ là đi cầu tài tiền tài lại thế nào quý giá cũng không bằng tính mạng của các ngươi quan trọng đừng làm vô vị dãy ruộng vô liêm sỉ n g ư ơ i dám sung kích thánh nhân bài vị đương đại diễn t h à n h công ở gậy chống nhi giận mắng t i ể u tư hành khinh thường nói thánh nhân nếu như khổng thánh nhân nhìn thấy ngươi này sổ điện v o n g tông tử tôn sợ là sẽ phải tức giận sống lại một cái tắt đem ngươi trục chết n g ư ơ i n g ư ơ i dám quốc gia sinh tử tồn vong thời khắc ngươi thân là đương đại diễn thành công không chỉ không có phản kháng ngoại địch ngược lại chủ động đầu hàng túi đầu xưng thần đây là bất trung thân thể tóc da bị trang mẫu không dám tổn thương hiếu bắt đầu vậy người vì công danh lợi độc chỉ còn một cái tiền tài n ô i chuột làm thắt tử cầu nô tài để ngươi phụ mẫu tổ tông vì đó hổ thẹn đây là bất hiếu bác đ ị a bách tính chịu thảm bởi mãn thanh tàn sát ngươi không chỉ không có lên thư khuyến khích ngược lại chủ động thêm dầu vào lửa xem bách tính sinh tử an nguy tại không để ý đây là bất nhân ngươi bạn học làm khách khách quý bị ngươi nghiền ngấm từng chữ một l u n g tung chỉ trích vũ hãm lâm vào văn tự ngục dẫm lên bằng hưu máu tươi đạt được c n tước đây là bất nghĩa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa lao cậu vừa l à định hót chi thần chỉ có thể tiềm thần c o lại đầu cẩu đồ áo cơm sao dám ở trước mặt ta nói thánh nhân gì tổ vấn dâu bạc lao tặc n g ư ơ i sắp mệnh về d ư ớ i cựu tuyển có mặt mũi nào đi gặp thánh nhân n g ư ơ i năm nay bảy mươi sáu tuổi thốn công chưa lập sẽ chỉ khua môi múa mép đổi trắng tay đen trợ thanh làm trái cái đoạn tích chi quyển t ă n gia chino sao d á m tại bản đại vương trước mặt gâu gâu sổ loạn ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô sỉ người tiêu tư hành miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt âm thanh phản g phất giống như long âm dẫn động thiên địa cộng hưởng rơi vào đến diện thánh công trong hai trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa nói xong lời cuối cùng bài câu chỉ cảm thấy tổ tiên tại trách cứ chính mình bất hiếu càng nghĩ càng là hoảng sợ tiết hồi phát ra mấy phần ngai ngái chi khí phun ra một n g ụ m lớn máu tươi cũng là bị mang khí huyết công tâm sợ đến b ỡ mật trên thực tế nếu là hai người triều đình b i ệ n kinh mười cái tiêu tư hành cũng nói chẳng qua hắn nhưng tiêu tư hành trong tay nắm lấy dài hơn một mét đại đ a o n ằ m ngang ở trên cổ hắn lại vì hổ báo lôi âm chấn n h i ế p tâm thần đảo loạn ý thức chính là có muôn vàn x ả o nôn vậy nói không nên lời tiêu tư hành khinh thường cười lạnh một tiếng tiện tay xuất ra một cái bụi bặm đặt tại hắn trên đầu chọc ngươi không phải muốn lưu tiền tài đôi c h ù sao lao tử để ngươi làm quỵ cũng là một thân hảo thịnh kinh binh lực hơn phân nửa hộ vệ hoàn thành Còn công có quanh sân nấu võ, hộ vệ công bộ, nào có người xót t lại vây võ, vệ â quan hộ bộ, màn diễn t h h phụ thanh i tư n h q u hết m g i tiếp n hướng thư phòng tư đường, Trưng tháng trực thư tư bạc chơi tìm một mấy mệnh Một, võ đạo bí quyết. cái mấy lượng vụn, vụ, thanh di chuyển rất triệt đề không chỉ đem diễn thánh công người này mởi tới liên đối lấy tất cả quyền sách khế đất chân bảo thậm chí cả lịch đại tổ tiên bài vị tất cả đều vận chuyển đến thịnh kinh ở trong mắt tiêu tư hành diễn thánh công là hai mươi năm hướng nhị thần t ạ c tử bảy mươi hai đời co lại nhà đầu tiên nốt nhưng ở tú tài cử nhân trong mắt đã có trí cao vô thượng thậm chí đây hoàng đế càng hơn một bậc cường đại lực hiệu triệu vì lôi kéo người đọc sách man thanh lịch đại hoàng đế đối với diễn thánh công cũng rất không tồi t r ắ n g trận đem danh lợi mua chuộc lòng người ban thưởng ruộng tốt nô b u ộ c dinh thự cũng là xa hoa đến cực điểm đình đài lầu cát mái c o n g đấu củng giả sơn ao sen vườn hoa dược viên hành lang eo man hồi mái hiên nhà, nhà cao mổ tinh xảo chỗ rất nhỏ tuyệt đối không thua kém tổ châu lâm viên luyện nghe thường thẳng đến nhà kho tìm chuyển thừa lâu đời chân bảo dù luyện nghe thường lời nói trên đời am hiểu nhất tìm bảo b ố i chính là tuyết thiên tầm tựa như chuột tầm bảo truyền thế đây tuyết thiên tầm hơi kém chính là luyện nghe thường bản thân bất kể g i ấ u nghiêm mật dường nào dù là lồng nhau mười mấy tầng mật thất luyện nghe thường cũng có thể tìm đạt được nghiêm can sử phản ứng thật nhanh theo tiêu tư hành bước vào phủ đệ trước sau không vượt qua hai chén t r à thời gian khang hy đã tiếp vào mật báo người l ạ n nói trâm không còn thời gian xử lý những người kia diễn thánh công m ạ thôi thiên hạ họ khổng người nhiều như vậy tùy tiện phong một cái là được rồi lý đức toàn sắc mặt có chút khó chịu. lý đức toàn ngươi có ý kiến gì bệ hạ anh minh nô thì đê tệ i người n làm sao so ra mà vượt bệ hạ lớn như không dám có chất vấn không dám có lại không phải là không có c h ớ m bên cạnh người có thể tin được không nhiều ngươi là chấm tư h đồng thở nhỏ liền đi theo tại chấm chấm như thế nào giận chó đánh m è o của ngươi có lời gì nói thẳng là được chấm hiện tại thời gian vô cùng dư dả nghe nói như thế lý đức toàn kém chút con quá khí ngài mới vừa rồi còn nói không còn thời gian đâu như thế nào đảo mắt đều trở thành thời gian vô cùng dư dả nô t h lo lắng hàn lâm viện người đọc sách nếu là bọn họ biết được việc này có lẽ sẽ làm ấm lên ai dám náo người đó là ngao bái vây cánh lẽ nào chấm đao trong tay giết không động này một số người sao khang hy trên mặt hiện lên lạnh lùng sắc cơ văn tự ngục làm mãn thanh trò sở trường khang hy mặc dù tuổi nhỏ cũng đã dùng lô hỏa thuần thanh chấm hiểu rõ ngươi muốn nói cái gì nhưng những người này chính là đồ cặp bã cho bọn hắn cái khuôn mặt t ư ơ i cười bọn hắn rồi sẽ được đà lẫn tới từng cái tham ô xa hoa lãng phí cái gì s ắ t nhân thành nhân hy sinh vì nghĩa tất cả đều là nói b ậ y người h ắ n hoàng đế đối bọn họ không tốt sao bọn hắn như thế nào hồi báo người hán hoàng đế liệu quốc mông nguyên còn có ta đại thành thống binh xuôi năm lúc bọn hắn lần nào không viết thư hàng bọn hắn lần nào không lên thuật biểu sao là nửa phần trung thành phụ hoàng cho bọn hắn tốt mặt bọn hắn dám bắt nạt trong tuổi nhỏ dùng trưởng bối giọng điệu giáo hơn chấm nói chấm khắc khe người đọc sách còn dám làm cái gì ký một lá thư cái này gọi cái gì cái này gọi kết v ẹ kết cánh bọn hắn cho rằng chấm không hiểu những thứ này sao ừ chấm còn không phải thế sao tống triều những kia n h u đ à n tả hữu chẳng qua là cái chiêu bài ai làm đều có thể có người thế chấm giáo hơn những người này chấm sao có thể không giúp đỡ chút đâu giờ phút này thư phòng chỉ có khang hy cùng lý đức toàn bên ngoài xung quanh mười tri và trong chốc i lát khang hy lại không có độc thủ lý đức toàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán rất cung kính quỳ gối phía dưới đa tạo bệ hạ khang hy thở dài người cô lần a câu này cảm thán tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm tuyệt không bất luận cái gì để vương tâm t h u ậ t chỉ có lạnh băng cô tịch hoàng đế nói mỗi câu lời nói là mỗi sự kiện thuộc hạ đều sẽ có các loại suy đoán nhất là thái giám am hiểu sâu gần v u a như gần gọn cho dù là lý đức toàn vị này thở nhỏ theo hắn tư đồng vậy không có chút nào ngoại lệ khang hy chỉ là phát tiết chính mình mất khí nói vài câu nói nhảm lý đức toàn liền cảm thấy mình phải chết nào có nghiêm trọng như vậy khang hy cần gì phải giết chết hắn những lời này cần gì phải truyền đi truyền thương à n năm đại tộc làm sao có khả năng không năm chắc được hoàng đế tâm tư làm sao có khả năng nghĩ không ra đây là hoàng đế không quen nhìn bọn hắn tìm cơ hội gõ cho dù những lời này từ đầu trí cuối truyền đi kia cũng có thể thế nào muốn làm quan như cũng chạy theo như vịt không muốn làm quan nguyên bản cũng không cần tới lý đức toàn đọc sách quá ít không biết sớm tại đường triều thời kỳ đều có người làm qua càng thêm ngoan lệ chuyện người kia chính là võ t ắ c thiên võ t ắ c thiên đăng cơ hậu đại tứ sát lục có lớn thần khuyên can võ t ắ c thiên tỏ vẻ ngài sát lục quá nhiều đáng quan chức mọi người đều lo sợ còn có ai dám vào triều làm con đâu võ tác thiên cũng không phản bác mà là để người tại ban đêm đốt lên một đống lửa v ư ơ m bấm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nào về phía cháy hừng hực liệt hỏa tất cả đều chết đống lửa lại không có dừng chút nào nghỉ vẫn như cũng là không ngừng bay nào từ đó về sau đại thần liền không lại k h u y ê n can võ thị ý của trời rất đơn giản đống này hỏa chính là chức quan tức vị công danh lợi lộc chỉ cần chấm đem chống chỗ chức quan bày ra luôn có muốn làm quan tú tài khang hy lời nói mặc dù không dễ nghe nhưng một bên là đại đao chém đầu một bên là công danh lợi lộc những tia đã quỳ xuống đổ hè nhát sẽ làm ra lựa chọn gì một lát sau khang hy nói ra, t u y ê n tắc ngạch đ ổ cùng đa l o n g sau đó cho khang thân vương truyền chỉ nhường hắn đem phụ hoàng b à n cho hắn tứ thập nhị trường kinh lấy tới hiến cho trớm chớm muốn bắt đi thái miêu tế thiên nô tỷ tuân chỉ lý đức toàn nhanh chóng rời khỏi khang hy nhìn bàn đọc sách bên trên t ấ u trương trên mặt hiện lên khinh thường cười lạnh hắn vừa mới tra được thiên mệnh giáo tặc tử vào cùng mục đích là tứ thập nhị trường kinh khang hy không biết trong này cất dấu cái gì cũng không biết quyển kinh thư này có bí mật gì hắn chỉ biết là mãn thanh tám vị kỳ chủ mỗi nhà cũng có một quyển như vậy cũng tôi làm bất kể cất dấu vo công bí tịch hay là phú khả định quốc đại bảo tàng hay là nơi nào đó b Mở ra khang hy điều i k nhìn h qua xét xử vậy nhìn qua thiên cơ các ghi chép võ lâm sử lời nói nhìn qua thiên cơ các lời bình sẽ có một vị nào đó người có phước lớn đánh bậy đánh bạn tập hợp đủ tất cả bảo vật đạt được toàn bộ lợi ích càng là chủ động tìm người ngược lại sẽ tay trắng hai á n lượng vụn, g mấy bạc c h cái gì mệnh thiên một á n lượng vụn, g mấy bạc c h ơ cái i gì mệnh h t cơ các ghi chép cặn kẽ thương long thất túc tà đế xá lợi chân lung kỳ cục các loại bảo vật trải nghiệm thậm chí nói ra một loại đặc thù suy đoán đó chính là mỗi cái thời đại cũng có vận mệnh s ủ nhi g n bọn hắn có trời ban phúc duyên càng là cùng bọn hắn tranh đoạt bảo vật càng là đang trợ giúp bọn hắn khang hy là hoàng đế không còn thời gian đi tầm bảo nghiêm can sử mật h á m cũng không giống có lớn phúc duyên và nhường nghiêm can sử tịm cuối cùng bí mật đều bị nào đó đại phúc duyên người cướp đi không bằng dứt khoát hủy đi một phần trong đó để người vĩnh viễn không cách nào gom gót nghĩ đến đây khang hy không khỏi cười lạnh nếu như hắn trước đây đạt được thương long thất túc sẽ trực tiếp ném tới miệng núi lửa hoặc là ném tới mênh mông biển lớn lại hoặc là nhường t h ầ n tín tử sĩ mang theo thương long thất túc một đường bùn ba đến bắc cực băng nguyên mãi đến khi cực địa cuối cùng Thiên tận tốt, thế mệnh giáo, các người muốn lợi dụng chấm, chấm nếu như không ăn tận chỗ tốt, như Khang Hy giáo, người lợi người. đối muốn dụng nếu ăn nào xứng đáng các các Thứ phi nhưng g ư ờ i t ờ tại mà tán gái cái, ngay đồn, dường như mỗi lần hạ giang nam, đều sẽ mang mỗi đại đại đều hạ mấy m về sẽ phong phú hậu、cùng. Nhưng cung. muốn à m dùng sắc đẹp mê hoặc khang hy thật sự là nghĩ quá nhiều có một nữ nhân là khang hy trong lòng v ĩ n h hằng bạch nguyệt quang mặc cho là dù ai cũng không cách nào giao động đó chính là hiếu thành nhân hoàng hậu hách xá lý thị nàng thập nhị tuổi gả cho khang hy biến thành hoàng hậu cùng khang hy vượt qua gian nan nhất thời gian đồng thời có thanh mai trúc mã cùng chung hoạn ạ tráng niên mất sớm tam trọng bạch nguyệt quang q u a n hoàn Đừng nói là thiên mệnh nữ, là yêu chỉ o dù đ một lúc sau lý đức toàn mang theo đại nội thị vệ tổng quản đa lòng đại học bảo hòa điện sĩ tắc nghệ đồ khang thân vương kiệt thư cùng nhau đến khang hy khôi phục bình tĩnh khí độ Có, có tiêu tư h tự hành i bà vai nhường k n g hơi n v đậu một chút phía sau áo choàng tùy ý mà ra đắp lên bên ngoài thư phòng nước đồng bạc bên trên và nước nhận miên nhu nội kình ngay lập tức phi tốt xoay tròn ca sa phục ma công môn công phu này mặc dù không tốt luyện đối với căn cơ có cực đại yêu cầu nhất định phải quanh năm suốt tháng khổ tu tù, nhưng tùy ý lúc phất một cái chi thuần đúng là thế gian ít có nếu là phối hợp tụ lý c ả n khôn càng là hơn có thể khiến cho ống tay áo không gió mà bay chiêu số biến hoa khó lường tại trong lúc lơ đãng phong bế địch nhân tất cả yếu hại h u y đạo nhìn thấy tiêu tư hành tay này công phu hộ vệ thủ lĩnh run dày nói năm l ư ợ n g bạc phổ thông hộ vệ nói hai lượng năm tiền tiêu tư hành cười lạnh nói thử một tháng mới kiếm năm lượu bạc chơi cái gì mệnh a dừng một chút nói tiếp tuyệt đối đừng cùng ta nói cái gì trung nghĩa nhà các ngươi chủ tử có phải không trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa cầu nô tài hắn tất nhiên không có một tia mảy may trung nghĩa các ngươi làm gì đối với hắn trung thành nghe nói như thế hộ vệ không dám tiến lên nữa tiêu tư hành cười cười lay động áo choàng vỏ đao xẹt qua mọi người trước ngực đem bọn hắn điểm ngã xuống đất bọn hắn ngăn trở tiêu tư hành không phải là vì cái gọi là hộ viện chức trách mà là nghĩ mở ư ợ cớ đỡ phải hình bộ quan viên xử á n lúc cầm mấy người bọn hắn có nổi so sánh tiêu tư hành thoải mái luận nghe thường bên ấy cố sức rất nhiều không thể không dùng lệ ngân kiếm mánh chạm liên tục chém hai ba mươi kiếm mới mở ra thất trọng môn hộ luận nghe thường coi như không thấy vàng bạc cũng không có nhìn xem bảy ra chỉnh t ề ể ba cái hộp g ấm mà là đi về phía góc tường nhấn góc tường cơ quan lấy ra ba cái hộp sát sau đó lui trở lại ngũ trọng môn hộ theo ba cái hộp sát xuất ra chìa khóa mở ra trầm trọng cửa sát xuất ra ba cái hộp g ấm sau đó lại đi nhị trọng môn hộ chỗ dùng chìa khóa tiếp tục mở môn liên tục mở bảy lần cuối cùng mở ra nhất trọng môn hộ chỗ bảo tàng cơ quan xuất ra ba cái hộp g ấm dấu như thế bí ẩn dĩ nhiên không phải phản vật luyện nghe thường mở ra hộp ấm một cái là vạn năm rược ngọc làm bình thuốc bên trong có một khỏa từ kim sắp đăng rược mặt ngoài có luyện đan lúc tự nhiên mã thành đường vân ngưng tụ thành phúc thọ hai chữ đây là cựu chuyển tử dương đan trên đời chân quý nhất khó khăn nhất luyện chế đan g ăn dược người chết sống lại thịt mọc từ xương chỉ cần có một hơi có thể bằng này m à sống nghe nói muốn luyện chế loại này đan g ăn dược cần ba cây vạn năm dược liệu một cái là xưa cũ quyển sách phía trên dùng cổ sơ kiểu chữ viết phạm vi thiên địa c h i hóa mà bất quá há có thể ra ngoài để ý khí tượng ư tượng người quyền c h i hình vậy khí người quyền c h i thế vậy lý người quyền c h i công vậy dùng thuốc lưu thông khí huyết gồm nhiều mặt giơ tay nhấc chân đều bị vượt hơn một cái dùng từ kim đàn mục chứa đựng bên trong không phải quyển sách cũng không phải đàn dược mà là một cái k h ắ c đao đây là khổng thánh nhân khắc lục xuân thu lúc sử dụng cái k i a thanh k h ắ c đao chia ra trải qua nhan hồi tăng sâm mạnh tử tuân tử đồng trọng thư và đại nho chi thủ vật này điêu khắc qua vô số nho ra quyển sách nhiễm lịch đại đại nho hạo nhiên chính khí chu tá bất sâm đáng tiếc sớm đã co linh tính không gặp minh chủ chính là sát t h ư ờ n g nhìn trong tay xuân thu bút luyện nghe thường trong mắt lóe lên thế sự vô thường đau thường đ e m xuân thu bút để vào h ộ gấm đi bảo khấu dạo qua một vòng tiện tay bắt một cái túi vàng bạc trâu bá một cái là thượng cổ thập đại thần kiếm bên trong nhân giả chi kiếm c h ắ m lô toàn thân đen nhánh cho người ta một loại trầm bồn trầm trọng cảm giác làm cho lòng người sinh kính ngưỡng một cái là thượng cổ thập đại thần kiếm bên trong y đạo chi kiếm thai a da lò lúc thiên thời địa lợi nhân hòa tam nguyên quý nhất kiếm chưa thành mà kiếm khí tồn giữa thiên địa đại s ả o bất công tao nhã trầm hùng không phải n h ã lực kiến thức lòng dạ dũng khí gồm nhiều mặt người nạn dòm kỳ diệu một cái là trương lương đã dùng qua bảo kiếm lang hư thân kiếm tu kỳ tú lệ toàn thân ó n g ánh trói mắt xanh tươi cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành khảm thập chỉ thấy phiêu nhiên tiên p h ò n g lấy kiếm trợ trí lấy kiếm minh tâm cầm kiếm người tất là xuyên thủng trần thế thông thiên h i ể u địa chỉ giật sĩ l u y ệ n nghe thường đóng gói tốt bà bối nhanh chóng cùng tiêu tư hành t ụ hợp dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi bị hai người thuê tới võ lâm nhân sĩ thừa cơ cùng nhau tiến lên đợi cho ngự lâm quân chạy đến tất cả nhà kho đã bị dọn sạch chính đường tấm biển treo lấy một bộ câu đối vế trên hôm qua hàng ngô nguyên nay hàng mã thanh cần gì tiếp lối mới hiểu thiện thuyết phục nhà có thừa khánh vế dưới không viết xa thân mạnh viết lấy nghĩa tất cả đều quên chỉ nhớ rõ kẻ thức thời mới là tuân kiệt hoành phi thế tu thư xin hàng chương tám mươi tu la sắc ý chu sát huy khấu một chương tám mươi tu la sắc ý chu sát huy khấu một trên đời ma quái nhất nạn phòng b ị n h nhân không phải đến từ thiên thượng vậy không phải đến từ phía sau mà là tới từ dưới chân này mới là thật khó lòng phòng bị khang hy tạm thời để người đào h á m địa quỷ hộ chỉ có to lớn hố lõm lại không có an bài cơ quan vì khang hy đã hiểu chỉ bằng vào h á m địa quỷ hộ không cách nào giết chết ngao bái ngược lại sẽ đem những võ lâm nhân sĩ kia hố chết sáu bảy thành gián tiếp giúp ngao bái bận rộn bố trí cơ quan mục đích là nhường võ lâm nhân sĩ tại cầu sinh áp lực dưới cộng đồng nhằm vào nga bái chỉ cần b ộ lộ ra cơ quan kế sách liền xem như hoàn thành đây cũng là thuận tiện truy mệnh truy mệnh mang theo tây môn trường hải theo hám địa quỷ hộ hố lon đối ngoại đào hàng đào thông mấy cái địa đạo sở dĩ năng lực đào nhanh như vậy một mặt là phụ cận vừa mới bị đào mắc qua thổ nhưỡng tương đối lỏng một mặt là truy mệnh là thần bộ học qua rất dùng nhiều sống trong đó đều bao gồm đánh đạo động trên đời trộm mộ nhiều nhất địa phương là nơi nào đáp i ế t hình bộ đại lao lục phiến môn tứ đại danh bổ thôi tam ra muốn học đánh đạo động kỹ nghệ bọn hắn làm sao dám không dạy đâu ngoài ra tại bắt tội phạm trong quá trình truy mệnh siêu tập đến lạc d ư ơ n g xúc la b à n phong thủy bí lục cơ quan đổ phổ các loại vật phẩm tự học cũng có thể học được ở phương diện này vô tình vậy không sánh bằng hắn vì vô tình thân thể quá yếu căn bản không có đào đạo động khí lực cũng không thể dùng phi tiêu đào a thiết thủ ngược lại là có đầy đủ khí lực nhưng thiết thủ căn bản không cần đến lạc d ư ơ n g xúc cái kia s o n g thiết tí so cái gì công cụ cũng lợi hại một cháo có thể vồ nát đất đông cứng tây môn trường hải trà trộn trợ bỡ lúc vậy học qua tương tự thủ đoạn còn từng đào hố đối phó một vị nào đó cương địch vậy thì thật là hố to bộ hố nhỏ hố sâu bộ lao khanh trong hố còn có thủy trong nước còn có đinh đem vị t i ê u cường địch hố chật vật không chịu nổi sức cùng lực kiệt thúc thủ chịu c h ó i tiêu tư hành luyện nghe thường rời khỏi sân đấu võ đi là truy mệnh đào địa đạo bây giờ vốn định thông qua mật đạo về đến sân đấu võ tiếp ứng hồng thất đám người không nghĩ nửa đường nhìn thấy doanh đông võ sĩ đang vây công tây môn trường hải tây môn trường hải cầm trong tay trường đao cùng với nó quyết đấu thước đao danh binh khí tên là chim khách đao đây miêu đao, đao, đao trường lưới đao tương đối ngắn một ít rất giống cắt đức đao cái phượng truy đao lại giống nam t ố n g võ lâm lưu hành nhất sử dụng phát đao tây môn trường hải võ công cao cường tầm thường doanh đông võ sĩ tuyệt không phải là đối thủ của hắn nhưng nhân số quá nhiều hơn mười người bao quanh vây công quả thực là đáp ứng không xuể tiêu tư hành thấy này giận tí mặt mặc dù trong tay không có phương tiên h h o a kích nhưng nhất định phải giúp đỡ c h à n g tử doanh đông trộm chó xem nào tiêu tư hành thân thể cao tốc xoay tròn g á n h tại trên vai miêu đao tùy theo ra khỏi vỏ t h ê lương hàn mang t r ợ t lóe lên mấy cái doanh đông võ sĩ bị m ũ i nhọn chém đ ứ t đầu tiêu tư hành nghe người ta nói qua doanh đông võ sĩ sợ nhất chính là chặt đầu dường như bị chặt đầu hồn phách không thể trở về đến tổ miếu chỉ có thể biến thành cô hồn g i á quỷ cùng lúc đó người doanh đông không hiểu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý ngăn địch thời điểm thích nhất vung đao chém người đầu nếu là xảy ra tranh đấu còn có thể dùng cái này ngược sát tù binh thậm chí thi đấu sát lục nghĩ đến đây núi tiêu b i ể n gầm sát khí từ trên thân tiêu tư hành phun ra ngoài từ xa nhìn lại tiêu tư hành khí huyết như rồng đỉnh đầu ngưng tụ ra phong hỏa khói báo động hai mắt hiện lên huyết hồng sắt c k i ề m điện t ự c hạn phẫn nộ cùng sắt ý vượt qua ngàn năm thời gian ngưng tụ tại miêu lao núi nhọn chi thượng hóa thành ba thước màu lao mang miêu lao vốn là cao giờ phút này tăng thêm ba thước tựa như một cây đến từ huyết hải địa ngục t r o n trận chiến trường Âu. trên thực tế vì tiêu tư hành tự chủ không đến mức nhìn thấy người doanh đông liền kêu đánh kêu giết chí ít sẽ không biểu lộ như thế cấp tiến tựa như bị điên nhập ma chẳng qua gần đây luyện sơn tự kinh đang đứng ở nội tâm ba động tối kịch liệt giai đoạn lại thêm những thứ này doanh đông võ sĩ hung tàn ngoan độc mặt mũi tràn đầy cổng nhật để người không khỏi liên tưởng đến quỷ tử tất nhiên là giận không kèm được tiêu tư hành động hư c h i đồng còn có sơn tự kinh mang tới nhạy bén giác quan không có sai lầm chút nào bọn hắn đúng là cổng nhật nhất hung tàn nhất doanh đông võ sĩ linh hồn của bọn hắn huyết đ ụ tính mệnh hoàn toàn thuộc về mình chủ quân thuộc về doanh đông quốc vương vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn bất chấp cực hạn cung nhiệt cực hạn hung t à n đồng thời lại cực hạn lý trí tựa như một bộ s á t lục khôi lỗi bác ca người dám giết ta đông giang rắc lưới lao xẹt qua người này cái cổ chết không nhắm mắt đầu bay lên giữa không trùng tiêu tư hành hừ lạnh một tiếng tay trái nhẹ nhàng lay động áo choàng vì áo choàng là đ i ể m hộ bắn ra tam đạo màu máu chỉ lực đánh vào đầu lâu trí thượng đa là diệp chỉ chỉ lực mạnh mẽ ngang ngược bá đạo ẩm đầu lâu nổ tung mưa máu đầy trời đầy trời huyết vũ trong tiêu tư hành kim a o nhẹ nhàng đi khắp trong đám người ưu nhã tựa như tại cây mai hạ nhẹ nhàng nhẹ múa giống như dao l o n g mũi chân tựa như dây đàn gậy bắn ra sát lục chi ca tây môn trường hải kinh ngạc nhìn về phía luyện nghe thường hắn cùng người doanh đông có thủ không biết mỗi lần đề cập người doanh đông quan nhân đều sẽ vô cùng phẫn nộ đây mộ dung thị càng phẫn nộ người đây ta là thê tử của hắn gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo chó quan nhân ra tay ta đương nhiên buổi tiếp đại hiệp mau mau rời đi ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn lúc trước mọi người ước định cẩn thận người doanh đông giao cho tiêu tư hành là được tuy nói nửa đường sinh ra chút ít bất ngờ tới qua loa chậm chút nhưng không tính đặc biệt mượn tây môn trường hải không làm mảy may dừng lại ngay lập tức lách mình rút đi các phương tại công bộ cực chiến bạch liên giáo cướp đi ba thành vũ khí b ả n vẽ thiên mệnh giáo đồng dạng cướp đi ba thành còn lại bốn thành bị kim trầm ứ n g cướp đi thiên địa hội nhìn như cái gì đều không có đạt được thực chất bắt đi nam hòa nhân so ra mà nói thiên địa hội thu hoạch lớn nhất bởi vậy vừa mới hay là đồng minh thế lực trong chấp mắt sụp đổ thiên địa hội biến thành mục tiêu công kích nếu không nhanh chóng rời khỏi đó chính là ngao cỏ tranh nhau t r o n tay nhìn đắng cuối cùng cái gì đều không có đạt được cho mãn thanh làm áo cưới đây là tuyệt đối không được tây môn trường hải lui vô cùng kiên quyết lúc thi hành nhiệm vụ kiên kỵ nhất hành động theo cảm tính h thường thường à rõ ràng t h là hổ giấy hết h n lần này tới lần khác muốn tự cao tự đại nhà khác là hổ chết không ngã đỡ hoàn nhan ra là nhìn thấy tốt chút chỗ ngay lập tức truy đuổi quả thực có thể so với mộ dung ra dạng này người làm sao có thể thành sự khang hy chỉ cần phái mấy cái gián điệp tại hoàn nhan ra thêm chút chân ngòi liền có thể để bọn hắn s ụ p đ ổ thiên đ ệ u hội không sai biệt lắm cũng là cái này đ i ề u dạng luyện nghe thường vỗ vô cái chán trong lòng tự đ ủ ta nghĩ những vật này làm cái gì hoàn nhan ra là tốt là xấu có quan hệ gì tới ta lẽ nào hoàn nhan ra người có thể đi định quân sơn tìm đồng minh không thành đúng là mẹ nó chê cười vì che giấu tung tích luyện nghe thường không thể công khai sử dụng lệ ngân kiếm vừa giành được ba thanh bảo kiếm tất cả đều cùng nàng không phù hợp bốn phía nhìn một chút nhặt được một cái mãn thanh chế thức trường mâu sách trường mâu gia nhập chiến trường hai chương tám mươi tu la sắc ý chu sát u y khấu hai tiêu tư hành dùng chính là xoay người phát chạm hai tay nhất chính nhất phản cầm đao thân đao đặt ở thân thể phía bên phải mượn nhờ xoay tròn lực lượng bổ ra ngoài dự đoán trở tay đao tuy nói lực lượng có chỗ tổn hại giảm nhưng tiêu tư hành thể lực cường đại c ỡ nào thường nhân làm sao có thể đỡ nổi định t h â n nhìn lại người này tuổi tác ước r ư ờ n g bốn mươi lưu một vòng tiểu h ồ tử hai tay giơ võ sĩ đao thân thể bị ép nửa quỳ trên mặt đất cái chán tuân g a cân xanh x ư n g tiên g a nội dị d ký rộ các hạ lưu cái danh hảo người cường hành như vậy võ nghệ chẳng lẽ muốn dùng giả danh sao thạch thanh sơn tiêu tư hành thuận miệng nói cái tên hai mắt bắn ra như chim ưng bén nhọn hàng quang hai tay theo nhất chính nhất phản biến thành song trở tay ruột cạn n ổ hành bay lượn mà lên người giữa không chung nhanh chóng v t mẹo tựa như thanh long ra biển tiêu tư hành chủ tu tiên giản không có nghĩa là tiêu tư hành sẽ không cái khắc binh khí đao pháp nếu như cùng long thành bích phó hồng tuyết d i ệ p khai so với tất nhiên là có nhiều k h ô n g bằng nhưng mà tiêu tư hành chỉ so với chẳng qua những người này giao đấu quyền lực bang đao vương triệu thu tức hoặc là hắc bạn cao thủ tay trái đao phong hàn tiêu tư hành tuyệt không nửa phần e ngại dám cùng bọn hắn vì công đối công tiêu tư hành võ đạo vốn là như thế tiến h công là tiêu tư hành v ĩ n h hằng hạnh tâm vung giản lấy thế đại lực c h ầ m phách c h ạ m làm chủ vung đao thì là vì xoay tròn làm chủ dùng xoay tròn kéo theo thon dài thân đao hình thành phi luân loại c h ạ n g kích huyết nguyệt đao mang lăng không về xuống nổ dị dị kỳ dô né tránh không kịp đùi phải bị đao mang chém t r ú n g tại châu ngang gối mà đ ứ t đùi phải bị đao mang chém chúng tại châu ngang gối mà đ dài nhỏ nhìn lên tới cực kỳ âm hiểm doanh đông võ sĩ theo tiêu tư hành phía sau đánh tới người này tên là cụ dọ phụ dị là c h i này võ sĩ tiểu đội tình báo tổ tổ trưởng am hiểu thu thập tình báo ẩn nút ám sát tinh thông hạ minh văn hóa thích thi tử lúc nói chuyện thường khoe chữ nhưng luôn luôn không diễn tả hết giá khảo cùng cây mây đen là kẻ thù cũ trước đây gia nhập võ đạo trường lúc cây mây đen đây giá khảo sớm hai năm là học trưởng thường xuyên kiếm cớ nhằm vào giá khảo đậu một tí vũ nhục đánh chửi tắt vào miệng nhường hắn làm công việc bẩn thịu mệt nhọc sau đó hai người đồng thời tham quân nhập ngũ giá khảo tác chiến tương đối dũng mãnh lập công đông đạo chức quan phương diện để ép cây mây đen một đầu đem khi nhục cũng cho trả trở về hai người có như thế sâu thù hận cây mây đen đương nhiên không ngại sử dụng giá khảo bố trí tất sát cả b ấ y nhất t i ễ n x o n g điêu d ơ lên diệt trừ hai cái c ư ờ n g địch keng l u y ệ n nghe thường v ù n g vấy trường mâu năn g trở cụ dọ phụ gì m à x ả quạ tiêu tư hành thân thể lần nữa xoay tròn ba thước đao mang t r ợ t thôn t r ợ t nôn trợt thân trợt co lại xét qua hình bán nguyện vòng tròn không giống nhau cụ dọ phụ gì m à x ả quạ phản ứng tiêu tư hành đã đến mấy t r ư ợ n g bên ngoài qua trọn vẹn năm giây cụ dọ phụ gì m à x ả quạ thân thể chậm rãi từ ở giữa tách ra nửa người đổ vào nổ dị dị kỳ dô dưới chân nổ dị dạng bị đao mang chém ngang lưng, đến diêm la điện lại đi hợp lại đi suy một cái cả xa chặt nghiêng bổ về phía tiêu tư hành hoa tạ nạ bệ gia tộc thiên tài võ giả cũng là chi này tiểu đội võ giả t r o n g xếp hạng trước ba cao thủ so với linh đội cả tạ mạ xạ thô si cũng chỉ là kém hơn một chút thôi bác ca biết cái nào m u ố n chết lời này triệt để nhóm lửa tiêu tư hành tức giận khó mà dùng lời nói diễn tả được sát cơ trực trùng vân tiêu giữa không trung nùng vân ngưng tụ không tan phát ra sấm xét văng dội h o tạ nạ bệ xáp rô kếp âm độc còn chưa triệt để theo trong cổ họng rơi xuống đao mang đã đến trước mắt nhanh hôm ác chuẩn h a tạ nạ bệ s á p rồ chưa bao giờ nhìn qua bực này khói đau ngay cả h a tạ nạ bệ gia tộc gia chủ cũng muốn hơi kém n ử a bậc doanh đông võ đạo chiêu số đơn giản đối công chính là so với ai khác g i a chiêu càng nhanh tâm tính ngắt hơn điểm rơi càng chuẩn binh khí càng dài tại tốc độ không bằng người tình hùng dưới đụng nhau kết quả chỉ có một hồn phi tây tiên các hạng chúng ta cùng ngươi không oán không cựu chỉ là vì đại bác bản vẽ mà đến nhìn xem ngươi bộ dáng này cùng mãn thanh không liên hệ chút nào cần gì phải giúp đỡ bọn hắn các hạng vị nhân vì tính mệnh s i n thể ngày khác như thống binh tiến công chỉ công mãn thanh nơi bất kể ngươi là mông nguyên hay là nam tống chúng ta không lấy một hảo các hạ võ công mặc dù cao minh nhưng ta doanh đông võ sĩ hung hãn không sợ chết ngươi năng lực đụng nhau mấy lần không tiếp cả tạ mạ xạ tổ xì nhìn ra trước mắt này thạch thanh sơn hơn phân nửa là trung nguyên võ giả g i ả trang vốn muốn nói câu mềm lời nói hoặc là cùng với nó đàm phán hai bên cộng đồng đối phó mã thanh không nghĩ nói chuyện càng nhiều đối phương vật giận nay mẹ nó nói nhảm nơi này là liêu đông a may mà hiện tại là tháng hai không phải tháng chín bằng không tiêu tư hành tại chỗ muốn đi thuyền ra biển tìm bọn họ ra chủ tâm sự võ đạo vấn đề từng nhà phá quán keng đang đ r n g k ả t a n ngắn c h sĩ tiểu đ ộ tinh n h t i n g i t i ê u tư hành ba đao thấy tiêu tư hành lại muốn xoay tròn trong lòng biết chính mình khẳng định không tiết nổi tử h vong không đáng sợ võ sĩ nhiệm vụ thất bại thường xuyên mổ bụng tự vẫn cả tạ mạ xạ tổ sĩ trong lòng sầu lo ở chỗ nhiệm vụ của hắn là trộm lấy thần võ đại pháo bản vẽ tùy thời đem nam hoài nhân buộc hồi doanh đông không phải cùng tiêu tư hành quyết đấu trong khoảng thời gian ngắn chi này võ sĩ tiểu đội tinh nhuệ nhất m ư ờ i mấy người cao thủ đổ vào tiêu tư hành bao hạn chiến tử sao cũng được nhiệm vụ không thể thất bại không muốn dây dưa thách ra rút lui cả hắn nói rất đúng doanh đông lời nói đây là cả tạ mạ xạ tổ x ỉ tại vội vàng trong lúc đó nghĩ tới tốt nhất giữ bí mật cách thức đáng tiếc tiêu tư hành hiểu hơi nhiều trên đường phố đột nhiên c u ố n lên hai cố gió lốc một cỗ sát ý ngưng tụ thành thực chất tia c h ố c màu đỏ ngỏm trợt l ó e lên sụp đổ chảy máu nguyện đ a o mang một cỗ nhanh nhẹn càng hơn phong lôi lực sát thương thân mình cũng không cường hãn đã có một cố cường đại hấp nhất lực đợi cho bị hút tới trước người lại sẽ bị t r ư ờ n g màu xuyên thủng k e n tiêu tư hành thu hồi miêu đao tất cả doanh đông võ sĩ đồng đều đã ngã trên mặt đất hô thư thái tiêu tư hành bè bè cổ tựa như địa n g ụ c tu la khủng bố sắc cơ l ạ g yên tiêu tán trong gió luyện nghe thường ôn nhu nói quan nhân chúng ta đón lấy tới làm cái gì rời khỏi thịnh kinh thành sao đi tiếp ứng hồng thất đường trúc quyền thiên địa hội đâu đó là tây môn trường h ả i sự việc ta giúp bọn hắn ngăn lại người doanh đông hồng thất giết chết nam cung linh tất cả đều hoàn thành cố định kế hoạch còn sót lại kia bộ phận chúng ta không biết là kế hoạch gì cũng không biết nên làm như thế nào quan nhân cảm thấy thiên địa hội năng lực đào thoát mãn thanh bắt lấy sao khang hy bố cục không chỉ chặt chẽ với lại rất có lấy hay bỏ những người khác có thể bỏ qua những người khác tuyệt đối không thể ném tất nhiên còn sẽ có hậu chiêu nếu như không thể trốn đi thiên địa hội hay là sớm làm giải tán đi hôn nhiều năm như vậy cái dám dùng tiêu tư hành tìm thấy cửa vào mật đạo mang theo luyện nghe thường tiến vào bên trong theo địa đạo đi hướng sân đấu võ nương tử muốn làm thành một sự kiện tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút là được phải bỏ ra hành động thực tế nếu là phản thanh nghĩa quân tất nhiên sẽ xảy ra chiến tranh sớm muộn cũng sẽ cùng mãn thanh thiết kỷ đối đầu lẽ nào mỗi lần đều là chạy vẫn là chờ lấy trên trời rơi xuống tới đại anh hùng c ứ mạng như thế c u c hỗn loạn m ã n thanh cao thủ bị thế lực khắp nơi dẫn đi nghiêm can sự lực bất tòng tâm ngao bái tức thì bị liêu đông bang phái ngăn chặn như thế ưu thế nếu như không thể an toàn rời khỏi thịnh kinh bất luận là thiên địa hội hay là hoàn nhan ra cũng sớm làm giải tán đường ai nấy đi đi khang hy đang đánh cược cực những thứ này phản thanh thế lực nhìn đến so lợi nhỏ hơi lớn một điểm lợi ích rồi sẽ riêng phần mình nội chiến hiện tại xem ra hắn dường như thắng cược người tin không khí, khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao một, không khí thịnh còn gọi người gọi trẻ tuổi 1. sân a o s đầu v õ đã biến thành nhân gian địa ngục ngao bái ủy vào kim cương bất hoại hộ thể cơ ư n g khí không chút kiên kỵ cùng địch nhân đối công một chiêu hoán một chiêu ngao bái lông tóc không t ổ n hao gì địch nhân bị vặn gãy xương cốt tay trái long trào thủ tùy tiện bá đạo chỉ cần tới gần ngao bái bốn thước liền sẽ bị hắn bắt lấy khớp nối tay phải là to lớn lang nha đ ổ n g sắp bén rét lạnh trên mũi nhọn treo lấy huyết n ụ c sư vỡ đụng phải đều chết lao tới đều t h n g cho dù năng lực chọi cứng ngao bái một vậy theo sát phía sau long trào thủ lại cái kia dùng cái gì chiêu ứng phó không có gặp chiêu pha chiêu không có cả công lẫn thủ chỉ có dung manh gan dạ vô địch công kích nếu có người muốn dùng p h o n g chiến thuật con diều đối phó ngao bái càng là hơn mù tâm sân đấu võ bên ngoài là mãn thanh tinh nhuệ sĩ tốt tất cả đều đỉnh n ó n trụ quan giáp trường ngô binh cung tiến thủ hỏa thương binh chỉnh tề b ạ y trợn nghị đối với ngao bái chơi diều ngao bái chuyển tay đều chỉ huy sĩ tốt tiến công này ai có thể chịu được được mấu chốt nhất là võ lâm bang phái đối phó ngao bái là bởi vì nguy cơ sinh tử bọn hắn cảm thấy bị gãy bẫy bốn phía đều là tuyệt mệnh c ạ b ấ y liều chết truy tìm sinh lộ ngao bái dựa vào huyết tinh s á t lục c h ấ n nhiếp những người này theo s á t lục ngày càng thảm thiết những thứ này võ lâm nhân sĩ lá gan trở nên càng ngày càng nhỏ tiến công ngày càng c h ậ m chạp. nếu như cho bọn hắn tự hỏi thời gian hai bên đều sẽ phát hiện chỗ không ổn ngao bái sẽ thả mở t h ô n g đạo võ lâm nhân sĩ sẽ đi đường không có người biết cùng ngao bái tử chiến do đó cho dù chết cũng muốn tiến công dùng liên hoàn không ngừng tiến công dùng máu chạy thành sông tử chiến để người triệt để mất lý trí đương nhiên muốn làm như vậy nhất định phải có người phấn đấu quên mình tiến công những thứ này dũng sĩ k hải ô n nào g thể là u đông vân hòa thượng huy kiếm đâm về ngao bái sau lưng nơi này là trên thân nam nhân đặc thù yếu hại cho dù đem thiết đang công luyện đến xúc dương nhập phúc cảnh giới chỉ cần nơi đây bị kích thích cũng sẽ lại đưa ra tới hải nam kiếm pháp nhanh nhẹn tàn nhẫn phá cách chiêu số ngoài dự đoán vô song biến hóa vặn vẹo phức tạp mũi kiếm hiện lên đỏ cam màu vàng xanh lá thải tựa như ảo ảnh cho dù ngao bái thần hoàn khí túc vậy không tiếp nổi một kiếm này hải vân h ỏ a thượng không hổ là kiếm pháp tông sư một kiếm này không chỉ suy xét đến chiêu số biến hóa còn suy xét đến nhân thể có chút điểm mù đại đa số võ giả thân thể mềm dẻo thân thể không tồn tại điểm mù năng lực bảo vệ tốt mỗi ngóc ngách rơi ngao bái thì không phải vậy ngao bái g á người thật sự là quá cường tráng cơ thể thật sự là quá phát đạt lại thêm thở nhỏ luyện thể gân cốt tương đối cứng rắn xứ phía sau lưng xuất hiện khối nhỏ điểm mù. chớ nói xoay tay lại phòng ngự liền hữu ngựa đều không được mấu chốt nhất là ngao bái mới vừa cùng hạ bụ tô đụng nhau một chiều vì tăng cường lực lượng tấn công chủ động tản đi t r u n g vàng lượng khí chỉ còn một tầng hộ thể cơ ư n g khí keng hải vân h ỏ a thượng nhất kiếm đâm xuyên cơ ư n g khí vốn cho rằng năng lực đâm bị thương ngao bái không nghĩ liên tục thúc đẩy khí lực bảo kiếm ốn lượn thành vòng tròn nhưng không có nửa phần hiệu quả cam ngao bái cái này lông mày dấm mắt to nhìn lên tới cao lớn thu cạch thô lô măng u kỳ thực cẩn thận đến cực điểm đang luyện mười mấy môn hộ thể khí công đem kim trung cháo luyện đến tầng mười một tình hưng dưới ngao bái lại tiếp thân mặc hai kiện nội giáp một kiện tơ vàng liên hoàn giáp g một kiện hải thú giáp ra này mẹ nó hay có thể đ â m vào xuyên hải vân hòa thượng oan u ổ n ngao bái ngao bái nguyên bản chỉ có một kiện tơ vàng liên hoàn giáp g cái này hải thú giáp ra đến từ năm đó liêu quốc binh mã đại nguyên xoáy một nhà a quang liêu quốc hủy diệt về sau hải thú giáp ra đến bắc tống hoàng c u n g tịnh khang xỉ n h ụ c lúc hải thú giáp ra bị kim quốc cướp đi mãn thanh đâm lưng kim quốc ngao bái tiêu diệt hoàn nhan ngô khất mãi lột xuống cái này giáp ra cái này có thể gọi là hộ thể bảo ý sao này mẹ nó là ngao bái quân công trương đương nhiên muốn ngao bái có thể không mặc tơ vàng liên hoàn giáp hải thú giáp ra lại không thể không mặc đi ngủ cũng không nỡ lòng thoát nhiều năm chưa tẩy nhiều năm mặc cho dù là không hoen ố h ế bảo y ỉa cũng có mấy phần mùi mồ hôi bẩn hải vân hòa thượng nhất kiếm không có kết quả ngao bái như thế nào lại cho hắn nửa phần cơ hội tay trái trở tay một chảo long chảo thủ bắt lấy bảo kiếm nhẹ nhàng ngốn n g é o xoay thành bánh q u a i tréo không giống nhau hải vân hòa thượng rút đi to lớn lang nha bổng vào đầu đánh xuống lập tức hóa thành một đoàn xương máu ngao bái tham lam hít một hơi mùi máu t h a n lập tức nhìn về phía hạ bụ tổ c ũ n mẹ hắ lao tử là ái tân giác la thị xuất sinh nhập tử tiểu hoàng đế cũng dám phái người ám sát lao tử các ngươi toàn mẹ nó đi chết đi hạ bù t ổ nghiêm nghị quát lớn ngao bái ngươi bạo ngược cố tình làm b ậ y lạm sát đồng nghiệp sớm đã có tạo phản c h i tâm nên chu ngươi cựu tộc mới đúng lao tử trước chu ngươi cựu tộc ngao bái một gậy vung mạnh hướng hạ bụ tổ lại trở tay một trào theo tảo phong dưới sơn g sườn đào ra một đám viên huyết n h ụ bay lên một cước đá bay ba người xoay người bước lui tàn kết là ma chinh chiến xa trường mấy chục năm ngao bái kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá mức phong phú hạ bụ tổ đám người chẳng qua là võ lâm cao thủ nào có ngao bái như vậy ngoài ra sân đấu võ bên ngoài sĩ tốt đại bộ phận là do ngao bái thân tín thống lĩnh phổ thông sĩ tốt chỉ biết nghe theo tướng quân hiệu lệnh không biết trong đó vàng mèo chỉ cần ngao bái không mang theo bọn hắn tiến đánh hoàng cung những thứ này sĩ tốt rồi sẽ nghe theo ngao bái mệnh lệnh hai bên kịch chiến ngày càng kịch liệt ngao bái đã triệt để lâm vào điền cuồng hoàn nhan ra người thấy thế nghĩ lăn lộn võ lâm nhân sĩ chạy vừa đường hoàn nhan thanh thanh c u ố n quýt khuyên đủ muốn chạy lộ hoàng thúc nét mặt vô cùng nghiêm túc hoàng、thúc、thật muốn đi không đi còn có thể làm cái gì tranh đoạt bản vẽ chính là kim trầm ưng chủ trì sân đấu võ hắn là hoàn nhan a cốt đả đệ đệ so với những tiên năng trinh thiện chiến nữ chân dũng sĩ người này am hiểu hơn bo bo giữ mình thanh thanh hiện tại nhiệm vụ đã đạt thành giữ lại ngao bái cùng khang hy tranh đấu không phải rất tốt sao hoàng thúc chúng ta hôm nay lùi một bước ngày mai lui thêm bước nữa hậu thiên lại lui thêm bước nữa ha ha không muốn tìm đường hoàng lý do đều là gặp người ta chỉ hỏi hoàng thúc bốn vấn đề chúng ta nữ chân dũng sĩ huyết dũng còn đang ở sao chờ đợi chúng ta trở giáo một kích tộc nhân sẽ như thế nào đối đai chúng ta chạy trốn cho dù chúng ta nhất định phải giữ lại thực lực xúc tích lực lượng không thể một mực cất dấu a hiện tại mãn thanh triều đình còn có bao nhiêu tâm niệm đại kim lao thần bọn hắn tại triều đình ốn mình theo người khi sinh tôn nghiêm nhiệm hộ chúng ta chúng ta làm như thế nào hồi báo đợi đến những kia lao thần mất đi đợi đến tộc nhân đối với hoàn nhàn ra chết lòng tin luôn mồm tích xúc thực lực nên từ nơi nào tích xúc dựa vào miệng phục quốc sao ngao bái cùng khang hy tranh đấu không quan trọng quan trọng là nói cho kiên thủ người chúng ta không có quên bọn hắn chúng ta còn có đầy ngập hết dũng chúng ta đang góp nhặt thực lực với lại càng ngày càng mạnh ẩn nhẫn lẽ nào mọi chuyện đều muốn ẩn nhẫn ai có thể có tống triều những kia n h u n đản có thể chịu kết quả cuối cùng thế nào người mới vừa nói những lời kia tống triều văn nhân nói càng tốt hơn trích dẫn kinh điển không thể cãi lại sau đó hoàng đế của bọn hán tần phi công chúa đều biến thành đại kim tù binh ngài tận mắt qua loại tràn g cảnh đó nếu như không nghĩ rơi vào giống nhau kết cục lần này chúng ta quyết không thể đi muốn biểu hiện ra tư thế đến hoàn g nhan thanh thanh là kim quốc đứng đầu nhất thiên tài thông minh linh tú đến cực điểm không chỉ kiếm pháp xuất thần nhập hóa với lại đọc thuộc lòng kinh sử tử tập còn am hiệu châm chức lữ hổng nàng dệt vải kỹ nghệ không thua gì tô hàng tú lương chương tám mươi mốt không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao hai chương tám mươi một không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao hai hoàn nhan a cốt đạ thậm chí đã từng nói nếu như hoàn nhan thanh thanh là nam hải thái tử vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác kim quốc hủy diệt về sau rất nhiều lao thần mang theo hoàng tộc chạy trốn từ phía bọn hắn cũng đã phát giác hoàn nhan thanh thanh năng lực hơn xa kim trầm ưng kim mộ hạ kim trầm ưng làm việc xúc động không màng hậu quả kim mộ hạ âm hiểm có thựa quả quyết không đủ muốn dựa vào quỷ kế tính toán định nhân không dám chính diện đối quyết như là một con gián động mà không phải một cái chân long phú quốc vốn là càng nhanh càng tốt kim quốc vừa mới hủy diệt lúc bác địa có rất nhiều tâm niệm kim quốc tộc nhân rất nhiều lao thần mặt ngoài dấn thân vào tại mãn thanh triều đình kỳ thực tâm niệm kim quốc theo thời gian kéo dài tộc nhân càng ngày càng ít lao thần từng bước bị thanh lý ngoài miệng nói xong xúc tích lực lượng nhìn như có thành cựu thực tế càng ngày càng yếu không dựa vào tộc nhân lẽ nào dựa vào người hán tại bác địa người hán trong mắt kim quốc cùng mãn thanh đều là tàn nhẫn t h á c tử ai mẹ nó lại trợ giúp ngươi mộ dung phục loại đó trông cậy vào đại tống võ lâm nhân sĩ giút hán phục hưng bảy trăm năm trước tiên ti ê n quốc đơn thuần mẹ nó đầu hóc bị lừa đá tiêu phong là người khiết đan ngay cả bang chủ đều không làm được người tiên ti có thể làm hoàng đế. Tùy、võ lâm nhân sĩ trình độ văn hóa hỏi bọn hắn yên q u ố t lúc chắc chắn sẽ nghĩ đến kinh kha nếu như hôn thành mộ dung gia cái đó đều i dạng còn không bằng dứt khoát bông tha dòng họ khai tông lập phái hoặc là tại giang nam tìm viên bảo địa làm trồng hoa nuôi của ông nhà giàu hoàn nhan thanh thanh ý nghĩa rất rõ ràng nếu như không cho được tộc nhân vàng bạc châu b á o không cho được quan to lộc hậu c h ỉ ít cái kia cho cái hy vọng đi c h ỉ ít nói cho bọn hắn hoàn nhan ra không chết hết đi bằng không tiếp qua năm sáu năm hoàn nhan ra cùng mộ dung gia không có gì khác biệt đến lúc đó hoàn nhan thanh, thanh chắc chắn sẽ không quyết trống dứt h o á t đều bông tha dòng họ đi trung nguyên làm kiếm khách nàng thậm chí chuẩn bị kỹ càng thân phận văn điệp cho mình lấy h ắ n tên tên là mạnh thanh thanh hoàn nhan thanh thanh h ắ n ngữ trôi chạy tự nhiên đọc qua kinh sử tử tập am hiểu châm chức nữ hồng lại thêm thanh tú vô song dung mạo không chừng có thể lên mỹ nhân bảng hoàn nhan ô cổ n ã i c ư ờ i khổ nói nếu như không thể đánh phá kim trùng cháo chúng ta ra tay có làm được cái gì hoàn nhan thanh thanh nói nghiêm túc thiên địa hội nên cũng nghĩ như vậy bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo thì là cho rằng ngao bãi ngăn cản con đường của bọn hắn nhiều người như vậy cùng tiến lên lẽ nào đánh không lại hắn nếu như như cũng đánh không lại đâu vậy liên sớm làm giải thể hoàn nhan ô cổ n ã i can răng t ố t kỳ ubay nghe lệnh các ngươi hiện tại nghe theo công chúa hiệu lệnh bất kỳ người nào dám can đảm làm trái bản vương đều giết không tha hoàn nhan ra hộ vệ có hai tổ một tổ tên là thập nhất dực một tổ tên là kỳ ubay những người này cũng có không tầm thường bản sự có am hiểu kỳ môn t à thuật có am hiểu sát lục hoàn nhan thanh thanh mặc dù là công chúa nhưng không có chỉ huy kỳ ubay quyền lực hoàn nhan ô cổ mãi lời này không chỉ có là giao ra quyền lực còn biểu lộ thái độ nếu như hoàn nhan thanh thanh muốn làm nữ hoàng hắn khẳng định sẽ ủng hộ nàng hoàng thúc ngươi đây thân nguyện ý nghe theo công chúa hiệu lệnh t ố t theo ta tiến công hoàn nhan thanh thanh rút kiếm nơi tay q u ắ c kim quốc công chúa hoàn nhan thanh thanh lấy ngao bái thủ cấp ngao bái cười lạnh nói hoàn nhan ra chết thừa trùng lão tử năm đó không có đem các ngươi giết sạch các ngươi nên ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu tất nhiên dám thỏ đầu ra lão phu cái này họ vợ dìn n h a đ t n g liền phải đem ngươi hoành thành thịt vụn hoàn nhan thanh thanh đoán t r ư ớ c mảy may không tệ theo nữ chân cao thủ khởi xướng công kích giấu tại chỗ tối bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo cao thủ kêu la công kích ra ngoài thiên địa hội vậy lựa chọn ra tay bạch liên giáo xuất thủ là hồng liên Sứ giả. người này thân mang h ư n g trang toàn thân trên giới đều là màu đỏ ngay cả che lấp khuôn mặt mạng che mặt cũng là như thế ra tay thời điểm hiển hóa ra lóa mắt phật quang nhưng để người cảm thấy rất quá i dị nếu như nói ngao bái trên người phật quang là rơi vào đến tu la đạo tràn ngập nghiêm nghị sắc cơ hồng liên sứ giả phật quang chính là rơi vào yêu tà nói tựa như một đầu khoác lên ra người đ ạ i yêu hiển hóa ra lưu ly li phật cảnh cái này cũng bình thường bạch liên giáo truyền thừa vốn là cùng phật môn cùng ma môn liên quan đến nam bắc triều thời kỳ đại di lạc phật trúc phật k h n h là nào đó một trì mạch sơ tổ minh giáo những năm gần đây gặp rất nhiều trọng thương đầu tiên là bị hoàng thường giết đến tuyệt tự dương đình thiên thật không dễ dàng nhường minh giáo khôi phục nguyên khí kết quả dương đình thiên mất tích kim m a o sư vương lung tung sát lục từ sam long vương rời khỏi bạch mi ương vương khác lập m u ô n hộ tiêu giao hữu sứ biến mất ngũ tán nhân tất cả đều rời khỏi tổng đàn chỉ còn lại quang minh tả sứ dương tiêu mặt ngoài nhìn tới xác thực như thế nhưng minh giáo chi nhánh thực sự quá nhiều quang minh đỉnh tên là tổng đàn kỳ thực chỉ là võ đạo tổng đàn cũng không phải thật sự là hạch tâm minh giáo h ạ tâm giáo nghĩa chưa bao giờ là võ đạo mà là khởi binh tạm phản giờ phút này tới là phương lạp nhất mạch trải qua nhiều năm ẩ mạch này đến từ tùy đường thời kỳ đại minh tôn giáo chủ yếu truyền thừa là ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh dược vương kinh quang minh kinh và bí điển xuất thủ là làm thay mặt nguyên tử cũng là minh giáo thiếu giáo chủ tên là phương lăng tiêu nghe nói là phương lạp cháu trai thân mang màu trắng hỏa văn trường bảo trong tay nắm lấy một cây trường tướng luyện là x a trường võ nghệ thiên mệnh giáo cao thủ không có ẩn tàng dung mạo người này thân hình cao lớn hai mắt có thần hình dạng như l a n g lại giữ lại chòm dâu dê để người nhìn một chút đều không thể quên được c ú võ dương lăng thiên mệnh hộ pháp một trong am hiệu sử dụng tứ lăng thiết giản thích cường công dồn sức đánh hoàng nhan thanh, thanh hồng liên sứ giả. phương lăng tiêu dương lăng công kích còn chưa đến một cái cựu tiết t i ề n đã đến ngao bái đ ỉ n h đầu lập tức kim quang v a n g khắp nơi người xuất thủ thiên địa hội đại trưởng lão hồ đức đế thiên địa hội tổng đài chủ trần cận nam phía dưới là năm vị đức cao vọng trọng trưởng lão trong đó vì hồ đức đế tối tinh danh b á c h biến giao hữu là rộng rãi nhất bởi vậy cùng đề cử hồ đức đế là đại trưởng lão chư vị huynh đệ tâm phục k h ẩ u phục hồng thất cùng đường trúc quyền không vội lấy ra tay mà là tìm mấy cái tương đối an toàn địa động nhường thước đao môn hồi lung giáo cô độc phái thiên chỉ ba người nắp kỹ không có bộc lộ ra địa đạo vị trí nếu không sẽ là một hồi tai đợi cho thu xếp tốt mọi người hồng thất chuẩn bị ra tay đường trúc quyền đồng dạng chuẩn bị ra tay hồng thất kéo lại đường trúc quyền ta là không có chỗ ở cố định ăn mày muốn ra tay đều ra tay ngươi là đường ra đại thiếu già tốt nhất vẫn là không nên động đường trúc quyền mắng thử mãn thanh quan lẽ nào quản được nhà của đại tống tộc ta nói đến sau đó trở nên vô cùng không có sức mà nó lao tử chính là muốn ra tay cha ta trước đây đối với kim quốc người không có sợ thương chọn bốn vạn phu trưởng mười bảy vị kim quốc n ổ i danh dũng sĩ đi theo dương tướng quân tại tiểu thương hà giết cái bảy vào bảy ra lao tử mặc dù đầy người thì mỡ lại không thể đoại cha ta danh hảo mãn thanh t h á t tử có bản lĩnh liền đi tìm lao ra t ử nhà chúng ta đàm trời ạ mụ nội nó nếu như là hoàn nhan cấu làm hoàng đế thời kỳ đường trúc quyền ra tay khẳng định sẽ liên lụy gia tộc nhưng văn long hoàng đế quá am hiểu ủy quyền rất tín nhiệm ra cắt chính ngã ra cắt chính ngã cùng đường lão người là hảo hữu trí g i a o cho dù thật sự gây ra chuyện gì bưng cũng có thể đem sự việc đẻ xuống dưới đường trúc quyền trước khi lên đường đường lão người đối hắn căn dặn là tùy cơ ứng biến không muốn co đầu g i cổ cho dù ngươi dẫn xuất t h i họa vi phụ cũng có thể cho người chống đỡ nói chắng ra chính là nhường hắn đi gặp rắc dối chuyện cho tới bây giờ, nếu như không xuất thủ đường trúc quyền chính mình cũng sẽ nhìn xem không nổi chính mình đường trúc quyền cả đời trừ ra nhà mình bắt cô mụ ai cũng không sợ cho dù đem thiên thọc cái lỗ thủng nếu không dùng thịt mỡ đi l ấ p bổ mẹ nhà hắn ta chước lên sao bà mẹ ngươi chứ gấu à, còn có người đây láo tử càng nhanh hông thất định thần nhìn lại chỉ thấy một cái miêu đao mang theo đỏ như máu đao mang chém về phía ngao bái trên đỉnh đầu người xuất thủ tiêu tư hành chương tám mươi hai oanh sát ngao bái một chương tám mươi hai o a n sát ngao bái một k e n tiêu tư hành vung đao chạm tại ngao bái trên trán bóng loáng đầu chọc phía trên không có một c ọ n g đồng ngao bái không thể nào lưu lại cho mình sơ hở mười lăm năm trước hắn liền lấy luyện công t ẩ u h ỏ a nhập ma gặp nghiêm trọng phản vệ làm lý do cạo s ạ c h tóc phía sau cái kia tiền tài đ u ổ i chuột là dính lên đi kim đỉnh môn tâm pháp khuyết điểm thuận trị biết đến rõ ràng tất nhiên là sẽ không làm khó ngao bái ngầm đồng ý ngao bái giữ lại đại q u a n đầu đeo một cái giả bím tóc trên thực tế ngao bái thiên phú dị bẩm tại luyện thể phương diện thiên phú cự cao luyện võ thuận bồn sôi gió sở dĩ lấy mái tóc cho cạo đi là vì tiêu chử sơ hở luyện thể tâm pháp sợ nhất cái gì vẫn công thời điểm thấy máu khổ luyện kh n g ẹ n lấy một hơi đem chính mình cho c h ố n g lên đến tựa như thổi cổ khinh khí cầu nếu như trên người thấy máu liền tựa như hồ chứa nước tại mở cống xả nước nội k i n h như hồng thủy thao thao bất tuyệt liên đối lấy xé rách vết thương tiến tới hư hao khí huyết căn cơ n ô n ngữ trong nghề gọi là huyết nổ một con rồng luyện thể võ giả kim cương bất hoại lực lớn vô cùng có thể cùng người lấy thương đổi thương một đau hoán một đau bằng tuyệt đối phòng ngự ưu thế đem địch người sống sờ sờ liều chết nhìn lên tới toàn bộ là ưu điểm thực chất nếu quả thật có như thế tốt giang hồ cũng không cần vì luyện khí làm chủ khuyết điểm chủ yếu có nhị một là luyện công độ khó tương đối lớn cần đầy dây tài nguyên theo năm tuổi bắt đầu muốn dùng chân quý r ự a thủy ngâm t ă m thuốc ăn vậy xa so với thường nhân nhiều trẻ nhỏ đang đứng ở lớn thân thể giai đoạn nếu như luyện công t ẩ u hỏa nhập ma rất có thể lưu lại tàn tật suốt đời hai là phá công hậu quả tương đối thảm luyện k h í võ giả bị điểm phá đan đ i ệ n là cơ thể yếu người bình thường có thể bình thường còn sống không làm được việc nặng sống lại làm chút nhi dùng ít sức không sao hết luyện thể võ giả bị công phá tráo môn hoặc l à huyết nổ một con rồng chính là từ trong đến ngoại toàn bộ phế bỏ luyện thể tu vi càng cao bị phế sạch hậu quả vật thảm ngao bái trên người yếu nhất bộ vị là nơi nào t hết lần này tới lần khác mãn thanh quý tộc đều là tiền tài đối chuột một cái dài nhỏ bím tóc ngao bái hình thể cực đại phía sau tồn tại một khối nhỏ điểm mù rất dễ dàng bị bắt bím tóc bắt lấy bím tóc dùng sức kéo một cái không nói đem nửa mảnh ra đầu lấy xuống khẳng định cũng sẽ thấy máu chỗ này vết thương ở phía sau nao yếu hại khí huyết từ sau nao chăn hẳn ra hoặc là bả đầu cốt đập vỡ hoặc là trực tiếp trở thành suối phun năm đó mãn thanh xuôi nam xâm lấn trung nguyên võ giả cùng mãn thanh cao thủ kỳ chiến thật là có người dùng qua chiêu này ngao bái là binh nghiệp xuất thân từ trước đến giờ là cái gì tốt dùng đều dùng cái gì lúc này cạo đầu t r ọ c không chỉ thiếu một chỗ sơ hở còn giảm bớt bệnh bím tóc thời gian nguyên bản ngao bái kế hoạch coi đây là mồi tính toán mấy người cao thủ thích khách không ngờ rằng tiêu tư hành căn bản không theo sáo lộ ra bài vung đao trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu Đinh tu, ngươi. Nga tu, tiêu tư h à ngao h h vì đề t ă n có ngực độ tin tậy, từ trong r xuất ra một khỏa trứng gà lớn minh trứng ta khỏa châu, lớn người gà là c đây dự chi việc. khoản, không thể nhận tiền không tiền Ngao ta làm bái không còn thời gian chất vấn tiêu tư hành vì liền ngay trong c h ư ớ c mắt này hồng liên sứ giả phương lăng tiêu hoàn nhan thanh thanh hồ đức đế hồng thất đường trúc quyền rất nhiều cao thủ cùng nhau tiến lên lại đem hạ bù tổ tăng kết l ạ t ma đám người chen ra ngoài kinh hãi người trợn mắt há hấp mồm hạ bù tô hiện tại rất muốn mắng nương bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo thiên địa hội hoàn nhan thị nhiều như vậy lịch tặc cũng tại theo lý mà nói hạ bù tô nên bắt lịch tặc nhưng mà nếu như hạ ắ n miệng, những người này ngay thường, ngao dám mở thậm đổi giúp thay chí lập tức sẽ đầu bụ tổ tham dự vây công dù là hắn chỉ là sống chết mặt bây cũng sẽ bị nhân s â m đấu cùng nhiều nhà n ị c h tặc quan hệ tâm đầu ý hợp liên hợp n ị c h tặc cám sát ngao bái nhất làm cho hạ bụ tổ bất đắc dĩ là hắn dẫn người công kích ngao bái là sự thực n ị c h tặc vây công ngao bái đồng dạng cũng là sự thực ở đây có mấy ngàn người nhìn thấy hắn năng lực phong bế mấy ngàn người miệng sao nay mấy ngàn người bên trong thế nhưng có mãn thanh tinh nhuệ nhất kiêu kị doanh cấm vệ quân ngự lâm quân tám chín phần mười là bắt kỳ con cháu tùy tiện một cái bách phu trưởng trong nhà chính là làm quan thậm chí còn có mấy cái quý tộc những thứ này n ị c h tặc cực kỳ vô s ỉ sợ người khác không biết thân phận của bọn hắn ra tay trước đó lớn tiếng hô quát thân phận của mình hạ bụ t ộ lần này thế nhưng bùn đất rơi vào trong đúng quần n g ả y vào hoàng hà cũng rửa không sạch hoàn nhan thanh, thanh mừng rỡ trong lòng nguyên bản nàng chỉ là nhìn thấy hoàng thúc hoàng huynh k ô n g ngừng ẩn nhận lui bước trong lòng có nhiều bất mãn nghĩ biểu hiện ra hoàn nhan ra huyết dũng lôi kéo có chút kim quốc ti vạn không ngờ rằng thu hoạch đã vậy còn quá lớn đừng quản tình huống thực tế làm sao chí ít ở đây mấy ngàn người nhìn thấy là hoàn nhan thị cùng bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo thiên địa hội đ ạ t thành hợp tác là hợp tác thân mật đồng minh quan hệ tăng lên rất nhiều lực hưng tụ nếu như năng lực thừa cơ kết giao mấy cái đồng minh cho dù là bọn họ chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến cũng là cực lớn thu hoạch mà đây hết thảy có một cái tuyệt đối tiền đề ngao bái phải chết bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo trong lòng cũng rất muốn giết ngao bái vì ngao bái quá cảnh giác tín nhiệm nhất vĩnh viễn là người mãn người hán dùng hết muôn vàn thủ đoạn cũng không chiếm được ngao bái tín nhiệm có thể bọn hắn ba nhà rất khó xếp vào gián điệp vậy rất khó dẫn xuất sự cố giết chết ngao bái bắt buộc phải làm mãn thanh hoàng đế muốn giết ngao bái hoàn nhan gia vì phục quốc muốn giết ngao bái thiên địa hội vì phản thanh tất sát ngao bái t a môn ma đạo vì lợi ích muốn giết ngao bái ngay cả hóng chuyện thống thất đường trúc quyền cũng là nhìn ra tấn không chê tấn đại muốn hung hăng quấy dày chỉ sợ cũng ngay cả ngao bái cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ biến thành mục tiêu công kích nhưng nghĩ lại ngao bái tại mãn thanh quyền nghiêm triệu chính càng hơn tể tướng ba chủ bày ra đội hình như vậy mới xứng đáng địa vị của hắn. ngao bái binh nghiệp xuất thân huyết chiến xa trường há có thể e ngại vây công càng là thấy máu càng là điên cuồng đến đây đi đến đây đi cũng đến đây đi ngược lại muốn xem xem các ngươi những thứ này lịch tặc k h ố n nạn k h ố n k i ế p biết đánh nhau hay không phá lao tử kim trung cháo mặc cho các ngươi chiêu số tình diệu thân pháp linh động tự nhiên tốc độ nhanh như thiểm điện chỉ cần không đánh tan được kim trung cháo đều cũng cho lão tử đi chết đi ngao bái sư tông loại hàm d â u từng chiếc dựng thẳng phía trên dính đầy máu tươi tựa như ăn hoàn tất sư vương tay trái lợi trả vành ra bắt lấy giọt máu xích xát hạ bù tổ am h i ể u sử dụng lưu tinh truy không còn nghi ngờ gì nữa cũng là lực lớn vô cùng h ạ n g người nhưng so với nga o bái kém thật sự là quá nhiều bị một cái cướp đi giọt máu nga o bái vung mạnh ba bốn quyển đem giọt máu quăng bay ra đi chỉ nghe răng rắc tiếng vang một cái cao câu ly sứ giả bị trói chặt đỉnh đầu cơ quan trong nháy mắt phát tác răng cơ hướng về cổ b u ộ c chặt cắt lấy thủ cấp của h ắ n và ngươi cũng nghĩ đoạt ta đại thanh lãnh thổ lao tử hôm nay trước hết giết sạch các ngươi những thứ này còn vọng hàng người nga bái nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay trái kéo động xiến xích lập tức máu tươi về già đại sư dịch kiếm, môn hình, dịch kiếm môn đương đại mạnh nhất thiên tài bị nao g bái tản n h ẫ n huyết tinh sợ tới mức hai cố run dày run r u dày ngay cả kiếm cũng cầm không vững chớ nói chi là duy trì dịch kiếm thuật siêu nhiên ngoại vật tâm thái cũng đúng thế thật nao g bái đoạt giọt máu nguyên nhân giọt máu tính thực dụng cực kém sát lục năng lực không bằng lưu tinh truy còn chưa thuận tiện mang theo duy nhất ưu điểm chính là sát lục tràng diện cực kỳ huyết tinh cho người ta phát ra từ nội tâm chấn n hiếp để người triệt để chết lòng kháng cự liền không khả năng che giấu thân phận đường lao gia tử đã nói với hắn lần này tới liêu đông chính là gây sự vậy liền không ngại gây c á i lớn hồng thất tùy theo ra tay mặc dù hồng thất còn chưa tới thời đỉnh cao nhưng hàng long thập bát trưởng vì năng há lại tốt như vậy cản một trường kinh ngạc c h ă m dặm v n h ra chung quanh tất cả tham dự vây công không khỏi nhìn về phía hồng thất nam l ó á tiểu t ử này thực sẽ hàng long thập bát trưởng hàng long thập bát trưởng phát huy đến cực hạn ngay cả tạo địa thần tăng ba thước khí tưởng cũng không chịu nổi ngao bái đối với kim trung cháo rất có lòng tin nhưng đối mặt uy danh hiện h á c h hàng long thập bát trưởng không khỏi nhiều hơn mấy phần sầu lo chương tám mươi hai oanh sát ngao bái hai chương tám mươi hai oanh sát ngao bái hai hoàn nhan thanh thanh cầm trong tay du long kiếm sử dụng bảo kiếm long hành tụ khí dị năng phát ra tam xích kiếm mang kiếm khí mảnh khảnh tựa như sợi tơ du long kiếm thì là một đài máy dệt vải hoàn nhan thanh thanh linh xảo vung cổ tay thiên ti vạn lũ phiêu nhiên tung xuống nhưng không có thiên la địa võng loại đó kinh khủng trói buộc cảm giác cái à n g n g đồ chơi này nghe tới tương đối luyến hoặc khó nắm bắt thực chất chính là thuật thôi miên chẳng qua là thôi miên chính mình kích thích tiềm năng thân thể để cho mình không cảm giác được đau khổ cũng có thể chống cự tinh thần sung kích không sợ nhất hồn m a âm bạch liên giáo vốn là am hiểu t à môn ngoại đạo thường xuyên dùng cái này mê hoặc bạch tính tụ tập tiền tài tiêu tư hành đi ra ngoài lịch luyện lúc còn từng phá hủy một chỗ nơi ở n náu phương lăng tiêu trường thương đâm tấn m á n h như sấm là phương l ạ p hậu nhân phương lăng tiêu thở nhỏ kế thừa minh giáo truyền thừa khổ tu quang minh kinh cùng ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh hai môn bí pháp cũng không thể trực tiếp đạt được hùng hậu công lực mà làm mở ra thân thể thờ tảng người khác nhau tu hành sẽ thức tỉnh khác nhau năng lực tỉ như tùy đường thời kỳ giáo chủ hứa khai sơn liên bang này đạt được khống chế ngũ hành nguyên tố năng lực đáng tiếc hắn quen thuộc giả heo an thị h ổ cuối cùng thật sự trở thành t r ư phương lăng tiêu l ĩ n h ngộ được chính là sắp bén xuất quân công kích không sợ đau thương ngăn lại lực đánh tan quân địch trận như xem sắc trời phá vân đang phong dày nhận ngại gì ra ngựa bọc thây các ngươi lương tướng với ta không chịu nổi một kích thương pháp chỉ có hai chiêu một chiêu là thứ một chiêu là bổ vì công đối công vì huyết h o á huyết dùng thiên quân tránh đường công kích đánh nát tất cả cường địch phương lăng tiêu không phải làm giáo chủ điệu hắn cũng không có nghĩ tới làm giáo chủ hắn chỉ nghĩ trùng phong hám trợn t h ố n g khoái khoái giết một hồi từng vị cao thủ liên tiếp xông ra hơn mười vị cao thủ vây công ngao bái không thể không nói thiếu lâm kim trung cháo thật chứ là danh xứng với thực cho dù là dùng linh dược cổ t h u ố c tầng mười một kim trung cháo cũng là vạn pháp bất s â m bị tiêu tư hành một đao hồng thất một trường đường trúc quyền một chỉ luyện nghe thường một mâu hoàn nhan thanh thanh nhất kiếm phương lăng tiêu nhất t h ư ờ n g hồ đức đ ế một roi lại thêm hồng liên xứ giả thủ ấ n dương lăng trọng kích hộ thể chung vàng bị đánh lung lay sắp đổ nhưng cố gánh vác ngao bái thậm chí có thời gian ra chiêu đánh trả tay, trái vung ra máu, tay phải vung vẫy lang n h a đồng lúc này ngao bái đã đ i ê n cuồng, không lý trí chút nào có thể nói ngay cả ngao bái những kia nghĩa tử cũng không dám tới gần ngao bái không thể không nói ngao bái nghĩa tử vô cùng trung thành không chỉ không có thừa cơ đi đường ngược lại tạo thành bức tường người ngăn cách mấy người kim đỉnh môn cao thủ vậy đem hồng thất đường chúc quyền đám người vây quanh dựa vào hộ thể chôn g vàng tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn mọi người bị chia cắt thành mấy khối lại sau đó một khắc lại lần nữa tụ hợp phát động thảm thiết c h é m giết máu tươi tại sân đấu vo tùy ý chạy xuôi n g u n i ê n còn có thể đánh xuống hỏa thương đại bác đỏ rực đạn tháo đen xỉ viên đạn liên tục không ngừng đánh phía mọi người đạt được khang hy mệnh lệnh khang thân vương đều đâu vào đấy chỉ huy sĩ tốt từng chút một vây quanh mà đi tất cả sân đấu võ bị nhuộm thành màu máu khắp nơi trên đất đều là chân cụ tay t đức càng có bị đại bác nhóm lửa về sau tản ra mùi cháy khét hơn mười dặm trong rõ ràng có thể nghe tất cả mọi người r ế t đỏ cả mắt tào phong bị long trào thủ bắt lấy s ơ n g trái gắng g ư ợ n g lấy ra hai cây xương sườn tê u thảm ngã trên mặt đất đại danh đỉnh đỉnh chuyển luân vương từ đó hồn phi tây thiên hạ bù tô bị một cước đá bay mấy trượng xương sườn gây mất tám chín tây lại bị đại bác cháy vạch ra mặt tê thảm trên mặt đất đ g thương thương, Hồ không không hồng liên sứ giả bị ngao bái nghĩa tử vây công đem hết toàn lực giết chết ba người lại bị người ta tóm lấy tay chân chỉ nghe một tiếng thê thảm gạo ghét bị xé thành bốn nam viên dương lăng cùng ngao trung ngao hiếu đôi công không nghĩ hai người vì chính mình làm mội nhử bố trí tất sát c h i cục dương lăng bị ngao nghĩa ôm lấy e o sườn lập tức ngao dũng ngao vi trọng quyền đánh vào huyện thái dương đánh nát sọ não của hắn keng ngao bái ném đi d ọ t máu cùng lang n h a động hai tay bắt lấy tiêu tư hành miêu đao dùng sức giao thoa một tách ra lưới đao gãy làm hai tiêu tư hành liền lùi mấy bước thối lui đến luyện nghe thường bên cạnh chân phải sau đá khơi v à u nửa đoạn cặn thương hai tay thử một chút trọng lượng lần nữa hướng ngao bái tiến lên nửa đoạn miêu đao nửa đoạn cặn thương ẩm tiêu tư hành chân trái rơi xuống đất binh kh mà là đánh về phía ngao bái eo sườn theo sát l ấ y chuyển đến bàn quay chuyển động tiếng vang luyện nghe thường trong tay chuyển luân kiếm biến hóa ngàn vạn đâm vào giống nhau điểm rơi không giống nhau ngao bái lui lại tá lực hai người lại là một lần h ợ p ích lần này là đ u ổ i phải rơi xuống lực lượng tốc độ để thăng bà thành người không biết chuyện nhìn thấy sẽ chỉ cảm thấy đây là mỏ mẫm mấy cái loạn vung mạnh thật sự hiểu công việc lại năng lực nhìn ra chiêu này lợi hại tiếc rằng ngao bái nghẹn lấy khẩu khí cho dù nghĩ giận mắng tiêu tư hành cũng không có cơ hội mở miệng hông thất ở phía xa thấy rõ ràng tại tiêu tư hành phóng ra tứ bộ lúc phá không bay lên ở trên cao nhìn xuống phát ra rộng lớn long âm rõ ràng là phi long tại tiên h h o n h gặp liên tục không ngừng mạnh mẽ oanh kích ngao bái công lực đã t h ấ y đáy t r u n g vàng lồng khí tuy mạnh nhưng bị xung kích nhiều lần như vậy đã sắp phá nát cho láo tử khai ngao bái hai tay nắm lại điên cuồng nghiền ép thân thể còn sót lại không nhiều tiềm năng chủ động vỡ nát lồng khí cưng m á n h cực kỳ k i n h lực vì ngao bái làm trung tâm trình viên hình cùng trạng hướng bốn phương tám hướng như chậm thực nhanh thúc đẩy mặt đất bị nội kình bình định một thước đợi cho ngao bái dừng tay sân đấu vo xuất hiện một cái đường kính năm trượng sâu đạt trống rông trung tâm ngao bái ngang nhiên mà đứng n g ự cắm một cái đứt gây miêu đao lưới đao mặc dù không thể xuyên qua tơ vàng liên hoàn g ắ p cùng hải thú g ắ p ra kịch liệt lực t r ủ n g kích lại sông đoạn ngao bái sơn ư sườn khảm vào đến c ơ n g ự c lớn mọi người ngay lập tức nắm lấy cơ hội hồ đức đế tam tiết roi nhanh nhẹn vung ấy chém sắc như chém bùn tiền sao đ i ể m ra đâm xuyên ngao bái h u y ệ t thái dương phương l ă n g tiêu bước nhanh công kích một cái hoành tào thiên quân đem ngao bái nghĩa tử đều bước lùi hoàng nhan thanh thanh chân đạp kỷ u bệ phá không bay lên huy kiếm xẹt qua cái cổ giang giáp ngao bái thủ cấp bay về phía giữa không hoàn nhan thanh thanh đắc ý quát kim quốc công chúa hoàn nhan thanh thanh trận chạm ngao bái ngao bái đã chết thịnh kinh thành đại l o ạ n man thanh đã không đủ gây sợ lời còn chưa dứt một viên đạn pháo rơi xuống đem nàng phía sau c h ẹ n họng trở về tuy nói nàng chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt nói cái gì trận chạm ngao bái độ dày d a mặt quả thực không nhỏ nhưng d a mặt lại thế nào dày vậy ngăn không được đạn tháo chia ra như chạy luyện nghe thường viện tiêu tư hành nhanh chóng đi đường ngao bái thật sự là quá mức khẳng đánh kim trung cháo lực phản chấn cũng quá mạnh tiêu tư hành ngày xưa ba chiêu hai thức liền có thể bánh sát bệnh nhân hôm nay đi ước chừng tứ bộ lại thêm nội cơ thể cũng là đau nhức đến cực điểm cần tu dưỡng ba năm ngày hồng thất đường trúc quyền gặp qua truy mệnh theo truy mệnh chỗ nào đạt được mật đạo đ ệ u đồ trước lẫn trong đám người sau đó giả bộ như rơi xuống hố lom theo mật đạo đi đường về phần bạch liên giáo thiên mệnh giáo ai mẹ nó quan tâm bọn hắn ai nguyện ý cùng bọn hắn dính l i ễ u quan hệ yêu chết bất tử khang hy tính thiên toán mà duy nhất không có tính tới chính là h á m địa quỷ hộ bị truy mệnh cùng tây môn trường hải đào thông lưu lại đường hầm chạy trốn rất nhiều chưa quyết định môn phái cùng thiên địa sẽ kết xuống cực tốt quan hệ mặc dù không thể bên ngoài giút bọn hắn lại năng lực âm thầm cung cấp giúp đỡ về phần truy mệnh, không ai hiểu rõ truy mệnh ở nơi nào đây là gia cắt chính ngã nhiệm vụ sau cùng bí ẩn nhất nhiệm vụ chỉ có truy mệnh một người hiểu rõ không phải hắn không muốn nói mà là không thể nói huống hồ biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt l u y ệ n nghe thường tiêu tư hành chạy ra sân đấu võ cưới lấy rượu lâu năm cùng họa nhĩ đi đường thịnh kinh thành làm sao bây giờ nên như thế nào bình định h ỗ n loạn sẽ sinh ra ảnh hưởng gì cái này cùng tiêu tư hành có quan hệ gì tiêu tư hành chỉ nghĩ tìm một chỗ sửa sang lại thu hoạch sau đó chọn lựa ba năm món chơi vui bà bối đưa cho tuyết thiên tầm cùng song nhi để các nàng bất giận bằng không hai người sẽ không còn có đơn độc đi ra ngoài cơ hội quan nhân tiếp xuống đi đâu ra biển chương 83, nương tử n g ư ơ i thật không hổ là làm sơn đại vương một chương 83, nương tử n g ư ơ i thật không hổ là làm sơn đại vương một tiêu tư hành làm việc cực kỳ ổ n thỏa hai người mặc dù có hai thất lương câu lại không nhanh bằng mãn thanh b ổ câu đưa tin bởi vậy không có xuôi nam hồi ra mà là chạy đến ra cửa biển cưới thuyền buôn đi đường t r ư n g hợp là chiếc này thuyền hàng là địch thanh lân bí ẩn làm ăn cũng là hắn bố trí ám thủ nếu không phải luyện nghe thường hành động quả quyết quyết định thật nhanh tập kích h ậ i phủ ngăn chặn địch thanh lân chỉ sợ hắn đã sớm đi thuyền ra biển biển c á mênh mông yểu yểu vô tung cầm lái tài công đến từ tiêu g i a nông trường tài công thân hình cao lớn to mọng cao hơn tiêu tư hành hơn nửa cái đầu hai tay trắng kiện lông mày tà phi tóc dối b ầ i cái cảm xúc lấy thô đen rồn ngắn mắt trái khỏe mắt có tia chấp đường vân loại vết thương trước ngực có một khối t i ê u đốt thái dương hình xăm cầm lái kỹ nghệ cực cao tiêu tư hành thích gọi hắn a thậm tài công không có tên hắn đi qua thân phận lạ trên đời có một loại lưu truyền mấy ngàn năm chân bảo gọi là biển sâu chân châu bất kỳ cái gì một thời đại mượn mà biển sâu chân châu đều là đáng giá ngàn vàng chân phẩm như vậy nên như thế nào đạt được biển sâu chân châu đâu chẳng lẽ muốn dựa vào ngư dân tìm vận may sao dĩ nhiên không phải tại có chút đặc thù trên hải đảo sinh hoạt một loại kỹ năng bơi cực tốt đặc thù chủng tộc cho dù là h ả i đồng cũng có thể thời gian dài lặn xuống nước bọn hắn tựa như thiên sinh biết bơi đối với l á i thuyền cầm lái cũng có thiên phú cực cao một ít hám lợi thương nhân bắt lấy cường tráng trưởng thành đạo dân bức bách bọn hắn đi tìm tìm chân châu mọi người đều biết bất kể ở trong núi đ à o nhân sâm hay là tại trong nước s ờ chân châu đều phải có cách gọi khác khách hái sâm đem người tham xưng là chảy gỗ chân châu nữ đem c h â n châu xưng là trứng từ đó sau đó cái chủng tộc này có một danh hảo gọi là hái trứng người cũng kêu làm trứng dân có chút tương đối tàn nhẫn thương nhân xưng hô b ọ họ là ngư nhân một phương diện tỏ vẻ bọn hắn kỹ năng bơi cao m ì n h một phương diện tỏ vẻ là tùy ý thịt cá người hầu hái trứng người tính cách cực kỳ hung hãn đối với biện cả có đặc thù tín ngưỡng nếu là hái được chân quý chân châu tình nguyện trực tiếp nuốt vào trong bụng cũng sẽ không giao cho thương nhân thương nhân mổ bụng lấy châu cũng vô dụng chân châu chủ yếu thành phần là cạ có ba bước vào trong dạ dày sẽ cùng vị t o à n xảy ra phản ứng theo nuốt vào chân châu đến nổi lên mặt b i ể n thời gian đầy đủ hư hao chân châu các thương nhân thấy máu tanh chấn áp vô dụng bắt đầu sử dụng bảo vật hấp dẫn t h trường hoặc là trực tiếp thuê dân già ngược lại là hình thành mấy cái l ư u phái một là huấn luyện bọn hắn là sát thủ bọn hắn là mạnh nhất trên biển sát thủ trà trộn tại bảy cá trong vô tung vô ảnh vô ảnh đục chìm p h í lớn lưới dao phong hầu hai là để bọn hắn thu thập bảo vật quý giá trừ ra biển sâu chân châu bên ngoài còn có biển sâu dược liệu hoặc hải như Nhân ngon là mùi vị ngon hải sản, như Mỹ vị sản, tỉ ba ả o b là huyết tinh chấn áp nô lệ khổ dịch a thẩm thuộc về cuối cùng một loại nô lệ bên trong lão đại ca mang theo bọn hắn phản kháng liều chết trốn thoát tiêu phong mang theo a châu ra biển dung loạn thu thập dị t r ù n g vỏ cây lúc tình c ờ gặp được trọng thương a thẩm biết được hắn cảnh ngộ về sau giúp hắn báo thủ p h o n g thích toàn bộ bị tù nô lệ đem a thẩm mang về nông trường a thẩm trước ngực hình xăm là vì che lấp đã từng nô lệ đánh dấu chủ động in dấu lên đi vừa lúc là một một ú a thẩm huấn g luyện trí biển chuyên môn dùng cho ở trên biển truyền lại thông tin theo ngao bái bị giết đến bây giờ đã ba bốn ngày tiêu tư hành thân thể khôi phục liên quan đến thịnh kinh thành tình báo cũng đã đưa tới đầu tiên là khang hy liệt kê từng cái ngao bái cựu đại tội trạm nhường tắc ngạch đồ cùng đa long dọ xét nhà của ngao bái nghe nói tổng cộng chép đến ba triệu tám trăm linh ngàn lượng tắc n g ạ c t đồ đa long khang hy cũng phi thường hài lòng bốn vị cố mệnh đại thần một cái mất sớm một cái bị ngao bái hại chết bây giờ ngao bái gặp chuyện bỏ mình chỉ còn lại cái cuối cùng kết cục của hắn sẽ là cái gì át tất long hoảng sợ không thể sống qua ngày cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mấy ngày trên phố đồn đái lại là thật sự tiếp theo là công bộ thụ trọng thương gần đây nửa năm chế tác vũ khí đều di thất tượng làm lớn giám nam hoài nhân bị thiên địa hội cướp đi đến nay vẫn tung tích không rõ sân đầu võ đại hỗn chiến ngao bái cùng với nghĩa tử đều chế tử nghe nói ngao bái còn có cái con riêng sớm đã không biết kết cục ra sao tào phong chế tử hát thạch sụp đồ hải vân h ỏ a thượng chiến tử tăng kết lạt ma cánh tay phải tàn tật trọng thương n g ã xuống đất hạ b ù tổ bị hoàn nha n g i a hộ vệ thừa dịp loạn c ấ p đi nghĩ đến là coi trọng năng lực của hắn muốn lợi dụng hạ b ù tổ từng bước thẩm thấu niêm căn sử tiêu kỵ doanh vũ lâm vệ hỏa khí doanh chiến tử ước chừng một n g h n năm trăm bị thương vượt qua tam thiên thịnh kinh thành nhiều nhà phú quý hiệu bơn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liêu đông bản địa bang phái tổn thất nặng nề có hai mươi mấy nhà hủy diện cái bang liêu đông bang phái tổn thất nặng nề có hai mươi cái bang liêu đông từ đó giải tán bạch liên giáo hồng liên sứ giả bỏ mình bị niêm can sử tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy một chỗ phân đà xem dìn chen xuất l ĩ n h đại quân công phá tạ h tổ tù binh ba trăm bạch liên giáo đ ổ sau xem dìn chen nhiều phiên vận hành cuối cùng đạt được hắn tâm tâm nghiệm niệm chính bạch kỳ kỳ chủ bảo t o ọ n bạch liên giáo đối với cái này phi thường bình tĩnh bọn hắn tựa hồ đối với này vậy phi thường hài lòng thiên mệnh giáo lạc yên biến mất thực chất các nàng trắng chọn xếp vào mật thám đem đủ loại kiểu giáo mật h á m đ ư a đến vương công quý tộc phủ đệ các nàng muốn sưu tập tứ thập nh hắn vội v là rốt cuộc n có nhiệm vụ gì hơn phân nửa cùng tiên địa sẽ có quan luận nghe thường chém đinh chặt sắt nói nói thiên địa hội tổng đà chủ khẳng định không phải trần cận nam hẳn là đại thần trong triều suy xét đến truy mệnh xuất thân rất có thể là gia cắt chính ngã gia cắt lao đầu nhi có nhiều như vậy tinh thần và thể lực mỗi ngày có nhiều như vậy công vụ mau đưa hắn bật chết ủy quyền thôi hoàng đế như thế nào ủy quyền cho hắn hắn đều như thế nào ủy quyền cho trần cận nam chuyện này quái thiết thân suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ mãi mà không rõ hoàng đế vì sao đối với gia cắt chính ngã như thế tín nhiệm lẽ nào hắn cảm thấy họ gia cắt đều là gia cắt lượng này có lẽ quá nói chuyện tào lao có dành đi hỏi một chút gia cắt lao đầu gia hỏa này là cái cáo giả hoàng đế tín nhiệm hắn như thế cho hắn lớn như vậy quyền lực khẳng định sẽ hổ tư loạt tưởng những ư lời này là triệu đình vĩnh hằng chủ lưu hiểu rõ thánh ý là văn thần võ tướng thiết yếu năng lực bằng không không c h ờ n g khi nào cao cao tại thượng và lớn liền bị mang đến thái thị khẩu t h tổng kết, tổng kết vâng một cái túi kim ngân một khoảng có thể bảo mệnh cựu truyền tử dương đan nho ra trí bảo xuân thu bút một quyển võ công bí thịch còn có ba thanh tuyệt thế thần kiếm l u y ệ n nghe thường giọng nói rất nhẹ nhàng trên mặt nét mặt lại rất đầy ý rõ ràng muốn nghe đến khích lệ tiêu tư hành cười nói nương tử người thật không hổ là làm sơn đại vương đến chỗ nào đều năng lực kiếm nhiều tiền q u a n nhân đây là đang khen ta sao ta dùng a thẩm dâu mép x i n thể ta tuyệt đối là đang khích lệ ngươi tuyệt không nửa câu nói ngoa luyện nghe thường chỉ chỉ tiêu tư hành phía sau tiêu tư hành quay đầu nhìn lại lại là a thẩm đã điều chỉnh tốt phương hướng có chút chống không thời gian muốn đánh lý một chút cá nhân vệ sinh đang cho mình tạo dâu luyện nghe thường s tiêu tư hành nay cuốn bi tịch là cái gì tiêu tư hành chê cười đổi trọng tâm câu chuyện xuân thu bút tiêu tư hành tạm thời không dùng đến có thể đợi đến bốn mươi năm mươi tuổi mới có loại đó tâm cảnh cựu truyền tử dương đan đồng dạng không dùng đến vì tiêu tư hành từ nhỏ đến、lớn. không bị qua tại r í m n thương. thanh g chọc Ba bảo k ế m tiêu tư hành trong trí nhớ trừ gia tần mặt hán sơ thời kỳ tiểu thánh hiền trang tối phù hợp trạm lô kiếm hẳn là thiên sơn phái sáng lập ra môn phái thủy tổ trương đan phong thái a ngược lại là dễ nói đợi đến đoạn dự sinh nhật liền đi đưa cho đoạn, đoạn dự đại lý mặc dù tin phật chủ đánh một cái nằm ngựa tiêu sái nhưng dù sao cũng là hoàng thất thành viên hoàng thất cầm thái a kiếm h i ệ n nhiên là rất thích hợp lăng h ư kiếm cái này đều dễ dàng hơn võ đăng dương dục cản vân phi dương còn có tại trung nam sơn sáng lập toàn chân đạo vương chủ dương cũng rất thích hợp cái này lăng h ư kiếm tìm một cơ hội đưa ra ngoài an ngay nói thật tiêu tư hành đối với niên khinh thời đại vương chủ dương vẫn rất có mấy phần tò mò còn có niên khinh thời đại lâm triệu anh hai người bọn họ đánh nhau sẽ là cái gì cảnh tượng luyện nghe thường hiểu rõ vô cùng tiêu tư hành và tiêu tư hành phát tán hết tư duy mới nhẹ giọng giải thích nói đây là một quyển ghi chép huyền môn nội công tinh y ế u bí tịch đều cái gì huyền công y ế u quyết t r ư ơ n g đan phong luyện cái đó đây là nguyên bản nguyên bản làm sao lại như vậy tại khổng gia vì bộ phận lý thuyết đến từ nho ra tiêu tư hành ngay vậy hơi có mấy phần thất vọng võ công bí quyết không phải vượt cổ lão càng tốt tiêu phong sửa chữa hàng long thập bắt trưởng khẳng định đây tối nguyên bản hàng long hai mươi tám trường mạnh thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ hiện nay truyền thừa bí tịch khẳng định đây nguyên bản càng tinh diệu hơn huyền công yêu quyết cũng là như thế nguyên bản không có trải qua sửa chữa hoàn thiện có rất nhiều nơi không nhiều hoàn chỉnh thậm chí còn có chút bỏ sót trương đan phong tu hành p h i ê n bản trải qua rất nhiều võ đạo cao nhân sửa chữa hoàn thiện đợi cho hắn t r u y ề n xuống lúc càng là hơn đem suốt đời nội công c ẳ m ngộ dung hội trong đó trương đan phong lưu lại kia c u ố n bí tịch mới là đầy đủ nhất nguyên bản bí quyết ngược lại cũng không phải không có chỗ tốt một phương diện ghi chép sáng tạo công người lý niệm còn có hắn luyện võ lúc rất nhiều tưởng tượng những thứ này tưởng tượng chưa hẳn đều là chính xác lại năng lực rất tốt dẫn dắt tư duy một phương diện ghi chép mấy trăm năm trước bí mật có chút tiên diện tại lịch sử dòng lũ bên trong bí ẩn chỉ có tại loại này trong cổ tịch mới có thể nhìn do đến một ít dấu vết tiêu tư hành ý nghĩ linh ngược lại càng thêm phù hợp nguyên kịch b ả n trong huyền công yêu quyết là bành bánh ngọc tác phẩm bí tịch thế giới này bành bánh ngọc chỉ là minh giáo ngũ t á n nhân cũng không phải là võ đạo đại tông sư này cuốn bí tịch là một cái gọi triệu hoài chân đạo sĩ tổng kết triệu hoài chân sinh tại đường cao tông thời kỳ cả đời trải nghiệm cao tông vũ chu duệ tông huyền tông và nhiều vị hoàng đế gặp qua một đời nữ hoàng địch chuyển c à n khôn gặp qua đại đường khai nguyên tình thế gặp qua công tôn đại nương nhất kiếm k u y ê n thành cũng đã gặp thanh niên kiếm ca thảnh quân thư còn gặp qua ngư dương chống nhỏ động địa đến kinh phá nghe thưởng vũ y cúc nhất làm cho triệu h à i chân hoài n Cái liệu nguyên triệu trừ ra đối với huyền môn nội công tiên thiên trân khí trẻ sơ sinh nguyên anh trình bày còn ghi chép lấy triệu hoài chân ký ức sâu nhất chẳng cảnh hắn là dựa theo du ký đến viết hành văn tiêu sai phiêu g i n nhân vật rất sống động tựa như năng lực nhìn thấy đại đường phong bạo nhìn thấy hoàng hà tri thủy tiên t ư ợ n g đến triệu hoài chân từng cùng bùi mân luật kiếm từng cùng lý bạch uống rượu làm thơ từng thấy đến trương hút say rượu cụm thư đã t ừ n g thưởng thức công tôn kiếm vũ đi qua hoàng cùng gặp qua ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh lục cung phấn đại vô nhan s ắ c giai nhân nương tử này cùng ngươi tương khắc ca như thế nào cùng ta tương khắc nơi này ghi chép là loạn an sử ngươi còn nhớ bạch cư dị thơ sao kinh phá nghe thường vũ y khúc tên của ngươi là nghe t h ư ờ n g đương nhiên cùng ngươi tương khắc quan nhân nói lại lạnh như thế chê cười ta liền đem ngươi đá phải trong biển để ngươi tỉnh táo một chút khúc k không nói nương tử xem xét ta s i u tập đến bảo vật đối với ngươi rất hữu dụng nhà quan nhân tìm được rồi cái gì đây là tần hán thời kỳ tiểu thánh hiền trang trang chủ phục n i ệ m sáng lập ra thánh vương kiếm pháp đạo pháp tự nhiên duy lễ c ứ u chi nội thánh ngoại vương định hắn bản tâm thiếp thân tính tình cực kỳ ngang tàng quá tùy tính luyện không được phục n i ệ m kiếm pháp ngược lại là vô cùng thích hợp quan nhân coi đây là căn cơ giang buộc sơn tự kinh dối loạn đây là phục n i ệ m sư đệ nhân lộ khổ tâm sáng lập ra kiếm pháp người này năng lực vì nhan hồi tử lộ làm tên bất kể tư tưởng hay là võ kỹ đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn quân tử không tranh hàng quang vô hình tọa vong vô tâm thu lại hình thể ẩn tàng trí tuệ ly hình khứ chi ẩn cư tại chúng sinh trong lúc đó giống như một đ o à n sợi đông một dòng suối nhỏ mạnh hơn công kích cũng không có chỗ găng s ư ớ c hay là càng thích hợp quan nhân mũi quan nhân thở nhỏ nhìn quen t ầ n sĩ tự nhiên có chút t ầ n sĩ phong phạm động huyền tử ba mươi sáu thước quyển sách này hay là bổ sung tranh minh họa đồng thời tất cả đều là hoa văn m à u vẽ sinh động như thật ngươi nhìn xem cái tư thế này Ẩm. một muống, muống, Tiêu tư trong vượt phải biển, biển đầu qua đầu cước chương Chương hành vào đen đen bị bẻ cả. đá do do gỗ dựa dựa tại tu hành tôi thể tâm p h á p lúc 7-8 phần m ộ i sẽ dùng đến một loại đặc biệt luyện công cách thức thác nước s u n g kích biển sâu thủy áp đơn giản mà nói chính là sóng nước tôi thể có tại thác nước phía dưới chịu đựng s u n g kích có nghịch thác nước leo lên vách núi còn có trực tiếp lẻn vào đến bên trong biển sâu sử dụng thủy áp đến tôi luyện thể phách làm như thế có tam đại hảo chỗ một là bị lực đều đều toàn thân trên dưới mỗi ngóc ngách rơi cũng đều đều bị lực nhường hình thể trở nên cân xứng hai là tăng cường tim phổi công năng khí tức xa so với võ giả bình thường kéo dài càng năng lực thích ứ n g hiểm áp môi trường ba là rèn luyện kỹ năng ơi để tăng bảo mệnh năng lực Tỉ nhất ư được thai nạn trên biển, hoặc là cảnh ngậu cường địch cảnh trường Hà, hoặc là nước.、Tiêu、tư đương mượn lúc là lúc là lại lái lái, chút hoặc cảnh địch cạnh có hoặc có thác học cầm có ra trên trên thai giang qua cao biển biển, bên đại Tiêu nhiên tôi với thể, nạn ngậu hành từng thuyền gặp mặt đầu đã đ thủy thủ, hạ, quyển cước không gì không phá, đến trong nước chính cước phá, gì là nổi g Nhất n là tiếng chiến dịch không ai qua được sở lưu hương dựa vào tuyệt thế vô song vô địch thiên hạ kỹ năng ơi trong nước đánh thắng thủy m â u âm cơ không sai biệt lắm tương đương với có người tại mê n h m ô n g biển lớn chết đuối một đầu cá voi nhất định phải lộ ra mặt nước hô hấp một lần không thể thời gian dài lặn xuống nước nhưng mà làm sao để lại sao động cá voi làm sao tiếp nhận cá voi mười phút đồng hồ va chạm cho dù ra một chi tàu ngầm hạm đội chỉ sợ cũng bị đ ắ m đi mặc dù cảm thấy nhức cả trứng nhưng sở lưu hương chính là năng lực sáng tạo kỳ tích người trải nghiệm vô số sinh tử t i ệ t cảnh đại chiến tiểu chiến vô số mỗi lần đều có thể chiến thắng bởi vậy thiêu tư hành lựa chọn học tốt kỹ năng b ơi lỡ như ngày nào đối đầu thủy mẫu âm cơ đâu thừ một chút có thể hay không trong nước chết đuối nàng thực sự không được kỵ điệu đi đường tại a kim trường thành trước đó tiêu tư hành chắc chắn sẽ không đi thần thủy cung dạy bảo tiêu tư hành kỹ năng ơi chính là đang cầm lái a thậm hắn đã phá hết dâu mép hai tay một mực đem nắm lấy bánh lái mắt nhìn phía trước tựa như không thấy được ở trong biển trên giới lưu động qua lại hoạt động tiêu tư hành a thậm ngươi không cứu ta sao ta bị h ả i quái c u ố n lấy mắt cá chân a ta bắp chân căng gân a thậm ngươi đậu đen rau muống tiêu tư hành trừng to mắt nhìn phía xa bay tới một khối nhỏ tựa hồ là vẽ gỗ vẽ gỗ thượng dường như có bóng người nương tử ta nhìn thấy tề thiên đại thánh tại tiêu tư hành trong trí nhớ năng lực bằng một khối bẹ gỗ vượt qua b i ể n cả chỉ có tề thiên đại thánh với lại nửa đường bị sóng biển quấn ngã đại thánh trở thành rơi thang hầu tề thiên đại thánh làm không được sự việc trước mắt ba người này lại có thể làm đến đây là cái gì vật h í các ngươi không có gặp được sóng gió sao bây giờ không phải là b ầ y cá di chuyển thời tiết sao các ngươi là từ bắc băng dương tới hay là theo bắc thái bình dương tới không có gặp được dòng nước cấm hàn lưu giao thoa không có gặp được trên biển sóng gió không có gặp được đại kinh ngự sao a thầm vậy kinh h ã trợn mắt há hớp mồm mặc dù ngoài miệm chưa nói nhưng a thầm cảm thấy chính mình là kỹ năng bơi tốt nhất am hiểu nhất cầm lái thủy thủ chỉ cần cho mình một chiếc thuyền tứ hải khắp nơi có thể đi dù là c h è o thuyền đi hướng chân trời a t h ẩ m cũng dám sông một lần vạn không ngờ rằng có người có thể cưỡi bẹ gỗ theo bắc hải một đường trôi nổi hạ xuống đồng thời vô bệnh vô thai đây quả thực vỡ vụn a t h ẩ m thế giới quan ta d ư ớ i chân chính là m ê n h mông b i ể n lớn a ta thế nào cảm giác đây là một cái trong núi dòng suối nhỏ tiêu tư hành đám người nhìn thấy bẹ gỗ bẹ gỗ bên trên người đương nhiên cũng có thể nhìn thấy tiêu tư hành giang hai cánh tay cao giọng hô quất nói võ đăng đệ tử trương thúy sơn dám hỏi nhà đ ỏ là nhà ai thương hội có thể hay không tiếp ta đi lên trương thúy sơn thì ra là thế mười năm trước trương thúy sơn ân tố tố cùng tạ tốn đi thuyền ra biển nửa đường cảnh ngộ h a i nạn trên biển đợi cho giang hồ võ giả đi tìm tìm lúc chỉ tìm thấy phá toái thanh n ẹ p rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn tang thân cái biển thực chất bọn hắn ẩ n cư tại một tòa một nửa là hàn băng một nửa là núi lửa hòn đảo bởi vì tòa hòn đảo này một nửa băng một nửa hỏa liền đặt tên là băng hòa đảo trương thúy sơn cùng ân tố, tố kết làm vợ chồng bên cạnh bọn họ Hài Đồng, chính là con của bọn hắn bị kim dung phong hảo phong thảm nhất nhân vật chính trương vô、Kỵ. có người nói trương vô kỵ năng lực thực chiến quá kém kia mẹ nó là kém sao đó là bị kim dung cho phòng kỹ năng a mỗi cuộc chiến đấu đều là tạm thời học kỹ năng mới lão kỹ năng cũng cho phòng còn có cái gì năng lực thực chiến khỏi cần phải nói nếu như trương vô kỵ tay trái long trào thủ bắt người khớp đ ố i tay phải thất thương quyền tấn công mạnh có mấy người năng lực gánh bắt được hoặc là tay trái ỷ thiết kiếm tay phải đổ long đao mỏ mẫm mấy cái chém lung tung ai có thể chém vào q u a hắn lại hoặc là vì cựu dương thần công thúc đẩy sư hưng công chỉ cần nội công tu vi kèm hắn đến bao nhiêu rồi sẽ chết bao、nhiêu. đều kia phong vân gì nguyện ba sứ còn có kia cái gì thập nhị bảo t h ụ vương ai gánh vác được sư hương công trương vô k ỳ học võ công chính là học được nhanh nhìn xem một lần có thể học hội quên mất càng nhanh sau khi đánh xong đều quên sạch sẽ tiếp theo chiến lại học kỹ năng mới nếu như đổi lại là tiêu tư hành khẳng định là tay trái thất thương quyển tay phải đổ long đao cận thân sau đó t r ư ớ c h ống một c u ố n g họng sư hương công đem đối phương c h ấ n choáng sau đó cùng đối phương một chiều hoán một chiều hai chiều trong phân sinh tử nếu như không muốn giết người đều dùng lòng trả thủ tiêu tư hành tò mò nhìn về phía trương thúy sơn vợ chồng trương thúy sơn mặc dù ra biện mười năm không biết trong giang hồ gió nỗi mây phun nhưng cũng không phải là ngu ngốc trong lòng biết người giang hồ nhìn thấy chính mình chắc chắn sẽ hỏi đồ long đ à o tuy nói vậy lại cũng không thể không cầu cứu dựa vào bẹ gỗ vượt qua biệt cả theo bác băng dương một đường v ạ c h đến đông hải đầu góc bình thường liền biết đây là đàng cùng diêm la vương nói đùa vài ngày trước dựa vào nhi tử nhân vật chính quang hoàn còn có mụ tổ nương nương phù hộ miễn cưỡng vượt qua mấy lần nguy cơ bây giờ lại không chịu nổi ta gọi tiêu tư hành tiêu phong cháu trai trương thúy sơn ra biệt lúc tiêu tư hành là mười bốn tuổi tiệu thí hải không có gì danh hảo tiêu tư hành lao cha là ân sĩ đ ồ trương thúy sơn ba người tại đảo hoang sinh hoạt một mươi năm không có chỗ mua quần áo mặc trên người chính là da thú tóc hàm râu cũng đều không có quản lý thoạt nhìn như là giã nhân chẳng qua theo đôi lông mày khỏe mắt lờ mờ có thể nhìn thấy tuấn tiếu dung mạo nhất là trương vô kỵ khỏe mạnh khéo khỉnh rất đáng yêu có một loại không bị trí tuệ ô nhiễm qua đặc biệt tinh khiết cùng cậu ca rất có vài phần cùng loại trương thúy sơn thi cái lễ sau đó ô m trương vô kỵ lên băng tàu hắn ở đây băng hỏa đảo ẩn cư mười năm mỗi ngày trừ ra đi săn chính là tu hành võ đang tâm pháp bằng không còn có thể làm cái gì có tạ tốn cái này đại bóng đèn thực tế cái này bóng đèn lỗ thai đặc biệt linh buổi tối chuyện nên làm không tiện đi làm bằng không thời gian mười năm làm sao lại như vậy chỉ có một hài nhi tối thiểu muốn sinh cái bóng chuyển đổi đi thời đại này nhưng không có ưu sinh ưu dục được hoan g h ê n nhất chính là nhiều con nhiều phút tiềm tu mười năm trương thúy sơn công lực tinh t h ầ n Mà đi, phong trở về. ngoài ra khinh công thân bước h pháp cái khác chi nhánh tự ly xa chạy trốn tốt nhất là thiếu lâm nhất vì độ giang cận thân né tránh tốt nhất là thiết kiếm môn thần hành bạch biến treo đeo lội suối tốt nhất là thiết kiếm môn trẹo vân cưới rồng tự ly ngắn bộ phát tốt nhất là hoa hướng dương phái phủ quang lược ảnh tổng hợp trình độ mạnh nhất khinh công là tiêu dao phái lăng ba vi bộ ân tố tố luyện là thiên nương giáo võ công c h a n à n g danh sưng bạch mỹ hưng vương khinh công tất nhiên là có chút không tầm thường luyện nghe thường thích hợp xuất ra ba bộ trang phục trương thúy sơn đây tiêu tư hành hơi thấp một ít tạm thời xuyên tiêu tư hành trang phục tân tố tố thay đổi luyện nghe thường trang phục đồ trang sức về phần trương vô kỵ dùng tơ lụa tạm thời cho hắn làm hiếm cập bờ lại đi mua trang phục ba người ra biển hồi lâu có chút m ỏ i m ệ t tiêu tư hành sắp đặt bọn hắn tắm rửa nghỉ ngơi không hỏi vấn đề khác trương thúy sơn thay thế trong lòng âm thầm gật đầu chẳng qua c ậ n ữ có nói ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không trương thúy sơn đã sớm nghĩ đến về đến trung nguyên sau sẽ phải gánh chịu vặt hỏi trên nửa đường cùng ân tố tố biên tốt nói dối tiện thể giáo trương vô kỵ nói dối phụ mẫu giáo hải tử nói dối nghe tới có phải hay không cảm thấy rất hoang đường thực chất chuyện này vô cùng thông thường h a chương tám mươi b ố đ ầ u đen do uống dựa vào bẻ gỗ vượt qua b i ể n cả hai chương tám mươi b ố đ ầ u đen do uống dựa vào bẻ gỗ vượt qua b i ể n cả hai hai tử thúc thúc hỏi ngươi lớn bao nhiêu ngươi liền nói chính mình năm tuổi năm tuổi cũng không cần mua vé hai tử đợi lát nữa lượng thân cao ngươi qua loa bả đầu thấp đi một điểm một m hai trở xuống miễn p í tỉnh ra tới tiền mụ mụ mua cho ngươi cờ ép cờ hai tử đối với nói dối cũng là vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ lão sư ta làm việc quên mang theo lão sư đây là cha ta ký tên đã có mười mấy đứa bé làm chứng bọn hắn kỹ càng miêu tả nhà ngươi tầng hầm tôn kính cán bộ kiểm sát tiên sinh nhà ta căn bản không có tầng hầm trên thực tế không dạy trương vô kỵ mới là không bình thường trương thúy sơn là võ đăng đệ tử nhìn quen quan lại quyền quý lên núi thắp hương thấy qua vô số đ ó tiếp ân tố, tố là ma giáo yêu nữ không nên cùng nàng nói cái gì lòng người hiểm ác nàng chính là hiểm ác thân mình nhân vật như vậy làm sao có khả năng nghĩ không ra về đến trung nguyên sau đó sẽ chuyện gì phát sinh tất nhiên có thể nghĩ đến đương nhiên muốn suy tư đối sách hàng hải lúc nhàm chán nhất vừa vặn nhờ vào đó chơi đùa nhân vật s á n h vai nghĩ kỹ ứng đối ra sao vặn hỏi đồng thời căn dặn trương vô kỵ như thế nào đối với ngoại nhân nói giang hồ hiệp ác nhân tâm khó l ư ợ n g muốn đoạt lấy đồ long đao người giang hồ chắc chắn sẽ không đem mục tiêu đặt ở trương thúy sơn ân tố, tố trên người vì rất khó từ trên người bọn họ đạt được đáp án tốt nhất mục tiêu khẳng định là trương vô kỵ ai đều có thể nghĩ tới chỗ này ra biển đi rồi xa như vậy một câu dặn dò thoại đều không có ngươi là cảm thấy bên ngoài đều là người tốt sao trương thúy sơn không có như thế ngu cho dù trương thúy sơn vợ ngớ ngẩn ân tố tố cũng có thể nghĩ đến những kia âm tàn tính toán vì tại mười năm trước đây là nàng trò sở trường nàng toàn đều trải qua quan nhân ngươi có muốn hay không muốn đ ổ long đao ta có kháng long giản không cần đến đ ổ long đao nhưng có thể đem tuyến hàng không nhớ kỹ giao cho d i ệ t tuyệt sư thái ừng d i ệ t tuyệt này lao ni cô tính tính tốt dường như hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng đối với chính ta có khắc rất là xem trọng nàng khẳng định trướng mắt thiết thân nhưng nàng để ý ta ạ tiêu tư hành chỉ, chỉ chính ỉ c h mình gia gia của ta là giang hồ nổi danh đại hiệp ta nhị gia gia cùng ta tam gia gia tôn nữ các nàng tất cả đều tại nga mi phái học nghệ linh thiếu cung có tiêu giao phái truyền t h ừ a đại lý có lục mạnh thần kiếm vì sao đi nga mi học nghệ vì sao đương nhiên là kết giao giang hồ quan hệ ngươi cho rằng diệt tuyệt chỉ là ngoan cố hay sao một vị mà cứng rắn làm sao có khả năng chống lên nga mi này lao nico nhìn lên tới so với ai k h á c cũng cổ hồ cứng nhắc kỳ thực có lắm thủ đoạn nga mi phái chủ tư phật pháp nhưng nga mi đệ tử hơn phân nửa là tục gia đệ tử tùy thời có thể lấy chồng ngươi suy nghĩ một chút những tiếng nga mi đệ tử xuất thân thế gia đại tộc bại sư danh môn chính phái dáng người cao g ầ y cân s ư ớ n g dung mạo thanh tú tịch lệ còn có không tầm thường võ công bất kể ở nơi nào đều là l ư ơ n phối trung hợp là thuộc địa các đại môn phái có rất nhiều đến lúc lập gia đình ưu tú công tử rời núi lịch lúc luyện thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ sẽ chuyện gì phát sinh võ đăng nga mi giao tình thâm hậu không gần như chỉ ở vu lão một đời tình cảm còn tại ở hậu bối thông gia đơn giản nhất vấn đề ngươi biết tống viễn kiểu phu nhân là ai sao nàng là diệt tuyệt sư thái sư tỷ nghe nói nga mi phái có cái gì nga mi thất kiếm tam anh tứ tú ngược lại là muốn thật giải thấy a tiêu tư hành lỗ thai bị luyện nghe thường bắt lấy quan nhân nga mi đệ tử tốt như vậy thiếp thân nghe cũng có chút động tâm thiếp thân không con đã sớm nên vì quan nhân nạp thiếp không bằng ta đi cầu hôn làm sao tường cục ta không có ý tứ này ngoài ra lại nói một điểm nga mi căm thủ tà ma ngoại đạo nhưng không quan tâm sơn đại vương tam anh tứ tú bên trong tôn tú thanh chính là lương sơn hảo hán tiểu ý chế tôn tân nữ nhi quan nhân vì sao muốn kết giao nga mi phái ngươi không phải nghĩ truyền hình sao định quân sơn ở vào hán trung nam bộ là thông hướng thuộc địa môn hộ người muốn tại này khai tông lập phái cần thuộc địa đại phái ủng hộ d i ệ t tuyệt thích sĩ diện ta bán nàng cá nhân t ì n h sau đó tỏ vẻ nghị khai tông lập phái nàng cho dù sẽ không đích thân đến chúc mừng chí ít lại phái thông minh tài giỏi bốn vị hộ pháp đường môn bên ấy có thể mời đường trúc quyền hàng châu đường ra mặc dù là chi thứ nhưng đường lao ra t ử v õ c ô n g u y vọng thực sự quá cao năng lực ngăn chặn dòng chính trường lão ba sơn kiếm phái từ trước đến giờ không tranh với lời chúng ta tại mãn thanh đích lợi đưa qua một chút cho dù không mời được cố đạo nhân chí ít có thể mời đến l i u thừa phong thanh thành phái truyền thường ngàn năm nhưng mỗi cái phân q u a n ở giữa thực lực sai biệt to lớn lại quan hệ không tốt có mấy nhà có tiếng xấu hạng người vừa vặn dùng bọn hắn đến lập bi hoán hoa kiếm phái là mới phát ba phái tăng thiếu ra tiêu thu thủy thích kết giao bằng hưu có thể đi tiếp xúc một chút theo hắn trung hướng bắc đ i vũ dương thành cùng chúng ta có thương m ậ u lui tới hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quẩn chỉ cần ta cho hắn tiến t h ế c mời hắn khẳng định sẽ đích thân chúc mừng quan trung bên kia môn phái chủ yếu là vì phú thương cự giả làm chủ mời trường kim đỉnh như vậy đủ rồi một điểm cuối cùng chúng ta mượn cơ hội này cùng võ đang thành lập hữu hảo quan hệ võ đang bốn hiệp trường tùng kh kết giao các lộ bằng hữu chúng ta khai tông lập p h á i thời điểm có thể mời trương tùng khê nhường trương tùng khê mang theo dương Dục cản nhường tiên h hồng trương diệc thiên dưỡng sinh bọn hắn thật tốt thân cận cũng coi như một cọc truyện lý thú tiêu tư hành dăm ba câu ở giữa đem tiếp xuống một năm sự vụ sắp đặt h o à n tất luyện nghe thường nghe vậy trong lòng hơi có chút kinh ngạc thậm chí nhắc lên sóng to gió lớn hai người thành thân đến nay luyện nghe thường đối với tiêu tư hành ngoan ngoan phục tùng nhưng từ nội tâm mà nói ngược lại cảm thấy mình ở vào chủ vị tại nhiều khi đều là chính mình đi chỉ điểm tiêu tư hành chỉ điểm tiêu tư hành làm sao làm thời gian lâu dài không khỏi cảm thấy tiêu tư hành h i ể u mặc dù rất nhiều nhưng nàng mới thật sự là túi khôn làm luyện nghe thường nhảy ra chính mình dễ chịu k h u ứng đối đột phá tình t huống cùng với đối mặt có chút cơ d u y ê n lúc làm sao làm tốt hành động quy hoạch làm sao lâu dài bố cục làm sao sử dụng trong tay tài nguyên thu hoạch lớn nhất lợi ích nàng cũng không bằng tiêu tư hành nhất là tại lâu dài bố cục phương diện đây là luyện nghe thường luôn luôn học không được luyện nghe thường đương nhiên muốn qua kết giao võ đa n phái bằng không sẽ không để cho trường kim đỉnh trộm lấy cơ quan thiết la hán t i ế đối thiết la hán là trương tam phong bạch nguyện quang đưa cho hắn trương tam phong một mực t i ế t thân mang theo mãi đến khi gặ lúc k i ê u hắn hay là trương quân bảo võ đăng phái còn không có sáng lập t ô n g mệnh vận khí đếm được góc độ mà nói tiêu giao vương là võ đ ă n g sáng lập ra môn phái kiếp số chỉ có vượt qua kiếp số mới có thể khai tông lập phái bằng không chính là thân tử đ ạ o tiêu trương quân bảo bị tiêu giao vương đánh bại thiết la hắn bị tiêu giao vương cướp đi tiêu giao vương thích võ thành si đương nhiên sẽ không để ý thiết la hắn tiện tay ném ở trong b ả o c hố sau đó trương quân bảo lĩnh ngộ thái cực chân ý đánh bại tiêu giao vương chuyện này đối với thiết la hắn lại không tìm được luyện n g thường cũng là tại vô ý trong lúc đó hiểu rõ kim đ ỉ n h môn cùng tiêu giao vương đệ tử buôn lôi rất có quan hệ kia đối cơ quan thiết la hán rất có thể tại kim đ ỉ n h môn đây là luyện nghe thường có thể nghĩ tới cực hạn nàng hiểu rõ trương quân bảo chuyện xưa hiểu rõ chuyện này đối với thiết la hán đối với hắn rất trọng yếu về phần võ đang thất hiệp vị kia càng dễ bàn hơn lời nói xử lý như thế nào tốt cùng danh môn đại phái thế gia đại tộc quan hệ quả thực có chút khó khăn nàng xích có sở đoàn thôn có sở trường không có người nào là văn năng luyện nghe thường không phải văn năng tiêu tư hành đồng dạng không phải văn năng tỉ như luyện nghe thường tìm thấy thân binh lợi khí tiêu tư hành tất cả đều không dùng đến trương thúy sơn đến nói lời cảm tạng tiểu huynh đệ có thể hay không cùng ta nói một chút những năm gần đây chuyện giang hồ tiểu tư hành cười nói trương ngũ hiệp là nghĩ hỏi võ đang phái sự việc đi ta cùng võ đang phái không q u ê n chẳng qua tử tiêu cùng võ đang có vị rất đệ tử ưu tú tên là dương dục cản đối với thái cực thiên phú cực cao chỉ cần cho hắn thời gian năm năm tất nhiên biến thành thái cực t ô n g sư trương thúy sơn cảm thán nói vậy là tốt rồi có ưu tú người thừa kế võ đang mới có thể phát triển lâu dài võ đang thất h i ệ p trong n ộ tính tốt nhất thiên tư cao nhất chính là trương thúy sơn nghe nói có người so với hắn ưu tú hơn hắn không chút nào không g h e n ghét ngược lại cảm thấy rất vận may không thể không nói võ đang thất h i ệ p tâm thái đó là thật thích hợp tu đạo chẳng qua một số phương diện vẫn có vẻ vô cùng nhất cả chứng t h như trương thúy sơn đã từng cảm thấy trương tam phong đây tạ tốn chỉ là hơi mạnh từng chút một điều này nhắc lực thiên phú của ngươi đi đâu còn có đại sư minh tống viết kiều bởi vì thường xuyên tại giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa đều nói hắn phật diện từ tâm nay mẹ nó là làm mặt đánh mặt ta chương tám mươi lăm uy khấu tập kích đưa các ngươi đi đ ú t cám ập một chương tám mươi lăm uy khấu tập kích đưa các ngươi đi đ ú t cám ập một trước mặt thuyền mau mau dừng lại tiêu tư hành đang trên ghế nằm đi ngủ chợt nghe một cái để người cực kỳ khó chịu thanh âm trói thai theo âm thanh nhìn sang phía trước xuất hiện ba đầu thuyền những thuyền này cũng không phải rất lớn chí ít không bằng tiêu tư hành thuyền đại nhưng mỗi con thuyền cũng có bốn mươi năm mươi người trong tay nắm l đúng là một đám uy khấu dừng lại mau mau dừng lại cầm đầu u y khấu cái chán quấn quanh lấy vải trắng phía trên vẽ lấy màu màu thái dương tựa như đem đã dùng qua băng vệ sinh cột vào đỉnh đầu trên mặt nét mặt hung thần đắc sát nhìn về phía trên thuyền giai nhân trong mắt lõe lên v ẻ tham lam a thầm nhìn về phía tiêu tư hành tiêu tư hành nói cùng bọn họ chơi đùa địch thanh lân kiến tạo thuyền biển mục đích là cho chính mình lưu một cái đường lui bởi vậy thuyền biển chủ yếu thiên về tốc độ cùng dễ chịu độ trên thuyền trang trí dị thường xa hoa mặc dù trải qua a thầm sửa chữa lại từ nông trường chuyển đến một ít vũ khí trang bị ba bốn ổ h nhưng cùng uy khấu trực tiếp đụng nhau kết quả tất nhiên lưỡng bại c ầ u thương tiêu tư hành không có hoán thuyền tâm tư thư thái như vậy thuyền tình cảm chân thực không nhiều lắm a thẩm đương nhiên vậy không nỡ hoán thuyền nhận được mệnh lệnh về sau a thẩm thuần thục cầm lái thuyền b i ể n nhanh chóng sửa đổi phương hướng dòng nước huyết tán mà đi gió êm sóng lặng trên đại dương bao la xuất hiện l à n tăn bạc quang hai chiếc thuyền giao thoa mạ qua tại uy khấu ánh mắt kinh hai trong tiêu tư hành cầm trong tay một viên đạn pháo trực tiếp văng ra ngoài tiêu tư hành học qua nã pháo nhưng chỉ năng lực trên đất bằng n ì n dữ độ chính xác trên đại dương bao la kém rất nhiều và nhóm lửa đ ẩm ẩm uy khấu chiến thuyền bong tàu bị nện ra lỗ thủng những cấp b i ể n này quen thuộc sóng b i ể n sóc này cũng không có vì vậy mà bồi r ố i ngược lại nhanh chóng xuất ra câu liêm ném về thuyền b i ể n bên liên giới muốn cùng tiêu tư hành tiếp mạng thuyền chiến xông lên a cho ta xông lên a cấp đoạn hoàng kim cùng nữ nhân vì thiên hoàng bệ hạ uy khấu nhóm hô hào khẩu hiệu đong đưa đến tay chân lanh lẹ leo lên bong tàu không c h ờ bọn họ đứng v ữ n g một kiện áo t r à n g đ ả o qua khuôn mặt lập tức tay chân bùn đùn vô lực rơi xuống dưới ở trong biện không ngừng hoạt động a thậm cười lạnh bạnh lái to lớn thuyền biện tùy theo chuyển động phương hướng, chỉ nghe từng tiếng bạo hưởng uy khấu đầu vỡ thành dưa hấu nát ở trong biển nở rộ m ạ n châu xa hoa đây tuyệt đối không phải khen trương n à y thậm chí đây m ạ n châu xa hoa nguy hiểm hơn t r ư ơ n g kỳ hàng hải người đều hiểu rõ dưới biển sâu có một loại cực kỳ hung tàn khát máu manh thú chỉ cần trong vòng trăm dặm xuất hiện mùi máu t a n h những thứ này manh thú rồi sẽ đánh tới dùng bọn chúng răng nanh răng nhọn hung h ă n g xé nát con n mồi loại đó manh thú tên là cá mập á c h kỳ thực cá mập không thích c n người cá mập chỉ là thích mùi máu t a n h n g ư i được mùi máu t a n h rồi sẽ bủi nào qua cắn một cái sau đó cảm thấy con mồi không một chút nào ăn ngon sau đó rồi sẽ chạy đi huyết tinh thu hút đến càng nhiều cá mập sau đó chia ra cắn một cái như vậy cũng tốt so cái gì đâu một cái đặc biệt thích ăn chocolate nhưng từ trước đến giờ không ăn g a o thơm người nhìn thấy một khối tạo hình đẹp đẽ mùi thơm nước nuôi chocolate hung hăng cắn một miệng lớn phát hiện chỉ có vỏ ngoài là chocolate bên trong đều là hương thái tuy nói vậy nhưng theo thực tế mà nói còn không bằng trực tiếp bị cắn chết chí ít không thống khổ như vậy trương thúy sơn nghe được kêu to bước nhanh theo khoang thuyền đi ra phát hiện uy khấu tập kích n h i ề ngân tố, tố xem trọng t r ư ờ n g vô kỵ theo luyện nghe thưởng chỗ nào cho mượn một thanh kiếm dự định thử một chút nhiều năm chưa từng đã dùng qua võ đang kiếm pháp võ đang phái truyền thừa võ kỹ rất nhiều tuyệt đại đa số là quyền trưởng cùng kiếm pháp theo lý mà nói trương thúy sơn cũng nên chủ tu kiếm thuật nhưng hắn lại là một ngoại lệ trương thúy sơn nam hiệu phán quan bút cùng đầu hồ câu cũng may băng hỏa đạo không có hưu nhàn giải trí trương thúy sơn thời gian dị thường dư dạ trừ ra ngồi xuống luyện k h í chính là luyện võ giải b u ồ n võ kỹ luyện dị thường tinh t h ụ đang muốn tham chiến liền thấy tiêu tư hành cùng a thẩm phối hợp tinh diệu hoàng sợ nói cả sa p h ụ ma công tiêu thiếu hiệp hảo công phu không hổ là người tiêu ra theo sát lấy nhìn thấy c h í nếu h là dưới biển s từng từng hòa hòa khí khí, như y t t hoa, n là tại mười năm trước trương thúy sơn có thể đối với cái này có chút thái độ nhưng thời gian mười năm cùng ở bên cạnh chỉ có ân tố tố cùng tạ tốn hai người tà tính không thể tránh né ảnh hưởng đến hắn nhường hắn làm việc càng thêm cấp tiến trương thúy sơn không là tiểu hải tử hắn há có thể không biết uy khấu hung tàn nếu như ngăn không được những cướp biển này trên thuyền nam nhân đều cho cá mập ăn nữ nhân chịu đủ lăng l hai bên nếu là kẻ thù sống còn vậy liền sao cũng được thủ đoạn trương thúy sơn huy kiếm giữ vững khác một bên võ đang kiếm pháp tinh diệu dày đặc cho dù năm sáu thanh đao cùng nhau c h é m tới cũng có thể vì nhu kỉnh tan mất lực lượng luyện nghe thường cầm hai thanh thủ nỏ nhìn thấy chỗ nào đi lên uy khấu nhiều đều bắn tên đem bọn hắn bắn giết trong chốc lát máu tươi nhuộm đỏ mặt biển người chúng ta một đ ố i một quyết đấu uy khấu thủ lĩnh mắt thấy thuộc hạ liên tiếp bị giết gấp trên nhảy dưới tránh tiếp rằng bọn hắn thuyền tỷ suất chuyển lực chậm chạm cầm lái kỹ xảo cũng không bằng á thẩm càng không có tên nỏ leo đến bong tàu khó càng thêm khó chớ nói chi là tiếp mạng thuyền lăng không trở mình ở trên cao nhìn xuống n oanh ra trường lực giữa không trung nùng vân tựa như tất cả n g h i ề n ép tiếp theo biển cả phát ra kịch liệt hống sóng biển điên cuồn g c u ộ n cuộn thuyền biển nhanh chóng lay động uy khấu thủ lĩnh cảm thấy gặp ủy hắn đem hết toàn lực ổn định thân thể đem hết toàn lực giơ lên võ sĩ đao làm qua mấy ngàn hơn v ạ n lần tối đơn giản nhất cơ sở động tác giờ phút này lại khói như lên trời hắn cảm thấy mình bị xuyên vào biển sâu bốn phương tám hướng đều là vô ảnh vô tích nhưng lại có hình có chất thuỷ áp vô khổng bất nhập bằng mọi cách nặng như núi cao bát giác uy khấu thủ lĩnh lớn tiếng gào thét tiết hầu thậm chí bở dường như cảm thấy phẫn nộ gầm rú có thể kích phát tiềm năng thân thể đánh vỡ trưởng lực trói buộc sự thật chứng minh hắn nghĩ quá nhiều rồi hắn không phải liều chết phản kháng dê đi hắn là rơi vào cạm bẫy lồng giam dã thú trừ ra tràn ngập sợ h ã i cùng tuyệt vọng gào thét cái gì đều không làm được trường lực bọc lấy áo choàng đánh xuống uy khấu thủ lĩnh toàn thân xương c u ấ t khớp nối lập tức vỡ vụn xương vỡ bắn ra trường lực rời núi lấp biển mạnh liệt mà xuống chiến thuyền bong tàu từ ở giữa ẩm vang nước gãy cả con thuyền lung lay sắp đổ tiêu tư hành cười lạnh một tiếng tại rất nhiều uy khấu ánh mắt tuyệt vọng t r o n dựng thẳng thẳ Giang chương tám mươi năm h uy khấu, khấu tập kích đưa các người đi nút cám ập hai chương tám mươi năm uy khấu tập kích đưa các người đi nút cám ập hai ngoài ra hai chiếc thuyền chật vật thoát khỏi a thẩm vốn định truy đuổi nhưng suy xét đến trên thuyền cao thủ tương đối đối diện có thể là huy khấu đại bản g doanh có mấy ngàn hơn vạn huy khấu đây chẳng phải là tại đưa đồ ăn nếu quả như thật muốn khai chiến nên đem nông trường cao thủ đều đem lại nhất là am hiệu thủy chiến a thẩm h i ể u rõ nông trường bên trong có mấy cái đặc biệt am hiệu thủy chiến cao thủ bọn hắn đã từng là q u a n b i n h sau đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đi vào nông trường lận cư tuổi tác của bọn hắn không phải rất giả kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú bọn hắn thế lực sau lưng cũng là rắc rối khó gỡ có vài vị lao đạo sĩ xinh đẹp ni cô huyết đồ phu đáng tiếc bọn hắn không có g a biện d ụ vọng xuất liên tục buôn bán trên biển dịch hứng thú đều không có dựa theo tiêu tư hành kế hoạch hẳn là đi đường biển đến trường giang cửa sông sau đó tiếp tục đi đường thủy theo trường giang đi hồ bắc nửa đường có thể cho võ đang phái cùng tiên hưng giáo b ổ câu đưa tin để bọn hắn phái người tiếp ứng trương thúy sơn lại không muốn làm như thế thuyền là cực kỳ phong bế môi trường nếu như đi thuyền thời gian quá lâu sẽ cho người hoài nghi trương thúy sơn cùng tiêu tư hành thông cung d i ấ u giếm đồ long đao vị trí trương thúy sơn bản thân không sợ phiền phức nhưng không nghị ảnh hưởng tiêu tư hành đã bị người ân cứu mạng nếu là lại cho người ta thêm phiền phức phân ân tình này làm như thế nào còn trương thúy sơn vậy có chút kỳ quái lẽ nào tiêu tư hành không muốn đồ long đao hắn như thế nào ngay cả một câu cũng không hỏi qua có phải hay không ta rời khỏi quá lâu không biết trung nguyên mặt đất biến hóa hẳn là những năm gần đây ra một vị tuyệt thế vô song thần tượng thần b i n h tầng tầng lớp lớp hoặc là có người khởi ra ỷ thiên kiếm bí mật cái này như là luyện nghe thường nói như vậy người luôn luôn có chút đồ cặp bã hỏi không được không hỏi cũng không được, tín nhiệm ngươi không được không tín nhiệm ngươi vẫn chưa được không thể nói trương thúy sơn đầu ó c có bệnh ra cắt chính ngã loại kia nhân vật không cũng là như thế sao nhân chi thường tình không cần thiết trách móc nặng n ề đối với vạn sự vạn vật đều có thể bình thản tự cổ trí kim thánh nhân h i ề n sĩ năng lực có loại tâm tính này hai tay hai chân nhất định có thể đếm đi qua đây cũng không phải là người phạm tục cảnh giới mà là có thể so với thần thánh t i ê n p h ậ t trí nhân vô kỷ thần nhân vô công thánh nhân vô danh hàng hải không phải muốn tại cái nào ngừng ngay tại cái nào ngừng nhất định phải tìm đến bến tàu hết lần này tới lần khác tất cả bắc địa bây giờ đều là mãn thanh địa b ả n đành phải tiếp tục hướng nam đi thuyền dựa theo a thẩm suy tính ba ngày sau có thể tìm tới bến tàu trương thúy sơn đối với cái này ngược lại không gấp ân tố, tố lại hơi có chút sốt ruột võ đăng phái đều là đạo sĩ chắc chắn sẽ không làm hàng hải mậu dịch làm ăn võ đăng phái làm ăn bảy tám phần một ư ơ i tại võ đăng sơn phụ cận hay là có chút tục gia đệ tử tại các châu phủ mở v õ quán dạy bảo thái cực t u n g thiên hưng giáo là hắc đạo tông phái nội bộ không chỉ có thoát thai từ minh giáo giáo phái dấu vết với lại kiếm tiền làm ăn bọn hắn cũng làm đương nhiên cũng có hàng hải làm ăn ân tố tố năm đó chính là phụ trách tài vụ nàng năm đó thuê nhiều cánh tay hùng đô đại cẩm đem bị thương du đại nham đưa về võ đăng sơn tiền đặt cọc chính là hoàng kim hai ngàn lượng thuộc về cấp cao nhất phú bà hai ngàn hoàng kim tại tiêu c đ ân tố tố lo lắng chỗ ở chỗ nàng đối với tiêu tư hành cũng không tín nhiệm cũng không tín nhiệm luyện nghe thưởng nàng từ trên thân luyện nghe thưởng cảm giác được cùng loại người khí tức thoạt nhìn là đối với trượng phu ngoan ngoan phục tùng ôn nhu h ả o phong quý phụ nhân trên thực tế là ma môn yêu nữ luyện nghe thường so với nàng ác hơn càng tạ tuyệt hơn vừa rồi luyện nghe thường cầm tên nỏ trên mặt ý cười bắn g i ế t bị khấu loại đó cảnh tượng nàng cả đời khó quên ân tố tố trong lòng âm thầm cầu nguyện chờ đợi có thể gặp được thiên đ ư ơ n g giáo thuyền b u ô n nếu như gặp phải có nhà mình tinh nhuệ bảo hộ cũng có thể qua loa an toàn mấy phần trên thực tế ân tố tố sớm loại suy nghĩ này vẫn là câu nói kia chẳng lẽ muốn cơi bẻ gỗ ở trên biện phiêu lưu m ư ờ tháng đây là khai diêm vương trò đùa đừng nói không gió ba thức lãng biện cả tùy tiện tìm một cái tương đối rộng đại hà. đem bẹ gỗ để lên nhường bẹ gỗ bay m á y thắng cũng sẽ trở thành gỗ mục có lẽ là ân tố tố cầu nguyện có tác dụng đi thuyền hai ngày về sau gặp được một chiếc thuyền lớn vốn vẽ lấy đen nhánh hưởng h ứng chính là thiên hương giáo ký hiệu ân tố tố cao dọ quát n h ậ t nguyện c h i ế u sáng thiên hương dương cánh thánh diễm hương thực phổ h ệ thế nhân ta là tổng đà đường chủ cái nào một v ò tại thắp hương châm lửa người trên thuyền ngay lập tức nói ra thiên thị đường lý đường chủ xuất thanh long đàn trình đàn chủ thần xà đàn phong đàn chủ ở đây thế nhưng thiên vi đường ân đường chủ giá lâm ân tố, tố nói ta là tử vi đường chủ thiên hương giáo nội bộ có tam đại đường khẩu mỗi cái đường khẩu hạ hạt mấy cái phân đàn quản lý cực kỳ chặt chẽ thiên thị đường đường chủ tên là lý thiên viên là giáo chủ ân thiên chính sư đệ ân tố tố sư thúc thiên vi đường đường chủ là ân gia vương đồng thời cũng là thiên đ ưng ơ giáo thiếu giáo chủ ân tố tố đ ạ i ca tử vi đường đường chủ là ân tố tố tuy nói ân tố tố biến mất mười năm nhưng ân thiên chính tưởng niệm nữ nhi cũng không triệt hồi tử vi đường nghe được ân tố tố lời nói người trên thuyền quá sợ hãi sợ nói không ra lời hồi lâu có người hát lớn ân cô nương là ân cô nương trở về rồi ân đường chủ trở về rồi một tiếng nói dàn mua theo khoang thuyền chuyển đến cháu gái ta quay về mau tới nhường sư thuốc xem xét lý thiên viên bước nhanh theo khoang thuyền đi ra hắn không có con cái đối với ân giá vương ân tố tố từ trước đến giờ là là con cái ruột thịt đối l ạ i ân tố tố trong mười năm bặt vô â m tín sớm đem lý thiên viên lo lắng vì chuyện này võ đăng phái côn luân phái và môn phái cùng thiên hưng giáo cái lộn trọn vẹn mười năm võ đăng phái nói ma môn yêu nữ bắt cóc thân truyền đệ tử thiên hưng giáo nói võ đang đệ tử bắt cóc tiểu thư khuê các côn luân phái nguyên bản cùng việc này không quan hệ nhưng năm đó tranh đoạt đồ long đạo lúc tạ tốn đánh cược bại bởi trương thúy sơn đáp ứng không đại kh lại dùng sư hống công đem tất cả mọi người chấn động đến bị điên trong đó có mấy cái côn luân đệ tử còn nhớ ân tố tố tên cả ngày lung tung nhắc tới côn luân phái vì tìm đồ l o n g đ a o coi đây là lấy cớ hỏi khó thiên ưng giáo thiên ưng giáo sợ trương tam phong lại không sợ côn luân phái phát sinh qua mấy chục lần kịch chiến mười năm trôi qua nguyên bản tùy ý tìm lấy cớ đã trở thành nợ máu nghị không đánh cũng không được lý thiên viên mỗi lần nhớ ra ân tố tố, rồi sẽ xem xét chung quanh có hay không có côn luân đệ tử nếu có liền đi bới lông tìm vết đánh nhau dùng sắt lục để phát tiết tức giận bây giờ ân tố tố cuối cùng quay bê về bê. bên cạnh còn có cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hoa nhi lý thiên viên hỉ quên chính mình gọi cái gì chỉ là không ngừng mà ha ha cười lấy Tốt, tốt, tốt, quay về là được người nếu không về nữa ta muốn đi côn luân phái tìm côn luân trưởng môn so tay một chút thử một chút bảo kiếm của hắn hiện tại côn luân trưởng môn là ai còn có thể là ai hà thái xung thôi chương tám mươi sáu ai tán thành ai phản đối một chương tám mươi sáu ai tán thành ai phản đối một ân tố tố nói qua những năm này chuyện danh môn chính phái thân truyền đệ tử tà ma ngoại đạo ma môn yêu nữ hai người cùng nhau rời khỏi m ư ờ i năm khi trở về mang theo đứa bé khẳng định có mấy phần chuyện xưa về phần có bao nhiêu phong hoa t u y ế t nguyệt là thiếu hiệp cảm hóa yêu nữ hay là yêu nữ rụ rỗ thiếu hiệp những thứ này cũng không cần nói nữa nói vậy không có ý nghĩa gì chuyện này nói thế nào hoạn nạn thấy chân tình có bao nhiêu người sẽ tin tưởng những lời này có tin hay không có cái gì khác biệt đâu chỉ cần võ đăng và thiên hương giáo không quan tâm mặc cho ngoại nhân nói thế nào cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì có bản lĩnh tìm bạch mi ưng vương nói viên t u y ế t tử xem xét ân thiên chính kia đối lợi trạo lý thiên viên người già thành tinh ngoài miệng nói xong thật tốt chiêu đại ân nhân cứu mạng làm việc cực kỳ khắc khí trực tiếp đem cả con thuyền hàng hóa đều đưa cho luyện nghe thưởng kỳ thực hai vị đàn chủ mang theo tiêu tư hành luyện nghe thưởng đi kiểm tra thực hư thương phẩm giải thích các loại bảo vật tác dụng đem hai người kéo tại kho hàng bọn hắn thửa cơ nói chuyện sư điện nữ chúng ta là người trong nhà có chuyện ta liền nói thẳng tạ tốn bây giờ ở nơi nào không biết hơn phân nửa là chết rồi a chúng ta cùng nhau đi thuyền ra biển trên nửa đường cảnh ngộ nghiêm trọng thai nạn trên biển ta cùng ngũ ca l i ề u chết đoạt một khối tương đối lớn tấm vắng gỗ bay tới một tòa đảo hoang bên trên sau đó năm sáu ngày liên tiếp có gỗ vụ tấm đàn m ộ t cái dương nồi b á t chậu đồng biển đến lại không nhìn thấy tạ tốn tung tích hơn phân nửa là chết bởi thai nạn trên biển ta cùng ngũ ca tại đảo hoang cùng trung hoàn ạ n cho rằng trung thân không rời được đảo hoang tại đây tọa đảo hoang bên trên trong nhân thi ân oán v ớ nhục lại có ý nghĩa gì tạ tốn chết hay không đồ long đao ở nơi nào chúng ta căn bản không quan tâm chẳng qua bay tới hòm gỗ trong có tạ tốn ghi chép võ công bí quyết nhàn rỗi nhàm chán chúng ta dùng cái này giáo hải từ biết chữ cái khác hoàn toàn không biết mãi đến khi vô kỵ tuổi tác dần dần lớn lên nếu là một mực k h ố n thủ tại đảo h o a n g đối với hắn đại đại bất lợi chúng ta liền làm bẻ gỗ chuẩn bị hàng loạt thịt khô hoa quả tươi tại phong quý thừa bẻ gỗ xuôi nam sau đó gặp được tiêu thiếu hiệp chật chật chật tại hải ngoại nhiều năm như vậy ta cùng ngũ ca cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch lại thế nào lợi hại thần minh vậy nan địch thiên, thiên hạng Đồ cũng đúng a t u thế thật tiêu tư hành không có hỏi nguyên nhân vì trương thúy sơn ân tố tố không thể nào nói thật ra và nghĩ bộ bọn hắn lời nói không nếu như để cho hát thẩm đem tuyến hàng không nhớ kỹ sau đó lại nhường đội tàu đi tìm thật sự thì là liên quan đến sinh hoạt càng độ đã trải qua nhiều như vậy mưa gió bất luận là ai đều sẽ có cảm giác thoát thai hoàn cốt băng hỏa đ ả o loại đó địa phương r á c h nát không có gạo mặt trắng không có xì dầu d ấ m chua đồ ăn trừ r a hoa quả tươi chính là thịt nướng xuyên đại bộ phận là g i a thú năng lực tại vách núi trong khe hẹp nhìn thấy một b á hoa đã là cực lớn k i n h hỉ để người mừng rỡ không hiểu tại băng hỏa đ ả o lúc ân tố, tố tình cảm chân thực cảm thấy đồ lòng đào trừ da cắt thịt không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu có tuyển nàng vui lòng dùng đồ lòng đào h á n ba thất tơ lụa bốn túi gạo năm túi mặt trắ nhường nàng có thể làm mấy bộ trang phục ăn mấy trận s ủ i cảo chịu qua đói mới biết được đồ ăn chân quý cỡ nào nhận qua đông mới biết được mặc cấm trọng yếu bao nhiêu đi qua địa ngục mới biết được thiên đường mỹ hảo ân tố tố rất chân quý bên người tất cả hiểu được thưởng thức sinh mệnh mỹ hảo không nhiều thích hợp nói nàng hiện tại thậm chí có loại dị sỏ lao ra từ cảm giác mười năm qua bọn hắn dùng các loại cách thức thăm dò đồ long đao bí mật rót vào c h â n khí phơi gió phơi nắng cực địa h à bằng liệt hỏa dung nham băng hỏa tuần hoàn đều không ngoại lệ đều thất bại ngay cả tạ tốn cũng cảm thấy cái đồ chơi này trừ ra tương đối nặng nghề không có bất kỳ cái gì bí ẩn không phải là võ lâm trí tôn cũng không thể bằng này hiệu lệnh giang hồ ai mẹ nó sẽ nghe một cây đao võ đang phái thiếu võ công bí quyết sao thiên hưng giáo thiếu thần binh lợi khí sao nói câu không dễ nghe lời nói nếu như đồ long đao tái xuất giang hồ cuối cùng cướp được đồ long đao khẳng định không thiếu luyện võ tài nguyên thiếu hụt luyện võ tài nguyên trừ phi vận khí tốt đến n g ư tiên bằng không không giành được đồ long đao lý thiên viên gật đầu bất kể ân tố, tố là thật là giả chỉ ít có thể xác nhận hai giờ một tạ tốn không về được nhị trương t h sơn cùng ân tố tố là vợi nhau có chút t ân ái có hải nhi tạ tốn có chết hay không lý thiên viên không quan tâm lý thiên viên quan tâm là cùng võ đang phái thông ra trương thúy sơn là võ đang thất h i ệ p giữa bầu trời phú cao nhất cũng là trương tam phong cực kỳ nhìn xem trọng đệ tử tại hải ngoại không quá mức cái gọi là về đến trung nguyên sau đó đây cũng là kim ngọc lương duyên lý thiên viên sờ lên cái cảm cảm thấy phải cùng ân thiên chính bản bạc trải qua việc tạm thời phóng trước tiên đem việc hôn nhân quyết định đến tốt nhất bổ cái hôn lễ cũng là đúng dịp đầu tháng sáu chín là trương tam phong trăm tuổi sinh nhật khẳng định phải thật lớn ăn mừng tục ngữ có câu người sống thất thập cổ lai h i lan lộn giang hồ càng là như vậy có thể sống năm sáu mươi cho dù vận may qua tuổi trăm tuổi lão gia tử đó chính là điểm lành võ lâm ngôi sao sáng trăm tuổi đại thọ lại thêm đồ long đao sự t ì n h khẳng định là tân khách tụ tập đến lúc đó đem đồ cưới đưa qua vụ này việc hôn nhân liền thành lý thiên viên cách làm có vẻ vô cùng bỡ đỡ nhưng giang hồ vốn là như thế ngàn năm sau đó cũng là như thế nhiệt độ cao nhất giải trí đầu đề vĩnh viễn là nào đó ngôi sao cùng nào đó gia tộc công tử thân mật tay trong tay h ư hư thực thực hai người đang kết giao sắp gà vào hà môn trường tam phong địa vị gì Thiên nhất thủ. thể thất thông tộc trừ một hạ nhiều như hiệp danh hình gia giá, Đài Mi, cái năm cùng đang gần nước Nga cũng đệ Đã đ cao có có, ra ra lầu vậy, võ không ân y thật là h ạ tố được đi thư. bảo. Lý Thiên viết t khắp khởi Viên mừng Ấn tố nghĩ lầm hù dọa lý thiên viên trong lòng ấ m ngầm t h ở phào trong lòng tự nhủ lần sau đối mặt nên là võ đang phái cao thủ không biết có thể hay không chót lọt nàng lại không biết võ đang thất h i ệ p chỉ để ý trương thúy sơn có phải an toàn căn bản không quan tâm đồ lòng đao chấp nhất là vô cùng tốt phẩm chất nhưng nếu như dùng đến bảng môn tà đạo đó chính là chấp niệm thành ma trong lòng người định kiến là một mặt núi người chấp nghiệm trong lòng là một đồ ma côn luân phái những người khác không còn nghi ngờ gì nữa rơi vào đến tâm ma cả bẫy vì tìm đồ long đao thậm chí phái đệ tử gây dựng đội tàu tại tô hàng làm hải vận làm ăn mấy chục vịt lên c ạ n tại khoảng cách sư muôn mấy vạn dặm chưa quen cuộc sống nơi đây tô hàng làm hải vận làm ăn nếu không phải có côn luân c h i ê u bài sớm đã bị cho ăn tôm cá cái khác làm ăn có lẽ có thiện nhân làm hải vận buôn bán thiện nhân sớm đã bị hải tặc giết sạch rồi hải tặc là từ đâu tới không giao phí bảo kê bọn hắn chính là hải tặc theo tiêu tư hành biết trên mặt biển lớn nhất hải tặc đầu lĩnh tên là hương trực dưới trướng mấy vạn nhân mã. trước à i nơi phát ra, chính phát a chính Hải Phú h Duyên là t ơ n Côn Luân tốn tiền g l Phái hao số n ủng không hộ tham đội đệ lại biết tàu, tử ô, dù sao dù á c h không mấy giảm, môn kiểm vạn lắng lo sư trước o bao á n nhiêu tiền, vạn lượng, hàng bất bị mấy khấu thua tập t kể kiếm hải đi. được đều cấp hóa huy là lô trước sau sau tham trừng hơn trăm vạn lượng lại thêm cùng thiên đ ư ơ n g giáo tranh chấp côn luân phái nỗ lực đắm chìm phí tổn đã đến cái cổ cho dù bọn hắn muốn rút người ra cũng đã không đứng dậy nổi ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt chỉ ít quân luân bản tông phái tới khâm sai tự mình kiểm tra h ả i vận làm ăn những người này cuối cùng giữ vững tinh thần đi thuyền ra biển còn xin mấy vị võ lâm đồng đạo đồng hành võ đ ă n g du liên chu quân luân phái tây hoa tử vệ tử nương không động phái đường văn lượng nga mi phái tính hư sư thái những người này m ê n h mông quần c u ộ n đi thuyền ra biển gặp phải thiên hưng ơ giáo thuyền vốn định đánh một trận không n g h ĩ trương thúy sơn vậy mà tại đây tại du liên chu an bài xuống mọi người quyết định trước dừng tay tìm địa phương bàn bạc sự vụ thiên hưng giáo thuyền không ai dám đi quân luân phái thuyền khẳng định không được nghĩ tới nghĩ lui mọi người ngược lại là tại tiêu tư hành trên thuyền nghị sự nhường tiêu tư hành nhịn không được cười lên tiêu tư hành tự nhiên là đi chủ trì hội nghị c hai ư ơ n g tan chương tám mươi sáu ai tán thành ai phản đối hai luyện nghe thường cảm thấy lấy tính tình của mình nếu như nghe được quá nhiều nói bậy khẳng định sẽ rút kiếm chém người chủ động gánh chịu dỗ hải tử nghĩa vụ mang theo trường vô kỵ câu cá có lẽ là bởi vì nàng không có hải tử lại có lẽ là nguyên nhân khác luyện nghe thường vô cùng thích trương vô kỵ nếu không phải thời cơ chưa tới nàng hoặc muốn nhận cái con n g i tiêu tư hành ngồi ở khoang thuyền chủ vị bên trái là danh môn chính phái bên phải là thiên đ ư ơ n g giáo bởi vì danh môn chính phái nhân số khá nhiều chỗ ngồi tương đối chen trúc trương thúy sơn ngồi ở ân tố tố bên cạnh du liên chu thì ngồi ở tiêu tư hành bên cạnh vì du liên chu giang hồ địa vị ngược lại là không ai nói thêm cái gì tiêu tư hành cười nói chư vị có lời gì nói thẳng đi ta và các ngươi đều không có giao tình sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào ta chỉ có một yêu cầu yêu cầu gì đ ư ờ n g văn lượng ngồi phía bên trái chủ vị hắn là không động phái ngũ đại trưởng lão một chồng là tuổi tác g i i nhất tiêu tư hành nhẹ nhàng dối ra một ngón tay không cho phép nói thô t ụ ai dám ăn nói linh tinh tiểu ớ t r tư hành c ca neo vị t mắt đầu. lại dựa vào lưng ghế hai tay khoanh đặt ở trên bụng trước mặt trưng bày lấy một đĩa lột tốt hạch đảo còn có một đống nhỏ vào cứng du liên chu trầm giọng nói có lời gì trực tiếp hỏi là được chư vị là danh môn chính phái vậy liền không muốn che che lớp lớp để người chê cười tây hoa tử cả giận nói tuất trương thúy sơn vị này thiên đ ư ơ n g giáo ân cô lương là phu nhân ngươi sao trương thúy sơn nói đúng vậy tây hoa tử lạnh lùng nói ta côn luân môn hạ hai tên đệ tử thủy ở tôn trong tay phu nhân trở nên có chết hay không có sống hay không khoản nợ này nên như thế nào tính ân tố tố cười lạnh nói nói bậy bạn ta mười năm không có hồi trung nguyên càng không đi qua côn luân sơn côn luân đệ tử bị giết hại nào có cùng ta quan hệ ừ mười năm trước vương bản sơn đại hội đâu ngươi dù sao cũng nên còn nhớ đi hai vị côn luân đệ tử bị ngươi làm hại như điên như dại chỉ nhớ rõ ba chữ ân tố tố ngươi nói không phải ngươi làm lẽ nào là ta làm sao tây hoa tử chừng tròng mắt nhìn về phía ân tố tố phong đàn chủ c h â m trọng nói bản giáo tử vi đường đường chủ khuê danh há lại ngươi này tạp mau thuận miệng đê ngay cả thanh quy giới luật vậy không tuân thủ b ạ o xưng cái gì võ lâm tiền bối trên đời đáng xấu hổ sự tình còn có còn hơn nhiều này sao ngươi ngươi ngươi tây hoa tử tức giận mặt đỏ tới m a n h a i nhưng thuận miệng đề cập nữ tử khuê danh xác thực không phù hợp lễ pháp giang hồ tán khách sao cũng được tây hoa tử kiểu này danh môn đại phái thân truyền đệ tử nhất định phải hiểu lễ tiết bằng không mất mặt không phải hắn mà là sư phụ của hắn sư n ư ơ n g tiêu tư hành ngươi làm gì cách nói thuần ngươi qua đường có sao nói vậy ta nghĩ việc này không phải trường phu nhân làm dựa theo tính tình của nàng nếu như là nàng gây nên sẽ không có người còn sống kiệt cáo tiêu tư hành làm cái lắng nghe thủ thế có thể khiến người ta biến bị điên v õ c ô n g hẳn là sư h â n công tạ tốn tinh thông phương pháp này hơn p â n nửa là tạ tốn làm đương văn lượng ngay lập tức nói ra đã như vậy còn xin trương ngũ hiệp nói cho ta biết tạ tốn ở đâu trương thúy, thúy sơn đem ân tố tố đã nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần ân tố tố sủa bậy nói các ngươi nói tới nói lui bất quá là vì đồ long đao không giống nhau mọi người cãi lại ân tố tố vô bàn đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía mọi người không động ngàn năm truyền thừa tổ tiên chính là nhân viên hoàng đế lao sư quảng thanh tử truyền xuống trường sinh quyết và tuyệt diệu tâm pháp đồ long đao để làm gì nga mi phái tổ truyền ý thiên bảo kiếm cùng đồ long đao ngay cả s ư n g hùng chuyên cần bản môn kiếm pháp là được làm gì lại đi nghiên cứu đồ long đao cái này có thể có làm được cái gì côn luân là hạ minh long mạch c h i tổ thiên tài địa bảo lấy mãi không hết dùng mãi không cạn truyền thừa lâu đời tiên h nhân truyền thuyết nhiều không kể x i ế t sao muốn bỏ gốc lấy ngọn ta không có đồ long đao các ngươi tìm ta vô dụng lui một vạn bước nói ta mới vừa nói qua lời nói tất cả đều là nói dối đồ long đao trong tay ta kia lại có thể thế nào đâu bằng thiên hương giáo võ đang phái hai nhà truyền thừa lĩnh hội m ư ơ i năm tham không thấu đồ long đao chi bí các ngươi cảm thấy bằng năng lực của mình. có thể tìm hiểu đến bí ẩn trong đó sao hay là các ngươi cảm thấy các ngươi là có lớn phúc duyên tuyệt thế thiên tài cùng đồ lòng đào thiên sinh hữu duyên rõ ràng là vì đồ lòng đào tới lại muốn tìm những tia đường hoàng lý do nói ta là yêu nữ các ngươi những danh môn chính phái này ăn ngay nói thật cũng không dám cái đỉnh cái dối trá xảo trá mạnh hơn ta bao nhiêu hôm nay ta đem lời đặt ở chỗ này không có đồ lòng đào ta không biết đồ lòng đào bí mật nếu như các ngươi vui lòng ra b i ể n tìm kiếm chiếc này thiên hưng giáo thuyền môn ta có thể bán cho các ngươi đều nói mỏ kim đáy biển rất khó không biết vớt đào có khó không ân tố tố lần này đại phát thư huy không chỉ c h ấ n trụ đường văn lượng đám người ngay cả trương thúy sơn cũng bị ân tố tố uy nghiêm chấn nhất rồi vốn định đánh cái giảng hòa lại không biết nên nói cái gì đành phải lôi kéo ân tố tố ân tố tố chắp tay thi cái lễ tiểu nữ tử trẻ người non non dạng vừa mới về đến trung nguyên trong lòng không khỏi có mấy phần lửa nóng n ô n ngữ va chạm các vị tiền bối còn xin các tiền bối thứ lỗi tiểu nữ tử cho các vị nhận tội thiên binh hậu lễ du liên chu tất nhiên là sẽ không hỏi nhiều cái gì đường văn lượng có lòng tiếp tục hỏi nhưng lại lo lòng ân tố, tố tiếp tục nói mỏ trường sinh quyết sự việc năng lực mẹ nó hồ xả đ ằ n sao trước đây triệu cắt tu vạn thọ đạo tạng muốn nhận ghi chép trường sinh quyết phái người đi không động phái không động phái tỏ vẻ không có nguyên kiện chỉ có hai ba trăm tự phó bản may mà triệu cắt chết rồi nhiều năm bằng không ân tố tố rũ ra chuyện này chẳng trận tuyên dương trải qua nam tống triều đình cúng p h ụ n g có thể liền muốn lên sơn thăm hỏi ngoài ra nghe nói hiện nay văn long hoàng đế đây triệu cắt càng l ệ n h n h ạ t càng thích hợp tu đạo từ xưa đến nay đối với đế vương lực hấp dẫn lớn nhất không ai qua được trường sinh nếu như hoàng đế muốn nhìn trường sinh quyết mệnh lệnh truy mệnh đi không động phái điều tra hoặc là nhường ra cắt chính ngã lên núi cùng không động ngũ lao luận đạo bọn hàn ứng đối ra sao côn luân phái cũng là như thế các đại môn phái tiên nhân truyền thuyết cộng lại cũng không có côn luân nhiều một câu long mạch chi tổ nhường tây hoa t ử căn này đại pháo trận chiến không dám nói nữa chứ tính ngư sư thái đối với cái này có chút bình tĩnh nga mi phái hiểu rõ đồ long đao bí ẩn nhưng loại bí mật này chỉ có trưởng môn mới có thể hiểu rõ tính ngư sư t h á i đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngược lại cảm thấy ân tố tố rất có đạo lý không cần thiết cướp đoạt đồ long đao cho dù thật sự mất cướp trực tiếp mở miệng là đủ dù liên chu học trước đó đều đã nói qua có chuyện nói thẳng miễn cho bị người khác coi thường bây giờ tốt chứ thật bị người c h ò coi thường người ta mắng ngươi dừng lại ngươi còn không thể nổi giận danh môn chính phái t r ư ở n g lão đ ệ tử tà môn ma đạo đ ư ờ n g chủ đàn chủ đều là sắc mặt trận thanh trợ tử chơi trở mặt trò xiếc thật là quá thú vị tiêu tư hành tại hán trung lâu như vậy cũng không có nhìn qua xuyên kịch trở mặt bây giờ lại nhìn thấy nhiều như vậy nếu không phải bầu không khí không nhiều phù hợp tiêu tư hành thậm chí muốn gọi vài tiếng tốt lại ném quá khứ mấy đồng tiền đ ư ờ n g văn lượng nói tiêu công tử thấy thế nào tiêu tư hành giống như cười mà không phải cười nhìn hắn đường tiền bối trong suy nghĩ nên cảm thấy ta đã sớm cùng trương ngũ hiệp thông đồng tốt lời khai cộng đồng biên nói dối đi t h u y ệ t không phải như thế có phải hay không cũng không đáng kể ta không quan tâm ta chỉ giải thích hai việc đầu tiên ta không cần đ a u ta dùng giản tiếp theo ta trong tay thần binh lợi khí nhiều thật sự là dùng không hết bất kể cần gì binh khí chỉ cần ta đối ngoại mở miệng liền sẽ có người đưa tới lời của ta nói xong ai tán thành ai phản đối tây hoa tử bị tiêu tư hành đánh dụng một cái răng bởi vậy rất thù hận tiêu tư hành cả giận nói ta phản đối tiêu tư hành trở tay một cái tát bài vân trưởng lực phảng phất giống như sóng to gió lớn đem tây hoa tử đánh bay ra ngoài dù liên chu vốn định ra tay nhưng phát giác tiêu tư hành dùng chính là nhu kỉnh không có thương tổn người ý nghĩa tây hoa tử quá mức làm cho người ta phiền nên gặp chút giao hấn nâng tay lên cổ tay l ặ n g y ê n phóng miệng vậy đóng chặt lại tây hoa tử bị trưởng lực ép liên tiếp lui về phía sau ngay cả dùng nhiều loại cách thức tá lực còn muốn thả người bay lượn nhưng ở trưởng lực bao phủ xuống trừ ra lui lại không có lựa chọn nào khác liên tiếp lui mấy chục bước thối lui lên một bên trưởng lực cuối cùng tiêu tán tây hoa tử đang muốn giận mắng Phát hiện mình đầu gối dùn, một ì n bụng rùn, ngửa h đầu sau gối về m cái rơi vóc người trong c h mập mạp lao đạo bày ra mỹ nhân ngư ra biển tư thế bị luyện nghe thường câu lên tới luyện nghe thường trong lòng kinh hãi hơi kém rút ra lệ ngần kiếm đem lao đạo chém mất may mà vệ t ứ nương theo trong khoang thuyền chạy đến nhường tây hoa tử miễn đi một kiếp này luyện nghe thường không có quản tây hoa tử hận hận ném đi cần câu trong tay ôm lấy bên người trương vô kỵ muốn mang trương vô kỵ đi khoang thuyền phát hiện vào tay có chút nặng định thần nhìn lại chỉ thấy trương vô kỵ hai tay chăm chú mà ôm lấy cần câu cần câu dây câu lôi kéo thành vòng tròn trong lòng biết câu lên cá lớn ngay lập tức giúp đỡ vùng cái hơn hai mươi cân cá lớn rơi trên bông thuyền luyện nghe thường xem xét chống rông sọc á lại xem xét trương vô kỵ đổ vỗ nhẹ nhẹ chụp tấm hình vô kỵ bà vai vô kỵ bén g oan con cá lớn này là a i câu đi lên trương vô kỵ vừa định nói mình ngầm đầu nhìn đến luyện nghe thường nụ cười xán lạ ngay lập tức đổi giọng đương nhiên là t h ầ m t h ầ m câu đi lên t h ầ m t h ầ m thật tốt lợi hại luyện nghe thường hài lòng nói ra đây mới là của ta bén g oan đi t h ầ m t h ầ m đi bảo khố cho ngươi chọn mấy món đồ chơi hay ngươi khẳng định vô cùng thích chỉ một lúc sau trương vô kỵ trong tay có thêm một cái đủ mọi màu sắt hình lập phương khối sắt tựa hồ là dùng các loại tiểu khối sắt tạo thành có thể tới hồi và mẹo mỗi cái tiểu trên khối thép cũng có bảo thạch tổng cộng có sáu màu mỗi loại màu sắc đều là chín khối lại tinh xảo lại lộng lẫy thầm thầm đây là cái gì cái này gọi thượng đồng mạc phương cha ngươi có không có dạy qua n g ư ờ i mặc tử là ai ngươi biết mặc ra sao cha đã từng nói mặc tử là thời kỳ xuân thu thật vĩ đại tiên hiển am hiểu cơ quan dụng cụ hai tử cơ quan dụng cụ chỉ là mặc gia trong truyền thường một bộ phận mặc gia lý niệm chủ yếu có mười loại trong đó một loại tên là còn cùng vì để cho hậu nhân lý giải còn cùng cụ thể hàm nghĩa làm ra thượng đồng mạc phương ta hiểu được thầm thầm có ý tứ là cái ầ n thúc thúc chuyển đ gọi n là thượng đồng mạc phương thực chất chính là tam giai ma phương phi thường tốt chơi ích trí đồ chơi thời kỳ xuân thu người như thế nào phát minh ma phương cái này không thể giải thích thời đại kia nữ võ giả đi ra ngoài xuyên tất chân cao gót vỡ đen tơ trắng tơ hồng tự ti cái gì kiểu dáng cũng có này mẹ nó đến đâu nói rõ lý lẽ đi mặc ra phi công cơ quan thuật công thâu r a bá đạo cơ quan thuật càng là hơn năng lực tồi thành nội trại thậm chí năng lực mang người cự ly xa phi hành so với những thứ này cỡ lớn cơ quan chỉ là thượng đồng mạc phương không coi là cái gì hiếm l ạ l u y ệ n nghe thường cầm lấy thượng đồng mạc phương trái vặn vài vòng phải vặn vài vòng một bên vặn một bên nhắc tới vật này ẩn chứa sinh khắc chế hóa c h i diệu mỗi xoay tròn một lần liền sẽ gia tăng mấy chục chủng biến hóa có đôi khi nhìn như khoảng cách thành công cách xa một bước kỳ thực lại xa không thể chạm nói chuyện công phu luận nghe thường phục hồi như cũ thượng đồng m ạ phương sau đó nhanh chóng xáo trộn đưa cho trương vô k�� người mới học không muốn suy tư quá nhiều chứ n g ấ m lại làm sao phục hồi như cũ một mặt suy nghĩ tiếp cái khác thầm thầm ta hình như có chút xem hiểu vật này cũng không phải là một mặt hai mặt ba mặt tầng tầng tiến dần lên vì vật này rút dây động d ừ n g cần dựa theo đặc thù quy luật chuyển thành cố định quy cách như thế mới có thể phục hồi như cũ trương vô kỵ tiếp nhận thượng đồng m ặ t phương không có ngay lập tức xoay tròn tiểu khối sắt mà là quan sát s á t thái thầm thầm vừa nãy xoay tròn lúc đại đa số khối lập phương đều là xoay tròn duy trì có mỗi cái mặt trung tâm khối kia nhìn như xoay tròn qua kỳ thực cũng không có di động cha nói luyện võ trước hết tinh tâm này sáu cái khối Đối với trương h Phương mà nói, hẳn là tính ư ợ n Đồng nói, g Mạc mà tầm là t A. vô kỵ mạnh l u y nhất g k i n h a là năng lực học tập năng lực học tập của hắn bao gồm tại thập nhị tuổi đến một mươi bốn tuổi trong lúc đó vẹn vẹn hai năm học hồi y thuật Năng l ự chớ dưới sự c ỉ điểm đầu đại đại đến đến độc lập hoàn thành một đài Kim giải thi sinh viên thi lại tinh vi phức tạp giải phẫu, cần bao nhiêu lâm làm lâm một năm. của cho cha chữa học, học thúc phức cần c Thanh Hoa khoa quan bao Hồ Như, nhân phẫu Hậu thế, theo hoàn thành phẫu, h tấn trị. kết sát, tạp sàng bị bà bà võ lập sĩ y có quên thời kỳ này học sinh là nội tâm thành thục người trưởng thành thân thể không có bệnh không có thai trương vô kỵ làm lúc vẹn vẹn một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi trên người chúng rồi huyền minh thần t r ư ở n g hàn độc tra tấn đau đớn k h ó nhịn phụ mẫu để mất không trô báo thủ tiền đồ vô vọng học càng k h ô n đại na di Long trương vô kỵ lần nữa khổ cực bị kim dung phong túi kỹ năng ngay cả người chết không chết cũng nhìn không ra vô người mẹ nó không thích ta đừng cho ta khai nhiều như vậy hoặc ta mở lại phong cấm tính có chuyện gì vậy nhà ai nhân vật chính quang hoàn là lúc sáng lúc tối ta học đều là hạn định kỹ sao đường văn lượng đám người hầm hực rời khỏi bọn hắn cái gì đều không có hỏi ra cái này cũng bình thường nguyên kịch bản sở d ị như vậy kéo không phải là bởi vì trương vô kỵ đồng nôn vô kỵ mà là vì ân tố tố trương thúy sơn mất trí đầu góc bình thường khẳng định hiểu rõ trở về sẽ phát sinh cái gì sẽ trước giờ nghĩ kỹ đối sách ân tố tố là ai m a môn yêu nữ am hiểu nhất chính là tính toán mưu trí khôn oan khẳng định là thiết kế tám trăm trùng hỏi khó cách thức sau đó lại nghĩ kỹ cái kê ứng đối như thế nào những thứ này hỏi khó chỉ cần ân tố tố trương thúy sơn đầu góc bình thường vì ma môn yêu nữ nhanh mồm nhanh miệng thiết họa ngân câu trích dẫn kinh điển lại thêm võ đăng thiên ư n g hai phái áp lực bất kể đến bao nhiêu người khẳng định sẽ thất bại tàn tắc mà quay trở về lẽ nào đem bọn hắn bắt lấy nghiêm hình tra tấn hai vị này là tử tiêu cung võ đăng thân truyền đệ tử thiên ư n g giáo đại tiểu thư không phải phúc uy tiêu cục lâm trấn nam đem bọn hắn bắt lại ngươi muốn thử xem trương tam phong cương nhu tịnh tể bàn tay hay là muốn thử xem chân v ó kiếm tiêu t ư hành tràn đầy phấn khởi phân tích đồ long đao đúng là th trương thúy sơn ngạc như nói vững chắc tiểu tư hành giải thích nói lấy một thí dụ tỷ như nói cái nào đó thân m i n h cùng một cái bảo tàng liên quan đến hoặc là cùng nào đó tuyệt cường võ công bí tịch liên quan đến tiểu này nghe đồn chính là vững chắc ích lợi là liếc qua t h ấ y ngay tranh đoạt thân m i n h có thể đạt được vàng bạc châu đ á u võ công bí quyết sau đó bằng này sáng tạo nhà lập nghiệp nửa đời sau vinh hoa phú quý mạo hiểm một lần phú quý nửa đời đồ long đao nghe đồn là cái gì võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo ỷ tiên không ra ai dám tranh phong đồ long đao là thân binh không phải hòa thị bích liền xem như hòa thị bích cũng muốn tại hoàng đế trong tay mới có thể làm đến hiệu lệnh thiên hạ thiên hạ bách tính đều bị thần phục được ít í t hít được thiên hạ t i ể u này nghe đồn chẳng lẽ còn thiếu sao tần hán thời kỳ thương long thất túc tuy đường thời kỳ dương công bà khố hòa thị bích và tin tưởng những vật này còn không bằng tin tưởng từ hàn g tính trai được từ hàn g tính trai có thể được thiên hạ từ hàn g tính trai xác suất thành công tối cao đường văn lượng tính hư sư thái rút đi không phải tin các người mà là bọn hắn cảm thấy không cần thiết vì hư vô mở mịt truyền thuyết t r i để đắc tội võ đăng võ đăng nga mi từ trước giao hảo hai nhà hợp tác thân mật quan hệ xa so với thần binh lợi khí có giá trị về phần côn luân phái côn luân phái những năm này nỗ lực lượng lớn v h tổn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tiếp tiếp rằng tây hoa tử vệ tứ nương võ công thấp thấp cổ bé họng không tự tin nếu như là hà thái sung ban thục nhà đến rất có thể muốn chống lại hai tay thử một chút võ đang kiếm pháp du liên tru đổi đề tài tháng sau là sư phụ trăm tuổi đ ạ i thọ tất nhiên là tân khách tụ tập chính là không biết người của phái hoa sơn có thể hay không tới chút thọ chương tám mươi bảy hồ thanh niu cầu trương chân nhân vì ta chủ trì công đạo hai chương tám mươi bảy hồ thanh niu cầu trương chân nhân vì ta chủ trì công đạo hai trương thúy sơn ngạc nhiên nói hoa sơn phái chúng ta cùng hoa sơn phái không có thù hận cũng không có lợi ích g ú c m ắ t cùng là giang hồ chính đạo hoa sơn phái vì sao không tới du liên chu thở dài chuyện này muốn theo mười năm trước thai họa nói đến năm đó đại nam h chịu thảm bởi ám hại tứ chi cốt cách bị người bẻ gãy có thể trung thân tàn phế sư phụ đối ngoại tuyên bố ai có thể chữa khỏi đại nam h tàn tật liền đáp ứng hắn một cái yêu cầu thậm chí có thể chuyển thụ võ đ a n toàn bộ tuyệt học tiết bảng mời thần y ý, ý, ý có vị thần y tên là hồ thanh niu tỏ vẻ hắn có biện pháp chữa khỏi đại nham nhưng cần vực tây kim cương môn hắc ngọc đoạn tụ cao sư phụ đi một chuyến vực tây theo kim cương môn cầm mấy bình r ư ợ c cao chứa khỏi đại nham tàn tật khỏi bệnh về sau hồ thanh ngưu tỏ vẻ trên người mình có một c ò quan án muốn mời sư phụ chủ trì công đạo quan án đến từ hoa sơn trưởng môn tiên vũ thông ân tố tố cười lạnh nói tiên vũ thông ta nghe qua con hàng này tên một cái ngụy quân tử mà thôi du liên chu thở dài hắn không phải ngụy quân tử hắn là vong ân phụ nghĩa không bằng cầm thú sốc sinh lại n g u lai tiên vu thông đi miêu cương nghị luyện bị miêu cương cao thủ đánh thành trọng thương bị miêu nữ cứu tiên vũ thông dung m ạ n anh tuấn ăn nói nho nhã. rất nhanh đến mức đến miêu nữ trái tim miêu nữ thâm tình lại không biết tiên vu thông chỉ là muốn chơi đồn nàng đối với miêu cương không có chút nào lưu luyến khỏi bệnh sau đó ngay lập tức rời khỏi trước khi đi thậm chí trộm lấy miêu nữ một đôi kim tằm cổ trùng hắn lại không biết miêu nữ là miêu cương ưu tú nhất cổ thuật sư một trong dưới sự phẫn nộ triển khai truy sát tại trên người tiên vu thông hạ cổ chờ đợi hắn có thể trở về cũng là đúng dịp hồ thanh như làm lúc vừa vặn đi miêu cương hái thuốc gặp được cổ thuật phát tác tiên vu thông đem tiên vu thông mang về nhà dốc lòng trị liệu tại trong lúc này tiên vu thông bằng anh tuấn dung mạo nho nhã khí chất thành công thắng được hồ thanh nhưu nội bội hồ thanh dương trái tim lại sau đó lại là bội tình bạc nghĩa tiết mục tiên vu thông về đến hoa sơn phái cưới sư phụ nữ nhi vị thế tử bằng này biến thành hoa sơn trưởng môn vì xóa đi đoạn này ám mộ trải nghiệm tiên vu thông bức tử mang thai hồ thanh dương hồ thanh nhưu mặc dù muốn hướng tiên vu thông báo thủ t i ế p rằng võ công thấp luôn luôn không có tìm được cơ hội mãi đến khi du đại nham bị thương hồ thanh nhưu nhìn thấy võ đang phái cầu y bảng táo thị nghĩ đến tiết mộ hoa y một người học một chiều bình nhất chỉ y một người giết một người sự tỉnh trong lòng tự n ủ ta thực sự là ngu xuẩn báo thủ không cần tự mình ra tay ta có thể dùng ý thuật đến mua hung g i ế t người a hồ thanh n lưu lúc này đi hướng võ đang dùng tinh xảo kỹ năng y tế chữa khỏi du đại nham sau đó khẩn cầu trương tam phong là nhà mình muội muội chủ trì công đạo trương tam phong thân phó hoa sơn tổ chức võ lâm đại hội trước mặt mọi người thẩm tra xử lý vụ này hoàn án chất vấn tiên vu thông trong quá trình phát hiện tiên vu thông qua xếp dấu dếm kim tầm cổ độc vạch trần tiên vu thông dùng cái này ám sát đồng môn sư minh như đoạt trưởng môn chuyện xấu tiên vu thông thân bại danh liệt môn quy sử tử trải qua chư vị đồng môn đề cử nhạc bất quần biến thành hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quần võ công không cao lắm nhưng hắn dung mạo anh tuấn giang hồ thanh danh phi thường tốt hoa sơn phái gần đây ba mươi năm thời giờ bất lợi cần một cái giao du rộng trưởng môn duy trì bề ngoài sao là ba mươi năm thời giờ bất lợi đầu tiên là lĩnh hội quý hoa bảo điện dẫn đến hoa sơn phái nội bộ phân liệt chia làm khí tông kiếm tông dẫn phát một hồi hỏa hoa c ũ n g lại có bạch liên giáo thừa cơ đánh lén hoa sơn tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa chỗ tốt duy nhất chính là tại ngoại địch áp lực dưới khí tông kiếm tông chỉ là phân ra nhưng không có triệt để cắt đức đồng thời thuộc về hoa sơn phái nội luận sau trưởng môn là kiếm tông nhạc tùng đảo người này kiếm thuật cao minh kiếm khí đáng tiếc hắn thích cờ bạc thành tính thua sạch hoa sơn phái sản nghiệp tổ tiên lại thiết lập ván cục lửa gạt tại lung lay sắp đổ hoa sơn căn hắn cơ bên trên hung hăng đạp một c ước nhạc t u n g đào bị thua tiền hào khách vây rết đến chết thi thể ném tới danh nước bẩn không ai nhặt xác cho hà nở muốn bảo hoa sơn mộ tổ không có cờ đâu mộ tổ đều bị hắn trò chuyển vận đi sau đó trưởng môn là tiền vu thông sư phụ người này võ công không cao nhưng đặc biệt có tiền xuất tiền mua về hoa sơn phái sản nghiệp tổ tiên coi như là nửa cái trung hưng trí chủ lại sau đó tiên vu thông cảm thấy sư phụ t r ứ ớ n g mắt cho hắn hạ đ i ể m kim tầm cổ độc lại đem võ công cao nhất đại sư huynh hạ độc chết thành công kế thừa chức trưởng môn lại sau đó trương tam phong tìm tới cửa tiên vu thông sau đó là nhạc bất quần mặc dù trèo trống rất vất vả nhưng miễn cưỡng năng lực vượt đi qua hoa sơn phái thất đại kiếm phái tên cũng không có bị người thay thế chẳng qua ba mươi năm g i à y vò năm đó thất đại kiếm phái đứng đầu môn nhân hơn ngàn hoa sơ n phái bây giờ suy sụp thành cửa hàng nhỏ từ thất đại kiếm phái cuối cùng nhân tài mới nổi như tung sơn phái hàng sơ phái cũng theo doi thất đại kiếm phái gh chỉ cần nhạc bất quần lộ ra chút nào sơ hở liền đợi đến bị người thay thế đi tung sơn phái trưởng môn tả lãnh thiền không chỉ võ công x a trên nhạc bất quần với lại am hiệu kinh doanh môn hạ có m ộ ư ơ i ba vị sư đ ệ hơn một vị đệ tử kinh doanh năm sáu mươi cửa hàng võ quán còn dưỡng rất nhiều ám tử hàng sơn trưởng môn mạc tiểu bối mười sáu tuổi kiếm thành r ờ i núi lịch luyện lúc s ô n g ra xích diễm cùng ma danh hào kiếm pháp nhanh nhẹn tàn nhẫn sắc cơ nghiêm nghị cũng không lưu tình tuy nói hoa sơn phái suy sụt hoàn toàn là chính bọn họ làm ra tới không có quan hệ gì với võ đà phái nhưng năm đó trưởng võ lâm đại hội quả thực ngoan khuất mặt của bọ hoa sơn phái cho dù đến võ đang trúc thọ hơn phân nửa cũng sẽ mượn cơ hội sinh sự chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt nghe nói như thế ân tố tố âm thầm gật đầu du đại nam là trong nội tâm nàng một cây gai nàng năm đó thuê tiêu cục hộ tống du đại nam nào biết địch nhân võ công quá cao tiêu sư căn bản ngăn không được cho dù đem tiêu cục cho diệt môn cũng là không làm nên chuyện gì nghe được du đại nam tay chân bị hồ thanh ngưu chữa khỏi ân tố tố nối lòng trái tim về phần hoa sơn phái sự t ì n h nàng vẫn đúng là không quan tâm bằng thiên đương giáo n h thế lẽ nào e ngại hoàng hôn tây sơn thảm đ ẳ n cửa hàng nhỏ hay sao du liên chu đột nhiên hỏi Đệ có chuyện ta muốn hỏi rõ ràng năm đó đánh lén tam s ư đệ diệt đô đại cẩm cả nhà người phải ngươi hay không ân tố tố có câu danh n ôn vượt nữ nhân sinh đẹp vượt sẽ g ạ t người ân tố tố là phong thái yểu điệu mỹ nhân hay là ăn người không nhà xương ma nữ g ạ t người bản sự năm tuổi liền học được mười lăm tuổi lúc lô hỏa thuần thanh không phải ta làm hẳn là thiên đ ư ơ n g giáo người đi là ta đại ca ân g i ã vương làm ân tố tố thuận miệng đổ trách nhiệm thất bại nàng lúc trước cùng lý thiên viên bàn bạc qua việc này lý thiên viên tỏ vẻ cái khác đều tốt xử lý duy chỉ có đô đại cẩm là thiếu lâm tục gia đệ tử thiếu lâm một mực tóm lấy việc này chất vấn võ đăng nhất định phải nghị c á i nối sách ân tố tố muốn gả vào võ đăng chuyện này bất luận là không phải nàng làm cũng không thể là nàng làm hết lần này tới lần khác việc này cùng thiên hưng ơ giáo tương quan tính đi tính lại chỉ có thể nhường ân g i ã vương có nổi ân g i ã vương làm việc hành hành vô kỵ đắc tội võ lâm đồng đạo đến không hết có hoa nước nhiều không kể xiết lại trên lưng năm ba một a vậy không có vấn đề gì lý thiên viên viết cho ân tiên chính tin trong đó đều bao gồm sệ dị ẩ cúng đừng để ân dã vương nói lộ ra ách xác suất lớn có phải không sẽ nói l ớ miệm vì ân g i ã vương trên cơ bản không thể nào phân rõ phải trái ai dám chất vấn con hàng này nhiều nhất ba câu nói ân g i ã vương tất nhiên cùng hắn đánh nhau đánh n g ã mới thôi đem đối phương đánh ngã tất nhiên là không cần nhiều lời bị đối phương đánh ngã ân g i ã vương muốn để cho mình tận vệ đến một đợt mũi tên đánh bất ngờ con hàng này hộ vệ chừng ba trăm người với lại tất cả đều trang bị cung tiễn triều đình từng phái người cha dò, hắn nói tất cả đều là thợ săn sau đó lại đưa lên bạc dòng tám ngàn từ đó sau đó rốt cuộc không ai hỏi đến việc này đi săn họ chính là nhà giàu hoàn k ố đi ra ngoài đi săn du liên chu tán thành nhân tố tố lời giải thích nguyên nhân rất đơn giản ân giã vương s á t thực cùng du đại nam h đánh qua một khung liều trưởng lực lúc thua liền trong tay g i ấ u dếm cương trâm dùng cái này ám hại du đại nam h du liên chu lại nhìn về phía tiêu tư hành bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người tất có sở cầu tiêu tư hành như thế giúp đỡ bọn hắn nếu là một điểm nhu cầu đều không có đó là tuyệt đối không thể nào võ đang thất h i ệ p trong du liên chu tính cách nhất là trầm ổ n đôn hậu do hỏi tiêu thiếu hiệp ngươi gần đây có cái gì sắp đặt là muốn ra biển thương mại sao tiêu tư hành nói ta đối với hải vận làm ăn Quả quân Du lâu muốn phải phải thực thú biết, tử ta tại tông không hứng Nhị Hiệp hẳn nhưng không nghề, định khai phái. có của cái kế nương Sơn Vương, Sơn Vương Sơn gì, dài, Đại Đại đổi lập là ồ đây là chuyện tốt ta tiêu tư hành nói khai tông lập phái thời gian tạm định mùng sáu tháng sáu du nhị hiệp có thời gian sao du liên chu nói đương nhiên là có thời gian vô điều kiện thi ân cũng không phải là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi mới là sự chọn lựa tốt nhất giúp đỡ người lúc không ngại chỉ điểm yêu cầu đối với xin chào tốt với ta đối với tất cả mọi người tốt chương tám mươi tám sở lưu hương thích tới nhà của ta hoa sương một chương tám mươi tám sở lưu hương thích tới nhà của ta hoa sương một thuyền hành mấy ngày a thẩm tìm chỗ bến tàu đem thuyền biển cập bến tốt n h ư ờ n g mọi người tất cả đều xuống thuyền a thẩm vô cùng thích trên biển sinh hoạt đối với trên lục địa sự vật không quá mức hứng thú chớ nói trăm tuổi thọ yến liền xem như ngàn năm láo yêu a thẩm cũng không có cái gì quan tâm tiêu tư hành biết được a thẩm tính cách nhường a thẩm đem thuyền lái trở về sau đó thời gian theo hắn sắp đặt muốn đi nơi nào là có thể đi nơi nào đi trước luyện một chút hàng hải kỹ thuật tìm đáng tin cậy hoa tiêu cùng thuyền ý trôi qua ba năm năm kiến tạo một chiếc rắn chắc t u y ề n lớn thử một chút có thể đi thuyền bạo xa bây giờ mặc dù là tống triều nhưng các loại cơ quan tạo v ậ t tầng tầng lớp lớp có chút lúc tiêu tư hành thậm chí hoài nghi thượng cổ từng có tiên nhân đây là tiên nhân di tích bằng không tiên tần thời kỳ mặc r a công thâu r a làm sao có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy cường lực cơ quan lăng c h ấ n nắm giữ trong tay buôn lôi x a chấm loa c h u phi thiên thần lôi thép luân hỏa tủ h và vũ khí rất rõ ràng mang theo hậu thế dấu vết hơi kém tại đánh một trận trình độ bằng vào những thứ này thượng cổ còn sót lại cơ quan thuật lại thêm rất nhiều am hiểu cơ quan dụng cụ thiên tài có thể để cho a th thậm chí là mạ hẻo lạn đến lúc đó a thẩm không còn là ngư nhân mà là nhường vô số hàng hải viên sùng bái long vương a thẩm nghe qua những thứ này to lớn kế hoạch nhưng tạo thuyền tuyệt không phải một sớm một c h i ề u chuyện nhất là cự ly xa đi thuyền đại hải thuyền nhất định phải đầy đủ kiên cố với lại phải phối chuẩn bị ưu tú hoa tiêu thuyền y đĩa đầu bếp người t r e o thuyền còn cần giết thời gian để thăng sĩ khí nhà âm nhạc mẫu chốc nhất là phong phú hàng hải kinh nghiệm a thẩm quyết định chuẩn bị 5 năm năm năm năm sau tiêu tư hành xây xong thuyền lớn hắn rồi sẽ đi ra ngoài đi xa xem xét là có hay không như tiêu tư hành nói thế giới là cầu đã đến b ế tàu muốn tìm cái nhà trọ n g h ỉ chân liền thấy tại bến tàu chờ đợi tuyết thiên tầm cùng song nhi tuyết thiên tầm đầu tiên là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngược lại làm ra hủy khuất nét mặt song nhi cũng là rủ xuống huyền m u ố n khóc tiêu tư hành nhìn một chút luyện nghe thường luyện nghe thường nhìn một chút tiêu tư hành hai người đồng thời làm ra quyết định một người lôi đi một cái một người an ủi một cái riêng phần mình quản tốt người của mình luyện nghe thường xuất ra châu đáo đổ cổ hống tuyết thiên tầm tiêu tư hành tại song nhi bên hai nhẹ nhàng nói một câu nói song nhi hai gõ má đỏ bừng mặt mày mỉ cười vừa rồi tủi thân nét mặt lại cũng không nhìn thấy mảy may trương thúy sơn nắm tay đặt ở trên vai lưng ân tố tố thế hắn giải khai cuộc áo tiểu thụ không đỡ không thắng tóc người không sửa chữa cấn chiếm chiếp cái kia cho trương vô kỵ bù vào tuổi thơ thiếu thốn du liên chu một cái ôm lấy trương vô kỵ các ngươi cùng trẻ con so đo cái gì hắn tên là vô kỵ tự nhiên là tuổi thơ vô kỵ mau đem thắt lưng gục lên du liên chu dốc lòng võ học không vợ không con đối với trương vô kỵ mười phần yêu thích chỉ là hắn sinh tính nghiêm trọng trầm mặc ít nói không thế nào am hiểu dỗ hải tử những ngày này đều là luyện nghe thường mang theo chơi không khỏi nhiễm tả khí khuyên n ủ trương thúy sơn đồng thời trong lòng tự n ủ mấy ngày nay hay là ta mang hải tử đi tiêu phu nhân nhìn như ô u nu thực chất so với ta này để muội còn muốn tả tính bậy phần tiêu tư hành một câu hống tốt song nhi luyện nghe thường ba năm câu nói hống tốt tuyết thiên tầm du liên chu một câu khuyên n ủ trương thúy sơn vợ chồng mọi người rời khỏi bến tàu đi trấn trên tìm khách sạn chỗ này bến tàu cũng không phải là tùy ý lựa chọn mà là lý thiên viên đề cử thực i giáo ê n lưng ở đ tế n lập m tại tòa cỡ hàng hải trong quá trình thường xuyên cảnh ngộ nghiêm trọng báo tố loại đó hiểm tử hoàn sinh cảm giác quả thực có thể so với tại địa ngục quỷ môn quan thượng tại hữu hành thiêu hết lần này tới lần khác hải vẫn làm ăn lợi nhuận cực cao chỉ cần thành công đem hàng hóa bán đi có thể kiếm được lượng lớn kim ngân một đám trẻ trung khỏe mạnh hỏa lực thịnh vượng trong lòng rất bất tức nhưng lại rất có tiền tên đô con làm sao có khả năng nhịn được động tiêu tiền hấp dẫn những người này bước vào động tiêu tiền sau đó chính là lớn nhất tối mập dê tiểu tư hành trêu kẹo nói trương phu nhân nhà các ngươi thực sẽ kiếm tiền trước kiếm h ả i vật tiền lại đem phát cho thuyền viên tiền lương thông qua thanh lâu sòng bạc kiếm vệ ngay cả khiêng bao công nhân bút vác cũng là thiên ứng giáo phân đản ân tố, tố trên mặt hơi có vẻ đắc ý đây đều là nàng tổ chức nàng năm đó có thể trở thành tử vi đường đường chủ không chỉ có là vì xuất thân cũng bởi vì nàng am hiểu thương mại năng lực kiếm lấy hàng loạt kim ngân dù là ân tố tố rời khỏi mười năm thiên đ ư ơ n g giáo làm ăn hệ thống ký sổ cách thức kiểm toán cách thức lại không có chút nào sửa đổi cùng rời đi thì giống nhau như lúc ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khác nhau t ỷ như bến tàu bang phái đều đã bị ân giã vương cho thu phục tất cả đều nhập vào thiên đ ư ơ n g giáo ở đâu có người ở đó có giang hồ bến tàu đương nhiên là có bang phái tồn tại nói câu không dễ nghe không có bang phái duy trì tòa này bến tàu lợi nhuận chí ít giảm xuống bốn thành càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Thiên giáo cường thế thu quyết trung thương trên thương phục nhỏ phái, định chế không lệnh h giáo loại gian kiếm giá, ưng cường lớn bàn n các có độ, ân giảm b tố phí nhập, phôn nhân công vác nhiều thu nhập, nhường hoa. tổn, tàu t đổi công bến cảng biến đổi hoa. Ân đám vác bước tố đột nhiên nói ra thiên ư n g giáo mặc dù là hắc đạo bàn phái nhưng đại bộ phận làm ăn là triều đình cho phép bạch đạo làm ăn hắc đạo làm ăn tương đối ít có một dạng truyền thống hắc đạo làm ăn chúng ta từ trước đến giờ đều không có làm qua tiêu công tử không ngại đoán một cái tiêu tư hành chỉ trị biển cả làm ối biển làm ăn đi lên n u i kiếm ăn xuống sông uống nước tới gần biển cả thuận tiện nhất làm ăn chính là đánh bắt hải sản cùng nấu hải làm muối buôn bán mối lậu sẽ dẫn tới triều đình chú ý hắc đạo thượng mối lậu làm ăn đại bộ phận thuộc về nộ giao bang không cần thiết cùng với nó tranh đoạt tiêu công tử thích làm cái gì làm ăn ta mở một nhà vạn bảo lâu giúp người giám định dở hơi đồ vật bán ra các loại chân bảo tháng sáu năm nay tổ chức đấu giá hội chào mừng trương phu nhân tham gia ta đến lúc đó nhất định đi ân tố tố tò mò hỏi tiêu công tử đấu giá hội chân bảo đến từ nơi nào là liêu quốc hoặc là tây hạ bảo vật sao hay là thám hiểm lấy được tiêu tư hành trêu k h o nói giành được mọi người ba du liên chu ngươi liền không thể thay cái từ ngữ sao tiêu tư hành có thể nghe được du liên chu tiếng lỏng không để lại dấu vết đổi giọng thay cái phong nhã từ ngữ sở lưu hương thích tới nhà của ta hoa x ư ơ n g trương vô kỵ t h ở nhỏ tại băng hỏa đảo lớn lên chưa bao giờ nhìn qua dầu có thốt chấn tò mò nhìn đông nhìn tây tuyết thiên tầm vô cùng thích trương vô kỵ xung phong nhận việc mang theo trương vô kỵ dung loạn tiêu tư hành phụ trách theo ở phía sau cho bọn hắn túi sách chỉ chốc lát sau trên người liền treo đ ầ y các loại gói nhỏ đành phải mua một cái cây gậy trúc đem tất cả bao vây xuyên tải trên cây trúc khiến cây gậy trúc đi theo hai người tựa như hiền hòa lao phụ thân ho trương vô kỵ tò mò nhìn về phía một cái đại hát x à băng hỏa đảo khí hậu quá mức c ác liệt gián giết không cách nào ở trên đảo sinh tồn trương vô kỵ chưa bao giờ thấy qua x à tuyết r ư ư ơ n g sở l hương thích tới nhà của ta hoa Sương, 2. 88, sở lưu hương thích tới nhà của ta hoa xương. Trương lưu xương. tới ta tới ta t của của sở u thiên tầm hai mắt sáng lên đồ tốt cái này có thể là đồ tốt ta đen nhánh tinh độc x à có lục hành mười bước thất khiếu thấy máu lời giải thích đầu này đen nhánh tinh thân thể hát được tỏa sáng trên người điểm trắng sáng lấp lánh chiều dài xa xa siêu việt đồng loại là chân phẩm trong chân phẩm định t â n nhìn lại t r ê i bừa đen nhánh tinh chính là cái lôi thôi l í t thiết lao khất cái tên ăn mày trên người vụn vặt lẹ tẻ treo lấy năm cái túi nhưng lại không hợp cái bang quy cách tuyết thiên tầm hiểu rõ đây là có chút người có nghề vì giảm bớt phiền phức ngụy trang thành đệ tử cái bang bọn hắn sẽ đi bản địa cái bang phân đà báo cáo chuẩn bị bảo đảm không gây chuyện giao nạp nhất định kim ngân tương đương với tốn hao một bút phí bảo kê mua một tấm kinh doanh giấy phép tuyết thiên tầm nhìn qua cánh siếc trong lòng biết những người này am hiểu huấn luyện động vật thường thấy nhất chính là khỉ làm siếc nhưng lại thế nào có kỹ thuật cũng sẽ không dùng đậu xà mãi nghệ nhất là đen nhánh tinh loại kịch độc này độc x à vạn nhất xảy ra chuyện cái băng sẽ không bỏ qua hắn lúc kia người này sai lầm chính là giả mạo đệ tử cái băng đi lừa gạt ác ý hành hung đả thương người lao khất cái thuần thục t r e o đùa đen nhánh tinh đầu này vì hung hãn kịch độc làm tên độc x à tại lao khất cái trong tay đổi tới đổi lui hành c ó n mặc qua rất là linh động trương vô kỵ nhìn đến xuất thần đi ra phía trước lao khất cái xuất ra một cái đại bô túi chỉ vào mép đen túi nói ra tiểu hoa nhi trong này còn có càng chơi vui nhi thứ gì đó ngươi qua đây nhìn một cái trương vô kỵ đang muốn đi qua nhìn lại cảm thấy bả vai có hơi nặng n ề lại l à tuyết thiên tầm tiến lên hai bước trước giữ chặt t r ư ơ n g vô kỵ lập tức một cước đá ngã lăn lao khất cái n ã i n ã i ngươi vô liêm sỉ không tiếp bắt cóc trói đến ngươi tổ sư n ã i n ã i trên đầu xưng tên lên ra đỡ phải đi âm t à o địa phủ hay là cái vô danh quỷ n g ư ơ i n g ư ơ i lao khất cái nét mặt bồi dối đến cực điểm tay trái lại âm thầm vô vô độc xà độc xà nhận được mệnh lệnh đột nhiên hướng tuyết thiên tầm phong đi tuyết thiên tầm cười lạnh một tiếng tay trái bóp thành lòng trào bắt lấy bậy tớp tay phải chập chỉ thành kiếm hàng quan loại lên ánh máu bắn ra tuyết thiên tầm ngón giữa và ngón trỏ chèn đen nhánh tinh thân thể, lấy ra đại bộ a tuyết thiên tầm ngước cổ lên một n g ụ m đem mật rắn cho nước xuống lập tức toàn thân nổi lên đỏ ửng đỉnh đầu bốc hơi ra ung tùm m ạ c h khí không còn nghi ngờ gì nữa tại vận công luyện hóa lao khất cái đang muốn thừa cơ đi đường tuyết thiên tầm lấy tay chúng đ ộ c xà là t r ư i n g tiên đột nhiên mãi ra thân rắn cuốn lấy lao khất cái cổ đầu rắn vừa vặn nhắm ngay hắn trắng toan toát a n t o đấm máu xà nhà để người không dám động đậy đầu này đen nhánh tinh còn chưa chết chỉ cần ta tản đi trong tay nội tình rồi sẽ bổ nào ra ngoài phát động trước khi chết một cách cuối cùng đem tất cả nọc độc đều rót vào trong cơ thể ngươi h ẳ n phải biết hậu quả thời khác này tuyết thiên tầm, nào có cùng luyện nghe thường nũng nịu yếu đối tư thế nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem đều là ma môn yêu nữ dị thường bá đạo yêu nữ nói một chút lai lịch của ngươi hạ lao tam vụ sơn bang hộ pháp b a ngươi n g cũng xứng đảm nhiệm hộ pháp ngươi vì sao muốn tính kế cô nãi n ã i ta đắc tội qua ngươi sao bang chủ của chúng ta nhi tử mười năm trước bị tạ tốn ra tay ác độc sát hại chúng ta bắt cóc trường thiếu gia là nghĩ theo trường thiếu gia trong miệng biết được tạ tốn thông tin phóng nãi mãi ngươi cái dây nhi cái rắm tiểu a nhi này vẫn chưa tới mười tuổi hắn có thể biết cái gì về phần trương ngũ hiệp vợ chồng ngươi đi thiên ứng giáo hỏi đi Ta. cái này hạ lao tam trong lòng biết chính mình thất sách chuyện này căn bản cũng không cái kia lỡ bảo vu sơn bang là tiểu môn tiểu hộ dựa vào h a m hại lừa gạt kiếm chút nhi tiền võ đang phái lừa n h á c quản bọn họ thiên ư n g giáo lại không phải khoan dung độ lượng nhất là ân gia vương tất nhiên sẽ tự mình đến nhà cái khác không dám hứa chắc c h ỉ ít vu sơn bang ban g chủ muốn đoạn mười mấy cây xương cốt tuyết thiên tầm bị quái hào hứng mang theo trương vô kỵ trở về khách sạn trương vô kỵ hỏi hắn cũng là vì đồ long đao sao đồ long đao có làm được cái gì vì sao mọi người đều muốn lấy được tuyết gì ngươi biết nguyên nhân sao trương vô kỵ cùng luyện nghe thường tương đối thân cận luyện nghe thường coi hắn là con n u ô i đối đ ã i mẹ nuôi tìm muội dĩ nhiên chính là tiểu di cho nên t u y ế t thiên tầm không hiểu ra sao trở thành tuyết di mặc dù dung mạo hoàn toàn không có nửa phần tương tự nhưng t u y ế t thiên tầm đặc biệt khí chất thật có mấy phần tượng tuyết di nhất là dung m á n h hứa chữ đều sẽ có c h i kỷ cảm giác tuyết thiên tầm tùy tiện nói ra ta chỗ nào hiểu rõ đồ long đào bí mật ta chỉ biết là ai mẹ nó dám đắc tội ta ta đều cất hắn nha nếu như tiêu thúc thúc đắc tội ngơi đây ây ta tạm thời đánh không lại hắn chỉ có thể ẩn nhẫn lực lượng của mình về sau lại đi cất h từng khoản đắc tội của ta t r ư ớ n g ta cũng nhớ kỹ tiêu thúc thúc thật là lợi hại ta sớm muộn gì so với hắn lợi hại hơn mọi người về đến khách sạn nghe được vu sơn ba người n g nghĩ bắt cóc trương vô kỵ ân tố tố tại chỗ muốn phát tác dẫn người diệt vu s ơ n bang trương thúy sơn c u ố n quyết khuyên nhủ chúng ta vừa mới hồi trung nguyên không muốn lung tung đắc tội với người ân tố tố cảm thấy có chút khó chịu vụ trộm chuyển tin nói cho ân gia vương vu sơn ba người n g bắt nạt mội mội của ngươi ngươi đi giảng đạo lý nhường họ mai tới nhận tội không thể không nói mười năm ở chung ân tố, tố ảnh hưởng tới trương thúy sơn trương thúy sơn vậy ảnh hưởng ân tố tố Đổi lại 10 năm theo r ư ớ c gân tố tố, k ẳ n định tự mình dẫn người diệt Vũ Sơn Bang, chứng đều muốn giao động tán hoàng. không nhân đông không truyền bệnh đạo đạo, nhất định kiện, năng g gà giao gọi đều đại Đại đạo, đời, đạo đạo, đại được điều phái. phái chỗ chỗ thừa phải hát phái phải chức. tự diệt bất tất tổ t lực lâm Cái Vũ võ vậy số có cả có là lâu là kể ở ở tiếp vào bù câu đưa tin bắt đầu các đại môn phái liền bắt đầu vận chuyển mọi người vừa mới rời khỏi bến tàu thiên hưng giáo người của phái võ đang liền đã qua tới tiếp ứng thiên hưng giáo tới là ân g i á vương hắn đến quá nhanh không biết vu sơn mang sự tình một bên trấn an ân tố tố một bên n h ư ờ n g chu tức phân đàn tinh nhuệ đi xử trí vu s n bang mội mội quay về là vui chuyện không tiện thấy máu đánh cái gần chết còn kém không nhiều võ đang phái tới là trương tùng khê ân lê đình trương thúy sơn thấy thế trong lòng có nhiều yên ổn võ đang thất hiệp võ công nhiều nhất chỉ có thể coi là giang h ồ nhất lưu công lực sâu nhất tống viết kiều cùng đạt ma viện thiếu lâm thủ tọa không sai bị lắm hơi kém tại phương trượng nhưng mà trương tam phong là bảy người sáng chế nhất đạo chân võ thất tiệt trận hai người có thể thi triển mỗi nhiều một người ly lực liền tăng lên gấp đôi thất hiệp tệ tiểu bốn người còn có linh hoạt nhất cơ biến trương tùng k ê cho dù mấy trăm nhân mã cùng nhau tiến huynh đệ bọn họ vậy có thể l ỡ nổi ân g i ã vương không mang quá nhiều người ba trăm h ộ vệ đội chỉ một nửa nhưng tất cả đều trang bị c u n g tiễn trong đó có ba mươi người đang lường nguyên huấn lệ u y n qua am hiểu kỵ sạn nhiều người như vậy minh ngông quần c u ộ n m à đến quan minh chính đại đi hướng võ đang ngay cả kim tiền bang nộ giao bang bực này h ấ p đạo đại phái đối với cái này cũng là kính nhi viết chi đồ long đao mà thôi vô cùng chân quý sao thượng quan kim hồng cỡ nào ngạo mạng ngay cả tiểu lý phi đao cũng dám đón đỡ như thế nào quan tâm thần binh lợi khí cho dù thượng quan kim hồng đạt được đồ long đao cũng là đặt ở nhà kho hít bụi hoặc là cùng môn phái khác giao dịch đổi lấy lượng lớn lợi ích. lại hoặc là dùng cái này bố cục vì đồ long đao làm mồi nhử trừ bỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nộ giao b ă n g cũng là như thế và nghĩ tranh đoạt đồ long đao không nếu muốn muốn làm sao kiến tạo lớn hơn cứng hơn càng nhanh càng lớn lý trầm chu có chút mấy phần tâm tư bị liêu t ù y phong khuyên trở về đại ca ngươi đừng n ú p nhích đầu góc huynh đệ nhịn không được ca chương tám mươi chín chân võ thất tiệt trận từ chỗ nào xuất hiện tinh binh một chương tám mươi chín chân võ thất tiệt trận từ chỗ nào xuất hiện tinh binh một một đường không có gì bất chi bất giác đến hồ bắc luyện nghe thường có ý riêng mà hỏi quan nhân đi ra ngoài lịch lúc luyện tới qua hồ bắc sao tới qua một lần tiêu tư hành cảm thấy luyện nghe thường giọng nói có chút mấy phần nghệ t ô n g t r o n g lòng tự nhủ ta không thể tới hồ bắc sao nơi này có cái gì kỳ quái chẳng lẽ có mỹ nhân tuyệt sắc không đúng a từ hàng t i n h trai tại trung nam sơn nga mi phái tại thục điện song tu phủ ở vào an huy t h â n thủy cung ở vào giang tây giao con điện thiên mệnh giáo âm q u ý phái tổng đàn dấu cực kỳ chặt chẽ không cho người ngoài biết không nghe nói hồ bắc có nữ tử môn phái a quan nhân có từng cùng người tranh đấu nay cũng không có ta chỉ là đi tuyển thượng thức động đỉnh hồ mỹ cảnh sau đó trèo thuyền du ngoạn du l ã m t r ừ n g giang đi quy xả nhị sơn nhìn một chút cuối cùng xôi nam đi đại lý kinh tương bảo địa cựu tỉnh đường lớn cất giấu rất nhiều ẩn thế cao thủ quan nhân hay là cẩn thận mới là tốt nếu là ẩn thế cao thủ nương tử làm sao lại như vậy biết bọn hắn nương tử gần đây như thế nào là lạ cha ta cùng bọn hắn đánh qua một trận luyện nghe thường thuận miệng đem đ o a nước vứt cho l ã o cha tiêu tư hành nghe ra lời nói bên trong có điều d ầ à u dếm nhưng luyện b â n từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ bốn phía đánh nhau gây chuyện làm thế cao thủ nổi danh dường như cũng cùng hắn đánh qua một trận đánh một lần là đắc tội đồng đạo người tăng c ầ ghét đánh mười lần là cùng ngồi đảm đạo luyện bân không tới ngược lại để người cảm thấy luyện bân xem thường hắn nhạc phụ c h u y ệ n tạm thời phóng đó là một v õ công cao cường đồ thần kinh hắn không tới thai họa người khác đó chính là thật lớn chuyện tốt ai có thể thai họa đến luyện bân luyện nghe thường đang lo lắng cái gì lẽ nào nơi này có hai chúng ta cùng tiến lên vậy đánh không lại nữ cao thủ với lại vị này nữ cao thủ nhìn thấy ta liền muốn gả cho ta này có lẽ quá qua nói chuyện tào lao tiêu tư hành vớt vớt h u y ệ t thái dương trong lòng tự nhủ đây đều là thứ đồ gì loạn ta đạo tâm tiêu tư hành xuất r a thánh vương tâm pháp dựa theo phục nghiệm ghi chép bí quyết vững chắc chính mình bản tâm mênh g ô n g thiên địa không biết chỗ rừng n h ậ t nguyện tuần hoàn vòng đi vòng lại vẻ lo lắng liền đi thiên địa thanh minh càn khôn hai bên n h ậ t nguyện trọng quang trừ t a thủ chính tâm niệm như một bên kia du liên chu lo lắng luyện nghe thường tuyết t i ê n tầm đem hải t ử mang hỏng truyền thụ trương vô kỵ võ đang chính tông luyện khí tâm pháp lại dạy trương vô kỵ mấy chiêu n g ê n trưởng trương vô kỵ tại băng hỏ đào lúc chủ yếu là tạ tốn dạy bảo hắn võ công nhưng tạ tốn trong lòng biết võ đang trúc cơ tâm pháp vượt xa h ắ n bởi vậy trương vô kỵ căn cơ là võ đang tâm pháp t ỉ n h cờ lừa gạt được du liên chu nếu không phải như thế sớm đã bị người nhìn ra người trong võ lâm tra án rất thuận tiện nhất là liên quan đến căn cơ vấn đề dựng cái mạch liền biết g i a chiêu thu chiêu vận kinh phát lực cũng sẽ mang theo bản môn bản tông dấu vết một ít giang hồ lao thủ cùng người quyết đấu ba năm chiêu có thể nhìn ra đối phương lai lịch sau đó tiến hành lấy hay bỏ bối cảnh đặc biệt cao liền cố ý thua một tay dùng thanh danh của mình nâng lên đối phương danh vọng bối cảnh tương đối cao đều chỉ điểm hai ba chiều vừa nâng lên chính mình thanh danh cũng có thể kết giao đồng minh bối cảnh bình thường nhường môn nhân đệ tử chiêu đ á i bối cảnh độ c h í n h lệch bình thường cũng sẽ không đắc tội nếu như thiên phú tương đối tốt thậm chí sẽ thu làm đệ tử rất nhiều môn phái thiên tài đều lại như thế có được có chút bang phái thậm chí sẽ trao đổi đệ tử võ đang tìm thấy một cái đặc biệt thích hợp nga mi kiếm pháp thiên tài thiếu nữ sẽ để cử thiếu nữ đi nga mi thì như chu chỉ n h ư ợ c nga mi tìm thấy thích hợp tu hành thái cực quyền hoặc là thích hợp tu đạo cũng sẽ đưa đi võ đà phái thì như dương dục càn nếu như xuất thân không tốt miệng đặc biệt thối làm việc đặc biệt s ư n g sở bốn phía đắc tội với người bị đòn lúc tuyệt đối đừng kêu oan bị đánh đ đá ã rất rẻ thì như cảnh tiểu nam đến hồ bắc mọi người càng phát thoải mái ân giã vương thậm chí nhường hộ vệ đội trở về để bọn hắn chuẩn bị đồ cưới qua mấy ngày đưa đến võ đăng phái tống triều hoàng đế phần lớn thích tu đạo trương tam phong tiểu này lao t h ầ n tiên nhiều lần đạt được hoàng đế s ắ p phong nếu như hắn vào triều làm quan tất nhiên năng lực đảm nhiệm hộ quốc pháp sư theo lần lượt gia phong ban thưởng cho vo đang sản nghiệp càng ngày càng nhiều không dám nói hùng bá hồ bắc chí ít tại võ đang phụ cận châu、phủ. tất cả đều chịu ảnh hưởng phu cận châu phụ không có bất kỳ cái gì đại phái bạch đạo đại phái không t r a n h nổi h á c đạo đại phái không dám tới chỉ có mấy trăm nhà tiểu môn tiểu hộ tiểu phái hoặc là v õ đang tục ra đệ tử khai võ quán tiêu cục những thứ này tiểu môn tiểu hộ kết thành liên minh mượn nhờ tốt đẹp giao thông điều kiện cùng với không có h á c đạo đại phái đoạt mối làm ăn đặc biệt ưu thế kinh doanh đủ loại t i ể u dáng làm ăn kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận quan phủ đối với cái này rất hài lòng thứ nhất không có cao thủ gây chuyện thứ hai thương nghiệp cực kỳ phồn đinh an toàn môi trường thu hút hơn m ư ơ i vị phú thương ở đây mở tiền trang thứ ba những thứ này tiểu môn tiểu hộ rất hiểu quy củ vừa hiếu kính tri phủ huệ lệnh nộp thuế vậy nghiêm túc cho quan lão gia bệnh ra cực kỳ xinh đẹp lý lịch chỉ cần tại phủ cận châu phủ làm ba năm thanh tri phủ có thể mang theo mười vạn đ ồ n g tuyết ngân lên chức vào kinh thanh danh lợi ích quan tức tất cả đều có là cái này võ lâm đại phái lực ảnh hưởng bọn hắn năng lực tại trong phạm vi nhất định chế định trật tự giang buộc võ lâm nhân sĩ ngăn cản hắc đạo b a n phái sáng tạo và bình an định môi trường dù là quan viên cả ngày đi ngủ cũng sẽ có rất nhiều thương nhân chủ động đem chiến tích đưa tới cách làm này cũng không phải là không có khuyết điểm Tỷ nhờ ư vào bản địa an nhàn môi trường mọi người lòng cảnh giác thả lòng rất nhiều mọi người ở đây trải qua một chỗ rậm rạp rừng tây lúc đột nhiên xuất hiện mấy cái hố lõm một đội nhân mã nha nha xoa xoa về đến những người này trên mặt vẽ lấy thuốc mẩu thấy không rõ bọn hắn diện mục thật sự trong tay nắm lấy đau thương cộng lại ước chừng ba bốn trăm linh cầm đầu là láo giả trong tay sách lưu tinh truy trong mắt tràn ngập tham lam ngoan lệ ân gia vương âm thầm hối hận sớm biết như vậy đều không nên nhường hộ vệ đội trở về mụ nộ i nó dám dẫn người đến vây công lão tử ngày sau nhất định phải tiêu diệt các ngươi du liên chu vốn định mở miệng hỏi đã thấy ân gia vương vượt qua đám người ra quắp cũng cút ngay cho ta bằng không lão tử ngày sau tất nhiên từng nhà thăm hỏi ân gia vương đừng muốn cùng vọng chúng ta nơi này có hơn ba trăm người một người một đào là có thể đem ngươi tinh tế cắt thành thị thái bảo quán cốt nhục bị tách rời du nhị hiệp trương bốn hiệp huynh đệ chúng ta chỉ là vì cần tiền mà đến không muốn đắc tội võ đang chỉ cần ngươi giao ra trương vô k � chúng ta ngay lập tức rút đi t r ư ơ n g ngũ hiệp ngươi nói tạ tốn chết rồi nhưng không phải mỗi người cũng tin tưởng hỏi các ngươi tự nhiên là h ỏ i không ra được chỉ có thể hỏi công tử nhà ngươi tiêu công tử việc này không có quan hệ gì với ngươi mời ngươi ngay lập tức trở về thông liêu bằng không tự gánh lấy hậu quả chư vị đại hiệp có người ra năm mươi vạn lượng mua trường công tử ba ngày chúng ta chỉ cần ba ngày ba ngày sau bảo quản thiết còn còn xin đừng nên tổn thương hòa khí chương tám mươi chín chân võ thất tiệt trận từ chỗ nào xuất hiện tinh binh hai mọi người ăn nói linh tinh kêu to nhiều tiêu tư hành nghe ra chuyện đã xảy ra nói ngắn gọn có người ăn không hứa hẹn năm mươi vạn lượng l ừ a gạt những thứ này thấy lợi tối mắt bia đỡ đạn đi tìm cái chết về phần kia năm mươi vạn lượng mạnh ngân hơn phân nửa là không có những người này nhìn như người đông thế mạnh thực chất nhân tâm cũng không trình tề cũng không dám đậu thủ lại không để võ đang thất h i ệ p vi danh cũng không nói thiên lương giáo v h thế chỉ nói tiêu tư hành đem người tiêu ra ép hậu quả ai cũng không muốn nhìn thấy năm đó ở tụ hiền trang tiêu phong tại phân tâm chăm sóc ga châu tình hùng giới đối mặt đạt ma viện thiếu lâm thủ tọa giới luật viện thủ tọa cái băng ngũ đại trưởng lão đảng công đ à m bà triệu tiền tôn và ẩn tu lao tiền bối mấy trăm võ lâm nhân sĩ g i ế t đến máu chạy thành sông không ai cản nổi kỳ phong mang bọn hắn chút người này chưa đủ tiêu tư hành g i ế t chớ nói chi là tiêu tư hành bên cạnh còn có luyện nghe thường tuyết thiên tẩm ân gia vương võ đang b ố n hiệp thật đánh nhau chỉ có thể bằng nhiều người sông một đợt hoặc là một tiếng chống tăng khí thế hoặc là vắt chân lên cổ đi đường du liên chu trầm giọng nói chư vị nghĩ bắt cóc võ đang đệ t ử lời ba dựa vào miệng là không được trương tùng khê cười lạnh nói các ngươi cho rằng ở trên mặt vẽ mấy đạo thuốc màu ta cũng không nhận ra sao Có m ấ ân giã n h vậy, vậy vương, vương toàn thân trên dưới phi tốc rung động công lực theo khiếu h i ệ n trong tuấn lân ra từng tầng từng tầng đập ra đợi cho lợi chào hạ xuống xong kình lực đã để thăng mấy lần thiếu tư hành cả kinh nói ngưng chân kiểu biến ngưng chân kiểu biến là tùy đường thời kỳ thiết lập cao thủ khúc nạo sáng lập ra tâm pháp năng lực quán thông khiếu huyệt vì khiếu huyệt chứa đựng chân nguyên cùng người tranh đấu lúc huyệt khiếu quanh người đồng thời chuyển vận công lực đem nội kình đề thăng mấy lần k h ú c nạo vốn định bằng này dương danh thiên hạ không muốn gặp khấu trọng từ từ lăng bại một lần lại bại cuối cùng triệt để chết lòng tự tin về đến thiết lập cần cư dưỡng l a o đây cũng là một cọc chuyện may mắn nhường khúc nạo năng lực rời xa tùy mặt chiến l o ạ n an tâm lĩnh hội võ công con hàng này tại thiết lập trầm tư suy nghĩ cảm thấy mình sở di thất bại là võ kỹ kết hợp không lên nội công tâm pháp nguyên nhân k h ô n nạo khổ tư mấy chục năm căn cứ hùng ưng đi san động tác sáng ch tuy mặt đến nay hơn năm trăm linh năm bất kể ngưng chân cựu biến hay là h ư n g c h ả o công đều bị thôi diễn đến cực hạn cho dù khúc nạo phục sinh vậy nan địch bạch mi ư n g vương ân giã vương kinh nghiệm không bằng ân thiên chính nhưng hắn giã man hưng hãn kiểu này tùy tiện bá đạo kình lực đây ân thiên chính lúc tuổi còn trẻ càng hơn một bậc đợi một thời gian võ công tất nhiên siêu việt ân thiên chính biến thành trào pháp công sư g i a n g g dắt ân g i ã vương bóp chặt lấy địch nhân c ổ họng tiện tay ném ở một bên cười lạnh nói các ngươi không tới vậy ta đều không k h á c h khí dám đoạt lao t ử cháu trai ngược lại muốn xem xem xương cốt của các ngươi năng lực chịu đựng được ta mấy chào thiên ứng chào thiên ứng cũng cứt ư ân g i ã vương thủy ý ra mấy trăm chào ảnh bén nhọn đến cực điểm chào kình vô kiên b ấ t phá nhẹ thi đứt gân gãy xương nặng thi mệnh tăng tại chỗ trong chớp mắt tiêu diệt hơn mười người du liên chu nói chớ có quá nhiều s á t lục bắt giặc trước bắt vua huynh nệ chúng ta đi s ô n một đợt mặc dù mười năm chưa từng thấy võ đang thất h i ệ p vẫn như c ũ là tâm tư tương thông an ý bày ra chân võ thất tiệt trận khí cơ hợp thành nhất thể tựa như một đám viên ma bản không đây không phải ma bản đây là huyền vũ mai rùa đã có mai rùa tự nhiên có độc x à như thế mới là quy xà huyền vũ chân võ bảy đoạn trận pháp này đến từ trương tam phong vô ý đốn nộ trương tam phong ngày nào đó nhìn thấy chân vũ thần tượng tọa tiền quy xà nhị tướng nhớ ra trường giang hán thủy chỗ giao hội xà sơn cùng quy sơn thầm nghĩ trưởng xà linh động rùa đen n ư n trọng chính là kiêm thu trí linh đến nặng hai kiện vật tính trương tam phong đi suốt đêm đến hán dương n ó n g nhìn xà quy nhị sơn theo x ả sơn h u ố n luyện chi thế uy sơn trang ổn c h i hình ở giữa lĩnh ngộ một bộ tinh diệu vô phương võ công tiếc rằng uy x ả nhị sơn đại khí bằng bạc theo thế nuôi biến hóa ra võ công sừng sững và có quyết không phải lực lượng một người có khả năng đồng thời làm liền chia làm bảy phần truyền thụ cho võ đang thất h i ệ p đặt tên là chân võ thất tiệt trợn trận pháp chủ thể có thể dùng hai câu thơ khái quát đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên nói ngắn gọn hai chữ t r ò n thẳng vì xoay tròn như ý trận pháp xu thế tháo bỏ xuống tất cả ngoại lai lực lượng như là xoay tròn phi luân dù là trước mắt là một ngọn núi cũng có thể từng chút một ngọn thông Vì trương h nhiên tiến công, đánh bại chung quanh tất cả địch nhân, như ẳ n đường vòng cung tiến công, g tắp đột tất t cả bầu bại là ờ i đêm đen ngập đầu mây phích ngập lịch, là dù a to thể t bằng bạc, cũng có thể vạch có phá h ư cung.、Trương、tam r ư n g t phong sáng lập ra c h â n võ thất thiệt trận chính là đem tròn công kích trực tiếp thủ bốn chữ vừa đại đạo đơn giản nhất lại hóa giản là phồn dung hội quán thông mới học lúc có thể dùng phức tạp chiêu số đánh bại cường địch đợi cho công lực ngày càng thâm hậu cảnh giới võ đạo càng phát ra cao trác liền có thể hóa phức tạp thành đơn giản mấu chốt nhất là võ đang thất h i ệ p tự thân võ công t r a n lệnh cự lớn mạnh nhất tống viết t i ệ u du liên chu võ công vượt xa ân lê đình mặc thanh cốc nhưng lại có thể dựa vào phồn giản chuyển hóa hiệu quả duy trì trận pháp vận chuyển không yêu cầu công lực giống nhau như lúc không yêu cầu kiếm pháp hòa hợp không t ì vết chỉ cần bảy người cùng nhau ra c h i ê u khí cơ liền có thể giao hội dung hợp hiện lên chỉ số lần bục phát du liên chu trương tùng khê ân lê đình đều là cầm trong tay trường kiếm trương thúy sơn cầm một đôi p h á n q u o n bút đây là đã đến bến tàu lúc ân tố tố để người đưa tới ba kiếm xong bút xoàn xoạt rung động trong khoảnh khắc hạ gục hai ba mươi người đã có người nhanh chóng tiến lên bộ vị tiểu tư hành lạnh l ù n nói việc này có ma thiên tầm ngươi đi giết ra một đường máu song nhi ngươi cùng trương phu nhân bảo hộ vô k�� phu nhân cùng ta công kích một lần trong này tuyệt đối có vấn đề há lại chỉ có từng đó là có vấn đề vấn đề thật sự là quá lớn nếu quả như thật là một đám người ô hợp ân g i ã vương như vậy tàn nhẫn sát lục bọn hắn vì sao không lùi khai chiến đến nay chẳng qua ba năm phần trung cũng đã ngã xuống hơn bốn mươi người thương vong chừng một thành liền xem như nam tống quang minh lúc này cũng nên xuất hiện chạy tán loạn nếu như là vì tiền tài tạm thời tổ hợp lên đám ô hợp thương vong vượt qua một thành đã đặt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ làm sao có khả năng tiếp tục công kích nhất là ân dã vương bên người những người kia lẽ nào bọn hắn không sợ t r ư ớ sao lẽ nào bọn hắn không sợ bị vặn g ã y cổ nay mẹ nó là chỗ nào xuất hiện tinh nhuệ tất cả nam tống triều đình thương vong một thành lại không xuất hiện chạy tán loạn quân đội chỉ có nhạc r a quân và có thể đếm được trên đầu ngón tay đội ngũ tinh nhuệ kinh kỳ cấm quân cũng làm không được bọn người kia rất có chuyện xưa a tiêu tư hành hai tay vung lên song giản nơi tay chương chín mươi lau huyết vận kiếm tiêu da lớn nhất o a n g là một chương chín mươi lau huyết vận kiếm tiêu da lớn nhất vang là một cũng cho cô mãi mãi tránh ra tuyết thiên tầm cầm thương nơi tay công kích tiến lên nhảy lên thật cao một triệu năm thước hai tay nắm cán thương xẹt qua hơn phân nửa vòng tr hướng về mặt đất hung ác vô xuống trải qua vương tiến mấy tháng chỉ điểm tuyết tiên tầm thương pháp tiến rất xa rất xem thêm dường như vai phòng kỳ thực lãng phí thể lực bệnh vạn đều bị vương tiến vạch ra tới da thương như thanh long ra biển thu thương dường như mánh hổ về sơn mỗi một lần đâm mỗi một lần bổ xuống đều sẽ dùng da toàn thân trên d ư ớ i lực lượng nhất là hai chân bắp chân tựa như hai trái tim chuyển vận nóng dược khí huyết mỗi một lần biến chiêu mỗi một cái động tác đều là tại tích xúc cơ bắp lực lượng khởi thừa chuyển hợp trong lúc đó không cầu làm được hòa hợp không tỉ vết chỉ cầu khí lực không thất lạc lên vọt lên bổ xuống lực phách hoa sơ ơn nhận đàn hồi dựa thế hoành tạo thiên quân chuyển xoay người nghịch t r ọ n địa long thiên thân ơn hợp đứng v ữ n g thu thương hồi mã và nguyệt thương mang như mưa rơi nở rộ ra x é t qua như lưu tinh độ cong bốc cháy lên lưu tinh h ỏ a vũ tuyết thiên tầm trước người đ ị c h nhân đều che lấy cổ họng ngã xuống thật nhanh thương thật ác độ c thế tốt tuyệt người trải qua vương tiến dạy bảo tuyết thiên tầm không còn là hảo hán lục lâm đường lối hoang dã mà là tràn ngập binh nghiệp ở giữa túc sắt chi khí càng la thấy máu sắt ý càng mạnh sắt lục nhanh chóng thậm chí vượt qua mọi người tri hòa khoảng cách rừng tây bốn năm trăm mét chỗ có hai cái trẻ tuổi quý công tử cầm kính viễn vọng một lỗ quan sát một cái làn da hơi có chút đen nhánh dáng người vậy chưa đủ cao lớn cường tráng mặt mày được cho anh tuấn nhưng con mắt quá cần thật trưởng cho người ta một loại độc xà cảm giác một cái mặt như con ngọc mày kiếm mắt sáng bên hông treo lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm trong miệng liên tục tán thưởng những người này thật tốt lợi hại chúng ta vất vả huấn luyện tinh b i n h trong tay những người này lại tựa như gà đất chó sành luận nghe thường ánh mắt lại ẩn chứa không cách nào che giấu ghen ghét oán hận ngoan tuyệt đen nhánh nam tử ôn nu nói chúa công những người này đúng là nhân tài nên kiếm bọn hắn lên núi nhất là cái đó tuyết thiên thẩm nàng am hiểu ỵ vân tương pháp là trùng phong h á m trận hào thủ với lại eo nhỏ chân dài xem xét chính là mắn đẻ có thể vì chúa công sinh hạ dòng dõi tuấn công tử cười nói sĩ tuấn kiếm người là nhà ngươi tổ truyền bản sự ngươi có đề nghị gì chúa công làm gì vì thế sầu lo ngài anh tuấn tiêu sái võ công cao cường tài cao tản đấu hiện nay trong g i a n hồ ngài là đầu nhất hào tuấn kiệt không người có thể cùng ngài so sánh ngài chỉ cần quan g minh chính đại truy cầu liền có thể đạt được tuyết thiên tầm trái tim chỉ cần cưới tuyết thiên tầm tất cả định quân sơn trại tính cả tiêu g i a nông trường đều là ngài thuộc hạ nghe người ta nói qua tuyết thiên tầm quan tâm nhất chính là nàng tỷ tỷ nếu như chúng ta tìm thời gian tỷ như luyện nghe thường lúc mang thai để người đem tiêu tư hình giết ngài có thể thừa lúc vắng mà vào nhiều hơn quan tâm đã được đến tuyết thiên tầm trái tim cũng có thể khống chế luyện nghe thường mượn nhờ luyện nghe thường dòng dõi khống chế tiêu ra nông trường về phần võ đa phái chúng ta có thể thông qua thiên ương giáo gián tiếp khống chế ân giã vương có một nữ nhi ngài có thể tìm cơ hội cùng nàng quyết định hôn nước sau đó thông qua ân ra từng bước ảnh hưởng đến v õ đa phái thậm chí ảnh hưởng đến nga mi phái còn có một chút ân thiên chính đã từng là minh giáo bạch mi ư n g vương nếu như có thể thu phục â n thiên chính có thể để giúp trợ hắn tranh đoạt giáo chủ là lấy cớ đi quan minh đ ỉ n h minh giáo nhìn như chia năm xẻ bảy kỳ thực dưới t r ư ớ n g thế lực cực kỳ khổng lồ đợi đến chúa công biến thành minh giáo giáo chủ vung cánh tay hô lên còn hùng tất nhiên sẽ tụ tập hưởng ứng đến lúc đó ai có thể ngăn cản công tử mũi nhọn tuấn công tử nghe vậy cười to nói t u t đợi đến ta thành t ự đại nghiệp ngươi chính là đệ nhất đại công th có thể được đến sĩ tuấn tướng trợ thực sự là ta bình sinh may mắn vợ sĩ tuấn lạnh lùng nói cha ta năm đó là t r i ệ u đ ỉ n h xuất sinh nhập tử các huynh đệ thương vong hơn phân nửa hôn quân không chỉ không có chút nào thương yêu ngược lại ban thưởng d i ệ u độc thuộc hạ không cầu công danh lợi độc chỉ c ầ u đào móc hoàng lăng đem triệu các nghiệp chướng nặng nề nhường hắn b ì n h thế không được siêu sinh nói đến chỗ này lại có ngũ tử tư cảm giác ngay cả vị này giã tâm tuấn công tử vậy cảm thấy thuộc hạ của mình muốn trở thành ngũ tử tư chỉ là hắn không thấy được sĩ tuấn túi đầu nước mắt l ú trong mắt lóe lên tham lam dã tâm tuấn công tử dường như quên một sự kiện đó chính là ngũ tử tư kết cục bị phù sai qua cầu rút ván nói như vậy có chút không nhiều chuẩn xác tuấn công tử không phải quên ngũ tử tư điện cố mà là hắn đối với mấy cái này điện cố kiến thức lừa đời hắn đối với nhà hán văn hóa cực kỳ chắn ghét nhưng vì thành tựu đại nghiệp không thể không nắm l ố mũi học chữ miễn cưỡng có thể đem tứ thư ngũ kinh đem thuộc lòng cũng có thể làm ba năm đầu v à i tơ h sở dĩ loại suy nghĩ này còn đối với tiêu tư hành có không hiệu đ ý bởi vì hắn dòng họ là mộ dung hắn gọi mộ dung đăng vân mộ dung bác cháo trai năm đó mộ dung phục liên tục gặp thất bại cuối cùng trở nên như điên như dại. tất cả mọi người cho rằng mộ dung gia tuyệt hậu lại không biết mộ dung bác đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau hắn từng cùng phương lạp từng có rất nhiều hợp tác phát sinh qua thông gia quan hệ cùng phương lạp cô em vợ sinh ra tới một cái tiểu nhi tử mộ dung phục bị điên về sau mộ dung bác tự biết mộ dung phục lại không hy vọng liền đi tìm thấy bị mộ dung phục đau thấu tim công giá cản đặng bách xuyên phong ba ác để bọn hắn đi phụ tá tân chủ tử sau đó về đến thiếu lâm tiềm tu mộ dung bác nhi tử không có giã tâm gì duy nhất yêu thích chính là làm ăn kiếm lời rất nhiều tiền người này sau khi mất đi mộ dung đang vẫn biến thành mộ dung gia gia chủ hắn đối với p h ụ hương yên quốc không hưng thậm chí cảm thấy đến tiên tổ đầu góc có bệnh đều là đại ngốc nhưng thấy tận mắt tịnh khang xỉn đục h ị u đựng phiêu bạt giang hồ đối với quyền thế địa vị có phát ra từ cốt t ù y tham lam mộ dung đăng vân cảm thấy thiên hạ đại l o ạ n q u ò n hùng tranh giành thời điểm đúng là hắn thành tự bá nghiệp cơ hội một cái ngẫu nhiên hắn quen biết một người tống sĩ tuấn tống giang nhi tử bất kể đối với tống giang có thế nào đánh giá nhưng có một chút tuyệt không thể phủ nhận đó chính là hắn đối với tống triều có tuyệt đối trung thành tống sĩ tuấn thì hoàn toàn tương phản như thế không trách tống sĩ tuấn tống giang là bắt tống triều đình xuất sinh như chết một trăm đơn bắt tướng chết rồi hơn bảy mươi vị cuối cùng lại đành phải chỉ là sở châu an phụ s ứ cuối cùng còn bị cho r ư ợ u đ ầ u tống sĩ tuấn đối với triệu tống dị thường o á n hận đồng thời vậy o á n hận tống giang cảm thấy tống giang không nên tiếp nhận triệu an mộ dung đăng vân tống sĩ tuấn hai cái gia tâm người tập hợp một chỗ tất nhiên là muốn cấu kết với nhau làm việc xấu mộ dung đăng vân có lao cha góp nhặt tài nguyên tống sĩ tuấn có tống giang lưu lại quan hệ bọn hắn tổng đà ở vào tương dương lại chọn lựa vài chỗ hồ nước sông lớn hiểm sơn thành lập sơn trại bởi vì tống sĩ tuấn quan hệ chủ yếu vì liên hoàn thủy trại làm chủ nhiều năm góp nhặt ngược lại cũng để giành được mấy ngàn minh mã cùng bạch liên t h lần này dùng dao mổ châu cắt tiết cả một là muốn thử xem giới trướng tinh binh có phải trải qua được khảo nghiệm hai là thăm dò thiên mệnh giáo nhóm thế lực năng lực ba là kéo càng nhiều người xuống nước có thể bắt được trương vô kỵ tốt nhất bắt không được trương vô kỵ liền đem đoan ư ứ c đều vung tại trên người thiên mệnh giáo lại âm thầm để lại đầu mối đem võ đang phái chú ý dẫn đạo hướng chu đại thiên vương trương tam phong đánh giết chu đại thiên vương mộ dung đăng vân có thể vì nghĩa từ thân phận kế thừa thập nhị liên hoàn ổ sau đó lại coi đây là cơ sở từng bước thu phục nộ ra bang nghe tới là thiên phương giả đàm thực chất cũng không phải là không có hợp tung liên hành mọi việc đều thuận lợi chỗ trống lần này trương thúy sơn về đến trung nguyên là mộ dung đăng vân cơ hội tốt nhất nhất định phải một mực nắm chặt hô một cái to con bóng người phóng tới tiêu tư hành người này lúc trước rụt lại thân thể túi đầu ẩn núp trong đám người không ai phát hiện hắn bây giờ triển lộ ra hoàn toàn tư thế trắng để người kinh hãi con hàng này cao hơn tiêu tư hành hai đầu thể trọng vượt qua bốn trăm cân tiêu tư hành tiểu này luyện thể võ giả tại người bình thường trong thuộc về tương đối cường tráng nhưng ở con hàng này trong mắt cùng con gà con không có khác nhau đưa tay có thể bắt lại cánh tay đây tiêu tư hành đùi c ò n thô hai chân tráng kiện tượng như cột chịu lực hành tẩu thời điểm trên người khối cơ thịt run đến run đi phát ra chi chi tiếng vang này mẹ nó là lấp kín tường thành tinh sao ngươi là ăn người sữa lớn lên ngươi là bị cầu hùng y lớn a tiêu tư hành không biết người này tên là cương liệt là vực tây kim cương môn đệ tử đời ba bên trong đại sư minh hắn không phải võ công cao nhất nhưng là dáng người tối cường trắng khí lực c ư ờ n g mạnh nhất thực tế am hiểu luyện thể huấn y công kim cương môn sáng lập ra môn phái lao tổ danh xưng ơ hỏa công đầu đà người này nguyên bản tại thiếu lâm hương tích chủ nhóm lửa tiếc rằng chủ quản hương tích chủ tăng nhân tính cách cáu kỉnh đối với hắn động một t í quyền đấm c ư ớ c đá cũng không cho hắn học tập võ nghệ hỏa công đầu đà tính cách lâm trầm am hiểu ẩn nhẫn một bên chịu đựng tăng nhân lấn áp một bên vụng trộm quan sát l à h ắ n đường đạt ma viện võ tăng luyện võ hắn thiên phú cự cao rất nhanh học hội mấy môn tuyệt học khí lực ngày càng tăng trưởng một cái vô tình hỏa công đầu đà tại phòng bếp bếp lò tường kép t r o n tìm đến một vị nào đó cao hỏa công đầu đà như nhặt được trí bảo ngày đêm khổ tu mười năm sau thiếu lâm thi đấu hỏa công đầu đà ngang nhiên ra tay ra tay ác độc phế bỏ đạt ma viện chín vị cao thủ sau đó trọng quyền trọng chân đánh ra thiếu lâm tại vực tây sáng lập kim cương môn nhìn trộm võ tăng luyện võ khẳng định học không được ngồi xuống luyện khí công phu h o ặ c phần lớn là ngoại môn tuyệt kỹ kim cương môn chủ yếu truyền thừa võ kỹ phần lớn là ngoại môn luyện thể thuật cùng ngoại môn võ kỹ tỷ như long t r o thủ đại lực kim cương chỉ bắt nhã kim cương trưởng đại lực kim cương trưởng đại lực kim cương tối thiết đầu công thiết bố sam bởi vì hỏa công đầu kim cương môn tăng nhân phần lớn tính cách tàn nhẫn thích thoái nhân cân cốt nếu như đối phương rất có tiền liền nói cho hắn biết chính mình có trị liệu tàn tật hát ngọc đoạn tụ cao làm cho đối phương tốn hao số tiền lớn mua sắm nếu như đối phương không có tiền cũng chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường mang theo bất cứ quán dẫn chết đi đương nhiên có ít người có phải không dùng tiêu tiền tỷ như trương tam phong đi cầu lấy hát ngọc đoạn tụ cao bọn hắn liền chủ động đưa mấy bình không hề đề cập tới liên quan đến kim tiền vấn đề ngay cả thường ngày luyện võ cũng cho ngừng bằng không trương tam phong nhìn xem đệ tử luyện võ phát hiện bọn hắn sẽ đại lực kim cương chỉ suy đoán ra bóp g â y du đại nhằm tay trần tăng nhân đến từ kim cương môn vậy thì không phải là cầu lấy hắc ngọc đoạn tù cao mà là diệt kim cương môn cả nhà cũng may trương tam phong nội vã trị liệu đ ồ đệ không tâm tư quan sát kim cương môn để bọn hắn thoát một kiếp trương tam phong sau khi rời đi kim cương môn ngay lập tức vùi đầu vào mông nguyên ôm ấp kim cương môn tổ sư hỏa công đầu đà là thành cát tư h á n tọa hạ b á t đại hộ pháp một t r o n g địa vị gần với lý s í c h bị cũng là mông nguyên cấm quân giáo đầu phụ trách dạy bảo sĩ tốt luyện thể đang lửa nguyên địa vị cực cao mông nguyên cũng muốn lạc tử rồi sao tiêu tư hành nghe đôn nốt h a n p h á tiêu g tư ợ c hành u y n không chút nghi ngờ cho dù mặc đau thương bất nhập hộ thể bảo y yể bị một chảo này bắt lấy cũng sẽ đoạn thất tám cái xương cốt lúc này hai chân tăng lực tốc độ đột nhiên để thang ba thành theo cương liệt bên cạnh tránh khỏi cương liệt dáng người quá mức cường tráng cương liệt u n h ể t vung lên có thể so với vượn tay dài cánh tay quét về phía tiêu tư hành đỉnh đầu không nghĩ tiêu tư hành lại là loại lên thân trên nhẹ nhàng cứu vãn dưới chân lặng yên hạ vấp lại tại cương liệt sắp bị trượt chân lúc đột nhiên xoay tròn ra tốc cương liệt khỏe miệng ý cởi còn chưa rơi xuống trên mặt đã chân trái ngang ạ c nhiên rơi xuống trên mặt đất lưu lại một sâu đạt nửa thức dấu chân kháng long giản dòng dọc phát ra bén nhọn long âm kịch liệt tốc độ bao động gắn ngượng xé nát không khí chung quanh tạo thành phạm vi nhỏ chân không chân không c h ạ m kích vút qua mà tới cương liệt trên người áo bảo bị chấn thành m ộ t mịn lộ ra phát đạt cơ thể kháng long giản theo sát mà tới đánh vào ngực của hắn cơ bến trên vì kim cương môn tài lực theo lý thuyết nên cho đại đệ tử phân phối bảo y ỉ ề tiếc rằng cương liệt dáng người thật sự là quá mức cường tráng tiêu tư hành theo diễn không chỗ nào lấy được cả xa bảo y ỉ ề chỉ có thể cho hắn làm một kiện áo lót cương liệt rất có đại sư huynh phong độ tỏ vẻ trước cho các sư đệ làm cuối cùng phế liệu lưu cho ta kim cương môn đệ tử không cần món đồ kia năng lực phá phỏng có bảo ý vậy ngăn không được không thể phá phỏng xuyên bảo ý làm cái gì kim cương môn chủ tu luyện thể kim cương bất hoại sợ chính là cồn khí oanh kích không sợ đao chặt kiếm l n g nhìn trước mắt gào t h é t mà tới kháng l o n giản g cương liệt trong lòng kêu to không ổn không phải nói trung nguyên võ giả phần lớn thích dùng đ a o kiếm sao n g ư ơ i n g ư ợ c lại là sử dụng kiếm chặt ta như thế nào đụng phải cái dùng giản tiểu t ử này g i ả n pháp làm sao lại như vậy như vậy nhanh nhẹn chương 90, lau huyết vận kiếm tiêu g i a lớn nhất băng r i à b chương 90, lau huyết vận kiếm tiêu g i a lớn nhất b n g già b tiêu tư hành đương nhiên sẽ không cho cương liệt giải thích đôi chiến qua ngao bái sau đó tiêu tư hành g i ả n pháp lại có đề thăng tốc độ càng nhanh một bậc lực lượng vậy tăng cường ba phần ẩm cương liệt ngược sụp đổ một khối tiêu tư hành âm thầm kinh hãi trong lòng tự nhủ con hàng này thoạt nhìn là cái đại tinh tinh nhóc đ â n hùng thực chất đúng là mẹ nó thông minh không chỉ sẽ lợi dụng bản thân yếu thế dụng k ế tại sống chết trước mắt lại còn năng lực có như vậy lấy hay bỏ cái này giản d o a n ra nếu như cương liệt bằng thiết bố sang ngày tháng tiêu tư hành hàng lòng phục hổ thần lực tất nhiên sẽ chấn vỡ tạp phủ bây giờ cương liệt nhìn như thế thảm kỳ thực là cố ý gây xương tá lực tiêu tư hành sáu thành lực lượng bị hắn dùng gân xương ra cho tắn mất chỉ ngắt lời hai cây xương sườn lại không thể thương tổn đến tạp phủ hết lần này tới lần khác kim cương môn không sợ gãy xương có hắc ngọc đoạn tục tao tại cho dù cả người xương cốt đều bị ngắt lời cương liệt cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu đã như vậy một kích sau đâu cương liệt đang muốn thừa cơ phản kích lại phát hiện tiêu tư hành thân ảnh biến mất theo sát lấy n mực bụng chuyển đến kịch liệt vô cùng đau đớn thân thể không tự chủ được lưu lại đem hết toàn lực vùng trào phản kích lại chỉ bắt được tàn ảnh một bước hai bước ba bước mỗi đi một bước tốc độ liền tăng tốc ba phần lực lượng liền mạnh mẽ ba phần cương liệt chừng to mắt lại cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể cảm giác được kịch liệt đau đau song giản liên hoàn không ngừng rơi tại trên người cương liệt thiết bố sang bị hoành thành y phục rách d ư ớ i kim cương phục ma thần thông bị đánh thành một đoàn bông gòn cái gọi là đau thương bất nhập tại kháng long lý sương song giản trước mặt không có chút nào ý nghĩa ẩm cương liệt vô lực ngã trên mặt đất khoe miệng lộ ra nụ cười chế nạo h nhìn về phía song nhi phương hướng đây là hắn cuối cùng tính toán vị này đại sư kim cương môn hình dùng tính mạng của mình làm m g ồ i dụ bố trí kế điệu hổ lý sơn định thần nhìn lại hai vị cao lớn và vỡ chỉ so với cương liệt nhỏ một vòng tráng hán gầm thép phóng tới ân tố tố cùng song nhi lợi trào chụp vào trương vô kỵ tựa như hai đầu đói phát c n g cầu hùng tại bắt giữ bé thỏ trắng song nhi d á người n g m ả n h m a i nhu nhu nhược n h ư ợ c tiêu tư hành đương nhiên sẽ không khổ nàng gà vị thịt c á n đôi tiếc rằng song nhi thể chất đặc thủ ăn thế nào cũng không hợp so với cầu hùng loại chẳng hạn song nhi cùng con thỏ không có khác nhau hai người trong mắt tràn đầy môn lệ đối với ân tố tố trường kiếm trong tay còn có song nhi hoảng hốt lo sợ hạ xuất ra hô sát hoàn toàn làm như không thấy bé thỏ trắng sao có thể phản kháng gấu cho lớn sao khí lực của ta như thế nào hết rồi gấu cho lớn túi đầu nhìn lại trong lúc cấp bách tri gấp ám khí tri vương vật này theo xuất thế bắt đầu liền trong giang hồ tạo thành hàng loạt sắt lục binh chủ phần lớn chết không yên lành nhưng cái này không thể trách bạo vũ lê hoa trâm nên quái gia tâm mỗi cái đạt được bạo vũ lê hoa trâm người đều sẽ g i tâm bạo dạp nghĩ bằng này đạt được hàng loạt lợi ích sau nhi không có gia tâm sử dụng bạo vũ lê hoa trâm chỉ là vì tự vệ giết đều là gian định hàng người liền tựa như libcâu tại dương tranh trong tay vi năng cùng tại dương hận trong tay vi năng là hoàn toàn khác biệt bạo vũ lê hoa châm một lần chỉ có thể giết một bên nếu như kim cương môn đệ tử trước sau giáp kích song nhi chỉ có thể lấy ra thiên tuyệt địa d i ệ t tấu cốt xuyên tâm trâm nhưng hai người bọn họ thật sự là quá mức của ngạo lại song song v à o lên k i u còn có cái gì dễ nói bất lực khí song nhi thu hồi châm hộp tay trái cầm thiên tuyệt địa d i ệ t tấu cốt xuyên tâm trâm tay phải từ phía sau l ư n g dương sách xuất ra một cái tinh xảo thủ nỏ lại lấy ra hai thanh hòa súng trương phu nhân ngài dùng cái này nhà các ngươi là bán buôn h m khí thiếu gia nói luyện võ quá mức vất vả không n ỡ lòng nhường nô tỷ chịu khổ liền chỉ dạy nô tỷ khinh công ngăn địch võ kỹ dùng nỏ máy ám khí bổ túc nô tỷ đã từng luyện qua hai ba năm c ư ỡ n cước đáng tiếc chỉ có thể dùng cho xoa bóp s o n g nhi nét mặt hơi có mấy phần đ ă c ý làm nha hoàn làm đến nước này dường như có thể tính là p h ầ n độc nhất đáng tiếc ra còn kém đồng dạng thiếu gia tại bến tàu đã từng nói sang năm đ e m cuối cùng giống nhau bổ sung năm nay ăn nhiều một chút quá gầy nhịn không được ân tô tố, tố nhà các ngươi thực sự là một đám dở hơi k i n h công của ngươi rất tốt sao nô tỷ luyện k i n h công gọi thần hành bãi biến thiếu gia nói đây là trên đời tốt nhất né tránh k i n h công h o à người bái mộc tăng i đạo trưởng vì sư là thiếu gia đánh cờ tháng tới thiếu gia cùng mộc tăng đạo trưởng đánh cờ thắng liền hắn ba mươi mấy bản mộc tăng đạo trưởng thua tức giận đánh cực thần hành bạch biến thiếu gia nhường hắn trọn vẹn tam tử Đạo tiểu r ư như ở n vẫn tăng n g cũ tác. là ó đến đối này, Song Nhi che miệng cười khẽ. Tại nông trường những vây trong mắt cao thủ, tiêu tư hành thủ thủ môn viên, nhưng ở trong Tăng, chỗ che cười cờ cao Mục khẽ. thủ, thủ thủ hành là tuyệt đối không h là là vây tuyệt Tại tiêu tiêu tiêu mắt mắt tư tư kỳ t ở vượt q a ma đại vương. tư i ê u t hành đã từng nói mục tăng là tốt nhất đạt được hữu nghị tiến bảo đồng tử cùng hắn đánh cờ là được ân tố tố gật đầu song nhi lạng yên cho luyện nghe thường nháy mắt phu nhân kế hoạch thông u ố n g một cái giàn mua bóng người phóng tới du liên chu võ đang bốn hiệp b à y ra trấn võ thất t i ệ t trận coi như để tiêu tư hành tấn công mạnh vậy xông vào không nổi người ta chỉ cần chuyển thân vị là có thể đem tiêu tư hành b ã i ra muốn phá trận hoặc là bằng tuyệt cường tu vi oanh ra trời long đất lợ cường chiếu t h như nhường tiêu phong toàn lực oanh ra kháng long hư u hối trận pháp gì cũng đỡ không nổi hoặc là tùy thời đánh lén đ ố n g nhiên trọng thương một người hoặc là dùng thuộc tính công kích thì như kịch độc hàn băng liệt diễm lao giả dùng chính là cuối cùng hai loại phương pháp bỗng nhiên đánh lén hàn băng độc trưởng một trưởng này chỉ cần đánh trúng du liên chu liền có thể trực tiếp diệt trừ một người du liên chu không biết lao giả lợi hại trở tay vanh ra một cái chấn sơn t h i ế t trưởng chỉ nghe một tiếng bạo hưởng không khí lạnh bảy tám độ chung quanh lại buộc phát ra băng tinh lao giả liền lùi lại năm bước ổn định thân thể du liên chu dựa vào trận pháp xu thế tá lực mặc dù thành công tháo bỏ xuống trường lực hàn độc lại nhịn không được chỉ cảm thấy lạnh cả người lung lay sắp đổ âm thanh lạnh lùng nói các hạ cung bách tổn đạo nhân là quan hệ như thế nào lao giả đắc ý nói ta là bách tổn đạo nhân tọa hạ đại đệ tử lộc chợ khách du nhị hiệp huyền minh thần trưởng mùi vị không thể nào dễ chịu đi du liên chu cười lạnh nói không gì hơn cái này huyền minh thần trưởng đánh tại trên người trương vô kỵ là giòi trong xương loại hàn độc đánh tại trên người du liên chu vì du liên chu nội công tu vi nhiều nhất năm sáu ngày là có thể đem hàn độc loại trừ sẽ không lưu lại bất kỳ tổn thương gì nếu không phải chiếm cứ đánh lén ư u thế lộc trượng khách muốn đối phó du liên chu chắc chắn không phải chuyện dễ dàng cho dù gặp tập kích du liên chu cũng không phải không có sức h o à n thủ trương tùng khê tiến lên phối hợp tác chiến phát hiện nhị sư huynh hai tay trong lúc vô tình bóp thành h ổ trào hộ trào tuyệt hộ thủ chương chín mươi mốt lên đến nửa đời chưa gặp được minh chủ công nếu không khí một chương chín mươi mốt lên đến nửa đời chưa gặp được minh chủ công nếu không khí một du liên chu ổn trọng đôn hậu chính trực hiểm nghĩa nếu có người cầu hắn giúp đỡ chỉ cần không đặc biệt làm khó hắn đều sẽ sảng khoái đồng ý giang hồ thanh danh phi thường tốt nhưng mà nếu có người cảm thấy du liên chu là mặt l ạ n h tim nóng người hiền lành là hòa sự lão đó thật là suy nghĩ nhiều quá ai còn không có trẻ tuổi qua du liên chu lúc tuổi còn trẻ ngay cả trương tam phong truyền thụ cho tuyệt diệu vóc kỹ hắn vậy cảm thấy chưa đủ cường lực năm đó trương tam phong truyền thụ hổ trào cầm nã thủ du liên chu cảm thấy hổ trào một trào chưa hẳn năng lực trung đích cho dù có thể bắt lấy địch nhân nếu đối phương công lực thâm hậu rồi sẽ lâm vào so đấu chỉ lực đụng nhau chân khí cảnh tượng du liên chu khổ tâm suy tư thôi diễn ra thập nhị chiêu tinh diệu cầm nã thủ cho trương tam phong biểu thị trương tam phong không có cho ra đánh giá chỉ là không ngừng mà lắc đầu du liên chu cảm thấy sư phụ là nói với chính mình trảo pháp vẫn có sơ hở trở về dốc lòng nghiên cứu tốn hao trọn b ẹ n ba tháng thời gian cuối cùng đem chiêu số mải hòa hợp lần nữa biểu thị võ công lúc trương tam phong cuối cùng cấp ra đáp lại liên thuyền a ngôi bộ này hổ t r ả thủ chiêu số tất nhiên tinh diệu nhưng chiêu chiêu bắt người eo ra tay hơi t r ọ n g một ít liền sẽ làm bị thương đối thủ sau lưng thật thủy xứ đối thủ tổn hại âm tuyệt tự như thế chiêu pháp quá mức n g o a n đ ộ c dần ra, sẽ ở trong lòng ấp thủ tranh cường hào thắng c h i tâm cùng với hung thần n g o a n lệ chi khí cho mình mặc lên một tầng x i ê n g xích là cái này võ học trướng chi kiến trướng đạo pháp tự nhiên chưa hẳn không thể giải thoát nhưng nếu biết là cả bẫy cần gì phải đi d i m đâu tuy nói vậy bộ này cầm nát thủ là ngươi mấy tháng khổ tư kết quả ngày sau cảnh ngộ tuyệt mệnh nguy cơ có thể có thể bằng này khắc định chế thắng chuyển nguy thành an vị sư tại ngươi bộ võ kỹ này chồng gia nhập tuyệt hậu hai chữ là nhắc nhở n g ư ờ i lúc đó khắc ghi nhớ trừ phi cảnh ngộ nguy cơ sinh tử hoặc là gặp được đại gian đại á c chi đồ bằng không không thể vận dụng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng du liên chu nghe được mồ hôi lạnh sầm sầm quả nhiên chưa bao giờ dùng qua h ổ trào tuyệt hộ thủ trừ g i a đồng môn sư huynh đệ không người biết được bộ tuyệt học này càng đừng để cập lộc t r ư c n g khách bây giờ chính là mánh h ổ hạ sơn thời điểm du liên chu pha không bay lên đằng s à nổi sương ngủ. thiên hạ thả người lên n h ả y khinh công không có năng lực so ra mà vượt võ đang thê vật tùng du liên chu như dẫm thiên thê nhảy lên ba trượng lăng không quay người mánh hồ hạ sơn lộc trượng khách nhìn thấy du liên chu n h thế vốn cho rằng muốn thúc đẩy võ đang tuyệt diệu võ kỹ không ngờ rằng chỉ là hàng thông thường h ổ trả thủ khinh thường cười lạnh một tiếng hai con độc trưởng một trước một sau đánh phía du liên chu ngực lộc t r ư ở n g khách dường như quên một sự kiện du liên chu không là một người tại chiến đấu phá không bay lên động tác đồng dạng thuộc về chân võ thất thiệt trận biến hóa liền ngay trong c h ư ớ c mắt này trương tùng khê trường thúy sơn ân lê đ ỉ n h đã vây quân đến tổ ba người thành mới trận thế nhìn như tam tài trận kỳ thực là viên trận vì linh hoạt tàu vị hình thành ma bàn loại áp lực không ngừng nghiền ép lộc trượng khách không gian tiêu hao chân khí của hắn nếu như nói ba người là huỳ quy dù liên chu chính là nước cổ lên đằng xà bước chân biến h o a ở giữa bốn người đem lộc trượng khách đoàn đoàn bao vây bốn người tất cả đều bưng tha binh khí hai tay bóp thành hộ trạo chụp vào lộc trượng khách e o vì lộc trượng khách võ công đối mặt võ đang thất h i ệ p tùy ý một người đều có thể chiến thắng cho dù bị bảy người bánh xe đại chiến lộc trượng khách cũng có bảy phần n ắ m chắc tiếc rằng này chân võ t h ậ t t h ệ t trận uy lực thật sự là quá mức khủng bố đem công thủ chuyển hóa chi diệu hoàn mỹ dung hội tại trận pháp xu thế trong để người công kích không đánh vào được phòng thủ sợ không tới một bên công lực trắng trẻo tồn thất、ừ. rơi càng làm cho lộc trượng khách cảm thấy hoảng sợ thì là du liên chu đám người hồ trào thủ không phải chụp vào khớp đ ố i mà là chụp vào sau lưng chiêu chiêu đều là bắt người eo bốn người tám cánh tay chuyển đèn loại xoay tròn thay phiên chụp vào sau lưng này mẹ nó ai chịu nổi lộc trượng khách mặc dù tuổi quá một giáp nhưng hắn từ trước đến giờ là người già nhưng tâm không giả háo sắc thành tính mỗi lúc trời tối nhất định phải có mỹ nhân thị thẩm nếu không sẽ toàn thân khó chịu địa phương khác có thể bị thương eo là tuyệt đối không thể bị thương bằng không hắn khẳng định sẽ bị điên rất nhiều người đều cảm thấy đối với hái hoa tặc lớn nhất trừng phạt là đem hà tiến lại không biết cắt xén qua đi hãi hoa tặc thân mình dục vọng vẫn còn có dục vọng thân thể nhưng không có phát tiết năng lực sẽ xảy ra chuyện gì gái điếm sợ nhất chiêu đ á i khách nhân nào đáp viết thái giám thái giám là có thể đi thanh lâu tất cả đi thanh lâu thái giám đều là đồ thần kinh nội tâm cực độ và mẹo v u n g tiền như rác chơi tàn nhẫn nhất máu tanh nhất hạng mục chết người là chuyện thường xảy ra đương nhiên lộc trượng khách kiểu này sắt trong nạ quỷ đối với sau lưng có nhiều bảo hộ như thế nào cam tâm bị phế sạch mắt thấy hổ trào vượt bắt càng nhanh một đôi độc trưởng đáp ứng không xuể lộc trượng khách lại trực tiếp đi đường nếu như sư đệ hạc bút ông ở đây còn có thể l i ề u mạng một phen hắn một cá nhân đơn đà độc đấu hậu quả chính là bị đối thủ phân thây lộc trượng khách đôi thiên mệnh giáo thám tử chửi âm lên hắn chính là tin thiên mệnh giáo tình báo cảm thấy võ đang thất h i ệ p đều là người phúc hậu ra tay quang minh chính đại lúc này mới đánh lén du liên chu vạn không ngờ rằng cái tia hai viên sáu mươi năm thận kém chút bị người móc ra quay đầu nhìn lại tiêu tư hành luyện nghe thường tuyết thiên tầm đám người vây quần h đến ân tố, tố cầm hai thanh hỏa súng nhắm ngay hắm dùng bạo vũ lê hoa châm tiểu nha hoàn trong tay nắm lấy ông kim tỏa hung tùm hạc qu lộc trượng khách không hổ là lộc trượng khách chạy đây h i ệ u sao càng nhanh ba phần hai tay ở sau lưng vung g ấ y sợ bị người đánh hát thương hoặc là bị người bắt t h ợ t i ê u tư hành nhịn không được xoa xoa sau lưng dù liên t r u bộ này hổ trào tuyệt hộ thủ đối với nam nhân lực sát thương càng hơn liêu đâm thối càng không có nghĩ tới chính là hổ trào tuyệt hộ thủ lại có thể phối hợp trận pháp sử dụng như võ đang thất h i ệ p đ ề u tới kết trận vây công chẳng phải là mười bốn con thủ tuần hoàn qua lại t r ụ p vào h e o nay mẹ nó ai có thể chịu được liền xem như tám mươi lào ông một số phương diện công năng sớm đã đánh mất trên tâm lý vậy nhịn không nổi a ân giã vương nuốt một n g ụ m nước bọn cũng may trước đây cùng du lại nham đối trường lúc trưởng g i ấ u ám khí tính toàn hắn không cho hắn ra t r o cơ hội bằng không chính mình chỉ có thể chạy ấ n tố tố liếp nhìn trương thúy sơn một cái trong lòng tự nhủ ngươi g i ấ u đủ sâu vậy mà còn biết bực này tuyệt học tuyết thiên tầm hai mắt loại sáng hơi có chờ mong nhìn về phía du liên chu sau đó nhìn về phía tiêu tư hành sau lưng luyện nghe thường ho khan vài tiếng đệ xuống tuyết thiên tầm không nên có hoang đường ý nghĩ sau đó nhìn một phía theo lộc trượng khách đào tẩu những người này tan tác như chí mông nằm trên đất còn có thể thở ước chừng có hai ba mươi ân giã vương đá người nào đó mất ngươi dùng chính là trên nước công phu ngươi là nhà ai m ô n phái ta ta là nộ gia bang giắc ân giã vương bóp gãy cánh tay phải của hắn ngươi còn có ba lần nói dối cơ hội nghị kỹ lại nói bị nhiều người như vậy vây công còn có nhiều cao thủ như vậy nổ lên t ậ p kích cho dù là du liên chu t r ư ơ n g tùng khê cũng không có thiện đái tù binh ý nghĩa trương tùng khê nhắc tới một cái võ đang tục ra đệ tử mang theo hắn đi bên cạnh thầm thử tiêu cung võ đang tuổi tác khoảng cách cực lớn trương tam phong một trăm tuổi đại đệ tử tống viễn kiểu không đến năm mươi tuổi nhị đệ tử du liên chu cũng là hơn bốn mươi tuổi tiểu đồ đệ mạc thanh q u ố c chỉ có hai mươi tuổi loại này tuổi tác khoảng cách tại bình thường gia đình đã là năm thế cùng đường bọn hắn lại chỉ là hai thế hệ cái này có thể võ đ ă n g thất h i ệ p bối phận xa so với trong tưởng tượng lớn hơn nếu quả như thật nghiêm ngặt sắp xếp bọn hắn đây nga mi trưởng môn d i ệ t tuyệt sư thái còn muốn năm nhất bối trương tam phong cùng nga mi sơ tổ cùng một bối phận d i ệ t tuyệt sư thái là nga mi tam đại trưởng môn theo bối phận là trương tam phong đ ồ tôn sắc thực tiểu thất hiệp một đời nếu như như thế luận thật sự là quá không ra gì bởi vậy bọn hắn dựa theo tuổi tác luận bối phận tống v i ễ n kiều có thể cưới diện tuyệt sư tỷ ân lê đình có thể cưới diện tuyệt đ ì u y ệ t đồ đệ không có người biết cảm thấy không ổn năm tuổi không sai biệt lắm là được ngoài ra cho dù là tại thất h i ệ p nội bộ trên danh nghĩa thuộc về sư huynh đệ kỳ thực vậy phân ra hai đời võ đang thất h i ệ p trong nhập môn sớm nhất tống v i ễ n kiều du liên chu du đại nam là do trương tam phong tự mình truyền thụ võ công đạo pháp còn sót lại là sư huynh truyền nghề ân lê đình mặc thanh cốc võ công của hai người chính là do tống viên kiều du liên chu dạy bảo trương tùng khê vừa vặn ở vào vị trí trung tâm tính cách linh hoạt nhất cơ biến. c hai ủ yếu phụ t chương đ chín mươi mốt lên đến nửa đời chưa gặp được minh chủ công nếu không khí hai chương chín mươi mốt lên đ i n h nửa đời chưa gặp được minh chủ công nếu không khí hai tham dự vây công mấy trăm người trong nào đó vài vị là võ đang tục gia đệ tử võ công là trường tùng khê giáo ra tay với trương tùng khê là khi sự diệt tổ sai lầm bất kể bạch đạo hắc đạo t à đạo ma đạo đều sẽ trừng phạt nghiêm khắc bạch đạo hủy bỏ võ công trục xuất m ô n t ư ờ n g hắc đạo cực hình trừng phạt chết không toàn thây ngay cả thiên mệnh giáo bạch liên giáo kiểu này tà phái vậy dùng không được những người này trương tùng khê không có lao đi vệ sáng của bọn họ cho bọn hắn lưu lại cuối cùng mặt mũi nói một chút đi chủ tử của các ngươi là ai nếu như thành thật công khai ta chỉ lấy hồi võ công của các ngươi lại sẽ không lao đi thuốc màu các ngươi dù sao cũng là võ đang đệ tử cho mình chừa chút như mặt Đa theo ạ i ta được biết chủ tử của chúng ta phía trên còn có một vị thần bí chúa công xuất thân cực kỳ cao quý nghe nói là xuống dốc hoàng tộc không biết là nhà nào liêu quốc tây hạ kim quốc đều có khả năng huấn luyện chúng ta tên người gọi âu dương phọ thông từng là trương thúc dạ dưới trướng tướng lĩnh đối chiến kim quốc lúc bị quân kim hung hãn dọa chạy không còn dám vào chiều lạng quan người này rất am hiểu lệ u y n binh thực tế am hiểu huấn luyện thủy chiến tinh binh chỉ là không am hiểu tạo thuyền nếu là có đầy đủ chiến thuyền chúng ta có thể biết tại đường thủy bố trí mai phục việc đã đến nước này nên nói không nên nói ta đã tất cả đều nói cho bốn hiệp ngươi còn có cái gì yêu cầu hết rồi trục xuất m ô n tưởng cũng không thấy nữa trương tùng khê phất tay một chỉ điểm phá đan điền của hắn sau đó liên tục hỏi mấy cái tù binh xác nhận thật lớn gây nên tình huống phế bỏ những người này vóc công bọn hắn về sau làm sao bây giờ bọn hắn có thể hay không bị chủ tử diệt cầu đây không phải trương tùng khê nên quan tâm chuyện trương tùng khê duy nhất quan tâm chính là có người đem bàn tay đến v õ đang người này ra tâm mong muốn làm ra một sự nghiệp lấy lửng muốn đem v õ đang lôi xuống nước đây là trương tùng khê tuyệt đối không cho phép bên kia mọi người chia ra hoàn thành thẩm vấn tập hợp tình báo chủ yếu ở chỗ ba đầu một nào đó lạc phách hoàng tộc cùng lương sơn hậu duệ cấu kết với nhau làm việc xấu muốn trở thành đều một phen sự nghiệp tại rất nhiều nơi thành lập thủy trại tại kinh châu thế lực lớn nhị phương này thế lực làm việc cấp tiến đồng thời thẩm thấu kinh châu quan phủ thập nhị liên hoàn ổ vo đ a n phái kinh châu tiểu môn tiểu hộ ba thành bị bọn hắn khống chế ba thông qua thiên mệnh giáo con đường bọn hắn cùng mông nguyên đặt thành lâu dài hợp tác có thể cho rằng mông nguyên tại nam tống xếp vào ám k ỷ dùng cái này đến đảo loạn trung nguyên cách đối phó đồng dạng có ba đầu một chuyện giang hồ để giang hồ liên quan đến giang hồ sự vụ kia bộ phận giao cho thiên đ ư ơ n g giáo sử trí ân giã vương vì báo thù là lấy cớ từng nhà đánh đến tận cửa đi nhị triều đình chuyện triều đình làm đem kinh châu sự việc nói cho tứ đại danh bổ để bọn hắn đi tra án ba tạm thời làm làm vô sự xảy ra mọi người ngay lập tức đi hướng võ đ ă n sơn chức giàn xếp lại đợi đến tự thân triệt để an toàn lại đi thảo luận chuyện kế tiếp con đường sau đó chỉnh võ đang bốn hiệp nói nhỏ ân gia huynh m g ộ i châu đầu ghé thai tuyết tiên h tầm mang theo trương vô kỵ bốn phía chơi tiêu tư hành cùng luyện nghe thường bàn bạc việc này nương t ử a ta tình cảm chân thực cảm thấy chúng ta nên chia sẻ tâm tư một lần ngươi nhắc tới hồ bắt lúc nét mặt luôn luôn là lạ hẳn là cùng việc này liên quan đến nhường quan nhân lo lắng việc này đúng là thiếp thân sai lầm sau khi về nhà lại hướng quan nhân nhận tội nơi đây liên quan đến thế lực thiếp thân không biết luyện nghe thường khắp khuôn mặt là xoắn suýt lợi đến khoe miệm lại không biết nên nói như thế nào tiêu tư hành t r e o kẹo nói này có cái gì lẽ nào là mộ dung gia người đang làm trò quỷ sao luận nghe thường cả kinh nói làm sao n g ư ơ i biết tiêu tư hành kinh hái trợn mắt há hớp mồm còn đúng là mẹ nó là mộ dung gia mộ dung phục chết rồi mấy chục năm vậy không có bất kỳ cái gì dòng dõi nhà ai mộ dung thị luận nghe thường mang theo khó chịu nói mộ dung bắc năm đó cùng minh giáo có hợp tác có một tiểu nhi tử hắn cùng phương lạp coi như là anh em đồng hào thực sự là không may à tiêu tư hành gật đầu xác thực không may bắc tống mặc n i ê n minh giáo phát triển đến cường thịnh phương lạp thừa cơ khởi nghĩa nhanh chóng chiếm cứ vài tòa châu phủ triều đình t r i ề u an lương sơn nhường tống giang đối phó phương lạp lúc đầu lương sơn tiến binh thuận lợi tiếc rằng phương lạp dưới trướng cao thủ thực sự quá nhiều lương sơn tướng lĩnh tổn thất nặng nề tống giang dưới sự bất đắc dĩ cầu viện triều đình lại phái tới một cái hơn năm mươi tuổi chưa từng luyện một thiên vũ thư sinh người thư sinh kia tên là hoàng thường hoàng thường đơn thương độc mã xâm nhập minh giáo tổng đàn đem minh giáo cao thủ z đến tuyệt tự mộ dung bắc lưu tại minh giáo những kia v ừ liếng bị hoàng thường rét sạch xanh xanh luyện nghe thường nói tiếp mộ dung bắc tiểu nhi tử không có dã tâm gì chỉ thích thương mại tôn tử là dã tâm hạng người tên là mộ dung ba năm trước đây hắn ngẫu nhiên gặp cha ta phát hiện cha ta võ công vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn tưởng thu phục cha ta vì hắn làm việc nếu như ta cha không chê vui lòng bái ta cha làm nghĩa phụ phong cha ta là hộ quốc đại pháp sư cha ta cảm thấy tiểu tử này đầu góc có bệnh liền muốn cùng hắn chơi đ ù a mượn cơ hội dò xét lai lịch của hắn bên cạnh hắn có một nữ sĩ gọi tống sĩ tuấn là tống giang nhi tử cha ta nói người này tính cách t â m trầm ương thị lan g cố gia thâm không cam chịu tại giới người t hưởng thụ máy tháng phú quý sinh hoạt về sau cha ta tuyển cái lương thần cắt nhật đi chết trước khi chết tỏ vẻ chỉ cần mộ dung đăng vân thủ linh bảy này g đều truyền thụ cho hắn tuyệt học mộ dung đăng vân như thế nào tin tưởng người chết chuyện pháp hắn cảm thấy mình những ngày qua nỗ lực nhất là không biết ngày đêm làm nhi tử cho ta cha bưng trà rót nước r ử a chân đâm lưng lần này tất cả đều trôi theo dòng nước dưới sự phẫn nộ mộ dung đăng vân đem cha ta thi thể ném vết núi nghị quảng thành mấy ngàn mấy trăm viên không nghĩ thi thể vừa mới hạ xuống cha ta đều kịp thời sống lại hung hăng rút hắn dừng lại tỏ vẻ đã sớm biết tiểu tử ngươi là khốn nạn không ngờ rằng so với ta tưởng tượng càng hữu đản ngươi phạm là năng lực thủ một trời hạn dựa theo cha ta tính tình nên đem mộ dung đăng văn hóa thành một đám huyết thủy nhưng cha ta ân đ oán phân minh tỏ vẻ mộ dung đăng vân cầm cố máy t h á n g nhi tử những thứ này chăm sóc hắn sắc thực hưởng thụ phá lệ thủ hạ lưu t ì n h nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha cha ta trước khi đi để lại cho hắn tâm ma cha ta nói với hắn mộ dung tiểu tử ngươi vất vất vả và nhịn m ấ y tháng chỉ cần cố gắng nhịn bệnh à y có thể đạt được tuyệt thế truyền thừa nhưng ngươi trung quy không có nấu ở ngươi khí lượng quá mức chật hẹp không hổ làm ộ dung ra người đều là tổ truyền lòng dạ hẹp hòi dựa vào cái gì thành tựu đại nghiệp t h i thân vậy ăn một chút dưa có máu mặt cha ta đến xem của ta lúc ngấm ngầm dùng chuyện này để ta nói ta không cho hắn giặt quần áo nấu cơm không cho hắn bưng trà dốc nước không đấm lưng cho hắn r ử a chân đồng thời dùng cái này nhắc nhở ta tiểu bạch kiểm nhi đều là không r ử a vào được tuyệt đối không thể gả cho loại người này tiêu tư hành sắc mặt t r ợ n thanh trợ tử trong lòng tự nhủ ta vị nhạc phụ này thật lợi hại không hổ là giang hồ nổi danh tiên đ i ê n làm việc không bám vào một khuôn mẫu đến chỗ nào đều năng lực tìm thú vui nương tử nhạc phụ còn nói qua cái gì hắn nói trong giang hồ tiểu bạch kiểm phần lớn không là độ tốt nhất là h í mắt nhạc phụ nói đúng tiêu tư hành cùng chưa bao giờ che mặt nhà ạ phụ lại sinh ra mấy phần c h i kỷ cảm giác t h ế p h ế p mắt đều là quái vật chuyện này có thể truy tố đến tượng cổ chiến thần hình t i ê n l u y ệ n nghe thường trận nhìn tiêu tư hành một chút cha ta còn nói ai dám khi dễ ta hắn liền đem đối phương đụa chơi chết chơi như thế nào đây bất luận cái gì thời gian bất kỳ cái gì địa điểm bất kể ăn cơm uống nước hay là đi địa đi đái cha ta tùy thời tùy chỗ đều có thể hiện thân vụ trộm cho một phát vạn đ ộ c kiếm mang sẽ không đánh chết sẽ chỉ đau năm sáu ngày lúc ăn cơm buồn nôn, nôn khăn ăn không vô uống nước lúc cái mũi ngứa nhảy mũi đi tiểu lúc coi chừng sẽ gà bay chứa đi địa lúc coi chừng sẽ hầm cầu nổ tung ăn không ngon uống không tốt ngủ không ngon t i ể u tư hành x nương tử ngươi là tiên tử hạ phàm cũng đừng có nói tiểu tiện tiểu này vật dơ bẩn đi đúng là ta lấy một thí dụ cha ta nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu ra một trăm linh tám trùng trình người chi pháp vì sao là một trăm linh tám trùng bởi vì ta cha mê luyến xem sao xem bói cảm thấy một trăm linh tám cái số này tương đối may mắn về sau có thể sẽ tăng thêm vào ba trăm sáu mươi lăm cái hiện tại từ hôn còn kịp sao quan nhân ngươi cảm thấy thế nào tiêu tư hành ba mộ dung đăng vân không có phái người truy đuổi rốt cuộc ngày càng lần cận võ đăng sơn nếu như truy thật chặt đem trương tam phong làm cho tức giận vậy liền tất cả đều đi t o n g cho dù trương tam phong không đến trên núi võ đang những kia ẩn tu cao thủ cũng không phải bọn hắn có thể đối phó cuối ự tháng ba mọi người đã đến võ đăng sơn trương tam phong sinh nhật là mùng chín tháng bốn khoảng cách sinh nhật còn có mười ngày lũi tới người giang hồ không coi là nhiều trôi qua mấy ngày bất luận là vì chắc đối vẫn là vì đồ long đao các đại môn phái trưởng môn đều sẽ tới võ đăng sơn trúc thọ tất nhiên là tân khách tụ thập trương tùng khê trong lòng biết những thứ này tân khách tuyệt đại đa số không có ý tốt tên là trúc thọ thật là thăm dò nhưng vẫn là nhường đệ tử đem dưới núi khách sạn chống không đỡ phải các đại bang phái người tới nhưng không có chỗ ở võ đăng sơn t r u n g quanh sản nghiệp trên cơ bản đều là thuộc về võ đăng phái do tục gia đệ tử quản lý là võ đ ă n g quan trọng tài nguyên đồng thời cũng là tình báo nơi phát ra danh môn đại phái phần lớn như vậy nói dễ nghe gọi là tại danh sơn đại xuyên động tiên phúc đ i a khai tông lập phái nói không dễ nghe thực tế chính là chiếm núi làm vua c ù đây là triều đình cùng giang hồ ở giữa an ý triều đình đối với cái này mắt nhắm mắt mở võ lâm bang phái phụ trách giữ gìn xung quanh yên ổn tỷ như tiếu ngạo giang hồ trong điền bá quang muốn đi hoa sơn tìm lệnh hồ sùng lại sợ hãi nhạc bất quần liền trước tiên ở hoa sơn phụ cận làm mấy vụ án đem nhạc bất quần dẫn đi nếu như bang phái năng lực duy trì yên ổn dù chỉ là mặt ngoài yên ổn có thể chiếm cứ chỗ này danh sơn nếu như bang phái không cách nào duy trì trật tự tự nhiên sẽ có mới bang phái tại bản địa chế định trật tự mới động tiên phúc địa cứ như vậy nhiều người thủ không được tự nhiên sẽ có thế lực khác thế người thủ giang hồ mưa mưa gió gió thủy chiều lên xuống có mấy nhà năng lực truyền thừa trăm năm võ đăng cũng chỉ sáng lập ra môn phái hơn bảy mươi năm mà thôi đã đến chân núi tống viết t i ể u du đại nam mặc thanh q u ố c xuống núi nên đón du đại nam năm đó thụ trọng thường tứ chi cốt cách bị đại lực kim cương chỉ bóc nát nhưng rất nhanh liền bị hồ thanh n ư u chữa khỏi không có để lại di chứng nhìn hành động bình thường du đại nam h ân tố tố trong lòng âm thầm yên tâm nàng lập nói dối có lẽ có thể giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được du đại nam h nếu như du đại nam h tứ chi tàn tật chuyện này căn bản là không có cách giải quyết bây giờ du đại nam h thân thể không ngại đều có đường lùi cuối cùng là có thể giải quyết ân tố tố v ô vỗ trương vô kỵ nhường trương vô kỵ đi cho sư thúc sư bà trạo lại ho nhẹ một tiếng ân giã vương vẻ mặt đau khổ nói ra cái đó còn biết nhau ta sao năm đó ám hại ngươi người kia du đại nam thản như nói biết nhau ngươi như thế nào bình tĩnh như thế bởi vì chuẩn bị cho ta và sư phụ thọ yến kết thúc lại tìm ngươi tính món lợn này bây giờ không phải là lúc du lão tam lão tử khổ luyện mười năm đã luyện thành ngưng chân kiểu biến hai ta lần nữa đối trưởng ta chắc chắn sẽ không thua ngươi đừng hy vọng ta đối với ngươi lưu thủ ta cũng sẽ không đối với ngươi lưu thủ du đại nham giọng nói vẫn như c ũ lạnh lùng tiêu tư hành lần này nghe xảy ra vấn đề không phải du đại nham nghĩ thoáng tất cả vậy không phải là vì đại cục tạm thời ẩn h ẫ n mà là năm đó trường trọng thương thương tổn tới hắn dây thanh tạo thành không thể n ị c h tổn thương bất kể cao hứng hay là phẫn nộ đều lạc i ệ u này giọng nói mười năm trôi qua, du đại nham đã thành thói quen đây là cực kỳ đặc biệt ưu thế một phương diện dùng cái này rèn luyện tâm tính một phương diện phòng ngừa bị người nhìn mặt mà nói chuyện tiêu tư hành nhìn mấy cái nhìn cũng nhìn không ra hắn tâm tư nay tuyệt đối không thể nói là khổ trong mua vui càng không thể nói là nhân họa đắc phúc đây chính là một cái người bị tàn tật người dãy r u ộ là dũng khí của hắn là lòng dạ của hắn khí độ là của hắn cứng cỏi hương lạnh dưới núi v õ đang có giải kiếm thạch khách nhân đến đến vo đ ă n sơn nên giải kiếm đem binh khí lưu ở nơi đây giao cho đạo nhân tiếp khách bảo quản tỏ vẻ ta là tới làm khách tuyệt không bất kỳ địch ý nào chẳng qua mọi thứ cũng có ngoại lệ song nhi mang theo người hòa súng thủ n ỏ thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm trâm bạo vũ lê hoa trâm tiêu tư hành kháng lòng giản luyện nghe thường v ệ t nước mắt kiếm đều là giá trị liên thành bảo vật rất có thể dẫn tới lòng tham nếu là đạo nhân tiếp khách lòng tham quay phá mang theo những vật này đi đường vậy liền không ổn thật to trương tùng khê cũng không kiên trì giải kiếm tiêu tư hành phối hợp thu hồi binh khí cũng không có biểu lộ ra về phần áo choàng tuyệt giới đại đa số tình huống sẽ đem áo choàng phân loại làm trang phục dù là tiêu tư hành trường pháp cần phối hợp áo choàng thi triển vậy cũng đúng trang phục lưu lại binh khí là tỏ vẻ lễ kính t h ờ quần áo chính là đang đùa l tuyết thiên tầm chưa từng tới bao giờ võ đăng sơn tràn đầy tò mò trái xem phải xem n g h e ta tỷ phu nói trên đời có thập đại động thiên phúc địa trong đó một chỗ là võ đăng hậu sơn thái ất liên tâm đ à m ẩn chứa tiên tiên âm dương chi khí tại mép nước ngồi xuống ngộ đạo năng lực lĩnh ngộ âm dương h u y ề n cơ tống viên kiểu giải thích nói thư danh m à t h ô i tiên tiên âm dương nếu là dễ dàng như vậy nắm giữ trong thiên hạ hậu thiên võ giả đều muốn đến võ đăng cầu đạo luyện nghe thường cười nói tiên tiên âm dương năng lực lĩnh ngộ một tia huệ cơ cũng là cực lớn thu hoạch ngay cả năm đó dương châu s ô n g long cũng chỉ đều được thứ nhất đại danh đỉnh đ ỉ n h thiên sư tôn ân chỉ tu thành trí dương vô cực tự cổ trí kim võ giả có bao nhiêu người có thể đốn ngộ âm dương trương tùng khách hỏi tiêu phu nhân nếu như ngươi muốn đi thái ớt liên tâm đ à m ta có thể ăn bài luyện nghe thường k h o á t k h o á t tay không cần đến ta tám tuổi lúc cha ta dẫn ta tới nhìn qua chỉ thấy một cái ao nước lớn tử không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ ta cùng với âm dương võ đạo vô duyên linh hội mười năm cũng vô dụng tiêu phu nhân tới qua võ đăng sơn tống viên tiểu trong lòng giật mình tuy nói hậu sơn bí địa cũng không phải là đối với võ đăng nội môn đệ tử mở ra nhưng năng lực đến lĩnh hội không khỏi là làm thế nhân vật đứng đầu lại có lẽ là nga mi đệ tử luyện nghe thường đến đây lúc nào ta sao không hiểu rõ luyện nghe thường t r e o g ẹ o nói cha ta cảm thấy vụn trộm đến tương đối thú vị thì thâm lẹn vào đến hậu sơn không đợi hắn nhảy vào đầm nước liền bị trường chân nhân phát hiện hai người bọn họ huên y u y ê n nói một chàng ta tuổi con nhỏ một chữ nhi cũng nghe không hiểu bây giờ nghĩ lại ta bỏ qua thật là lớn cơ duyên có thể đây là số mệnh đi luyện nghe thường tiếng nói rất nhẹ vô cùng tùy ý, nhưng rơi vào trong thai mọi người lại cảm thấy nặng như núi cao Năng đang giấu giếm lực được võ trương o cao vào à n lạng yên lẹn vào đến、hậu、sơn bí địa, có thể cùng bộ bí có địa, thủ, thể t hậu tùng a m Phong c ngồi đám đạo, sau bình yên rời đám đạo, sau khê ỏ i rồi, biết lại, mai rồi lại, giấc viễn tới. này rốt cuộc là nhân vật nào. Lệnh tôn là, chết rồi, ta cũng không hắn nào sống ngày tỉnh ngủ đến sáng năm, có thể vĩnh viễn tỉnh không tới. Thì ra là thế. Trương là là, là rốt ra vật chết ta thể thể thể một thể Thì thế. Tùng cuộc lúc có có có có h k sẽ ngay lập tức nghĩ đến thiên tầm công thiên tầm công là võ đang thất tuyệt m ộ t trong là trương tam phong du lịch miều cương lúc mang về tâm pháp vốn làm a giáo tâm pháp nhu hợp miêu cương cổ thuật hình thành một loại cực kỳ quái dị nội công trương tam phong xóa bỏ trong đó âm hiểm á c đ ộ c nội dung dùng võ làm tâm pháp chính tông tiến hành bổ sung bất ngờ phát hiện môn tâm pháp này lại ẩn chứa sinh tử chuyển hóa c h i diệu có sinh tàn bổ sung chi、năng. Chương cựu năng. tri ử tà thế tục, thiên t công cựu kinh quân hạ lâm ọ n g t ê u c h ư ơ năng g cựu c tử tà công kinh thế tủ, quân lâm thiên hạ tiêu, Hai, 92, công kinh thế tủ, quân lâm Thiên, hạ tiêu. Hai, thiên tẩm công mỗi quân trọng công thế hạ tục, tầm cựu lâm tại cảnh nộ tuyệt m ệ n h trọng thương tình hồ dưới năng lực kết kén giữ được tính mạng là cực tốt bảo mệnh bí thuật tại trương tam phong suy nghĩ trong nếu như đem thiên tẩm công tu hành đến cựu trọng thiên sinh cơ sẽ đạt tới cực hạn cho dù nhận tàn thận cũng có thể bằng này huyết nhục trọng sinh trong chiến đấu nhận tổn thương có thể dùng tơ tẩm trong người khâu lại vết thương cho mình làm giải phẫu đồng đội tạng phủ bị thương nặng hoặc là huyết mạch bị tụ huyết ngăn chặn ở có thể đem tơ tẩm thăm dò vào trong cơ thể hắn khâu lại vết thương thanh trừ tụ huyết chữa trị tổn thương thiên tẩm công cũng không phải là dùng cho chiến đấu tuyết học mà là càng thiên về tại phụ trợ thực tế thích hợp y sinh nếu như thần y học thiên tàm công dùng chân khí ngưng tụ thành tơ tẩm cho bệnh nhân làm giải phẫu cũng không dùng khai đao sẽ không cần cắt chỉ còn có thể tinh chuẩn khâu lại vết thương trên đời tuyệt đại đa số vết thương trí mạng đều có thể bằng này cứu trở về đáng tiếc trương tam phong t ừ n g cùng vài vị y thuật cao minh thần y luận đạo bọn hắn y thuật tất nhiên cao minh luyện võ thiên phú lại kém kinh người căn bản không thể nhập môn cho dù tại nhân tài đông đúc võ đang phái năng lực tu thành thiên tàm công cao thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay võ đ a n thất h i ệ p trong chỉ có một người tu thành du đại bởi vì hắn tại m ộ ư ơ i năm trước liền đã trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm nội tâm sớm đã phá kén thành bướm trương tùng khê lĩnh hội thiên tẩm công không thành tìm trương tam phong tìm kiếm quyết bảo trương tam phong tỏ vẻ có một môn cùng thiên tẩm công tương tự tuyệt học gọi là cựu tử tà công chuẩn xác mà nói ban đầu dung hợp miêu cương cổ thuật môn kêu ma giáo huyền công chính là cựu tử tà công phương pháp này cầu sống trong chỗ chết sắp gặp tử vong lúc lưu lại một tia sinh cơ coi đây là dẫn tại tử khí đạt tới cực h á lúc vật cực tất phản chuyện chết mà sống luyện n g thường nói nhà mình lao cha chết chết sống sống hơn phân nửa là hắn tu thành cựu tử tạ công đồng thời tiến hành qua mấy lần sinh tử tuần hoàn v õ công hiển nhiên là sâu không lường được mọi người cười cười nói nói đi hướng tử tiêu cung trương thúy sơn không kịp chờ đợi đi bái kiến sư phụ trương tam phong lúc này vừa mới xuất quan nghe phía bên ngoài lít nha lít nhít tiếng bước chân không khỏi có chút kỳ quái trừ ra nhà mình đệ tử còn có mấy cái tràn ngập sức sống người trẻ tuổi thậm chí có một tiểu hoa nhi cẳng có một c ố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức là thúy sơn sao trương tam phong p h t tay mở cửa phòng nhìn thấy mất tích mười năm đồ nhi trở về lập tức nước mắt tuần đầy m trương tam phong năm nay vừa vặn trăm tuổi tu luyện chừng hơn tám mươi năm lòng dạ không minh không oanh văn vật nhưng hắn cùng bảy cái đệ tử tình như phụ tử nhìn thấy trương thúy sơn nhịn không được ông chặt hoan hỉ được nước mắt chảy r ò n g tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía trương tam phong đây chính là trương tam phong a trăm tuổi lão thần tiên hiện nay võ lâm đệ nhất nhân nghe nói hắn đã là bán tiên chi thể không chừng khi nào là có thể phi thăng lên trời bây giờ chính xác nhìn thấy trương tam phong lại phát hiện đã từng hoang tưởng đều là hư trên người hắn không có tiên phong đạo cốt chi khí cũng không phải gầy gò khô gầy lao đạo trương tam ấ y phong nhìn g về phía h trương vô kỵ nghĩ tới những thứ này nằm cùng thiên hưng giáo miệng pháo đoán được chuyện đã xảy ra thúy sơn cái nào là vợ ngươi ân tố tố vội vàng hành lễ vạn bồi ân tố tố vai kiến trương chân nhân ta là cái đó dù là nàng nhanh một nhanh miệng tinh danh bãi biến hôm nay đối mặt t r ư ơ n g tam phong lại không biết làm sao mở miệng ngươi là thiên đương giáo cái đó nữ hoa nhi đi là ân tố tố nội tâm có chút khẩn trương lo lắng trương tam phong quan tâm chính tả có khác đem nàng cho đuổi đi ra trương thúy sơn nghĩ giải thích vài câu đồng dạng không biết nên mở miệng như thế nào mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng trương tam phong cười nói tốt tốt tốt ta nhìn xem bé con này nhi thật không tệ cùng đ i nhi ta vô cùng xứng đôi thúy sơn nhìn xem hình dạng của ngươi ta liền biết ngươi đang lo lắng cái gì vi sư đã sớm dạy qua ngươi làm người không thể lòng dạ quá trượt đem người bên ngoài cũng nhìn đến n h Chính thiên a a chữ, n g u y bản hưng p h giáo đệ tử là chính, chính là n chính là chính là làm t việc tất nhiên bá đạo nhưng bạch my ưng vương ân thiên chính lại là quang minh lỗi lạc hào hán so với cái kia khẩu phật tâm xả hàng người muốn đáng yêu rất nhiều nghe nói như thế trương thúy sơn yên lòng ân tố tố trong lòng tự nhủ cha ta giết người nhưng nòe người người hoảng sợ chỉ sợ chỉ có lão nhân ra ngài sẽ nói hắn đáng yêu trương tam phong nhìn về phía tiêu tư hành đám người mấy vị này tiểu bằng hữu là ai tiêu tư hành thi cái lễ vạn bối tiêu tư hành gặp qua trương c h â n nhân cung trúc trương c h â n nhân tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất đây là vạn bối hạ lễ song nhi ngay lập tức đưa tới một cái hộp ấ m trương tam phong sống một trăm năm tự cho là gặp qua thế gian tất cả định ngọn nhưng như thế tơi mát thoát tục nhưng lại không biết xấu hổ m n g ngựa quả thực chưa từng nghe qua chật nghe xong buồn ôn lại nghe xong có hứng tỉ mị phẩm vị trong đó từ ngữ phát hiện đều không phải là tiếng người o a nhi này ngược lại là có hứng trương tam phong nhìn song nhi trong tay h ồ ặ c ấm lại nhìn thấy tiêu tư hành tràn đầy thú vị nụ cười trong lòng tự nhủ nơi này là cái gì có thể khiến cho bần đạo vì đó thất s á c võ công đến trương tam phong loại cảnh giới này có thể vô cùng trang bức nói một câu trong nhân thế vinh hoa phú quý b ầ n đạo toàn đều không để ý b ầ n đạo muốn đi tìm tiên cái quái gì thế có thể đả động trương tam phong ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu hoa nhi này năng lực làm ra dạng gì hoa sống muốn cho bần đạo Trương Tam phong mở ra hồ gấm, chỉ thấy bên trong lấy một ra Phong bên mở cấm, hồ chỉ lấy hai cái nho n h ỏ còn l rối nhanh chóng phá giải la hà q u y ể n nhìn thấy chuyện này đối với la hán trương tam phong suy nghĩ về đến hơn tám mươi năm trước nghĩ đến cái đó ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ buổi chiều nghĩ đến cái đó l ư n g m e o ý thiên kiếm cưới lượm mà đến thiếu nữ nghĩ đến chính mình k h u khụ trương tam phong nhẹ nhàng ho một tiếng nhường trương tùng khê đem món quà cất kỹ đặt ở chính mình phòng bế quan luyện nghe thường tiến lên một bước lao thần tiên ngài còn nhớ ta không mười mấy năm trước cha ta mang theo ta tới thái ớt liên tâm đảm ngầm trong một tám cùng ngày thời qua luyện lao quỷ nữ nhi thời gian thật nhanh đều lớn như vậy đã nhiều năm như vậy có hay không có lĩnh ngộ tiên tiên âm dương biết hay không thái cực viên chuyển hoàn toàn không hiểu vậy ngươi học xong cái gì cất đoạn luyện nghe thường chỉ chỉ tiêu tư hành ta trực tiếp đem hắn xông về phía trước sơn sau đó nhường hắn cùng ta thành thân mọi người ba chương chín mươi ba tiêu công t ử bụng dạ hẹp hòi có t h ủ tại chỗ đ ề u báo một chương chín mươi ba tiêu công t ử bụng dạ hẹp hòi có t h ủ tại chỗ đ ề u báo một t h ị phu dường như cảm thấy có chút thất vọng nguyên bản ta nghĩ chương chân nhân là tiên phong đạo cốt trội hơn người khác dung mạo gầy gò khô gầy lao đạo do thổi qua có thể thổi đi sau đó thừa phong vũ hóa thành tiên gặp mặt mới biết được muốn đem t r ư ơ n g chân nhân thổi đi sợ là cần vòi rồng nhìn thật phúc hậu a đều nói võ đang chỉ có cơm rau dưa ta xem bọn hắn cơm nước rất không tồi chúng ta đi phòng bếp xem xét nếu là có đặc chế t r à bánh chúng ta trước hết nếm thử tuyết thiên tầm trận nhìn tiêu tư hành một chút ngươi quỷ chết đói đầu thai sao rất nhanh liền là thời gian cơm trưa lẽ nào võ đang phái sẽ kém ngươi này một ít khẩu phần lương thực hay sao tiêu tư hành trên mặt xuất hiện hấp dẫn nụ cười trong mắt lóe lên kéo người xuống nước u quang thiên tâm a ngươi có hay không có trộn qua chương chân nhân bà bối đương nhiên không có cho dù sở lưu hương đạo thánh tư không phạm lương cực liên thủ cũng đừng hòng theo trường chân nhân bên cạnh đánh cắp bảo vật vừa chui vào bên cạnh trường chân nhân tiện tay một cái tát đều cho chụp bay ra ngoài nhưng mà hôm nay qua đi ngươi là có thể đối ngoại tuyên bố ngươi trộm đi trường chân nhân c ơ m g chưa t h ê u tư hành phát động kỹ năng mê hoặc tuyết thiên tầm lựa chọn chất vấn tỷ phu chúng ta làm như thế có thể hay không bị người vứt xuống sân đi đương nhiên sẽ không t r ư ờ n g chân nhân nhân vật bậc nào làm sao lại như vậy vì một bữa cơm làm khó tiểu bối chúng ta chính là mở tiểu trò đùa tìm một chút nhi việc vui mà thôi theo tư hành lần nữa phát động kỹ năng mê hoặc tuyết thiên tầm lựa chọn tin tưởng tỷ phu nếu như muốn bị ăn gậy ngươi đều ghé vào trên lưng của ta làm thịt của ta đệm nhi tỷ tỷ ngươi sẽ đồng ý sao đánh gậy chính là tỷ tỷ bằng không còn có thể là ai đánh gậy lẽ nào là trương chân nhân vậy ta đều đối ngoại tuyên bố bị trương chân nhân ba trăm cây gậy không chỉ không có vỡ thành sủi cảo nhân bánh hơn nữa còn lông tóc không tổn h a o gì tuyết thiên tâm đắc ý hít mũi một cái tìm đồ ăn hương vị rất mau tìm đến phòng bếp nơi này đều có người hỏi luyện nghe thường đâu sau nhi đi làm phụ dâu luyện nghe thường đi làm người chứng hôn ngay tại v ừ a nãy thiên hưng giáo quản sự đem đồ cưới đưa tới nhường trương thúy sơn đi đón đồ cưới khoản này đồ cưới quả thực không ít quà tặng một chân có m ư ờ i mấy phần mướn ba mươi mấy cái k h u ô n vác mới chọn tới sơn trứng hơn hai trăm món b í c h ngọc sư tử thành đôi phỉ thúy phượng hoàng thành đôi biển sâu hát chân châu tám mươi khoả đặc phẩm từ bút lông s ó i trăm nhánh mực đường cống phẩm hai mươi thỏi giấy tăng tuyên thuê trăm đ a o c ự c phẩm đoàn nghiễn bát phương đường vạn t u ế thông thiết bảng ố c hơn một trăm chủng vàng bạc châu báu hơn một trăm chủng bút mực giấy nghiên thư họa tự tiếp còn sót lại là cầm bào đai l ư n g ngọc Tất cả đây là vạn tuế thông thiên hai năm phượng các thị lang vương phương khánh dâng ra m ộ ư ơ i một đời tổ vương đạo m ộ ư ơ i đời tổ vương huy chi vương h oái cựu đại tổ vương hiên chi vương huy chi vương tuần m ã i cho đến hắn tặng tổ phụ vương bao vương ra một môn hai mươi tám người bút tích sách quý mười quyển võ t á c thiên triệu tập thiên hạ thư pháp đại ra vẽ hội tụ thành trọn bộ tự tiết thời gian thấm t h á t triều đại luân hồi vương hy chi đám người bút tích thực phần lớn á n g ấn giật vạn thuế thông tin ê rán lại bảo lưu lại đến nhường hậu nhân năng lực chiêm ngưỡng tiên hiển trương thúy sơn đam mê thư pháp nhìn nhạc phụ đưa tới thư pháp tự tiếp h vui vô cùng mãi đến khi ân tố tố đạp hắn ba năm t r ầ n mới nhớ ra chuyện trọng yếu nâng bút m ú a bút viết xuống hôn thư mọi người đều biết cho dù là đính hôn tân lương tử bên cạnh cũng không thể quá quẩn cụ vẽ luyện nghe thường thành thân không thể đảm nhiệm phụ dâu liền để song nhi đảm nhiệm phụ dâu l u y n nghe thường tính nhà mẹ đẻ di mãi mãi chuyện này là tính thế nào luận nghe thường nhận trương vô kỵ làm nghĩa tử, cùng ân tố tố coi như là â nếu giã vương không chịu ngồi yên, cùng、du、đại yên, nham chịu du đ n h ậ s ơ như đ á n nhau, n g là tiên phong c ù n đạo cốt trương tam phong tiêu tư hành cảm thấy có áp lực nhưng cái này mập mạc càng xem càng cảm thấy vui mừng muốn cùng hắn trêu chọc buồn bức tử ta ăn vụn trương tam phong cơm chưa ta giáo trương tam phong nhạy giảm béo bài tập thể dục mọi người đều biết quá cực kỳ hậu thế nổi danh nhất tập thể hình vận động một trong nhìn thấy trương tam phong rất muốn cho l ã o trương đánh giá đánh giá hậu thế những kêu bài tập thể dục hẳn là sẽ có chút hiệu quả a nghe nói đó là một đám võ thuật đại sư tính cả y học bác sĩ nghiên cứu ra được vừa năng lực cường thân k i ệ n thể cũng có thể mỹ phẩm dưỡng nhan còn có thể xúc tiến hài đồng sinh trường đây là vô thượng tiên thiên trường sinh bí thuật vậy phòng bếp võ đ a n g sơn hỏa công đạo nhân thuần thục cắt lấy cải xanh đậu hũ trong nổi là cháo đậu xanh còn có đạo nhân đang nấu trứng gà nộm dưa leo làm đậu phụ mặn mấy cái tương đối tinh tế lao đạo thì là tại điều hòa một điểm xì dầu một điểm mê giấm sau đó lại đốt mấy giọt dầu vừng chính là tốt nhất đồ chấm trứng gà luộc đồ chấm rất nhiều người ăn trắng thủy trứng gà luộc bắt đầu ăn cảm thấy không có mùi vị điều một đĩa nhỏ l i ê u chấp thấm l i ê u chấp ăn trứng gà đã cảm thấy thoải mái hơn này l i ê u chấp còn có thể trộn lẫn canh trứng gà muốn ăn mặn tào phớ cũng được thêm tu đạo cũng không phải là không dính khói l ử a trần gian vậy không nhất định luôn luôn cơm rau dưa thiếu dầu thiếu muối ngẫu nhiên ăn chút gì có tư vị có thể làm cho mình tâm thần thư sướng nếu như cái này cũng không thể ăn vậy cũng không thể làm bốn phía đều là trói buộc đây coi là cái gì tu đạo tu đạo cầu là tự do tự tại c h i tầm cầu là lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m tiêu g i a o cầu là thừa thiên địa chi chính mà ngự sáu khí chi biện vì du vô thận ăn bữa cơm có tám mươi trùng quy củ tiêu mẹ nó còn tiêu g i a o c á i rắm sợ là sẽ phải đem thôn trang khí xuống lại đương nhiên chỉ có thể vừa phải không thể quá độ mỗi ngày cơm dao dưa quy củ quá nhiều đối t ự thân tu hành bất lợi mỗi ngày ăn uống thả cửa đồng dầu xích tương đối t ự thân đồng dạng bất lợi cũng may võ đang có thích hợp sau bữa ăn vận động võ kỹ không cần phải lo lắng mập mạc vấn đề nhìn thấy tiêu tư hành cùng tuyết thiên tẩm họa công đạo sĩ cũng không để ý ngược lại chủ động đưa tới chấn d i ễ tiêu tư hành không biết đại đa số võ đang đệ tử đều là tại công cộng nhà ăn ăn cơm nhà ăn có chút cùng loại hậu thế thịt đứng muốn ăn cái gì chính mình cầm chỉ có một cái không thể lãng phí lãng phí lương thực sẽ bị trừng phạt sao chép đạo kinh hoặc là đến hậu sơn diễm bích lại hoặc là gánh nước đốn tuổi tiêu tư hành cầm năm cái bánh bao ba viên trứng gà một đĩa nhỏ đồ chấm một đĩa nộm dưa leo một phần sáng rõ sáng xào cải xanh còn có một đám bát cháo đậu xanh tuyết tiên h tầm tau mũi một cái thị phu chương chân nhân c ô n đâu chúng ta nên đi chỗ nào trộm nơi này tìm không thấy a tiêu tư hành ngài năng lực nói nhỏ chút sao ngươi thực sự là thiên sinh nên làm sơn đại vương không làm được tặc t r ư ơ n g chân nhân đồ ăn ở chỗ này tiểu hữu đem thức ăn cũng ăn sạch đều trộm được c ơ m của hắn một cái cười ha hả âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến tiêu tư hành quay đầu nhìn lại phía sau chẳng biết lúc nào đến rồi hai cái lão đạo một cái mặt mũi hiền lành mặc trên người phổ thông đạo bảo dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt hoàn mỹ phù hợp thoại bản bên trong thế ngoại cao nhân hình tượng khắc một cái thân mặc màu vàng vải thô đạo bào, một gương mặt vàng ốm cạn tóc thớt có ở sau lưng cái thật lớn t i ế t b ằ n cờ chí ít có hai trăm cân mặt mũi hiền là là võ đăng ngọc hư quan trưởng lão mộc đạo nhân tiêu sái nhất l ã o đạo một t r ò n g danh sư n g uống rượu thứ nhất đánh cờ thứ hai kiếm pháp đệ tam con bản cờ l ã o đạo là thiết kiếm môn đương đại trưởng môn m ụ c t ă n g đạo nhân đam mê đánh cờ yêu cờ thành si phía sau thiết bản cờ là vũ khí của hắn gặp được có chút ngu xuẩn mất k hôn hạng người đều vung lên bản cờ n ệ nắn h n h à đương nhiên mục tăng cờ phẩm vẫn tương đối tốt chỉ ở tỷ võ lúc dùng bản cờ đánh cờ thua sẽ chỉ lôi kéo người tiếp tục đánh cờ mãi đến khi tháng mới thôi thiết kiếm môn truyền thừa vì k i n h công ám khí làm chủ có thần hành b ạ c biến trẹo v điều này sẽ đưa đến nếu có dưới người cờ thắng mộc tăng đạo trưởng liền sẽ bị hắn dùng khinh công c u ấ n lên không ngủ không nghỉ đuổi theo đánh cờ mãi đến khi mộc tăng đạt được thắng lợi theo phương diện nào đó mà nói mộc tăng cờ phẩm ở và o ưu tú cùng ác liệt điệp ra trạng thái chỗ tốt ở chỗ sẽ không vung lên bàn cờ đem đối thủ đập chết ác liệt chỗ ở chỗ hắn thích tập kích quấy dối chiến thuật trên cơ bản đều là đem người dây dưa phiền muộn không thôi cố ý đi cờ d ở thua bởi hắn chỉ cần kỳ ẩn đi lên cho dù thiên băng địa liệt phá nhà diện môn đại sự mộc tăng cũng sẽ ném sau đây không phải hắc hắn mà là sự thực chương chín mươi ba tiêu công t ử bụng dạ hẹp hòi có thù tại chỗ đ ề u báo hai chương chín mươi ba tiêu công t ử bụng dạ hẹp hòi có thù tại chỗ đ ề u báo hai thiết kiếm môn có một n i ệ t đ ồ tên là ngọc trân tử tham tiền háo sắc làm nhiều việc gắt bị trục xuất sư môn ngọc trân tử tỏ vẻ đại sư minh tuy nói sư phụ đem chức trưởng môn c h u y ể n cho ngươi nhưng nói miệng không bằng chứng ngươi không bỏ ra nổi trưởng môn tín vật không coi là trưởng môn thiết kiếm môn tín vật là một thanh dài hơn một thức đen nhánh huyền thiết đoàn kiếm sớm đã di tất mấy chục năm mục tàng đi chỗ nào tìm ngọc trân tử lại miệ mai hắn không có trưởng môn tín vật ngươi tính là gì trưởng môn nếu như ta tìm thấy tổ truyền kiếm sắt chức trưởng môn đều là của ta một cái vô tình mục t ă n g biết được tổ truyền tín vật trưởng môn kiếm sắt tại tàng biên xuất hiện ngọc trân t ử t r ư ớ c hắn một bước đi tàng biên vội v ã chạy tới không nghĩ nửa đường gặp được một cái cờ vây cao thủ g i ế t đến mục t ă n g ném mũ con giáp mục t ă n g thua tức giận dây dưa người này đánh cờ liên tiếp đánh cờ mấy tháng đem đối phương dây dưa sức cùng lực kiện đành phải cố ý thua cho hắn mục t ă n g dương dương đắc ý rời khỏi thông minh trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm mới nghĩ đến chính mình bởi vì kỳ ẩn làm trễ mãi mấy tháng thời gian đem trưởng môn kiếm sắt đem quân đi đổi tới t nơi này đều có người hỏi mục tăng có thể nghĩ ra ma tức chiến kiểu này cao minh chiến thuật nghĩ đến tính cách tất nhiên là hài hước hài hước không bám vào một khuôn mẫu cho dù trưởng môn kiếm sắt bị ngọc trân tử cho cướp đi tìm cơ hội trộm bay về chính là mười phân sai vừa vặn tư ơ n g phản mục tăng đối với môn quy cổ hủ cứng nhắc đến t ự điểm nguyên kịch b ả n trong ngọc trân tử cầm trong tay trưởng môn kiếm sắt mục tăng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ mặc cho ngọc trân tử quyền đấm cước đá vũ n ụ c c ử trách vậy không dám phản kháng nửa chiêu nếu không phải viên thừa trí trượng nghĩa ra tay mục tăng hoặc là bị tại chỗ đánh chết hoặc là bị bắt tr mặc kệ là sư môn truyền thừa hay là tài sản tính mạng đều sẽ bị hắn ném sõ nhất định phải qua hết kỳ ẩn lại nói nơi này lại có người hỏi mục tăng đạo trưởng như thế thích cờ vây có phải hay không vô cùng thích hợp luyện dịch kiếm thuật mục ư tương ờ i sai, phân phản. vặn vừa m tăng cùng dịch kiếm thuật không có nửa phần phù hợp mục tăng là cùng nhiệt cờ vây kẻ yêu thích không phải cờ vây danh thủ quốc gia tư duy tương đối sơ cứng không có thiên mã hành không sức tưởng tượng cho dù gấp mười gấp trăm lần nỗ lực cũng là vô dụng công cuối cùng sẽ chỉ gây họa tới tự thân cờ vây xác thực cần nỗ lực nhưng đó là thiên tài cùng t i ê n tài ở giữa nỗ lực trước nhập môn mới có tư cách đàm nỗ lực điều kiện nhập môn là tuyệt thế thiên tài không có siêu p h à m thoát tục thiên phú không thể tại mười hai mười ba tuổi đánh k h ắ p phục ậ n châu phủ vô địch thủ là có thể bỏ cuộc con đường này theo góc độ nào đó mà nói tiểu này đối thiên phú yêu cầu cực cao hạng mục đ á m chìm phí tổn là thấp nhất đa số tình huống d ư ớ i mười một mười hai tuổi lúc có thể hiểu rõ tương lai làm sao không được trực tiếp bỏ cuộc ráng chống đỡ lây chỉ là lãng phí thời gian không phải là sẽ không mục tăng là thuộc về họ không được tiêu tư hành tiểu này kẹt ở kỳ thủ biên giới bị nông trường cao thủ bạo sát trình độ năng lực bạo sát mục tăng dù là nhường hắn ba viên tử tiếp theo có t h u y ê n nghề duyên phận ngày sau ngọc trân tử mang theo trưởng môn kiếm sắt đánh tới cửa mục tăng bản thân không thể ra tay với ngọc trân tử lại có thể khiến cho song nhi làm thay bạo vũ lê hoa châm tệ sạ đem ngọc trân tử bắn thành mối vớt tuy nói vậy mục tăng đối với thắng liền hắn hơn ba mươi bản tiêu tư hành như cũng có mấy phần đ o n khí bây giờ tìm đến cơ hội tự nhiên là muốn xem xét chê cười chật chật chật mục tăng quên đi một sự kiện tiêu tư hành không phải lòng dạ rộng lớn hạng người tiêu tư hành cười nói hai vị tiền bối nghe nói các ngươi cũng thích đánh cờ không biết hai vị kỹ nghệ ai cao hơn một chút không bằng vì cờ kết bạn làm sao một đạo nhân cùng một tang l i ế c nhau trong không khí chuyển đến tia chấp từ từ thanh vang một đạo nhân cất giấu rất sâu hắn trong âm thầm tổ kiến u linh sơn trang thu nạp trong giang hồ bại hoại tâm tư âm thầm v õ công cao cường ngay cả lục tiểu phụng cũng bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nhưng mà lại thế nào tâm cơ thâm trầm người cũng không có khả năng thời, thời khắc khắc nghị âm hữu kỳ kế một đạo nhân xác thực vô cùng thích, kiểu, vậy thích vô cùng đánh cờ ngoài ra hắn cũng là cờ dở cái s ọ t hai cái cờ dở cái s ọ t gặp mặt bị tiêu tư hành dăm ba câu dẫn xuất kỳ ẩn sẽ làm gì chứ mục tăng tại chỗ liền phải đem bàn cờ mang lên m ộ t đạo nhân lôi kéo mục tăng đi ngọc hư cung lạc vân đỉnh nào có tại phòng bếp đánh cờ nhiều người nhìn như vậy thua làm sao bây giờ hai cái lao đạo hấp tấp đi tới cờ tiêu tư hành đưa cho tuyết thiên tầm một cái bánh bao nếm thử võ đang hỏa công đạo nhân tay nghề ta và ngươi nói à thiên hạ món ngon nhất thức ăn chay ngay tại phật đạo danh môn đại phái thật cộc đương nhiên thiếu lâm hương tích chủ quản sự đi lại kiểu lâu làm tay cờ môi tiền lương chi cuối năm còn có một bút chia hoa hồng còn có khổ qua đại sư danh s ư n g phật môn chủ nghệ đệ nhất nhân thức ăn chay kỹ nghệ thiên hạ vô song võ đang thức ăn chay đâu tào phớ cùng măng tương đối không sai ngươi nhìn xem cái đó mài hạt đ ậ u mỗi một lần lê hoay mỗi một lần vung tay mỗi một lần lôi kéo đều là tự nhiên mà thành tựa như độc lập ngăn cách ra một phương thế giới tuyệt đối là cái vị công tử này ngài hiểu lầm thanh phong ngày thường thoại là nhiều nhất gần đây bị trường sư thúc trừng phạt năm ngày không cho nói trong miệng ngậm cái đồng tiền tiêu tư hành làm mỏ vừa mới chứa vào một nửa liền bị một cái đạo hiệu minh nguyện đạo sĩ các n ư ớ tuyết thiên tầm thổi phù một tiếng bật cười biết nhau lâu như vậy chứ gia luyện nghe thường năng lực tại trên người tiêu tư hành chiếm tiện nghi người còn lại ai có thể nhìn thấy tiêu tư hành xấu mặt tỷ phu cuối cùng phá công cười cái gì cười một điểm thận trọng đều không có như cái lưu manh người xa cơ t h ấ t thế giống kiểu gì thôi thôi tỷ phu đại khái là cảm thấy ta không bằng nhà khác m u ộ i m u ộ i chơi với ta là tuổi thân ngươi t ỷ t ỷ không lạnh nhạt ngươi cũng sẽ không đến p h i ta ăn cơm ăn cơm còn ngăn không nổi miệng chuyện năm đó không phải ngươi làm vẻ gãy tay ta chân chính là thiếu lâm đại lực kim cương chỉ không phải thiên hương giáo hương trào cầm nã thủ thuê đô đại cầm người đồng dạng không phải ngươi thanh âm của các ngươi không giống nhau du đại nham thản nhiên nói không phải ngươi lại có thể để ngươi cam tâm tình nguyện có hát qua có thể khiến cho quần g không biên giới ân g i ã vương có hát qua năng lực có mấy người ân g i ã vương cười lạnh nói ngươi muốn như nào du đại nham giọng nói vẫn như c ũ lạnh lùng lại năng lực nghe ra nhàn nhạt đắm chát còn có tiêu tan nàng hiện tại trở thành ta ngũ đệ muội hai tử cũng chín tuổi lẽ nào ta muốn chết bóp lấy không tha để cho ta ngũ sư đệ làm có sao thất hiệp tình cảm làm thật không thể nói cho dù là nguyên kịch b ằ n t r o n cái đó tê liệt hơn mười năm du đại nham c ân tố tố g dã vương hiển nhiên là cần mặt mũi vượt quần vọt người trẻ tuổi càng là sĩ diện đều nói võ đang thất nghiệp cảnh giới cao xa hiện tại mới biết nói không loa tuy nói thân sơ hữu biệt nhưng ta ở vào cảnh giới của ngươi mà khẳng định là không thể tiêu tan sư phụ trăm tuổi thọ yến nhân sinh về vui ta t không hy nhiều nịnh vọng đến Yên có quá su quái. bẻ lũ ân m d a h chính phái ta không năn, đỡ phải môn ăn, người nói người vọ đang cửa hàng có ta đỡ dã vương hào khí k h o á t khoác tay những thứ này chỉ là việc nhỏ với lại trương tam phong trăm tuổi thọ yến cũng là ân tố tố lê đính hôn vì ân g i ã vương tính tình đương nhiên muốn sàng chọn sàng chọn khác h nhân du đại nham nói còn có một việc chuyện gì năm đó hai ta đối trưởng người thua một chiều ta bị ám khi ám hại cái tiết í n h toán chương một ca cũng phải lĩnh giáo võ đăng kiểm pháp ân g i ã vương không để lại dấu vết sờ sờ sau lưng nhìn qua hổ trào tuyệt hộ thủ về sau ân g i ã vương cũng không muốn cùng võ đang đệ tử giao đấu trào pháp du đại nham nói ta không am hiểu kiếm pháp người am hiểu tay không ngăn địch ta đương nhiên cũng là tay không ta nhớ được ngươi dường như am hiểu đ a o pháp nếu không ta cho người tìm thanh nào nhà ta có mấy lần bảo đao tống khuyết c ử u ca thần đ à o nhà ta cũng có hai thanh ân g i ã vương lui lại mấy bước thực sự không được ngươi dụng quần trường chân đồng đều có thể nhưng không thể dùng trào pháp du đại nham ngạc như nói như thế nào bạch my ư n g vương ân tiên chính nhi tử không dám cùng người đây trào pháp ân giã vương tức giận nói ta mẹ nó có dám hay không đây t r à o pháp ngươi hỏi du láo nhị đi thì ra là thế vậy ta dùng trường pháp du đ ạ i nham nhịn không được cười lên đến đây đi ta sẽ không thủ hạ lưu tỉnh ì n Trường đến trường Phong h h từ chương Tam c điểm, Tam Trường Phong chỉ một Dương, khẳng định là không định nói được. là trương i gia ê u a học thầm, bên t r tam phong k sáng thể chế o mấy m ô thái cực quyền về sau đơn giản hóa ra một bộ hai mươi tư thức thái cực quyền chuyên môn dùng cho cho môn nhân đệ tử đặt nền móng tám mươi lạo ông ba tuổi hài đồng đều có thể luyện tập phương pháp này cường thân kiên thể ích thọ duyên nhiên tiêu tư hành đánh quyền thuật dường như cũng có phương diện này hiệu quả nhưng càng thiên về hài đồng trẻ con mỗi ngày làm mấy lần đối với trường thành rất có chỗ tốt sao không đúng bộ này quyền thuật hẳn là dưỡng sinh mọi người danh y danh thủ quốc gia sáng tạo ra cùng loại ngũ cầm hí càng ở chỗ mượt mà khí huyết kéo dài gân cốt để t h ă n g tim phổi công năng là một bộ dưỡng sinh chi thuật cũng không phải là quyền kinh kiếm phổ chương c h â n nhân văn bối quyền pháp làm sao người đây coi là quyền pháp gì n à y rõ ràng là thoát thai từ ngũ cầm hí thuật dưỡng sinh tiên tần thời kỳ có một nhóm cầu tiên vấn đạo phương sĩ luyện qua cùng loại phát môn bọn hắn xưng là dẫn đạo thuật bần đạo đến dạy dỗ ngươi văn bối r ử a thai lắng nghe không có gì phải nghe bởi vì ta cũng không biết khẩu quyết tâm pháp chỉ ở có chút trong cổ tịch nhìn qua mấy tấm tương tự động tác đầu tiên là như vậy trương tam phong mặc dù có chút phúc hậu động tác lại cực kỳ linh hoạt dạy bảo võ nghệ lúc cẩn thận tỉ mỉ tuyệt không mảy may hài hước đùa d ấ n vui còn có thể tỏa ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận để người không tự chủ được đắm chìm trong đó khởi thế hai cánh tay co tủ chó chầm chậm lập tức đến trước ngực thành báo cầu thế cơ cổ tay lập trưởng đầu ngón tay hưng lên lòng bàn tay đối diện nhau vai khẩu quyết lập thân kỳ chính trực hoàn c h ắ p tay ngay ngực khí tập trung tinh thần tất cả liễm tâm trong vắt mạo cung cung ngài không phải nói không có khẩu quyết sao tạm thời b i ể u ra chiêu này kêu cái gì vi đà hiến sử ta nhớ được vi đà là phật môn hộ pháp k i u có gì ghê gớm đâu ta lúc tuổi còn trẻ làm qua tiểu sa di bất kể tu phật tu đạo cầu đều là nội tâm đại tiêu giao đại thoải mái đại giải thoát cả ngày nghĩ những kia út vút mở mở trong đầu đều là âm mưu quỳ kế cho dù có thông thiên t r i đ i ệ van dội cổ kim võ đạo thiên phú vậy khó có cái gì thành thử phật ở đâu đạo ở đâu chẳng phải đang nội tâm của chúng ta sao nếu như nội tâm trong suốt chi lan ngọc t ụ như thế nào vì một cái tên mà nhiễm lên bụi bặm t r ư ơ n g t a m phong suất ra dạy đồ đệ tư thế rất là nghiêm túc dạy bảo làm người không thể lòng dạ quá t r ậ t nội tâm ẩn giấu muôn vàn sầu bi mọi loại hoán hận nằm mộng cũng nhớ lấy tính toán người khác chỗ nào còn có cái gì khoái hoạt có ít người không đủ hai mươi đã có suy sụp tư thế tâm tư người thông minh xảo tinh danh b ạ c biến này cố nhiên là cực tốt chuyện có thể khai sáng càng nhiều có thể nhưng muốn lấy được nhất định thành tựu nhất định phải vững chắc bản thân đa tạ chân nhân dạy bảo vãn bối t h ủ giáo kế tiếp là hoành đạm hàng mạ sử hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau lòng bàn chân an tâm hai gối khẽ bung lỏng hai tay từ trước ngực chầm chầm hướng ra ngoài đến hai bên lập tức dựng thẳng bàn tay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài hấp khí lúc bộ ngực phóng đại cánh tay hướng về sau r ứ t hơi thở lúc đầu ngón tay trong việc lên trưởng hướng ra phía ngoài càng cứng khẩu quyết chân chỉ treo mạ hai tay bình khai tâm bình khí t ĩnh mắt trưởng chân mắt há hấp ổn ngài xác định đây là khẩu quyết tâm pháp thật tốt nghe lấy trương tam phong lần nữa đổi cái động tác chọn bộ động tác tổng cộng có thập nhị thức mỗi một thức cũng có phối hợp hô hấp cách thức cùng khẩu quyết tâm pháp vừa có vo đang b ả n t ô n g tâm pháp hùng hậu kéo dài cũng có tiên tần thời kỳ hào khí đối với chi dưới vì thắt lưng vượt vì vượt mang đầu gối vì đầu gối mang đủ vì chân chống đất đối đầu chi vì thắt lưng cõng vì móc treo vai vì cầu vai khựu tay vì khựu tay mang thủ diễn luyện hai lần qua đi không chỉ thần thanh k h í sản g với lại xương c u ố t khớp nối đều đã mở ra tựa như vừa mới làm song ấm người thể thao sắp tiến hành vận động dữ dội nghe nói ngươi am hiểu giải pháp biểu thị một lần ngài phải cẩn thận nha mặc dù ra tay tiêu r ư tầng tầng lớp lớp từng tầng từng tầng tư hành một bước rơi xuống người đã đến trường tam phong trước người kháng long lý sương ẩm vang điện xuống vì không điên cuồng không sống tư thế buộc phát ra siêu việt căng cơ siêu việt cực hạn tốc độ nhanh kinh thế hai tụng trường tam phong sống một trăm linh năm dạng gì võ giả chưa có xem nhưng hắn thật sự chưa từng thấy có thể đem g i ả n pháp phát huy đến tình cảnh như vậy v õ giả theo tạo hình mà nói g i ả n chính là một đôi mang lang gậy sắt tựa hồ là trụ cốc nhất binh khí nhưng giang hồ dùng côn bổng nhiều lắm dùng g i ả n nhiều ở chỗ binh nghiệp trương tam phong gặp qua rất đa dụng giảng mạnh tướng ngay cả đại danh đỉnh đỉnh nhạc phi vũ khí tùy thân cũng là lịch tuyển thường bảo công điêu t ứ lăng tiết h g i ả n năm đó lương sơn đại trại một trăm đơn b ạ n tướng những tiêu triều đỉnh xuất thân đầu lĩnh dùng trường binh nhận phần lớn sẽ phân phối tên giản ngay cả người tiền phong tác siêu bực này tính như liệt hỏa mã p u cũng sẽ phân phối bốn lăng g i ả n tại trương tam phong thấy qua g i ả n pháp trong cao thủ tiêu tư hành lực lượng không phải mạnh nhất chiêu số không phải tối d i ệ u cảnh giới cũng không phải tối cao nhưng lại kiên quyết nhất tối bạo liệt tối dứt khoát tựa như lưỡng đạo sấm chớp bỏ qua tinh d i ệ u biến hóa bỏ qua gặp chiêu p h á chiêu bỏ qua cả công lẫn thủ khí huyết cực hạn bộc phát l i ề u mạng bắp thịt toàn thân giãn cơ đổi lấy tối nhanh nhẹn tốc độ nhanh không gì sánh được nhanh lên thủ liền đã nhanh đến cực hạn theo sát phía sau lại không phải hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt mà là theo bước chân rơi xuống tốc độ điệp ra càng lúc càng nhanh hoặc là tiêu diệt bệnh nhân hoặc là thân thể tan vỡ không có cứng cỏi đến cực điểm thể phách chỉ sợ bước chân vừa mới rơi xuống da thịt liền sẽ bị quăng bay ra đi chỉ lưu lại một bộ khô cốt nhẹ nhất cũng là đứt gân gãy xương trương tam phong nhẹ nhàng vung ra một trường trường lực trong xúc cương t ỉ n h ngoại ẩn minu liên hoàn không ngừng tiêu tư hành vô kiên bất tồi trọng kích lại tựa như đánh vào một khối bờ biển bị lặng yên không một tiếng động hóa giải phương pháp này có chút cùng loại thất thương quyền là một môn vừa đả thương người lại thương mình công phu nghĩ tăng cường phương pháp này nhất định phải khổ tu luyện thể thuật để thăng thân thể tính bền dẻo chương chín mươi bốn đến từ c h ư ơ n g tam phong chỉ điểm hai chương chín mươi bốn đến từ c h ư ơ n g tam phong chỉ điểm hai nói đến luyện thể tâm pháp tuyệt đại đa số người sẽ nghĩ tới phật môn luyện thể bí thuật phật môn s á c thực gam hiểu luyện thể võ đạo có thành tựu võ tăng có thể so với kim thân la hán nhưng mà phật môn luyện thể quá mức dương c ư ờ n g kiên cố có thừa cứng cõi không đủ cùng ngươi ngược lại là ảnh hưởng đạo môn luyện thể tâm pháp có mấy môn tương đối thích hợp ôn dưỡng thân thể ngươi xế chiều đi tàng kinh các ba tầng bên trái trên giá sách có một quyển nhược thủy nhu dịch k i u truyền công ngươi bây giờ năng lực đi ra năm bước chờ ngươi tu thành nhược thủy nhu dịch k i u truyền công hẳn là có thể đi đến bắt bước nếu như ngươi muốn tiếp tục tiến bộ không ngại thử đem chấn kình dung hội trong đó giảm tác dụng ở chỗ phá giáp so với dùng man lực phá giáp ta thích hơn chấn kình ngươi đến xem dường như như vậy trương tam phong phất tay lấy đi kháng long giản dựa theo tiêu tư hành vừa rồi động tác đột nhiên tiến lên một bước kháng long giản nhẹ nhàng rơi xuống tiêu tư hành chỉ cảm thấy không gian xung quanh đều bị phong tỏa cảnh vật đều biến mất trên dưới trái phải thiên địa tứ phương chỉ còn cái này kháng long giản muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh、Tách. kháng long giản rơi vào trên một tảng đá xanh lớn bàng bạc vô lượng uy thế đều biến mất thậm chí không có phát ra bén nhọn nổ đùng càng không có phản chấn chỉ có do núi thổi quá lúc tản vào sơn cốc xíu xịu bập phấn khối này phơi gió phơi nắng ngàn và năm cứng rắn có thể so với sắt thép tảng đá xanh lại bị liên hoàn không ngừng chấn k ì n h đánh nát kết cấu bên trong hóa thành một đống lớn một đá một kích này nếu như đánh vào trên thân người bảo quản một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới trương tam phong vô vô cai trán vừa nãy dùng không quá thuần t ụ kinh lực quá mức phân tán chỉ ít có sáu thành lực lượng bị tán g i n chính xác nên như vậy lời còn chưa dứt lại là một g i n vẫn như cũng là thiên phạt loại khủng b vẫn như c ũ là nhẹ nhàng rơi xuống âm thanh nhưng không có bột đá tảng đá xanh không có biến hóa vẫn như c ũ là tảng đá xanh tiêu tư hành dựng thẳng trường thành đ a o b ổ r a đá xanh phát hiện đá xanh ngoại bộ không tổn thương chút nào nội bộ hạch tâm lại bị trấn thành một đoàn b ộ t phấn trong lòng càng là hơn cảm thấy rung động lúc trước chiêu kia là đem người h o à n h thành thịt vụn chiêu này là cách không công kích địch nhân tạng phủ cho dù mặc khôi giáp thật dày bao phủ hộ thể cơ ư n g khí cái này giản hạ xuống cũng có thể đem t ạ n phủ chấn thành phân vụ nếu là tu thành chiêu này đối mặt ngao bái loại đó ra dày thịt béo quái vật một g i ả n có thể đánh giết hắn học hội bao nhiêu sáu phần mười học thật nhanh ngươi còn biết cái gì trường pháp đi thử một chút t r ư ơ n g chân nhân cẩn thận rồi tiêu tư hành chân đạp vân tung m ị ảnh thân pháp thân thể ẩn nó ở áo choàng bên trong vân vô thường hình biến hóa đa đoan thiên biến vạn h ó a trong nhưng lại ẩn chứa cương mánh nội kình hư vân kình đã là hư lại là thực đã là vân vô thường hình lại là sóng cả và dặm tay trái phát trưởng tay phải long trào thủ tay trái lập tức lay động áo choàng thúc đẩy cả sa phục ma công tam chuyển năm tránh trong lúc đó tiêu tư hành dung hợp tại biển mây trong vì đỉnh núi đám mây làm bình khí vì bầu trời là chiến trường trương tam phong cuối cùng lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc tiêu tư hành giản pháp mạnh thì mạnh vậy nhưng chính là nhất ba lưu tấn công mạnh không có ý gì bộ trưởng pháp này biến hóa đa đoan ẩn chứa âm dương long hồ chi khí tiềm ẩn phong vân chuyển hóa c h i diệu tùy tâm s ở dụng biến hóa vô tận vừa có tinh không vật lý cũng có mây đen ngập đầu vừa có lãng n g u y ệ t không mây cũng có s â m xét váo r ộ i mây đen ngập đầu lúc nhìn như khí cơ sâm nghiêm kỳ thực biến hóa huyền diệu nhất năng lực biến rồi lại biến đem vân vô thường hình tiếng động cương lưu phát huy đến cực hạ nước chảy hành vân phi vân đánh nguyệt p h i vân phúc vũ rời núi lấp biển mây đen tế nhật, trọng vân thâm tỏa, vân hải ba đ ạ o tiếp vân vô định tương vân thiên hằng vân lai tiên cảnh tình cảnh bị thảm t r ư ơ n g tam phong chỉ vì võ đang miên trưởng tá lực ống tay h á o tung bay ở giữa hóa đi lượt đạo ban đầu lúc vẻ mặt tươi cười giao phong năm sáu chiêu về sau trên mặt dần dần có chút nghiêm túc nhất là cuối cùng hai chiêu người cuối cùng hai chiêu dùng không tốt thứ hai đến ngược chiêu tinh yếu không ở chỗ ảo thuật mà ở tại dẫn động nội tâm tình cảm tốt nhất ảo thuật không phải người vì bố trí mà là chính mình nội tâm tạo ra người bố trí huyễn cảnh lại thế nào chân thực trung quy chỉ là hư ả o m ư ảo trung quy có mộng tình thời điểm chỉ có phát ra từ nội tâm tình cảm mới biết để người theo ở sâu trong nội tâm cho rằng này tất cả đều là thật sự ảo thuật đả thương người không phù hợp tính cách của ngươi căn cứ bần đạo suy đoán ngươi có thể dùng chiêu này dẫn động bằng hữu tâm tư giúp người chiếu triệt nội tâm bài trừ bóng ma tâm lý vượt qua tâm ma đạt được tân sinh một chiêu cuối cùng tinh yếu không phải là gió lạnh tế vũ ti như b ồ n cũng không phải vận mệnh vô thường càng không phải là mưa rơi lục bình thê thảm mà là trải nghiệm đây hết thể về sau nội tâm rộng mở trong sáng quên đi tất cả l ạ n nhạt nếu như bần đạo đoán được không sai chiêu này nên gọi là tình cảnh bi thảm đi quả nhiên là một chiêu diệu pháp chỉ có tiêu phong loại kinh nghiệm này vô số long đong lại năng lực bản tâm không đổi đại anh hùng đại h ọ o k i ệ t mới có thể có kiểu này hào phong phong khoáng như yến triệu bi c a sơ cuồng d i ệ u quá thay thực sự là d i ệ u quá thay tiêu tư hành nghe nghẹn họ nhìn g n chân chối lao nhân ra n g à i lẽ nào coi số mạng hay sao trương tam phong năng lực nhìn ra chiêu số tinh yếu n à y không có cái gì đáng giá kỳ quái nhìn không ra mới là kỳ lạ chiêu thức tên là thế nào đ o á n được trên thực tế chỉ cần không phải cố ý làm có t h như ngoài miệng h à n h tào thiên quân ra tay lực phách hoa sơn tuyệt đại đa số võ kỹ chiêu số cùng tên cũng vô cùng phù hợp càng là truyền thừa lâu đời đại phái chiêu số tên cùng chiêu số thân mình liền càng phát ra phù hợp ngay cả ma giáo cũng không ngoại lệ t ỷ như thạch chi hiên bất tử thất n u y ễ n trương tam phong kiểu này van g dội cổ kim lại tông sư chỉ cần nghe được m ô n phái binh khí chiêu số tên liền có thể đoán được chiêu số biến hóa thậm chí cả hạch tâm lý niệm thì như thái sơn phái thái sơn thập b ắ t bàn môn này kiếm pháp rất rõ ràng đến từ thái sơn dốc đứng thế núi chiêu số lượn vòng v ầ n quanh càng lúc càng nhanh ngày càng hiểm hạch tâm ở chỗ điệp ra tốc độ t h như hoa sơn phái đoạt mệnh liên hoàn tam kiên kiếm môn này kiếm pháp rất rõ ràng thoát thai hoa sơn p h ả i kiếm pháp lý niệm là tầng tầng điệp g i a chi sắc cục chiêu số trong lúc đó dính liền chặt chẽ đem địch nhân đổi vào tuyệt cảnh trương tam phong chỉ điểm nhường tiêu tư hành rộng mở trong sáng nguyên bản tiêu tư hành muốn dùng sơn tự kinh thúc đẩy vân lai t i ê n cảnh hiện tại mới hiểu được nguyên lai chiêu này có thể trái lại sử dụng giúp người bài trừ bóng ma tâm lý về phần tình cảnh bi thảm tiêu tư hành đối với chiêu này quả thực không có biện pháp gì tiêu tư hành không phải tiêu phòng cũng không phải bộ kinh vân xuất sinh liền thuận buồn xôi gió nào có nhiều như vậy bi thảm nào có nhiều như vậy cả ngộ so với dùng tình cảnh bi thảm cùng người quyết đấu còn không bằng dùng ngưng ơ vân thiên hàng ở trên cao nhìn xuống nghệ người đâu t r ư ơ n g tam phong đối với luyện thể chỉ điểm nói chúng tim đen tiêu tư hành g i ả n pháp nhanh nhất trí cường đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao nhất định phải khổ tu luyện thể vốn chỉ m u ố n qua một đoạn thời gian lĩnh hội thiếu lâm kim cương bất hoại thể thần công hoặc là đi thiên lao tìm cổ tam thông học kim cương bất hoại thần công bây giờ mới biết chính mình cần không phải ở một phương diện khác rất mạnh cũng không phải kim cương bất hoại phòng ngự mà là y ưu tú tổng hợp tổ chức giải pháp truy cầu cực hạ thân thể truy cầu cân đối tại cực h ạ n cùng cân đối ở giữa đạt thành mới tinh cân bằng chương chín mươi lăm dám ở võ đang cấp đoạn. cấp theo ư ơ n g tàng y h nào Sơn kinh các m võ đang lấy ra bi tịch lật ra xưa cũ cổ xưa phong bì đập vào mi mắt là đạo đức kinh bên trong chữ viết cũng là này quân bí tịch tổng cương thiên tri đạo hắn còn dương cung cùng cao người ước chi hạ giả cử chi có thừa người tổn hại chi không đủ người bổ chi thiên c h i đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân c h i đạo thì không phải vậy tổn hại không đủ để phụng có thừa thiên hạ chớ yếu đối tại thủy mà c ô n g thành cường giả chớ chi năng thắng lấy không thể dịch chi yếu chi thắng mạnh nhu chi thắng c ư ờ n g thiên hạ ai cũng biết không ai có thể được phía dưới là trương tam phong viết chú thích thiên địa đại đạo tựa như bán tên cao liền đem nó đệ thấp một ít thấp liền đem nó nâng cao một ít dây cung kéo đến qua đầy liền đem nó thả lòng một ít kéo đến không đủ liền đem nó kéo căng một ít thiên đạo thiếu đầy đủ thường thường là giảm bớt có thửa tiếp tế không đủ nhường sự vật lại lần nữa đạt thành cân bằng nhân đạo thường thường cùng thiên đạo tương phản tổn thương vốn là có bỏ sót bổ túc vốn là có có dư thiên hạ yếu đuối nhất không ai qua được thủy nhưng dòng nước lại năng lực tồi thành đ ổ trại không thể ngăn cản nhỏ yếu có thể chiến thắng cường đại mềm mại có thể chiến thắng kiên cường đạo lý này cũng không khó hiểu nhưng lại có rất ít người năng lực trải nghiệm trong đó huyền hình diệu lĩnh ngộ cũng làm không được bởi vì bọn họ chờ đợi cực đoan n h ư n g tự thân sở trường càng biến đổi trường vốn là điểm yếu sao cũng được ngăn hơn dân ra tại cực hạn khác biệt trong nhật ma vất vả dựng căn cơ một buổi triệt để sổ ụ đ ổ trương tam phong sáng chế võ công bí quyết là vì dạy bảo môn nhân đệ tử không phải cố lộng viền hư chú thích viết dễ hiểu dễ hiểu tiêu tư hành nhanh chóng lĩnh ngộ tinh yếu nhược thủy n u dịch cựu truyền công cũng không ở chỗ dùng biển sâu vòng xoáy loại nội k ì n h tá lực cũng không phải dóc rách dòng suối nhỏ trong rừng đầm sâu lạnh nhạt hạch tâm ở chỗ cân đối cân đối tồn tại ở vạn sự vạn vật trong lúc đó thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ đây là lên trời mang tới cân bằng liền tựa như quang minh cùng hắc á m tuần hoàn sinh mệnh cùng tử vong luân hồi trí âm cùng trí d chính là âm dương thái cực đồ nơi n trọng yếu cái k i a đường cong là cái này cân đối tất nhiên có thể đủ cân bằng tự nhiên có thể đ á n h vỡ nhân chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa nhường không cân đối càng biến đổi thêm cực đoan tỷ như tiêu tư hành g i ả n pháp chính là đem mọi thứ đều chuyển hóa làm tốc độ nhường tốc độ càng lúc càng nhanh t r ư ơ n g tam phong nhường tiêu tư hành lĩnh hội phương pháp này chính là muốn tại kịch liệt biến hóa lúc hình thành mới cân bằng đồng thời sử dụng tâm pháp lưu kỉnh tan mất lực phạt chấn lực tác dụng lạ qua lại tiêu tư hành một giản vô xuống nếu như trực tiếp đem đối phương bánh sát không có gì có thể nói nếu như đối phương là ngao bái loại đó thiết vương b á c khẳng định sẽ có phản trấn trương tam phong cho ra giải pháp có hai loại một loại là dùng nhựa thủy nhu kinh hấp thụ hóa giải chuyển hóa làm h ổ báo lôi âm kích thích vốn là sôi trào khí huyết nhường tự thân lực bộc phát càng biến đổi thêm cực đoan một loại là cần luyện chân kình đem lực lượng chuyển hóa làm sóng chấn động động đối ngoại công thành đối nội c h ế t tiêu d i ệ u thực sự là tuyệt rượu tiêu tư hành càng xem càng cảm thấy mừng rỡ trong lúc vô tình bước vào đốn ngộ trạng thái toàn vẹn vâng ngã đem phục n i ệ m thánh vương kiếm pháp triệu hoài chân huyền công yếu quyết còn có trương tam phong chỉ điểm hiện hóa là trí tuệ linh quang đông nhiên sắc mặt biến được tím xanh đông nhiên khí cơ c h i âm c h i kỷ đông nhiên sát cơ nghiêm nghị đông nhiên tỏa ra đen nhánh nội k ì n h tựa như trong địa ngục t à thần sơn tự kinh môn này thẳng tới bản tâm tâm pháp tại thời khắc này cuối cùng hiện hóa ra h u y năng tiêu tư hành ngồi xếp bằng đem kháng long giản nằm ngang ở trên đầu gối hai tay k h é p v ớ ố t n à n ư ớ c trong tình này hốt này thời gian như nước trong lúc vô tình đến mùng chín tháng b ố bất luận là vì đồ long đao còn là chân tâm thật ý đến võ đang trúc thọ hơn p â n nửa giang hồ c ũ tiểu tiểu nguyên p g i bản bọn hắn nghĩ pháp luật không trách mọi người lại không biết ân giã vương chưa bao giờ là tuân theo luật pháp người vội vàng tụ lên lỏng lẻo liên minh căn bản không coi là là chúng thiên hưng giáo người chặn giết hai lần bọn hắn liền tan tác như chìm mông cũng không dám lại tới gần võ đang nửa bước sáng sớm tia nắng đầu tiên tung xuống lúc tiêu tư hành theo đốn ngộ trong tỉnh lại người biến dội lưng một cái đang muốn đi ra ngoài đi dạo bụng cũng đã tạo phản đi trước tìm một chút nhi ăn đi tiêu tư hành bước nhanh đi hướng phòng bếp đi đến nửa đường hai cái hai mắt đỏ như máu lao đạo xuống tới một trái một phải một trước một sau bàn tay lớn đặt tại tiêu tư hành trên bay đem tiêu tư hành đẻ lại ha ha để cho chúng ta bắt được đi ngươi hai ngày trước võ đạo đốn ngộ chúng ta không thể đánh quái hiện tại ngươi theo đốn ngộ trong t ì n h lại chúng ta có bức trướng muốn cùng tiểu tử ngươi thật tốt tính toán ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này một đạo nhân hung tợn nhìn về phía tiêu tư hành có thể khiến cho nhẹ tựa g i mây một đạo nhân lộ ra hung ác như vậy nét mặt cũng coi là một cọc chuyện lạ một cái khác lao đạo tự nhiên là một t ă n g đạo trưởng hai người vài ngày trước nhìn xem tiêu tư hành chê cười bị tiêu tư hành khuyến khích lấy đánh cờ hai người đam mê đánh cờ cũng đều là cờ dở cái sọn một nước cờ nghĩ nửa khắc đồng hồ đã trải qua vì cờ kết bạn hữu hảo luật bản đã đặt quân thì không hối hận hối hận một nước cờ trộm hai vi ê n tử ngươi nước cờ này ở dưới không đúng hô hấp của ngươi quáy dày đến chúng ta mười mấy cái giai đoạn qua đi cuối cùng trình diễn toàn vũ hành một cái là ngọc hư cung đối phận cao nhất trưởng lão một cái là thiết kiếm môn đương đại trưởng môn hai vị lao tiền bối thổi dâu trận mắt nắm c h ặ t tóc không ngủ không nghỉ không ăn không uống dây dưa ba ngày ba đêm liền vì tranh hai bức cờ nguyên bản sắp tranh ra kết quả tuyết thiên tầm đến rồi một câu các ngươi cũng đi nhầm một đạo nhân nổi giận đùng đùng một t ă n g đạo trưởng đỉnh đầu bức hỏa bọn hắn kiểu này lao tiền bối tất nhiên là không thể cùng tuyết thiên tầm kiểu này tiểu nha đầu chấp nhận tuyết thiên tầm không chút do dự đ ổ trách nhiệm thất bại tỏ vẽ là tiêu tư hành giáo hai người một chút bàn bạc cảm thấy tiêu tư hành theo đốn ngộ trong sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ phi thường nói khác liền tại phòng bếp ngoại đình nghỉ mát ố n cây lợi t ỏ manh hổ tập kích. nhìn hai cái nổi giận lao đạo sĩ tiêu tư hành trong lòng tự nhủ này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây hai cờ dở cái sọn trách ta khu khu hai vị tiền bối vạn bối làm ngày mặc dù có châm ngọi tâm ý nhưng đánh cờ chính là bọn ngươi chính các ngươi k ỳ nghệ không tin đâu có gì là đâu ừ m một đạo nhân trừng mắt lên ngươi có thể nói ta kiếm pháp chưa đủ cao minh cũng được nói u linh sơn trang của ta chưa đủ bí ẩn nhưng ngươi dám nói ta k ỳ nghệ không được đây chính là đốt lên pháo đốt ha ha mục tăng đạo trưởng dơ lên thiết bàn cờ chương chín mươi lăm nay là nhà nào sơn đại vương dám ở vo đang c ư ớ đoạt hai chương chín mươi lăm nay là nhà nào sơn đại vương dám ở võ đang c ấ p đoạt hai bị tiêu tư hành giết hoa rơi nước chảy về sau một tăng đạo trưởng rút kinh nghiệm sương máu đem tiêu ba mươi mấy cục kỳ phổ hoàn toàn hiểu rõ tự nghị tuyệt sẽ không lại thua tiêu tư hành cười nói hai vị tiền bối nếu như các ngươi cảm thấy không thoải mái không bằng chúng ta đến một ván ta lấy một định n h ị để các ngươi một đứa con một trước nếu như các ngươi hai có thể thủ thắng ta tự mình đi võ đang hậu sơn thu thập mượt mà đã cội điêu khắc ra hai bộ cờ vây một đạo nhân cười lạnh nói ngươi cho ta là ba tuổi hài đồng hay sao đánh cờ không phải là võ người đông thế mạnh không chỉ không có bất kỳ cái gì ưu thế ngược lại bởi vì ý kiến không hợp suy yếu riêng phần mình kinh nghệ thực lực còn không bằng một người tiêu t ư hành khí định thần nhà nói ván bối có ý tứ là bày ra hai ván cờ vây ta đồng thời cùng hai người các ngươi đánh cờ chỉ cần có một cái có thể thắng được ta liền xem như ta thua hai vị tiền bối cảm thấy thế nào vậy thì tới đi một t n g đạo trưởng dọn song thiết bàn cờ một đạo nhân từ phía sau lưng lấy ra một bàn cờ đã từng có một nổi tiếng c h ế c ư ờ i nào đó đối với cờ vua nhất khiếu bất t h ư n g người đồng thời cùng hai vị công thành danh thoại quốc tế đại sư đánh cờ một ván cờ chấp ác một ván cờ chấp bạch dùng đại sư giáp kỳ lộ đối phó đại sư ất dùng đại sư ất ứng chiêu đối phó đại sư giáp dựa vào tranh l ệ n h thông tin ưu thế cuối cùng lấy được thế cục thắng lợi cố sự này nghe một chút là được kỳ thủ là có vòng tròn bọn hắn làm sao có khả năng không biết đối phương kỳ lộ chớ nói quốc tế đại sư ngay cả một t ă n g kiểu này cờ dở cái soạn cũng có thể nhận ra một đạo nhân kỳ lộ đại sư đánh cờ cần ghi chép kỳ phổ cờ xã hội đem kỳ phổ thời gian thực thông báo dùng cái này thu hút khán giả chỉ cần ghi chép kỳ phổ tất nhiên sẽ lộ tấy lui một vạn bước nói kế hoạch thành công cũng hẳn là một tháng một thua hay là hai ván cờ hòa tiêu tư hành muốn làm lại là hai ván thắng lợi bởi vậy tiêu tư hành không có dở trò mà là bằng bản lĩnh thật sự đánh cờ một k h ắ c đồng hồ thời gian về sau tiêu tư hành đi phòng bếp ăn cơm lưu lại hai cái d â u ria sồn soãm toàn thân mùi mồ hôi bẩn lão đạo tại b á c phong trong hoài nghi nhân sinh lẽ nào tài đánh cờ của chúng ta thật sự rất kém cỏi chỉ một lúc sau thanh phong minh nguyện kịp thời chạy đến thái sư thúc mục tăng tiền bối tiêu công tử để cho chúng ta hai tới nhắc nhở các người nên đi tắm rửa đợi lát nữa tân khách tụ t ậ p rất có thể sẽ xấu mặt thanh phong luyện năm ngày bế khẩu tiền kìm nén đến thế nhưng tương đối khó chịu khoa tay một đạo nhân nơi này có không có đất may một tang đạo trưởng ta có phải hay không cái kia n h ả y đi xuống t r ă m tuổi thọ yến tân khách tụ tập lần này tới người tình cảm chân thực không hề ít côn luân phái trưởng môn hà thái sung côn luân phái thái thượng trưởng môn ban thục nhàn hai người này là quan hệ vợ chồng nhưng hà thái sung có thể trở thành trưởng môn dựa vào là ban thục nhàn ủng hộ bởi vậy rất sợ vợ đối với ban thục nhàn túi đầu nghe theo bởi vậy rất nhiều người giang hồ gọi đùa hà thái sung là côn luân trưởng môn ban t h ụ nhàn là thái thượng trưởng môn trưởng môn đụng phải thái thượng trưởng môn toàn thân trên dưới cũng mềm lũn không động phái không động ngũ lao đến rồi bà cái tông duy hiệp đường văn lượng thường kinh chi nga m i phái trưởng môn diện tuyệt sư thái hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quần hoán hoa kiếm phái trưởng môn tiêu tây lâu thanh thành phái trưởng môn dư thương hải tung sơn phái trưởng môn tả lãnh thiển hàng sơn phái trưởng môn mạc tiểu bối trung nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu triệu thiên hảo phong vân tiêu cục tổng tiêu đầu long phong thiếu hộ long sơn trang trang chủ chu vô thị cái bang thiếu bang chủ hồng thất q u a n trung diêm ra đại trưởng quỹ diêm tiết sàn vạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy tuyết trương tùng khê đã nghĩ đến người biết rất nhiều không ngờ rằng lại còn nhiều như vậy tiếp khách đại sảnh vị trí thậm chí có chút chưa đủ tạm thời chuyển đến mấy chục thanh c á i g h ế càng khiến người ta cảm thấy tức giận là rất nhiều người sáng loáng tỏ vẻ hắn là vì đồ long đào tới vì sao bởi vì bọn họ chỉ đưa đ à o mừng thọ mì thọ tạm thời theo dưới núi mua có thể thấy được những người này qua loa đối với loại người này trương tùng khê đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt trong lòng âm thầm đ i lại ngày khác võ đang đệ từ xuống núi lịch lãm muốn đi hướng tiền bối lĩnh giáo tống viên kiểu du liên chu tại cửa ra vào đón khách luyện n g thường mang theo trương vô kỵ nhận cũng không phải ân tố tố không dám gặp người mà là nàng rời khỏi trung nguyên quá lâu đối với giang hồ sự vụ không quá quen vô kỵ vị này là không động thái thượng trưởng lão tông duy hiệp trưởng thượng anh hùng nhanh cho lão anh hùng hành lễ bằng không người ta cảm thấy thờ ơ không cho ngươi phát hồng bao văn bối trương vô kỵ bãi kiến trưởng thượng tiền bối mọi người nhất thời nhìn sang tông duy hiệp đỏ mặt tán dương không hổ là trương ngũ hiệp nhi tử quả nhiên là cực kỳ thông minh l ã o phu tới cấp bách không mang vật gì tốt nơi này có viên ngàn năm bác ngọc năng lực tinh tâm lương thần loại trừ tâm mà vừa vặn làm cho ngươi một cái bạch ngọc trưởng mệnh tỏa ngoài miệm nói thoải mái. nội tâm không ngừng nhỏ máu đây là hắn cho tôn nhi chuẩn bị món q u a a vạn kim khó cầu thiên tài địa b ả o a l u y ệ n nghe thường thu hồi ngàn năm băng ngọc lập tức nhìn về phía đường văn lượng cùng thường kính chi hai người bất đắc dĩ đường văn lượng lấy ra một khối phì t h ú y thường kính chi xuất ra một bình linh ăn tuyết thiên tầm xuất ra quyển sổ nhỏ lẩm bẩm nói không động trưởng lão tông duy hiếp tiễn đường văn lượng tiễn ghi chép hoàn tất về sau đi hướng côn luân phái phương hướng giọng tuyết thiên tầm không phải rất lớn nhưng bảo đảm tất cả mọi người năng lực nghe được côn luân phái những năm này tiêu xài quả thực không ít nhưng lưng t ử côn luân sơn có đếm mãi không hết dùng mãi không cạn thi thiếu tiền liền để đệ tử đi trong núi thu thập linh dược túi tiền rất dư dả không động trưởng lao đưa ba phần món quà côn luân trưởng môn nếu là hải hỏi sợ là sẽ phải bị đồng đạo chế nhạo bất kể có lý do gì bất kể côn luân phái cùng thiên đ ư ơ n g giáo có gì ân đoán cùng trẻ con không quan hệ hà thái s u n g c ắ n răng từ trong ngực xuất ra một cái h ộ p gỗ từ đàn bên trong là một gốc ngàn năm tiết liên vốn định dùng cái này lấy lòng vạn tam tiên n h ư ờ n g vạn ra chiếu cố hải vật làm ăn bây giờ lại bị luyện nghe thường c ư ớ p đi nội tâm bất t ứ c sức lực đừng đề cập nhiều khó chịu nhìn cắn răng nghiến lợi hà thái sung tông duy hiệp trên mặt lộ ra nụ cười nụ cười sẽ không biến mất sẽ chỉ theo một người trên mặt chuyển rời đến một người khác trên mặt kế tiếp bị đánh cướp chính là tung sơn phái tung sơn phái tại đại khí thô tả lãnh thiền tự biết không chiếm được đồ long đao chỉ nghĩ kết giao một ít đồng minh mang theo mấy trăm món bảo vật hào khí xuất ra một gốc nhân sâm còn có một gốc đã trưởng thành hình người hà thủ ô lại sau đó là hộ long sơn trang thanh thành phái chu vô thị đương nhiên sẽ không hẹn hỏi dư thương hải lại khổ mặt tiễn mỹ thọ con hàng kia chính là hắn nhìn giống như cười mà không phải cười luyện n g thường cầm quyển sổ nhỏ ghi chép tuyết thiên tầm dư thương hải cắn răng hàm từ bên hông cởi xuống ngọc bội đưa cho tuyết thiên tầm l u y ệ n nghe thường rất có chừng mực cùng võ đang giao h ả o môn phái tỉ như nga mi mang trương vô kỵ đi đi cái đi ngang qua sân khấu là đủ hiệp danh lan x a tỉ như hưng thất tùy tiện ý tứ ý tứ là được cho cá bắt lãng cổ là đủ rõ ràng chính là đến gây sự tỉ như côn luân phái cùng thanh thành phái ngôn ngữ ép buộc minh trào ngầm n i ệ m a i còn kém trực tiếp ra tay đoạn đem bàn tay đến trong túi bên cạnh chỉ một lúc sau tuyết thiên tầm có một cái túi bảo bối rời khỏi đại sành đây là đâu nhà sơn trại sơn đại vương lại năng lực tại võ đ a n g sơn ă n c ư ớ p